1 2 3 4 Bốn người không sai a. Nam sinh theo bản năng mà nắm chặt bạn gái tay, "Tiểu Điểm, ngươi không có chuyện gì?" "Chứ?" Hắn dừng một chút, trên tay lại sờ sờ. "Ngón này, tại sao lại thua lại lớn?" Hắn quay đầu nhìn về phía bạn gái, chờ chút, Tiểu Điểm có như thế cao sao? "Khà khà khà." Bên cạnh bạn gái bỗng nhiên nở nụ cười, phát sinh một trận thổ oách nam âm. "Mẹ nó." Nam sinh liên tiếp lui về phía sau, "Ngươi ai vậy?" Bạn gái móc ra một cái rủi tư điện, thẩm thủy ánh sáng làm nổi bật hắn mặt, đó là một tấm mặt quỷ. Từng bước một hướng về Nam Sinh đi đến, nhìn có chút hạ hệ nói: "Huynh đệ, ngươi đem người bạn gái làm làm nhẽ, ta đi, ngươi lúc nào hôn tiến vào?" Nam Sinh liền mới vừa cái kia cửa ngã ba a. Địt. Nam Sinh chạy đi liền chạy, một bên chạy một bên cầu sinh dục vọng mãnh liệt hô: "Tiểu Điểm, Tiểu Điểm, ngươi ở đâu?" Cái kia công nhân viên hướng về Giang Lâm cùng Thần Kiệt trước mặt tập hợp tập hợp, phát hiện hai người hoàn toàn không chạy. Thẳng thắn đuổi theo Nam Sinh kia đi tới, còn không quên phối âm: "Ngươi chạy a, ngươi chạy a ha ha ha." Chờ nhân viên kia đi rồi, Thần Kiệt hướng về trước đi vòng. Giang Ca Bên này, bên này, ta đặt mau mau chạy đến trong một gian phòng, tìm ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đạo cụ. Tóc giả mua mang, y phục trắng một khoác, từng phút giây biến thành một cái quỷ. Sau đó thông qua thầm nói, đi đến thân kiệt bọn họ đợi một chút sẽ đến trong một gian phòng. Kẹt kẹt, cửa mở. Bên ngoài lạnh gió thổi vào. Ai đi vào? Chốn ở trong tủ treo quần áo mặt quỷ công nhân viên nhấc lên tinh thần, lặng lẽ đem tủ quần áo cửa mở ra một cái khe. Chỉ thấy cửa gỗ loạng choạng loạng choạng, cửa không có bất kỳ người nào. Xa xa truyền đến tiếng két chói tai, cũng thật giống cách đến có chút khoảng cách. Lẽ nào là môn lâu năm thiếu tu sửa? Này nhà ma bên trong các du khách thường thường gặp gỉnh chất chờ, một lời không hợp liền khiến cho sức lực gõ cửa. Xem ra sau khi muốn tìm quản lý báo tu, hắn đang muốn, một cái chớp mắt, liền phát hiện trước mặt khe cửa nơi có thêm đạo bóng người màu trắng. Mẹ nó, hắn một cái ngửa ra sau, phì một tiếng, phía sau lưng khai ở tủ quần áo trên. Lại vừa nhìn, khe cửa nơi bóng người kia đã không còn. Tình huống thế nào? Đi rồi. Vẫn là hoa mắt. Hắn tiến lên trước, đang chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Đột nhiên, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện ở trước mắt hắn, cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Đối phương cũng đang xem hắn. A, hắn đều lên sợ hai đến, quay đầu liền hướng trong tủ treo quần áo đường nối chạy đi. Mới vừa chạy hai bước, trên chân liền bị món đồ dị bắt lại. Lạnh lạnh mát mát, khí lực rất lớn, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Ầm. Công nhân viên rơi trên mặt đất, cũng không dám trở về xem, liền bỏ mang lăn chạy ra gian phòng. Tình huống thế nào? Bên cạnh một cái tủ treo quần áo cửa mở ra, một thân quỷ quái trang phục tác đạc đẩy ra trước mắt tóc nhìn một chút. Cái kia công nhân viên chạy thế nào? Hắn này còn chưa bắt đầu hành động đây. Tí tách. Một giọt chất lỏng rơi vào tác đạc trên mặt. Hắn tiện tay sờ sờ, không để ý. Tí tách, tí tách, một lách tách chất lỏng liên tiếp rơi xuống, trong không khí tràn ngập một luồn mùi máu tanh. Tắc Đạt nhận ra được không đúng, mở ra điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện vừa nãy hạ xuống tất cả đều là huyết. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tấm mặt tái nhợt xuất hiện ở tủ quần áo đỉnh chót. Da rẻ ra bị nẻ, viên mắt nơi đen thui, không có nhãn cầu. Một lách tách màu đỏ máu tươi từ cái kia viên mắt bên trong nhỏ xuống đi ra. Tí tách. Á a a a. Á a a a. Sợ hai tiếng két chói tai ở nhà ma bên trong vang vọng. Phảng phất gần trong gang tấc, lại dường như cách rất xa đang chuẩn bị mở cửa thân kiệt động tác một trận, nhìn chung quanh một chút. Giang ca, ngươi nghe được thanh âm gì sao? Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 617, hắn đây là nghỉ ngơi đây, vẫn là tang ca đây. Giang ca, ngươi nghe được thanh âm gì sao? Thân Kiệt hỏi. Ừm. Giang Lâm đáp một tiếng, mở cửa đi. Ồ. Thân Kiệt nắm tay nắm cửa uốn một cái. Cửa vừa mở ra, bên hai liền vang lên âm nhạc điếc tai nhức óc thanh. Lọt vào trong tầm mắt, càng là một cái nhảy disco như trường. Năm màu 10 màu ánh đèn lóng lánh chiếu rọi ở đây bên trong đám người hỗn loạn trên người, không biết điều âm sư ở đâu, cũng không có dấu lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái sân nhảy. Tất cả mọi người đều buông tay buông chân, tận tình đông đưa. Hiện trường một trận náo nhiệt, này là trời. Ầm. Thân Kiệt đóng cửa lại, bốn phía nhất thời yên tĩnh. Dừng lại 2 giây, hắn lại lần nữa đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong phòng âm u một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái ngất tụ. Lạ như là người bình thường nhà tụ quần áo. Hắn lúc này mới nhấc chân đi vào. Vừa đi, vừa nói, "Giang ca, ta vừa vặn xem xuất hiện ảo giác." Giang Lâm không có chút rung động nào, thần sao Thân Tuyệt, thật sự, ta mới vừa dĩ nhiên đem trong này xem thành nhảy disco hiện trường, cũng là kỳ. Quả nhiên, công tác lâu, chính là muốn đi ra buông lỏng một chút mới được. Giang Lâm cùng sau lưng hắn vào nhà, liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Hai người đi tới gian nhạc du ngừng, Thân Tuyệt nhìn một chút phụ cận một cái tủ treo quần áo, cảm khái nói. Nói đến, đã lâu không có đi nhảy disco. Giang ca, có muốn hay không? Hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt bỗng nhiên hào quang chói lọi. Hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã thấy trước mắt các loại ánh đèn lập loé, bên hai là to lớn mà giàu có tiết tấu tiếng nhạc. Chu vi là buông tay buông chân, thỏa thích đung đưa đám người, mà hắn liền đứng ở giữa đám người. Thân Kiệt theo bản năng hướng về bên cạnh vừa nhìn, Giang Ca vẫn còn ở đó. Lại hướng về phía sau vừa nhìn, cổng lớn chẳng biết lúc nào đóng lại. Này tình huống thế nào? Này nhà ma còn làm cái trò nhảy. Không đúng vậy, những người này. Thân Kiệt đầu lập tức có chút không đủ dụng. Nhìn hết thảy trước mắt, luôn cảm thấy hoảng hốt. Đúng, lại như là đang nằm mơ như thế. Giang Ca, ta đi mở cửa ra nhìn." Hắn nói, liền chuẩn bị hướng về cửa lớn đi. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn mới vừa đi rồi một bước, Chu vi những người nhảy disco người liền dồn dập vây quanh, càng rượi vào càng long. Phản phất đang hỏi, ngươi tại sao không nhảy, tại sao không nhảy? Đến cuối cùng, dĩ nhiên có vài một tay chân nắm lấy cánh tay của hắn, phải giúp hắn đồng thời đung đưa. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Thân Kiệt không trấn thoát, Giang Ca, Giang Ca. Hắn hướng cách đó không xa Giang Lâm hô vài tiếng. Nhưng mà, Giang Ca không chỉ không phản ứng, trái lại cách hắn càng ngày càng xa. Giang Ca, ngươi làm gì thế đi? Thân Kiệt hô to một tiếng, âm thanh xuyên tấu âm nhạc điếc tai nhức óc thanh. Rốt cục, phía trước Giang Ca ngừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu lại, Màu đen cuối sợi tóc dưới là một tấm không có ngũ quan mặt, lặng lặng mà nhìn hắn. Mẹ nó, thân kiệt sợ hết hồn, theo bản năng hướng về bên người vừa nhìn. Sở Hữu nhảy địt cổ người, dĩ nhiên tất cả cũng không có ngũ quan. Chúng nó phảng phất từng cái từng cái bị thao túng đung đưa con rối, chỉ biết vung lên tứ chi. Trong ngay mắt, thân kiệt cả người nổi ra gà đều lên, tê cả da đầu. Đầu cũng ong ong ngọng, dường như muốn nổ tung bình thường. Ầm. Một đạo tiếng trầm vang lên. Thân kiệt mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Giang Lâm vào nhà sau, liền bốn phía nhìn một chút. Này trong phòng tâm nhìn rõ rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói cũng không là qué nhiêu gì. Tâm mắt của hắn như cũ cùng với bình thường như thế, so với người bình thường nhìn ra càng xa hơn, mà càng thêm rõ ràng. Trong phòng đột nhiên xuất hiện ánh đèn, sàn nhảy, cũng không chút nào nhiễu loạn tâm mắt của hắn. Giang ca, Giang ca. Phía sau truyền đến thân kiệt hô to thanh. Giang Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân kiệt đứng tại chỗ, dùng sức vung vẩy hai tay. Tựa hồ đang giãy rửa cái gì. Giang Lâm bước chân không ngừng lại, trực tiếp đi đến một cái tủ treo quần áo trước. Mở ra, lộ ra bên trong đen thui một bản quỷ. Cái thứ quỷ quái cả kinh. Dường hồ không nghĩ đến có nhân loại có thể trực tiếp phát hiện nó chân thân vị trí. Nó tóc dài bay lượn lên, miệng môi xé rách đến bên tai nơi, đang muốn bay người công đi đến. Đã thấy trước mắt nhân loại nâng lên một cái tay, nắm thành quyền, nhẹ nhàng rơi vào trên đầu nó. Ầm. Một hồi, nhìn không có nửa điểm sức mạnh năm đấm. Vẹn vẹn một hồi, liền đem nan tụ quỷ đánh gục. Trên người nó quỷ khí dồn dập tản đi, sôi lốc ở nan tụ dưới đáy, thành một bãi vật đen như mực. Trong ngay mắt, đầy dây toàn bộ gian nhà sàn nhảy không gặp. Bốn phía một lần nữa biến thành êm ù một mảnh. Nan tụ quỷ, mới vừa phát sinh cái gì? Như vậy nhẹ nhàng một quyền, nó lại không có tránh thoát đi. Không đúng, như vậy nhẹ nhàng một quyền, lại có thể đem nó đại nửa cái mạng đều cho đánh không còn. Mấy giây mê ngơi, Ngân Tổ Quỷ rốt cục ý thức được chuyện lớn rồi. Ngươi phịch ở Ngân Tổ dưới đáy cầu xin tha thứ, "Đại ca, đại ca, hạ thủ lưu tình a. Ta có thể không hại qua mạng ngươi, thật sự, ngươi xem trên người ta đều không có tính lực." Giang Lâm hoạt động ra tay cổ tay, dư quang liếc mắt phía sau đã nằm trên đất thân thể. Tựa hồ chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh. Giang Lâm thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói, "Ở nhân gian bao lâu?" "Bao lâu?" Ngân Tổ Quỷ suy nghĩ một chút, 1, 2, 3. 11, 12, 18. Đến một lúc, nó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Giang Lâm, không nhớ rõ lắm. Giang Lâm, dấu ở nhà ma bên trong làm gì? Ngăn Tổ Quỷ, dọa dọa người, cảm giác sẽ rất thoải mái. Giang Lâm không nhanh không chậm nói, còn gì nữa không? Ngăn Tổ Quỷ lắp bắp nói, "Còn, còn thuận tiện hút trọn nhân loại dương khí, nhưng ta hấp không nhiều, thật sự, mỗi cái ta liền hấp một chút nhỏ. Nhà này công viên trò chơi nhân khí rất cao, mỗi cái một chút liền đủ nó dùng." Nói đến, nhà này công viên trò chơi có thể hỏa, còn có nó một phần công lao đây. Giang Lâm nhíu mày, lẽ nào liền không ai phát hiện qua có gì đó quái lạ? Nan Tổ Quỷ nói lầm bầm, "Vậy ông chủ kiếm tiện, khẳng định là có thể làm sao giao động liền làm sao giao động tôi. Lại không có xảy ra án mạng, đám nhân loại kia mới sẽ không quản nhiều như vậy." Nói đến, này nhà ma cũng coi như là thời gian giải phiếu cơm, lại có thể giúp đỡ che giấu hai mắt người, có thể có quần quẫn không ngừng du khách cho nó lấp cái bụng, còn có thể thỏa thích hù dọa. Ta thật sự chỉ là dọa dọa bọn họ, mỗi cái đều chỉ hút một chút dương khí." Nan Tổ Quỷ lại lần nữa xin tha lên, "Ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi nhi tử." Đại ca Ta ta một mạng đi, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Co như sau đó bị ai phát hiện, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi lộ ra ngoài. Không chờ nó nói xong, Giang Lâm liền ngắt lời nói, ngươi cảm thấy cho ngươi còn có thể bị ai phát hiện? Nan Tổ Quỷ không rõ vì sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Nó tiên sư, hay hoặc là địa phủ quỷ sai loại hình. Dứt lời, liền thấy Giang Lâm thân hình bắt đầu hoảng hốt lên. Trương bào màu trắng, cao cao vô thượng ngũ lấp lánh. Giang Lâm gần từng chữ, vậy ngươi cảm thấy tôi, ta là cái gì? Trong thanh âm, chen lẫn một luồng quỷ sai mới có uy nghiêm cùng cảm giác hỗn loạn. Ngươi, ngươi Ngan Tổ Quỷ khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, phảng phất nhìn thấy dị cực kỳ khủng bố hình ảnh. Ngươi nửa ngày đều không nói được câu nào. Đây thực sự là hu dọa dọa đến địa cửa phủ, đem mình cho đưa vào đi tới. Gakak. Bị đóng gói sắp xếp gọn thời điểm, Ngan Tổ Quỷ chỉ muốn khóc. Trong lúc hoảng hốt, thật giống nhìn thấy chính mình khi còn sống, cấp đoạt cấp được đồn cảnh sát cửa. Cái kia phú bà một gọi, ào ào ào. Một đám cảnh sát cầm cảnh côn, cánh thương vào ra. Không được lúc ních, đem trong ngăn kéo quỷ trường chỉ sau. Giang Lâm xem trong tay túi chữ quỷ, không khỏi trầm mặt một chút. Hắn đây là nghỉ ngơi đây, vẫn là tăng ca đây cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 618, Giang Ca làm sao có khả năng là quỷ? Thân Kiệt, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Đen Kịt một màu bên trong, Thân Kiệt mơ hồ cảm giác được có người ở gọi mình. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy đen kịt trong phòng, có món đồ gì đứng ở trước chân. Túi đầu nhìn hắn. Và a a a a. Thân Kiệt dùng cả tay chân, vèo lùi về sau ra mấy mét có hơn. Ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây. Hắn nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy thích hợp vũ khí, chỉ có thể ra tăng áp lực, nỗ lực dọa lui lối phương. Trong bóng tối, Giang Lâm Yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Chờ hắn kêu la xong sau, mới từ từ con đường. Ta là Giang Lâm. Thân kiệt bật tốt lên, người dẫn chương trình lập tức phản ứng lại, ngươi là Giang ca. Nơi này là nhà ma. Cái kia mới vừa, Giang Lâm nói tiếp, ngươi đầu đập đến ngất tủ, ngất đi. Thân kiệt còn có chút mơ hồ, ta mới vừa xem tới đây biến thành một cái sàn nhảy. Chu vi tất cả đều là quỷ, liền Giang ca ngươi cũng. Giang Lâm biểu hiện hờ hững, mặt không đỏ tim không đập thật lại một sự thật. Đây là nhà ma, coi như có quỷ, cũng là công nhân viên đóng vai. Thân kiệt gãi đầu một cái, cũng là ha. Cái kia phòng trừng là ta mới vừa té xỉu nằm mơ tới. Hắn một bên bỏ lên, một bên thầm nói, Giang ca làm sao có khả năng là quỷ? Nay mộng làm cũng quá kỳ quái. Giang Lâm, hắn suất trước tiên mở ra gian nhà đi ra ngoài, đi thôi, đi cái kế tiếp gian nhà. Được rồi Giang ca. Thân Kiệt mau mau đi theo. Trong lòng còn đang kỳ quái, hắn làm sao sẽ va vào một phát liền mất đi? Lẽ nào thật sự chính là quá thiếu hụt vận động, thể chất đều nhược thành như vậy. Sau khi, hai người một bên tìm manh mối, một bên trốn quỷ quái. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng từ nhà ma bên trong đi ra. Bên ngoài, Phương Mục, Chu Nham ba người đã ở nơi đó chờ một lát. Cái đó không sao, đôi kia cùng Giang Lâm bọn họ đồng thời đi vào tiểu tỉnh nhân của ở. Hai người kia phòng trừng cũng là mới vừa gặp lại, nam sinh còn ở liên tiếp hướng người. Bà bối ta mới vừa thật không phải cố ý, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta người ở bên cạnh rõ ràng là ngươi, ta kéo cũng là ngươi, làm sao sẽ biến thành công nhân viên. Nữ sinh nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, hai tay hoảng ngực, ngươi kéo chính là ai, chính mình cũng không biết sao. Nam sinh thầm nghĩ cái kia tình huống, ai còn xem là ai vậy? Nhưng ngoài miệng lại nói, bà bối, ta nào có kéo hắn a, là hắn theo ta chạy. Lỡ ngươi, ngươi mới vừa còn nói kéo hắn. Nữ sinh lập tức liền vạch trần hắn lời nói, "Nguy hiểm như thế lại đen tối địa phương, ngươi ngay cả ta làm mất đi cũng không biết, hắn tay thế nào, ta tay thế nào, ngươi mò không ra sao?" Hai người càng chạy càng xa, đề tài cũng từ từ biến thành ai tay càng tốt hơn mò. Bên này, thân kiệt bọn họ cũng đang trao đổi từng người ở nhà ma tình huống. "Ha ha ha mới vừa chúng ta gặp phải một tổ người, nhìn thấy ma nữ liền trực tiếp nhấc đi rồi." Quá đường đối thời điểm, phương mục còn suýt chút nữa kẹt ở bên trong không ra được. Nghe tình huống của bọn họ, thân kiệt cười nói, Các người chú ấy chơi rất vui à, chúng ta bên này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, người liền trên căn bản chạy tẩn đi. Mấy người một bên giao lưu, một bên ở công viên trò chơi bên trong đi dạo một chút. Thuận tiện ở ven đường mua điểm đồ uống, đồ ăn vặt cái gì nghỉ ngơi một chút. Nhà ma tuy rằng không lớn, nhưng bên trong con con nhiều nhiều nhiều. Bọn họ ở bên trong không ít chạy, chung miễn không được đánh đánh đập đập. Thân kiệt cái kia đồng sự, cánh tay đều thành một khối. Nói là chạy trốn thời điểm, không cẩn thận đụng vào các bạn. Tút tút, một quả dâu tây kẹo hồ lô. Ven đường, ở kẹo đường bày hàng cùng bán khí cầu chung gian, có một cái sao bán kẹo hồ lô sẽ đẩy. Lão bản mang trên đầu màu sắc rực rỡ nổ tung đầu linh bộ, trên lô mũi mang một cái thảng hề mũi đỏ. Rất là thảo thiên đường đám con mít yêu thích. Một đám đứa nhỏ đem hắn vây quanh, thèm ăn chảy nước miếng. "Thúc thúc, ta muốn sơn tra vị." "Thúc thúc, thúc thúc, ta muốn cái kia hoa quả hỗn hợp vị." Chỉ chốc lát sau, được kẹo hồ lô đám trẻ con đều hân hoan, hoan hỉ hỉ rời đi. Chỉ còn giữ lại một cái cao 1 mét bảy gái. Nữ hài tóc đen đến vai, ăn mặc đế trắng điểm đen náo lộn, phối hợp một cái màu nâu băng thông rộng áo đầm. Phía dưới phối hợp màu nâu bên trong trường miệt, cùng với một đôi màu đen phong cách ánh đế bằng tiểu dày ra. Nàng nhìn cách đó không xa mấy người, đăm chiêu. "Tiểu muội muội, ngươi muốn kẹo hồ lô sao?" Bán kẹo hồ lô lão bản chào hỏi. Nữ hài không phản ứng, như là không nghe như thế. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến giọng của nữ nhân, nhẹ nhàng, "Mua sòng chưa?" Nữ hài này mới phục hồi tinh thần lại, xoay người đối với lão bản nói, "Thúc thúc, một cái sơn trà vị kẹo hồ lô, 3 đồng tiền." Lão bản một bên gỡ xuống kẹo hồ lô, vừa nói. Trước mắt tiểu cô nương này, da dẻ trắng nõn, mang theo điểm trẻ con vị, con mắt cùng nho tím tự, lại lớn lại sáng. Nếu nói là là đồng tinh, phòng trường đều có người tin. Nữ hải tiếp nhận kẹo holo, đem tiền đặt ở lão bản trên chỗ bán hàng. Sau đó xoay người liền hướng cách đó không xa hai vợ chồng chạy đi. Đến rồi, công viên trò chơi tiếng cười cười nói nói, vẫn kéo dài đến buổi tối. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Công viên trò chơi bên trong khai thông mạch điện, từng cái từng cái chơi trò chơi phương tiện phảng phất sống lại bình thường. Lập lòe mộng ảo giống như ánh sáng, nhẹ nhàng du dương âm nhạc vang vọng ở thiên đường bầu trời. Tàu lượn siêu tốc mang theo mọi người tiếng két chói tai bay qua, xa xa, to lớn phở dịt bánh xe mang theo mộng ảo từ từ từ chuyển động lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia từng cái từng cái tiệu trong mái hiên, tình nhân lẫn nhau tựa sát đường viền. Giang Lâm, thân tuyết cùng với mặt khác ba vị bằng hữu, cũng ở sau bữa cơm chiều, cùng thiên đường cửa dồn dập các biệt. Ai về nhà nấy, hẹn cẩn thận lần sau rảnh rỗi tái tụ. Cùng lúc đó, nhà ma một cái nào đó chất đầy tạp vật trong phòng. Tác Đạt tự trong bóng tối sa sôi tỉnh lại, nghe bên ngoài thiên đường tiếng nhạc. Cả người còn có chút hoảng hốt. Hắn mới vừa đứng lên đến, thân thể liền quequer, bước chân có chút hư. Đây là cái nào? Hắn một bên đảo điện thoại di động, một bên đi về phía trước, mới vừa đi rồi một bước, liên nhắc tới cái cổng kênh nhưng cũng nhuễn tự độ vận. Lúc này, điện thoại di động sáng lên, thân thủy ánh sáng chiếu rọi ở bên trong phòng. Chỉ thấy một cái màu trắng hình người đường viền nằm ở hắn chân trước, không biết lợi hại, càng như là thi thể. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 619, đột kích tích hung. Tắc Đạt đột nhiên lui về sau một bước, một tay che miệng lại, trong lòng thỉnh thình nhảy. Mạnh mẽ trong lòng tố chất để hắn nhịn xuống tiếng kêu, ép buộc chính mình suy nghĩ lên. Hiện tại là cái tình huống thế nào? Hắn không phải đến nhà mà công tác sao? Người này xảy ra chuyện gì? Hắn hồi tưởng lại ngất đi trước cuối cùng nhìn thấy hình ảnh Nhất thời cả người một giật mình, run cầm cập một hồi. Vội vàng đem điện thoại di động đèn pin mở ra, bốn phía chiếu một vòng. Chỉ sợ đột nhiên nhảy ra cái con ma, hù chết cá nhân. Cũng may, hắn cũng không nhìn thấy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái kia chi sau xảy ra chuyện gì? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, lại lần nữa đem ánh đèn nhắm ngay trên đất người kia. Chỉ thấy người kia một thân bạch, sắc mặt cũng xanh lên, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, giống như một bộ thi thể. Hắn tiến lên thăm dò hơi thở, người còn sống sót. Hô cũng còn tốt cũng còn tốt. Tác đạt thở phào nhẹ nhõm sau, sau đó phát hiện trên đất người này cổ áo mở ra, Như là bị bạo lực kéo dài như thế, lộ ra tạng lớn lực. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Tối đầu vừa nhìn, y phục của chính mình cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo. Mẹ nó. Trong phút chốc, một cái phi thường không ổn ý nghĩ hiện lên ở Tắc Đạt trong đầu. Hắn, hắn, còn có trên đất này rõ ràng là nam tính công nhân viên. Đều đã làm những gì? Trước ở nhà ma giáo hắn, đem hắn mê đi người, đối với bọn họ làm cái gì? Tắc Đạt theo bản năng mà giật giật thân thể, thật giống không có cái gì không khỏe. Như vậy, hắn nhìn về phía trên đất người kia, vì lẽ đó, Tắc Đạt hít vào một hơi, cả người nổi da gà đều lên. Mao mao lắc đầu một cái, đem trong đầu những này lung ta lung tung ý nghĩ bỏ qua. "Này, ngươi còn sống sót không?" Hắn đẩy một cái trên đất nhà ma công nhân viên công. Thấy đối phương không tỉnh, lại vỗ vỗ mặt của đối phương. Long bàn tay một cái so với một cái hưởng. Rốt cục, ở hắn không ngừng nỗ lực, nhà ma công nhân viên xà sôi tỉnh lại. Xem tới điện thoại di động dưới ánh đèn, một mặt tăm u tắp đạn, trong nháy mắt trở mặt. Căng da cổ họng liền kêu lên, "Quỷ a! Quỷ, quỷ ở đâu?" Tắp đạn sợ hết hồn, thật nhanh xoay người sau này vừa nhìn. Điện thoại di động đèn một chiếu, tất cả đều là tạp vật. Tắc Đạt lòng vẫn còn sợ hai nói, ngươi lường dọa ta a, ta mặt sau không ai. Công nhân viên nhìn Tắc Đạt, ngươi, ngươi ai vậy? Tắc Đạt, ta, ta là hôm nay tới làm tuyên truyền video người viết ra. Công nhân viên lôi kéo mở rộng cổ áo, không xác định nói, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tắc Đạt im lặng, ta cũng là mới vừa mới tỉnh. Hắn thật sự cái gì cũng không biết. Thật sao? Công nhân viên bán tiến bán nghi địa sờ sờ mặt của mình, tại sao ta mặt như thế đâu? Tắc Đạt ho khan hai tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ai biết được. Đúng rồi, ngươi biết nơi này là cái nào không? Làm sao đi ra ngoài? Sau 10 phút, hai người từ trong lối đi đi ra. Cái kia công nhân viên đi thay quần áo. Tác Đạt thì lại tìm tới chính mình nhiếp ảnh trang bị, mở ra nhìn một chút. Trong hình, vừa mới bắt đầu, hắn cùng bốn người khác đồng thời tiến vào nhà ma, tìm manh mối, chạy trốn. Tất cả bình thường. Sau đó, hắn lặng lẽ rời đi bốn người, thay đổi hóa trang, đến khắc trong một gian phòng ẩn đi. Xem đến nơi này, Tác Đạt có chút sốt sáng lên. Hắn nhớ tới, chính là ở phòng này bên trong, có người phấn quỷ dọa hắn. Sau đó còn đem hắn mê đi. Cho tới sau đó sẽ ra chuyện gì, chỉ có thể từ máy thu hình bên trong tìm đã hắn chỉ thấy hắn trốn vào trong ngăn kéo, chu vi vô cùng yên tĩnh. 1 phút, 2 phút. Đợi được phút thứ 5 thời điểm, màn hình bỗng nhiên một trận hoa tuyết bạch. Xoẹt, xoẹt, vang vọng. Không phải chứ, vào lúc này ra chụp trặc. Tác Đạt phiền muộn vỗ tay một cái trên ra hỏa. Cơ khí hỏng rồi. Mãi đến tận rất lâu sau đó, Tác Đạt cùng tên kia công nhân viên, như cũng không biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là hai người ngất đi trước, đều nhìn thấy phi thường hù dọa một màn. Trải qua giao lưu, hai người nhất trí cho rằng, hẳn là một vị du khách giở trò quỷ. Chỉ là, không biết là vị nào du khách lại có thể đem hai người bọn họ đại nam nhân cho mê đi. Cử chỉ này có chút nguy hiểm a. Có điều, bởi vì hiện nay công tác nghề nghiệp khá là kiếm tiền, hai người sau khi vẫn không có độ nể. Những thứ này đều là nói sau. Rô lên cửa tiểu khu. Giang Lâm cùng Thân Kiệt trả tiền sau xuống xe. Thân Kiệt một bên đi vào bên trong, một bên kích động hỏi. Giang ca, ngươi ngày hôm nay cảm giác thế nào? Vẫn được. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, ngươi đây, nhà ma chơi vui sao? Đủ kích thích không? Thân Kiệt hồi tưởng lại hôm nay từng hình ảnh, còn có cái kia rắc mơ kỳ quái. Cả người run run một cái. Không khẹn là nhiều người như vậy đều ở đây địa phương, quả thật có chút đô vật. Thân Kiệt như vậy bình luận. Trong lòng nhưng ám đăm đăm nghĩ, sau đó cũng không tiếp tục đi tới. Hai người chính đi tới. Đột nhiên, Giang Lâm bước chân dừng lại. "Giang ca?" Thân Kiệt theo Giang Lâm tầm mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy phía trước lầu số 5, cùng với bên cạnh trên đường nhỏ, mấy cái ở dưới ngọn đèn tản bộ lão nhân. Không có chuyện gì, Giang Lâm nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, tiến vào lầu số 5, ấn xuống tầng 15 thang máy. Trong thang máy lặng lẽ. Nhưng Giang Lâm bên tai, nhưng là nghe được hai con chó lo lắng bất an đi lại thành. Cùng với tiếng hầu phát sinh thấp giọng tiếng ồ ồ, Dư Dư từ lầu 2 thang máy đi vào, quẹo trái đệ trong một căn phòng. Một lớn một nhỏ hai con chó chính đang phòng ngủ trước giường không ngừng ngồi hồi. Đại chính là một cái cỡ trung chó lạp da đỏ, màu lông vàng nhạt. Thiếu nhân con kia là một con chó bắc kinh cẩu, chân ngắn lông dài, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có khuôn mặt cùng thính tai là màu đen. Mới nhìn, phảng phất một con cừu nhỏ con rối. Lúc này, hai cậu thỉnh thoảng bàn dập trên gọi hai tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Chúng nó càng ngày càng bất an, rồi lại mở mịt luống cuống. Dư Dư trên giường là một vị tóc hoa dâm lão thái thái. Lão thái thái híp lại mắt, sáng nhạt thảm khoát lên ngực. Hai tay hờ khoát lên bụng, hô hấp càng ngày càng chậm chậm. Nàng nhìn về phía trước, vẫn đục trong mắt một mảnh hoang hốt. Chỉ cảm thấy đầu cũng càng ngày càng lảm đạo. Là muốn đi ngủ sao? Lão thái thái mơ mơ màng màng nghĩ. Hiện tại là buổi tối chứ, cũng nên ngủ đi. Thứ khi đã có tuổi sau, đi ngủ thời gian liền càng ngày càng dài. TV đây, TV còn giống như không mở. Thôi, có thể ngủ là được. Vượn tay cùng tiểu hoa ở tên gì? Lẽ nào là không cơm sao? Vẫn là muốn đi ra ngoài chơi. Chờ chút, ta lập tức lên. Con mắt sắp không mở ra được. Lão thái thái mơ mơ hồ hồ, thật giống nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng. Vậy là ai? Này, ngươi giúp ta xem một chút nhà ta cún con làm sao? Có phải là muốn ăn cơm? Phiền phức ngươi, cho chúng nó cũng điểm cơm chó. Lão thái thái nửa mê nửa tỉnh nghĩ, sau đó triệt để ngủ thiếp đi. Vùng. Gâu gâu. Lạp dạ đỏ kêu hai tiếng, trong cổ họng tiếng ồ ồ càng lớn. Nó áp sát tới, cắn vào chủ nhân thảm kêu quẹo. Nỗ lực đánh thức đối phương. Không thể ngủ, không thể ngủ. Tiểu chó Bắc Kinh tựa hồ cũng ý thức được cái gì cùng theo đi đến cắn đồ vật, làm sao thân cao có hạn, chỉ có thể cắn vào bên cạnh ga trải giường. Go go, đừng ngủ, đừng ngủ, nhanh mang chúng ta cùng đi ra ngoài tản bộ nha. Phòng ngủ đổ trời, một tên bạch vô thường ngồi xếp bằng trên không trung, một tay chống cằm, nói lẩm bẩm, "Chó con, đừng kêu, nhà các ngươi chủ nhân muốn đi nghênh đón tân sinh." Nhưng mà, hai con chó tử cũng không để ý tới, lại là gọi, lại là lôi đồ vật. Chỉ chốc lát sau, lão thái thái vong hồn chậm rãi bay lên. Nàng biểu hiện mơ mịt, trong lúc hoảng hốt như là đang nằm mơ. "Đi thôi lão nhân gia." Cái kia bạch vô thường đứng dậy, dẫn rất lao thái thái vong hồn, mở ra cõi âm đường lối. Trong miệng nói lầm bẩm, sinh tức là chết, chết tức là sinh. Luân hồi một lần, lại là một đời. Cam lòng, không nỡ, đều do nó đi thôi. Tầng 15. Giang Lâm đứng ở chính mình trên ban công, trầm mặc tuổi gió đêm. Ở tên kia Bạch Vô Thường đi không lâu sau, lầu 2 trong phòng, truyền ra từng tiếng ai than giống như gào thét. Gào gừ 4, gào gừ 4. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 620, lấy lý phục nhân. Từ nhỏ bắt đầu. Hạ nhẹ nhàng liền mơ hồ ý thức được mình cùng người thượng không giống, nàng có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật, không chỉ là nhìn thấy, nàng còn có thể trực tiếp chạm được, thậm chí có thể sử dụng một ít không phải người sức mạnh. Liên tỷ như trước mắt cái con này chỉ còn dư lại tàn hồn tiểu quỷ, là nàng con nhỏ, chưa lớn mãi, thời điểm trong lúc vô tình bắt lấy, đặt tên là Thạch Dao Câu. Nàng nói không chuẩn chạy, cái tên này liền tuyệt đối chạy không ra gian phòng này. Nàng nói đứng lại, nó liền tuyệt đối động không được. Rất thần kỳ. Một bắt đầu thời điểm nàng còn tưởng rằng là một loại nào đó trò chơi, theo tuổi tác dần trưởng, mới biết Đối phương không phải ở cùng nàng chơi trò chơi, mà là sát sát thực thực động không được, chạy không được. Không thể không nói, đây là một con rất kỳ quái quái quỷ. Nó phi thường yêu thích xem các loại tivi, video ngắn, tiểu thuyết, hơn nữa view bắc quái. Phạm Lạp là, là có cố sự địa phương, nó nhất định muốn đi nghe. Lén lén lút lút cũng muốn đi. Có thể sương tụng vô cùng của Nhật. Có một quãng thời gian, trong nhà tiền điện mạnh thêm. Các đại nhân còn tưởng rằng là chính mình đã quên tắt tivi, tắt điện thoại di động. Cũng không biết, là tên kia mở tivi, mở điện thoại di động. Ở trong đêm khuya, lặng lẽ quan sát. Bị nàng đánh một trận sau, đúng là thành thật một chút những ngày ánh mắt toan ước đến cùng cái cái gì tự. Mãi cho đến nàng 2 tuổi thời điểm, trong nhà bắt đầu vì nàng giáo dục làm chuẩn bị. Trong nhà mua các loại thức mấy nhận thức chữ điện tử sản phẩm cùng hội bạn, cùng với các loại tiểu học, trung học cơ sở gặp dùng đến tên. Lần này, nhưng làm tên kia sướng đến phát rồ rồi. Mỗi đến tối, liên tự mình đem những cuốn sách lấy ra phiên a phiền. Ngoài trừ đọc sách, cái tên này còn giống như lén lút cóng lấy nàng làm chuyện khác. Mới vừa bắt đầu thời điểm, hạ nhẹ nhàng còn không chú ý tới. Mãi đến tận nàng 3 tuổi năm ấy, tìm trong nhà giấy bút luyện chữ lúc, mới trong lúc vô tình phát hiện. Cái tên này, dĩ nhiên đang lén lén viết tiểu thuyết. Huân nữa đã viết thật nhiều bản. Qua loa vừa nhìn, ít nhất có 2 bản tự điện như vậy dày. Bởi vì trong nhà giấy bút đều là một đống một đống mua. Sau đó cố định gửi ở một nơi nào đó. Vì lẽ đó, nếu không có cẩn thận đi phiền, hoặc là cuốn tập dùng gần hết rồi, bình thường là không nhìn thấy tới dưới đáy cuốn tập. Phát hiện thời điểm, Hạ Nhẹ Nhàng đều kinh ngạc. Cái con này quỷ, gặp viết chữ dĩ nhiên so với nàng còn nhiều hơn. Đều còn có thể biên cố sự. Nói, ngươi có phải là lén lút cóng lấy ta tập? Trong phòng ngủ, Hạ Nhẹ Nhàng cùng Thạch Dao câu quỷ đối lập nói. Tuy rằng cái tên này thường thường xem phim truyền hình, Trường Trường đọc sách, nhưng nàng cũng sẽ xem a. Điều này có thể xem, cũng có thể viết, là cùng một chuyện sao? Không phải. Đối với này, Thạch Dao Câu Quỷ trợn mắt nhìn, chính ngươi viết không đến, mắc mớ gì đến ta? Ta cũng không biết a, chính là muốn viết, ngươi muốn thế nào mà? Ngươi nói rất có lý, ta có thể làm gì? Hạ nhẹ nhàng hoạt động ra tay cổ tay. Sau đó một quyền đập vào Thạch Dao Câu Quỷ trên đầu. Phình một tiếng, từng phút giây đè trên đầu nó mọc ra một cái bao đến. Thạch Dao Câu Quỷ một bên lùi về sau, một bên giận không nhịn nổi, ta có lý ngươi làm gì thế còn đánh ta? Ngươi không giảng đạo lý. Ai nói ta không rạng đạo lý." Hạ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nó một ánh mắt, "Ta rõ ràng dùng chính là lễ lý phục người. Làm sao? Ngươi còn chưa phục?" Nàng lại lần nữa phất lên quả đấm nhỏ. Thạch giao câu quỷ nhất thời không còn thành, ám đâm đâm ở trong lòng má người. Nói tóm lại, chẳng biết vì sao, cái con này thạch giao câu quỷ có lúc gặp thể hiện ra khác một bậc hình dạng. Táo bạo, yêu chơi trò vặt, yêu tranh luận. Cùng với bình thường cố sự cuồng nhiệt người nam mê, chỉ cần có cố sự nên cái gì đều được. Hoàn toàn là hai phó giá dấp. Có điều, bất kể là cái nào mặt trái khủng, đều đối với nàng không có uy hiếp lực là được rồi. Bên người có con quỷ, có lúc cũng rất thuận tiện. Mùa hè không cần mở máy điều hòa không khí, là có thể mát mẻ một hạ. Chơi trộm trò chơi thời điểm, cũng có thể hỗ trợ theo dõi. Đi nhà cầu không giấy cân. Hô một tiếng, thì có quỷ thủ xuyên tường hỗ trợ đè khăn giấy. Có đoạn thời gian, nghe nói trộm mộ rất kiếm tiền. Hạ Khinh Khinh còn thật lòng cân nhắc một trận, có muốn hay không đem thạch dao câu quỷ đưa đi trộm mộ. Cái gì cơ quan, độc khí, đối với quỷ quái tới nói nên đều là vô hiệu. Thạch dao câu quỷ trực tiếp xuyên tường vào, ôm lấy bảo bối liền lưu. Cái kia chẳng phải là dầu to. Chỉ có điều, không đợi Hạ Khinh Khinh bắt đầu thực thi Liền nghe đến nói trộm mộ là pháp pháp, hơn nữa, coi như đem bảo bối ôm trở về đến rồi, muốn làm sao cùng ba mẹ nói sao? Cái này cũng là một vấn đề. Ý nghĩ của Tiểu Hải Tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hạ Khinh Khinh rất nhanh sẽ đem chuyện này quên hết đi, thạch dao câu quỷ cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Ngoại trừ dàn vật quỷ quỷ, có lúc Hạ Khinh Khinh cũng sẽ nghĩ, chính mình có phải là có đặc biệt gì thân thế? Lại như thạch dao câu quỷ trong tiểu thuyết viết như vậy. Cái gì Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thế, Diêm Vương con gái, bộ tộc vương màn huyết mạch duy nhất. Ý nghĩ của nàng cũng không phải không có lượng mà lại có khói. Ở nàng 5 tuổi năm ấy, Một cái trăng sáng sao thưa buổi tối, nàng mơ mơ màng màng mà rời giường đi nhà cậu, sau khi trở lại liền phát hiện mình trong phòng nhỏ có thêm cái bóng người. Đó là một cái xem ra so với nàng lớn một chút bé gái. Nàng ngăn mặc tinh xảo chương bảo, rối tung tóc dài ngồi ở bên giường, lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Nhu hòa quặn quẽ ánh trăng lạc ở trên người nàng, phản phất độ một tầng quang. Hạ khinh khinh trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Chẳng biết vì sao, rõ ràng là lần thứ nhất thấy. Nhưng nàng tổng cảm thấy, trước mặt cái này giống như đêm trăng tinh linh người, nàng thật giống như thức. Hoặc là nói Nàng nên nhận thức. "Theo độ, tiểu nhẹ nhàng, bên giường bé gái tựa hồ cảm ứng được cái gì?" Xoay đầu lại nhìn về phía nàng, người lên tiếng tra hỏi. Lúc này, Hạ Khinh Khinh mới lưu ý đến, đối phương trên đầu dĩ nhiên có hai cái màu đỏ góc. "Ngươi biết ta sao?" Nàng đi lên phía trước, hơi cảm thấy tò mò hỏi. Phòng ngủ bên trong góc, thạch giao câu quỷ co lại thành một đoàn, run lấy bẩy. Trước mặt cái này nhân, tựa hồ là một loại rất lợi hại tồn tại. "Không." Hạ Khinh Khinh bỗng nhiên có loại không tên chủ giác. "Không phải thật giống rất lợi hại, mà là cái này nhân bản thân liền phi thường lợi hại." so với mình còn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, trong lòng lại có một thanh âm khác đang nói, nàng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta đương nhiên nhận thức ngươi." Diêm La cười cợt, dùng Bỉ khí nâng lên một bên cuốn tập, "Này không phải viết sao?" Ở ánh trăng chiếu rọi dưới, chỉ thấy cái kia cuốn tập mặt trên, không quá toán ngay ngàn viết, "Hạ Khinh Khinh." Hạ Khinh Khinh nhìn nàng, "Vậy còn ngươi, ngươi tên gì?" Trước mặt cái này nhân, bất kể là khí tức, vẫn là giọng điệu, đều cho nàng một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Diêm La vẫn đúng là liền cẩn thận suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra giảo hoạt. "Ta lớn hơn ngươi, lại cao hơn ngươi." ngươi liền gọi ta tiểu Diêm tỷ đi. Nàng bây giờ, sắc thực còn cao hơn Hạ Khinh Khinh già không biết. Hạ Khinh Khinh không nghi ngờ có hắn, ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Tiểu Diêm tỷ." Diêm La ánh mắt sáng lên, tiểu nhẹ nhàng thân oan. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy đọc qua. Chương 621, cho mạnh bà một bát canh mạnh bà. Đêm đó, Diêm La chỉ làm một chuyện. Vậy thì là thừa dịp Hạ Khinh Khinh còn nhỏ, bấn khuôn mặt nhỏ của nàng, trắng trẻo non nớt, còn mang theo điểm trẻ con phỉ. Nếu như mạnh bà còn có ký ức, La bất luận làm sao cũng sẽ không làm cho nàng bấm. Diêm La, kha kha kha kha. Kha kha kha kha. Hạ Khinh Khinh nhìn mặt trước, cười quái dị đến phảng phất quái thúc thúc tiểu Diêm tỷ, luôn cảm thấy trên mặt chính là một đôi ma trạo. "Tiểu Diêm tỷ, ngươi còn không trả lời ta đây, chúng ta trước đây có phải là nhìn thấy?" Khuôn mặt của nàng bị nhào nặn, căn bản không có cách nào nói chuyện cẩn thận. Diêm La động tác trên tay dừng lại, "Thật sao?" Nàng không có chính diện trả lời, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt hai phần. Hạ Khinh Khinh méo xệch đầu, "Sao rồi?" Diêm La đem hai con lấy tay về, nhìn mặt trước khuôn mặt hồng hồng tiểu bất điểm. "Ta chỉ là đang suy nghĩ, chỉ là đang nghĩ." Lúc trước để Mạnh bà đến chuyển thế Lầu Thai, có phải là quá kích động rồi đây? Co như lại bắt đầu lại từ đầu, ở địa phủ không cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nang liền lên xem những người tiểu tuyết chơi chữ bên trong viết như vậy, cho Mạnh bà một bát chất lượng đặc biệt canh Mạnh bà, vừa có thể lại bắt đầu lại từ đầu, có thể tiếp tục lưu ở địa phủ. Có điều, Mạnh bà tự phong ký ức điểm này, đúng là nàng bất ngờ, rồi lại chuyện trong dữ liệu. Giữ lại ký ức, dù cho có thể ở tân một đời, chiếm trước tiên cơ, nhưng nếu giữ lại ký ức, thì lại làm sao đảm luận tân sinh? Ta chỉ là đang suy nghĩ. Tiểu khinh khinh ngươi làm sao như thế đáng yêu đây? Diêm La vui mừng mà ôm nàng sượt một lúc, lại mở mẫm vài câu sau. Giọng nói của nàng không muốn nói, "Tiểu Khinh Khinh, tỷ tỷ phải đi, sau đó rảnh rỗi trở lại thăm ngươi." "Ngươi muốn đi đâu?" Hạ Khinh Khinh theo bản năng hỏi. Diêm La khẽ miệng mang theo nhịp nhả cười, "Nữ khí bất đắc dĩ, đi công tác a." "Đi." Hoàn thành cùng người nào đó quyết định. Nàng vừa nói, một bên đứng dậy. Động tác nhẹ nhàng địa đạp ở song lan trên, bay người nhảy xuống. Hạ Khinh Khinh vội vội vã vã chạy lên trước vừa nhìn. Gió nhẹ thổi qua, trăng sáng sau thưa, cho mặt đất bao trùm trên một tầng màu trắng bạc ánh sáng. Bên ngoài không có thứ gì Mặc dù nói sau đó rảnh rỗi trở lại nhìn nàng, nhưng này sau khi 3 năm qua đi, tiểu Diêm tỷ đều không có trở lại. Sau đó, Hạ Khinh Khinh trong lúc vô tình từ các đại nhân trong miệng biết được, rảnh rỗi trở lại, rảnh rỗi lại ước, rảnh rỗi lại nói, thân thần ham nghĩa chính là không nhất định rảnh rỗi. Nói đến công tác, Hạ Khinh Khinh cũng có công việc. Người khác đi làm là nắm tiền trở về, nàng đi làm là nắm tiền đi ra ngoài. Vườn trẻ nhập học thời điểm, Hạ Khinh Khinh liền hỏi qua chính mình ba mẹ vấn đề này. Tại sao chúng ta đi nghe giảng bài còn muốn nắm tiền đi ra ngoài? Sa khu đại gia cùng các bà bà đi nghe giảng bài đều còn có thể nắm hai cái trứng gà trở về đây. Hạ Mụ nghe vậy, mặt người nói, đi trường học là học đồ vật, cùng xã khu khóa không giống nhau. Hạ Khinh Khinh lại hỏi, nhưng là trong vườn trẻ đồ vật ta đều gặp a. Tại sao còn phải bỏ tiền đi tiếp tục nghe một lần? Hạ Mụ ngồi chồm hổm xuống, kiên trì trả lời. Khinh Khinh chẳng lẽ không muốn cùng nó người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa sao? Trong vườn trẻ có rất nhiều người bạn nhỏ nha. Hạ Khinh Khinh cũng thật lòng nhìn Mụ Mụ, ở trong tiểu khu cũng có rất nhiều người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, còn không cần tiền. Chuyện này, Hạ Mụ bị hỏi được, quay đầu lại trông trẻ cha hắn gia hiệu đối phương mau mau nghĩ cách. Vườn trẻ này nhưng là đứa nhỏ đến trường một cửa ải đại nạn. Nếu như vừa bắt đầu không nói được, hai từ mặt sau rất có khả năng liền sẽ sản sinh yểm học tâm lý. Bên cạnh Hạ Ba mang một bộ kính gọng vàng, một phái nho nhã hòa khí. Thấy đến lao bà tín hiệu cầu cứu, hắn sờ sờ con gái đầu. Nói tiếp, nhưng là những khác người bạn nhỏ bắt đầu từ ngày mai, cũng phải trên vườn trẻ a. Đến thời điểm không lâu không ai chơi với ngươi sao? Mắt thấy con gái lại muốn nói cái gì, Hạ Văn chết án ngay nói thật mà nói. Hơn nữa, ba ba mù mù ba ngày cũng phải đi làm, không ai chăm sóc ngươi làm sao bây giờ? co như là xin mời bà mẫu, cũng là muốn dùng rất nhiều tiền. Như vậy a? Còn mãi Vũ Vũ Hạ khinh khinh nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút một mặt căng thẳng, chờ mong ngụm ngụm. Tiểu đại nhân giống như gật gù, "Được thôi, ta ngày mai đi vườn trẻ." Chờ nàng vào nhà sau, Hạ mẫu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy đi làm đều không có như thế khó. Hạ ba buồn cười nói, "Có khó khăn như thế sao? Phải biết, chính mình vị lão bà này về công tác, nhưng là cái sấm rền gió cuốn, nói một không hai người. Co như là ở trong cuộc sống, cũng rất ít có món đồ gì có thể đem nàng làm khó." Phòng trưng toàn bộ trong nhà cũng là con gái có thể làm cho nàng lộ ra dáng dấp này. Hạ Mộ Lường hắn một cái, ngươi là không biết ngươi nữ nhi này, quả thực chính là một bản 10 vạn cái tại sao? Ngươi vì sao lại từ trong bụng đi ra, tại sao các vị vì sao gặp đáy mắt? Hòa Tiễn là làm sao bay lên trời, trong vũ trụ thật sự có người ngoài hành tinh sao? Mỗi khi nàng trả lời một vấn đề, liền còn có thể có cái kế tiếp tại sao chờ nàng. Ha ha ha. Hạ Văn chết cười đến ôn hòa mà lại trùng định, an ủi lão bà, chờ nàng đến trường là tốt rồi. Nhưng mà, lúc này hai người còn không biết, tất cả vừa mới bắt đầu. Vườn trẻ khai giảng ngày ấy, cửa trường học một mảnh tiếng khóc. Những khác người bạn nhỏ đều là khóc đến mắt nước mắt lưng tròng, hoặc là trực tiếp bị ba mẹ lùa gạt đi vào. Chỉ có Hạ Khinh Khinh là tự mình cong lấy túi sách nhỏ đi vào. Đi vào trước, còn không quên giao cho ba mẹ, "Liên tới đây, các ngươi trở về đi thôi. Sau khi tan việc nhớ tới tới đó ta. Nếu như Lâm Thời Tăng ca nhớ tới cùng ta lão sư nói một tiếng, đừng làm cho lão sư sốt ruột." Hai vợ chồng một trận buồn cười, rồi lại vô cùng vui mừng. Liên tục nói, "Hảo, hảo, hảo. Chúng ta nhớ kỹ." Ừm. Hạ Khinh Khinh gật gù, xoay người nhìn về phía bên cạnh vườn trẻ lão sư. "Lão sư, chúng ta vào đi thôi." Bên cạnh gia trưởng thấy thế, một trận lư dao. Nhà các ngươi hải tử làm sao như thế nghe lời, cũng quán ngoan đi. Hạ Mộ trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt nhưng khiêm tốn nói: "Nào có, khai giảng trước cũng là nói đến nửa ngày mới bằng lòng đến." Trong vườn trẻ, bởi vì Hạ Khinh khinh ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không náo, rất nhanh sẽ chiếm được sở hữu lão sư yêu thích. Nhưng theo từng ngày từng ngày tiếp xúc hạ xuống, các thầy giáo từ từ phát hiện, sự tình không đơn giản như vậy. Hạ Khinh khinh là gan không khỏi quá mức lớn. Leo kê, Bassou, Phấn Quỷ, thường thường có thể đem trong lớp một ít nhắc gan, sợ đến oa oa khóc lớn. Tuy rằng nói với nàng qua đi, nàng đều có thể nghe, nhưng có lúc nàng lời nói ra, lại gọi người sởn cả tóc gáy. Tỷ Như nàng gặp bỗng nhiên quay về không khí nói chuyện, đưa tay như là lôi kéo món đồ gì như thế, một đường đi tới Venucca. Lại trở về lúc, lão sư hỏi nàng làm gì đi tới. Nàng nói cho bà lão dẫn đường đi tới. Có thể vấn đề là, trong vườn trẻ căn bản cũng không có bà lão. Hằng ngày thanh thiết, trong nom hải tử, đều là các thầy giáo mình làm. Làm nữa chưa aji, cũng là người trung niên. Trong này thường, gia trưởng cũng là không cho phép tiến vào. Vì lẽ đó, bà lão từ lâu tới một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 622, cường giả thế giới. Vừa bắt đầu, đại gia còn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử phấn ra ra. Mãi đến tận nào đó thứ, Hạ Khinh Khinh kéo trong vườn một người tuổi còn trẻ nữ lão sư. Do dự một chút, vẫn là nói rằng, "Lão sư, ngươi ngày hôm nay có thể hay không đừng lái xe trở lại?" Tuổi trẻ nữ lão sư hiếu kỳ nói, "Tại sao vậy?" Hạ Khinh Khinh liếc nhìn ngừng ở bên ngoài xe đạp điện. Mặt trên, một cái tóc hai búi sủ, đen tuyền nữ nhân chính đối phó đang chô ngồi trên. Vẻ mặt khủng bố Nàng dừng một chút, nói, bởi vì trên đường thầy tướng số nói, hôm nay không thích hợp đi xe đạp. Tuổi trẻ nữ lão sư che miệng cười khẽ, chỉ cho là tiểu hài tử đồng luôn đồng ngữ. Ngoài miệng đáp, được, lão sư biết rồi. Ngày thứ hai, vị kia tuổi trẻ nữ lão sư không thể tới làm. Nghe nói, là ngày hôm qua tan tầm trên đường về nhà, gia thai nạn xe cộ, thiếu một chút, liền mất mạng. Cái kia sau khi, tuổi trẻ nữ lão sư cố ý đi hạ khinh khinh nhà phụ cận đi dạo một lần, cũng không có phát hiện cái gì thầy tướng số. Là trùng hợp sao? Vẫn là thầy tướng số mang đi. Nàng không biết được. Chỉ là theo từng ngày từng ngày quan sát, Hạ Khinh Khinh đã từng những người bị cho rằng là phấn da da, đồng ngôn đồng ngữ hay vi, ở trong mắt nàng càng ngày càng nổi bật lên. Đồng thời, trong lòng từ từ có cái giọng người suy đoán. Đứa trẻ này rất có khả năng có thể nhìn thấy bọn họ không thấy được đồ vật. Cái kia sau khi, vị này nữ lão sư mỗi khi nhìn thấy Hạ Khinh Khinh đều làm một bộ lại cung kính, lại sợ sệt rằng rớp. Đặc biệt câu nệ. Hạ Khinh Khinh vốn là so với bạn cùng lứa tuổi càng thông tuệ, qua mấy lần, nàng liền phát hiện. Nhưng thời điểm này nàng còn không rõ tại sao, chỉ là dần dần mà bắt đầu ý thức được, mình cùng người khác không giống địa phương sẽ làm người sợ sệt, không thể nào tiếp thu được, thậm chí xa cách mình. Tại sao vậy chứ? Hạ Khinh Khinh trong đầu, đều là trụ đầy 10 vạn cái tại sao? Mình cùng người khác không giống, nàng rất sớm trước đây liền mơ hồ ý thức được, chỉ là, nàng cũng không cảm thấy đến này có quan hệ gì, thậm chí còn cảm thấy chơi rất vui. Cùng Thạch Dao Câu Quỷ cùng nhau chơi đùa thời điểm, để nó hỗ trợ nắm đồ vật thời điểm, để nó bán khống điều nói mát thời điểm, đều rất thú vị. Như vậy là sai sao? Nhưng ta không làm gì sai a. Sau khi về nhà, Tiểu Khinh Khinh đem chuyện này cùng Thạch Dao Câu Quỷ nói rồi một hồi. Thạch Dao Câu quỷ chê cười nói, "Nào có nhiều như vậy không sai sai, bọn họ sợ sợ ngươi, có điều là bởi vì bọn họ quá yếu mà thôi." Lẽ nào bởi vì người yếu có yếu, cường giả nhất định phải phối hợp yếu đi sao? Nay cái gì dừng bút đạo lý? Cường giả vốn là có cường giả thế giới, hà tất đi phí hết tâm tư hòa vào người yếu thế giới? Hoa. Tiểu Khinh khinh khinh ngạc nhìn nó, bi bô nói, "Nguyên lai like ngươi nhiều như vậy tiểu thuyết, phim truyền hình, thật không có bạch xem ai." Thạch Dao Câu quỷ hất hàm lên, chính tiêu ngạo hơn một hồi, liền nghe Tiểu Khinh khinh tiếp tục nói, "Vì lẽ đó ngươi sợ sẽ ta, cũng là bởi vì ngươi quá yếu mà thôi." Thạch Dao câu quỷ mạnh miệng, ta không có, ai sợ sợ ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng khí thế nhưng ở Tiểu Khinh Khinh dưới ánh mắt, càng ngày càng yếu. Có điều, Tiểu Khinh Khinh nhìn nó một lúc sau, nhưng không có giơ lên nắm đấm, mà là thật lòng gật gù, như có điều suy nghĩ nói, xem ở ngươi mới vừa nói thú vị phần trên, liền không đánh. Thạch Dao câu quỷ, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là đánh quỷ, mà không là cái gì lễ lý phục người. Sau đó, Hạ Khinh Khinh lên tiểu học. Ở trong trường học mới, đối mặt giáo sư mới, bạn học mới, nàng trạm ở trên bục giảng như thế giới thiệu, ta tên Hạ Khinh Khinh, 6 tuổi. Yêu thích đồ vật có rất nhiều, ta lời rằng là, ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Không giống nhau thì thế nào? Pháo hoa tỏa ra thời điểm, mọi người chỉ có thể thán phục với nó sán lạ. Ca ngợi nó khác với tất cả mọi người. Vì lẽ đó, làm chính mình là tốt rồi. Cương giả thế giới là thế nào đây? Tự thạch dao câu quỷ nói ra cái kia trò chuyện sau, Hạ Khinh Khinh có lúc liền gặp nghĩ đến vấn đề này. Nàng luôn cảm thấy, chính mình thật giống hắn phải biết. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trong ký ức nhưng không có tương tự hình ảnh. Mãi đến tận nào đó thứ, nàng ở ven đường chờ xe thời điểm, nhìn thấy người qua đường trong tay phòng trực tiếp Cái kia phòng trực tiếp nhân khí rất cao, người dẫn chương trình là một tên bạch vô thượng. Hắn tiếp dẫn quá phổ thông vong hồn, giúp quỷ thắc quá ngộng. Đi qua tứ đại địa phủ, từng làm quỷ vực nhiệm vụ, nhìn theo quá thần linh quý thiên. Theo đối với phòng trực tiếp qua lại càng ngày càng hiểu rõ, cương giả thế giới một điểm nhỏ của tạng băng trìm, bắt đầu hiện lộ ở Hạ Khinh Khinh trước mắt. Cùng với cùng mà đến, là ngạch nốt rồi son, càng ngày càng đỏ tươi. Phản phất có một nguồn sức mạnh, đang dục giả dục dịch. 6. Khinh Khinh, xong trưa. Được rồi được rồi. Trong phòng, Hạ Khinh Khinh đem bọc nhỏ bao hướng về trên người một lưng, liền mau mau chạy ra ngoài. Phim một tiếng, cộng lớn kép lại. Hiếm thấy thứ bảy, Hạ Khinh khinh một nhà rất sớm liền xuất phát. So với thứ bảy càng nhiều có, La Hạ Ba Hạ Mộ đều có thể đăng ra một ngày kỳ nghỉ. Hai người này đều xem như là trình độ nào đó trên công tác của nhân, cho ngày thưởng trên căn bản ba điểm đẳng hạng. Trong nhà, nơi công tác điểm, đi công tác, coi như là nghỉ, hai người kỳ nghỉ cũng rất khó trùng vào nhau. Có điều, coi như rất bận, một nhà ba người một có thời gian, liền sẽ ở nhà đồng thời làm cơm ăn. Đơn giản bữa sáng, phong phú bữa trưa, hay hoặc là tinh sáo ánh đến bữa tối. Mỗi một dạng, bọn họ đều sẽ từng cái đi thử nghiệm. Tật lực đang bận biểu trong cuộc sống, điều tiết ra một ít gia đình chuyển động cùng nhau hứng áp thời gian. Ngày không, ngày hôm nay một nhà ba người liền tự giá ra ngoài chơi vui vẻ. Chỗ cần đến, công viên trò chơi. Và a a a. Cuối tuần, công viên trò chơi rất nhiều người. Còn chưa tiến vào, liền có thể nghe được kích thích mà lại vui vẻ tiếng thét chói tai. Hạ Khinh Khinh nhìn những người kích thích chơi trò chơi hạng mục, trong mắt chứa chờ mong. Có điều sau khi tiến vào mới phát hiện, bởi vì tuổi tác, thân cao hạn chế, những thứ đó nàng cũng không thể đi. Coi như không có hạn chế, Hạ Ba Hạ Mụ cũng sẽ không để. Đi ra chính là vui lùa. Không phải vì chế tạo bất ngờ. Đối với này, Hạ Khinh Khinh chỉ tiếc nối một lúc, liền rất nhanh vùi đầu vào người một nhà cùng nhau vui sướng bên trong. Đu quay thú nhún, xoay tròn thẻ, sâu bướm xe hoa, tự kiểm chế máy bay. Một buổi sáng hạ xuống, trên căn bản có thể chơi đều chơi mấy lần. Đi ngang qua nhà Ma Lục, Hạ Khinh Khinh mơ hồ cảm giác được một loại nào đó dị dạng, còn muốn chờ một lúc có muốn hay không lén lút liêu vào xem xem. Nhưng sau bữa cơm trưa, bọn họ lại lần nữa đi ngang qua bên kia lúc. Hạ Khinh Khinh lại phát hiện loại kia dị dạng cảm không gặp, lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Là rời đi vẫn bị ai mang đi. Hạ Khinh Khinh bốn phía nhìn một chút, tuy rằng kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng coi như là có thể yên lòng. Nếu như con quỷ kia ở công viên trò chơi bên trong quấy rối, nhà bọn họ nói không chắc cũng gặp bị liên lụy. Không còn là được. Đang muốn, Hạ Khinh Khinh dư quang nhìn thấy bên cạnh to lớn phở dịt bánh xe. Trong lòng hơi động. Nàng nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lạc ở bên cạnh kẻo hồ lô trên chô bán hàng. Cười hi hi nói, "Ba mẹ, các ngươi nhanh đi xếp hàng, ta đi mua dễ, cái kẻo hồ lô chờ các ngươi." Hạ Mụ tự nhiên nhìn ra nàng kế vặn, không tán thành nói: Nhờ một mình ngươi không nhiều, ngươi nếu như muốn kẹo hồ lô cũng sắp đi mua, chúng ta chờ ngươi. Ai nha, ta đều 8 tuổi rồi, sẽ không chạy mất. Hạ Khinh Khinh nói lẩm bẩm. Ngươi cho rằng ngươi rất lớn nhỉ? Hạ Mụ buồn cười khoe tay một hồi con gái thân cao, ngươi xem một chút ngươi có 1m không có, này còn chưa là đứa nhỏ nhỉ. Hạ Khinh Khinh nô lên quay hầm, không quan tâm các ngươi, ta mua kẹo hồ lô đi. Khí lực nàng rất lớn có được hay không? Trước trong tiểu khu có cái đứa nhỏ suýt chút nữa bị bọn buôn người mang đi, đều vẫn là nàng cho dùng lực kéo. Hẹn. Ha ha ha, các ngươi bên kia cũng cũng chơi thật vui rồi đi. Nhama còn có thể như vậy a?" Thân Kiệt tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh. Đoan người cùng Hạ Khinh Khinh gặp phần qua. Hạ Khinh Khinh lại đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên đứng ở tại chỗ. Mới vừa đạo kia khí tức. Nàng nhìn về phía Thân Kiệt và người. Mới vừa đạo kia khí tức, thật giống có chút quen thuộc. Loại kia không tên cảm giác, cùng lúc trước nhìn thấy Tiểu Diêm tỷ thời điểm, giống như lúc. Người kia là ai? "Khinh Khinh, mua xong chưa?" Cách đó không xa truyền đến hạ mộ âm thanh. "Đến rồi." Hạ Khinh Khinh mau mau đáp một tiếng, mua kẹo hồ lô chạy về đi. Giơ lên trong tay kẹo hồ lô, cười nói, "Mẹ ăn kẻ hồ lô sao? Chương 623, nghỉ ngơi muộn sớm kết thúc. Chủ nhân, Jolen tiểu khu. Thời tiết u ám nặng nề, xem ra như là sắp mưa rồi. Lầu số 5 cửa châu ấy trở nên bất ổn. Thỉnh thoảng có người mang theo đồ vật, ở lầu 2 ra ra vào vào. Trên người bọn họ đều khoác vải trắng. Mọi người trải qua lúc, luôn có thể nghe được từng đạo từng đạo tiếng khóc. Đại nhân, đứa nhỏ, hoặc hổ sợ, hoặc tan vỡ âm thanh. Mẹ a a a a, ngươi làm sao cứ thế mà đi tôi a a. Bà nội, bà nội. Ta mụ mụ a. Ô ô ô. Hai con bị tuyên ở đơn giản phòng chó cũng đáp lại bầu không khí. Trong cổ họng phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn nào. Nó lâu bên trong cụ ông lão thái thái biết được sao, không khỏi có chút bĩ thường cảm giác. Không nghĩ đến cái kia Vương Muội Tử liền như thế đi rồi, hôm qua ta còn nói chuyện với nàng tới đây. Ai, ai nói không phải đây. Chúng ta lão gia hoàn này đều là có thể xuống một ngày, là một ngày. Giang ca, phía dưới thật giống có cái lão nhân ra tại thế. Thân Kiệt nhấc theo bữa sáng đi đến Satvec, đưa cho một phần cho Giang ca. Ừm. Giang Lâm nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng. Hắn biết, hôm qua mới ra ngoài chơi một ngày, ngày hôm nay hai người sẽ không có lại đi nữa chủ yếu là khí trời, nhìn liền giống như là muốn trời mưa như thế. An điểm tâm xong sau, hai người ngay ở Giang Lâm nhà phòng khách chơi trò chơi. Những ngày cho chơi, Giang Lâm trước đây chỉ xem người khác chơi đùa. Chính mình bắt đầu, cũng là mấy ngày gần đây sự tỉnh. Các loại thao tác đều còn ở quen thuộc ở trong. Có điều, Giang Lâm bất kể là lực phản ứng vẫn là sức quan sát đều rất tốt. Nội tính ở nơi đó, thì đứng lên cũng nhanh. Tối hôm qua hắn không có chuyện gì thời điểm, còn ở trên mạng tra xét một hồi hướng dẫn. Bây giờ chơi lên, ngược lại cũng ra dáng. Cho tới đội ngũ trong lúc đó phối hợp Giang Lâm hiểu rõ quá mỗi cái trò chơi nhân vật kỹ năng, hơn nữa bản thân hắn liền có người khác không có đồ vật. Kinh nghiệm thực chiến, luận phối hợp, điều động đội viên, kinh nghiệm của hắn có thể so với bình thường người còn phong phú hơn nhiều. Giang Lâm một bên thao tác chính mình trò chơi nhân vật, thỉnh phảng nhắc nhở người khác. Lùi về phía sau, trong đội có có người. Đi 5 giờ phương hướng công kích. Đừng đi, có cả bẫy. Thân Kiệt sau khi nghe xong, trên tay theo bản năng phối hợp lại. Chờ nhìn thấy trong đội quả thật sự có người, nó cũng cùng Giang Ca nói giống như lúc sau. Không khỏi kinh ngạc đến ngây người mắt, một bên điều khiển trò chơi nhân vật trốn đi, vừa nói, Giang Ca Làm sao ngươi biết phía trước cất dấu người? Thật sự là tuyệt. Thứ ngươi là ẩn dấu trò chơi lại lão chứ? Giang Lâm không nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Đoán. Thật, kết thể đều là để lại dấu vết, chỉ là nói như vậy." Ngoại trừ game thủ chuyên nghiệp, rất ít người gặp quan sát được mức độ này. Như không nên nói lời nói, cái kia Giang Lâm e sợ thuộc về thiên phú hình tuyển thủ. Bất kể là điều khiển lực, vẫn là nghe lực, nhãn lực đều không phải là loại người có thể so với. Nửa giờ hạ xuống, 3 trận trò chơi, 3 tháng liên tiếp, cùng tổ đội 3 người khác, tất cả đều ở trong đội tán gẫu bên trong thành phục, cùng nhau hướng về Giang Lâm phát sinh thêm bạn toxin. Mẹ nó gặp phải đại lão, cúm lấy. Đại lão nhìn ta, biết bán manh gặp làm nũng. Trong phòng khách, Thân Kiệt nhìn Giang Lâm trong ánh mắt, là không hề che giấu chút nào sùng bái cùng kích động. Không dám tin tưởng nói, "Giang ca, ngươi đúng là mới chơi trò chơi mấy ngày." Tuy rằng lúc trước chính là hắn mang theo Giang ca đánh cái trò chơi này, nhưng hiện tại bất kể là ai tôi xem, Giang ca kỹ thuật đều cùng Mạnh Tân hoàn toàn không dính dáng. Thật toy hắn sáng nay còn muốn, chính mình cũng là trò chơi chơi đến so với Giang ca tốt, có thể mang một vùng thần đây. Không nghĩ đến a. Thật sự là một ngày không gặp, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng rồi Giang ca, ngươi không phải còn không tìm được công tác sao? Thân Kiệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nếu không ngươi đi đánh nghề nghiệp thi đấu chứ? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể gia nhập nghề nghiệp đội. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng kỹ thuật này không thể chê. Nghề nghiệp thi đấu? Cái này Giang Lâm đúng là không nghĩ tới. Càng chuẩn xác điểm nói, hắn không nghĩ tới muốn ở nhân gian tìm việc làm. Bản thân liền là đến nghỉ ngơi. Có điều, thân Kiệt lời này đúng là nhắc nhở hắn. Giang Lâm dương mắt nhìn về phía thân Kiệt, dỗng nhiên nói, "Nói đến công tác, qua mấy ngày ta phải đi ra ngoài một chuyến, có người giới thiệu cho ta cái công tác để ta đi xem xem." Trên thực tế, qua mấy ngày hắn chuẩn bị trở về một chuyến địa phủ, đem cái kia linh sự tình làm một cái phân kết. Bởi vì hệ thống phiêu lưu bình nhiệm vụ, hắn nghĩ ngơi e sợ cũng phải sớm kết thúc. Đó là chuyện của ta. Thân kiệt vẻ cao hứng lộ rõ trên mặt, "Giang ca ngươi thân thủ tốt như vậy, nói không chắc chính là đi làm mỗi một đại nhân vật vệ sĩ. Nếu không thì, liên lạc bí mật gì trụ sở huấn luyện bên trong đi làm huấn luyện viên." Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng, hai mắt sáng lên. Giang ca nhân vật như vậy, đến cái nào không phải đỉnh cấp. Giang Lâm nhìn kích động đến thật giống chính mình tìm tới công tác như thế thân điện, gật gù. Lệnh Nhất nói: "Đến thời điểm đến xem liền biết rồi." Thân Kiệt cười hì hì chắp tay, nói Giang Hồ Lợi nói: "Sớm chúc mừng Giang ca. Sau đó đừng có quên nha tiểu đệ ta." Ừm. Giang Lâm cười cợt, nâng tay lên bên trong điện thoại di động, tiếp tục. "Tốt." Thân Kiệt thoải mái phát sinh tổ đội được mời. "Chờ Giang ca ngươi công tác xong, liền không nhiều thời gian như vậy chơi trò chơi, ta muốn thừa dịp hiện tại hảo hảo quá một cái nằm thắng tô thoải mái." Sau đó, hai người lại chơi 2 giờ trò chơi. Trên căn bản đem đem thắng, cái kia không thắng mấy lần, trên căn bản đều là đội hữu không góp sức, hoặc là tính khí hung bạo không phối hợp hoặc là bỗng nhiên treo máy làm mất tích. Nếu như liền này, cũng coi như tối kỳ hoa một lần là, chỉ lát nữa là phải thắng. Kết quả có cái biệt danh vì là đi ngươi non xanh độ hữu, không biết được làm sao làm, bỗng nhiên thả cái đại chiêu, đem mình người đầu người đưa hết cho cầm. Nhìn trên màn ảnh thất bại hai chữ, Giang Lâm rơi vào trầm mặc, không di chuyển được. Thân huyết liền không tốt như vậy tính khí, trực tiếp bắn lên. Mẹ kiếp, ngươi là phe địch phái tới nằm vùng chứ? Một mực, đi ngươi non xanh còn giễu vợ Dương Ai đang tán gẫu mặt giấy phát tin tức. Lực lực lực, chết rồi ba chết rồi đi. Muốn thắng, ăn tức ba ngươi. Lập chính viên cũng không thể ngốc, thân tuyết, ngươi có bị bệnh không? Nhanh đi uống thuốc. Đi ngươi nó xanh, ta liệt hung, ta liệt hùng, ngươi có thể làm gì ta? Có bản linh theo cả lệ lại đây đánh ta a. Đệt. Thân tuyết một hơi suýt chút nữa không ra được. Giang ca, người như thế chính là mình quá không được, đến trại tù xã hội. Trực tiếp báo cáo kéo hấp đi một làn sóng. Một bên, Giang Lâm không nói gì. Hắn thật lòng nhìn tán gẫu mặt giấy trên, đối phương phát câu nói sau cùng. Theo cả lệ quá khứ đánh một trận. Hắn suy tính một chút. Chương 624, về địa phủ. Một buổi trưa thời gian rất nhanh sẽ ở trong lên quá khứ. Mắt thấy sắp buổi trưa, Thân Kiệt đang muốn có muốn hay không gọi giao đồ ăn. Liên nhìn thấy Giang Ca đứng lên, một bên buộc lên vai eo, một bên hướng về trong phòng bếp đi đến. Ngươi có cái gì ăn kiêng không? Giang Ca ngươi còn có thể làm cơm. Thân Kiệt một mặt kinh ngạc, bật thốt lên. Ta ngoại trừ không thể ăn rong biển, nó cũng có thể. Được, chính ngươi chơi đùa. Giang Lâm nói xong, đi vào nhà bếp. Dưới cái nhìn của hắn, Thân Kiệt ở nhà hắn chơi, coi như là khách mời một phương. Đến cơm điểm, tự nhiên nên do hắn đến phụ trách bữa trưa. Trước đây hắn đi tu thử tử nhà chính là như vậy. Ăn câu trò chuyện đến cơm điểm, liên bị trị râu lôi kéo cùng nhau ăn cơm. Rất nhanh, Giang Lâm ngay ở trong phòng bếp bận việc lên. Dao phay rơi vào món ăn bạn trên, phát sinh nhanh chóng mà dầu có cảm giác tiết tấu âm thanh. Tích tích tích, tích tích tích. Thân Tuyệt Nguyên bản ở trong phòng khách xem điện thoại di động. Nghe được thanh âm này, không nhịn được hiếu kỳ chạy đến cửa phòng bếp nhìn xung quanh lên. Chỉ thấy Giang Lâm một tay đè nửa cái bí đao, một tay cầm dao phay. Cái kia dao phay hạ xuống thời điểm, không hề trì độ cảm. Vừa nhanh vừa chuẩn, hầu như thành một đạo tán ảnh. Có điều chốc lát, món ăn bạn trên liền trở thành một đống cắt gọn bí đao mạnh. Những người bị đao mạnh độ lớn đều đều ở dưới ngọn đèn mờ hồ loài ánh sáng. Thân Kiệt há to miệng, một mặt khiếp sợ. Lẽ nào Giang Ca trước đây thực là làm đâu biết? Sau đó mới đi trên núi. Này không khỏi cùng quá đa tại đàng 13. Lúc này, bị đao chết xong, Giang Lâm ngừng tay trên dao thay, nhìn về phía cửa thân tiệt. "Làm sao? Muốn uống nước lời nói, trong tủ lạnh có đồ uống." Bởi vì cân nhắc đến thân Kiệt là nhân loại, hắn cũng không có tác dụng quỷ khí thao tác. "Không, không, ta liền nhịn." Thân Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, "Giang Ca, ngươi đao pháp này, cái nào hoặc ga?" Hình ảnh này Hắn trước đây chỉ ở phim truyền hình, hoạt hình bên trong xem qua. Trên thực tế, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Giang Lâm đúng là không cảm thấy đến có cái gì, thuận miệng nói, xem video ngăn học. Mới vừa bắt đầu thời điểm cũng tiết không được, luyện một quãng thời gian quen thuộc. Ồ, Thân Kiệt giương giọng giữa hiểu địa gật gù. Luyện một quãng thời gian, liền lợi hại như vậy. Có điều, Giang ca là luyện công phu, có này thái dao tốc độ thật giống cũng bình thường. Bình thường sao? Thân Kiệt cũng không phải đầu bếp nghề này, không cái cân nhắc tiêu chuẩn. Sau đó, Thân Kiệt đứng ở đằng kia, nhìn Giang Lâm nhanh nhẹn thiết dao dưa, cắt thịt mảnh, cắt đậu hũ. Sau đó đốt dầu và nồi, tư lạm món ăn từ từ vàng óng ánh, từng trận hương vị bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Cái kia màu sắc, cái tiết độ lớn đều đều đà công, quả thực cùng video ngắn bên trong giống như lúc. Chờ chút, giống như lúc. Nhìn đến suất thần thân kiệt bỗng nhiên một giật mình, mở ra điện thoại di động, mở ra một cái video ngắn nhìn một chút, lại liếc nhìn chính đang xuống bếp Giang Ca. Bỗng nhiên có loại đáng sợ mà lại phi thường khó mà tin nổi ý nghĩ, Giang Ca nên không thể nào không biết. Hiện tại video ngắn có kính lọc cùng bộ tốc điều chỉnh hai chức năng này chứ? Sau một giờ, ầm ầm ầm ầm. Bên ngoài dưới nổi lên mưa to, tiếng sấm điếc tai. Ánh sáng bên trong phòng càng ngày càng ám chậm. Cùng lúc đó, Giang Lâm Cơm cũng làm tốt. Đèn của phòng khách bị mở ra. Một đĩa bản hâm món ăn vào bàn, từng trận mê người hương vị quanh quẩn ở trên không. Thân Quyết nhìn ra trông mà hẹp, liền dạo cơm, cuốn ăn ba chén lớn. Sau đó vước tròn quần cuộn cái bụng, tựa ở trên ghế sofa. Một bên thỏa mãn nằm thì, một bên không nhịn được than thở một tiếng. Giang ca, ngươi chuyện này quả thật siêu thần. Xem cái video ngắn, liền có thể đem trùng nghệ học đến mức này. Thoạt thoạt siêu thần. Giang Lâm đang muốn có muốn hay không mang con thanh khiết quỷ tới thu thập bắt đỗ. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng về trên ghế sofa thân thiết, mắt lộ ra nghi hoặc. Sao lại nói lời ấy? Lẽ nào hắn mới vừa bại lộ cái gì? Ầm ầm ầm. Mưa to liền rơi xuống hai ngày, trên mặt đất lưu lại không ít vũng nước. Trong không khí lưu lại cây cỏ hương vị. Lầu 2 lão thái thái tang sự cũng ở ngày thứ 3 kết thúc. Lão thái thái không ở phía sau, con cái của nàng cũng không ở chỗ này một bên trụ. Bọn họ đem lão thái thái đồ vật cho dọn dẹp một chút, lúc rời đi, càng làm hai con chó cho ra đi. Lại qua mấy ngày, Giang Lâm ở một cái ban đêm mở ra còi âm đường nối, trở về địa phủ. Trước khi rời đi, Giang Lâm cho thân kiệt phát ra điều tin tức. Đang chuẩn bị đem điện thoại di động thả trên tủ đầu giường, liền xem tới điện thoại di động màn hình sáng ngời. Một cái tin tức bắn ra ngoài, nam tử giết thế tử, cách rời dấu xác, đã phán tử hình. Trở lại địa phủ sau, Giang Lâm đầu tiên là đem chiếc ở nhà ma bắt được nan tụ quỷ chó thu xếp. Sau đó lại đi tới một chuyến nhiệm vụ trung tâm. Trên đường, đối với không biết từ chỗ nào nô ra thần Chu Chu, thật là đúng dịp. Thần Chu Chu nhìn Giang Lâm, ngữ khí trước sau như một bản phẳng. Vậy thì kết thúc nghỉ ngơi. Giang Lâm đột ngột ngừng, có một số việc muốn đi giải quyết. Duy trì nghỉ ngơi trạng thái đi làm phiêu lưu bình nhiệm vụ, có chút không tiện lắm. Trở về cũng được, 18 đội có không ít ủy thưởng thường đã nghĩ tìm ta tìm hiểu người tin tức. Thần Chu Chu nói, ngửa khế một trận. Đầu phiến diện, thật dài tóc mái cũng theo nghiêng, loáng thoáng lộ ra phía dưới một đôi mắt. Người khoảng thời gian này, thật sự bị ảnh hưởng. Giang Lâm hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, có lẽ vậy. Hắn không có đưa ra xác thực hồi phục, nhưng Thần Chu Chu nhưng từ trong ánh mắt của hắn, nhìn ra thoải mái tâm ý. Trong lòng liền có đáp án. Ta đi rồi, rảnh rỗi mời cơm. Nàngung buông tay, như gió rời đi. Giang Lâm nhìn nàng rời đi, xoay người lại đến nhiệm vụ trung tâm, tìm tới công nhân viên ở đơn giản phòng bên trong, đệ trình nhiệm vụ. "Ngươi có thể đi ra." Giang Lâm mở ra mê cung lối ra, mở miệng, đối với trong đầu linh nói rằng, nhìn bỗng nhiên rộng rãi bầu trời, hạnh phúc lúc này chính là vui vẻ. Một câu phí lời đều không nhiều lời, trực tiếp xông ra ngoài. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trong phòng. Nhìn tất cả xung quanh, dĩ nhiên có loại mừng đến phát khóc kích động. Sắp tới 3 tháng, nó rốt cục đi ra, rốt cục không cần lại mỗi ngày đối mặt những người cong cong nhiều nhiều mê cung. Không dễ dàng a. Quá khó khăn. Hạnh phúc quả thực muốn hát vang một tiếng, tự do. Một bên, nhiệm vụ trung tâm công nhân viên chính tay nâng một cái nhà gỗ tự vật trang trí, chuẩn bị đem cái con này linh cho thu hồi đến. Đương nhiên, Giang Lâm nhìn Linh, hỏi một câu. "Ngươi hiện tại hạnh phúc sao?" Hai lòng đến sắp nhảy lên hạnh phúc sướng sở, bên cạnh công nhân viên cũng là ngẩn người. Không hiểu Giang Lâm vì sao đột nhiên bắt đầu câu hỏi. "Vậy chúng nó hiện tại, có còn nên đem Linh cho thu hồi đến? Ngươi hiện tại cảm giác được hạnh phúc sao?" Giang Lâm lại hỏi một lần. Từ nay chỉ Linh cảm hóa hắn tới nay, ngay ở kiên trì không ngừng hỏi hắn. Ngươi muốn hạnh phúc sao? Ngươi muốn hạnh phúc là cái gì? Ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Trong mấy ngày nay, theo cái con nải linh ở trong mê cung đi càng sâu, hồi hồi đến càng lâu. Những vấn đề kia cũng dần dần chìm xuống dưới. Thay vào đó, là từng cái từng cái những vấn đề mới. Cái gì là hạnh phúc? Thế nào mới có thể làm cho mọi người đều vẫn hạnh phúc xuống? Sắp tới 3 tháng, Giang Lâm rốt cục có thể đưa ra đáp án. Chương 625, Thất Bất Điện, Thửa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả. Ngươi hiện tại cảm giác được hạnh phúc sao? Giang Lâm hỏi Linh nói. Hạnh phúc ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời không có đáp lại. Giang Lâm nhưng tiếp tục nói, Trên đời này, không tồn tại tuyệt đối vĩnh hằng hạnh phúc, trừ phi một khắc đó thời gian đình trệ, hoặc là chết rồi. Bất kỳ hạnh phúc đều là tương đối mà nói, bất kể là người vẫn là quỷ, hay hoặc là thần. Chính là bởi vì có một tiền, thống khổ thời điểm, mới ngày học trở không buồn không lo tháng ngày, mới gặp khát vọng hạnh phúc. Nhưng thực, hạnh phúc cũng chỉ có điều là mỗi cái linh hồn thân ở thế gian này lúc, vì chính mình tìm tới một cái đại danh tự. Chúng nó dùng cái từ này, đến biểu thị sống sót ý nghĩa, tồn tại ý nghĩa, đến xác định chính mình đi tới phương hướng, phấn đấu mục tiêu. Vì lẽ đó, 1000 cái linh hồn bên trong gặp có 1000 loại không giống hạnh phúc. Hạnh phúc hay không, chỉ là cái trong lòng người đăm chiêu suy nghĩ mà thôi. Có lúc hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là tiểu hài tử trong mắt một viên kẹo que. Nhưng có lúc, muốn thu được hạnh phúc cũng rất khó. Cần lên núi lao, xuống biển lửa. Nhưng, có thể xác định chính là, bất kể là cái nào một niệm hạnh phúc, chân chính muốn thu được người hạnh phúc đều sẽ chính mình theo đuổi, đi sáng tạo, đi phần đấu. So với người khác sức mạnh, cái người nội tâm sức mạnh mới là quan trọng nhất, cũng là cường đại nhất. Hạnh phúc ngơ ngác nghe tất cả những thứ này. Trong lúc hoang hốt, thật giống nhìn thấy quá khứ rất nhiều hình ảnh. Một cái lại một cái sinh linh ở hướng về nó đặt câu hỏi, cái gì là hạnh phúc? Làm sao mới có thể thu được hạnh phúc? Chúng ta thật có thể có hạnh phúc một ngày kia sao? Thật sự, thật sự có thể hạnh phúc sao? Những người sinh linh khóc lóc, cầu xin, họ hét, hướng về tất cả có thể cầu xin tồn tại, khát vọng. Hóa ra là như vậy a. Hạnh phúc lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo từng tia một bình tĩnh. Hóa ra là như vậy a. Ở đa tầng đa tầng, những người sinh linh trong mắt, hạnh phúc chính là an cư lạc nghiệp. Thiên hạ thái bình, không cần lo lắng dưới ăn một bữa cái gì, cũng không cần sầu lo mùa đông không có ấm áp gia nhà. Đối với chúng nó tới nói, bây giờ thế đạo chính là hạnh phúc. Chúng nó khát vọng tất cả, hiện tại đều đã đến. Mà đối với hiện tại sinh linh tới nói, hạnh phúc nhưng có cái khất phản. Vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối vĩnh hằng hạnh phúc, bởi vì thời gian đang trôi qua, sinh mệnh đang chảy xuôi. Vì lẽ đó, hạnh phúc ở nơi nào? Làm sao mới có thể hạnh phúc? Hết thảy đều có đáp án. Nguyên lai, ta đã nắm giữ hạnh phúc. Hạnh phúc lẩm bẩm, ở Giang Lâm cùng công nhân viên nhìn kỹ, trên người nó bỗng nhiên thấm thủy ánh sáng lóe lên, phản phất một đóa nho nhỏ phá hoa, tỏa ra ra. Lấm ta lấm tấm ánh sáng tung rơi trên mặt đất. Nó tự lẩm bẩm, trả về đãng ở trong phòng. Nhưng sự tồn tại của nó, nhưng là biến mất rồi. Cốp nhà gỗ công nhân viên trợn to mắt, thật nhanh đem toàn bộ gian nhà nhìn một vòng. Không có, đều không có. Thật sự biến mất rồi, không gặp. Con kia linh, nhưng là tan vỡ a. Bởi vì biết đối phương là linh, vì lẽ đó ở Giang Lâm giao nhiệm vụ thời điểm, công nhân viên liền đem gian phòng này làm đặc tù xử lý. Không thể ở tại bọn hắn trước mắt, không một tiếng động chạy đi. Giang Lâm cũng không đi đến, tên kia dĩ nhiên liền như thế không còn. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Không xác định nói, chuyện này Nhiệm vụ hoàn thành rồi, hay là đã thất bại? Nguyên bản, con kia linh là muốn giao cho công nhân viên thu hồi đến. Có thể hiện tại, nhiệm vụ mục tiêu đều không còn. Hắn này còn toán không tính hoàn thành nhiệm vụ a? Công nhân viên nhìn khó khí, thất thần lắp bắp nói: "Tình huống như thế, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Có điều." Ánh mắt của nó chậm rãi rơi vào Giang Lâm trên người, hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng, để nó giờ khắc này còn có thể tiếp tục trả lời Giang Lâm vấn đề. Nhiệm vụ là giải quyết hạnh phúc tiểu khu bên trong xuất hiện tình hình, bà Quan Linh. Tuy rằng vật kia biến mất rồi, nhưng nhiệm vụ như cũng xem như là hoàn thành rồi. Sau đó Cái kia công nhân viên đang khiếp sợ sau khi đem Giang Lâm nhiệm vụ cho giao tiếp. Có điều rời đi cái kia đơn giản phong trước, Giang Lâm dưới chân đụng tới cái nho nhỏ đồ vật. Đó là một cái mẫu mực, có điều cỡ ngón tay góc, càng nói chuẩn xác là một góc nhọn. Cái này góc hoàn chỉnh thể, nên so với hiện tại lớn hơn rất nhiều. Đây là cái kia linh lưu lại. Cái kia công nhân viên cũng chú ý tới, nó kiểm tra một hồi. Vật này tựa hồ là nghe đồn bên trong sừng kỳ lân, sừng kỳ lân tác dụng rất nhiều. Có điều hiện tại đã qua rất lâu, phía trên này sức mạnh cũng trôi qua gần đủ rồi. Vừa nãy nó để cho ngươi, ngươi liền lưu lại đi. Nói không chắc có thể có chút tác dụng. Đối với loại nhiệm vụ này trong quá trình thu hoạch ngoài ý muốn, nhiệm vụ trung tâm cũng có nhất định phán đoán tiêu chuẩn. Bên trong một cái, chính là xem nhiệm vụ người có thể không khống chế. Nếu có thể, mà địa phủ tạm thời không dùng được, không cần, liền có thể quy nhiệm vụ người sở hữu. Như địa phủ dùng đến trên thì lại gặp dùng đồ vật khác làm trao đổi. Như nhiệm vụ người không cách nào khống chế thì lại giao cho địa phủ. Như cũng là dùng đồ vật khác tiến hành trao đổi. Mà Giang Lâm đều có thể đem tan vỡ linh cho làm không còn. Có thể hay không khống chế, đã không cần nói cũng biết. Hơn nữa Đối với có thể tiếp loại nhiệm vụ này quỷ sai, các công tác nhân viên bình thường cũng là ôm ấp kính ý đi đối xử. Cuối cùng, Giang Lâm mang theo hạnh phúc tiểu khu nhiệm vụ thủ lao, cùng với khối này sừng kỳ lân đi ra nhiệm vụ trung tâm. Trướng về thập bát điện đi đến. 6. Thập bát điện chính chủ nhân đã hồi lâu không trở về. Điện bên trong ngoài điện, bao nhiêu có vẻ hơi quẩn cụẻ. Thuộc về thập bát điện 18 đội, những ngày gần đây, cũng bởi vì đội trưởng đột nhiên thay đổi phong cách, mà trở nên cá gớp mỗi lên. Trung quanh tràn ngập một luồng cá gớp mối chi phong. Chuyện này, rất tới không ít quỷ nói chuyện say xưa. Có quỷ ước ao, có nhưng là xem hữu có yêu thích tự. Thành chủ thập bát điện bảo vệ, hứa đa bảo cùng Nưu tiểu quả mỗi khi đi ở bên ngoài, cũng nghe được không ít liên quan đề tài. Càng có quỷ, thậm chí hỏi bọn họ. Điện chủ đều bái nát, các ngươi ở lại thập bát điện còn có tiền đồ sao? Đừng nói như vậy, thập bát điện tốt xấu cũng là một cái điện, điện chủ vẫn là nhất đẳng quỷ sai. Lợi hại đây. Nhưng là, điện chủ lợi hại quy lợi hại, này với các ngươi hai bảo vệ có quan hệ gì đây? Theo như thế một vị bái nát chủ nhân, có thể có cái gì tiền đồ? Chúng nó không tưởng tượng nổi. Coi như sau đó chuyển tới nó trước vị đi đến, công việc này trải qua sợ là cũng không được tác dụng gì. Không thấy 18 đội công trạng đều trà sát chứ sao? Có người nói, liền ngay cả một số đội viên đều đang suy nghĩ có muốn hay không tìm kiếm quan hệ, chuyển tới nói đội đi tới. Nói hưu nói vượn, chúng ta điện chủ chỉ là nghỉ ngơi đi tới. Lại nói bậy ta sẽ nát các ngươi miệng. Vừa bắt đầu, vừa đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả là phẫn nộ. Ở tại bọn hắn phát hỏa sau, những người quỷ cung sát thực không còn ở trước mặt bọn họ nói rồi. Lưng bên trong nhưng như cũng một trận vui cười trầm trọng, thực sự là nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi gặp liền một người tác phong làm việc đều thay đổi. Đây rõ ràng là cái gì cũng có, bắt đầu bài nát. Như vậy quỷ, bọn họ lại không phải chưa từng thấy. Vừa bắt đầu cẩn trọng, chờ mặt sau kiếm lời được rồi, liền bắt đầu hưởng thụ quỷ sinh. Này rất bình thường mà. Chỉ là đối với các cống quỷ loại này viên chức nhỏ tới nói, theo như vậy địa chủ không thể làm làm cái gì tốt lý lịch là được rồi. Sau đó muốn thăng chức hoặc là chuyển chức, e sợ còn muốn khác tìm hắn đường. Cha cha cha. Được rồi, đừng nói người ta, này trên lại cảm, phải thay đổi làm là ta, ta cũng có chịu. Hay là chúng ta loại công việc này tốt, tuy rằng không có cái gì lợi hại chủ nhân, nhưng ít nhất không cần như vậy chập trùng lên xuống. Ha ha ha. Cẩn thận bị bọn họ nghe thấy. Chương 626, ma nữ ngàn ngàn vạn. Các kế tiếp tầng ban. Những vị này thực sự là nhàn như giái, trong miệng thổ không ra ngà voi. Thập bát điện cửa, lưu tiểu quả trợn mắt kinh bị. Hứa đa bảo nói, ai nói không phải đây. Hai quỷ với bắt đầu là phẫn nộ, nhưng dần dần cũng là chẳng muốn đi để ý tới. Những này tiểu quỷ, trước đây ở thập bát điện công trạng tốt thời điểm có bao nhiêu ước ao chúng nó, hiện tại liền có bao nhiêu ngụm nước lời nói. Nói trắng ra, chính là ăn không được nho, nói nho chua. Bây giờ điện chủ nghĩ ngươi, vừa vặn cho chúng nó một cái nói nho chua lý do thôi. Thật như là những này chua xót lời nói, ở các điện vẫn đúng là nghe không được cũng liền những thứ này tiểu môn tiểu hộ, không có bản lãnh gì quỷ, mới sẽ yêu lại thấy không được đại nhân vật bên trong góc nói huyên thuyên. Nếu như điện chủ còn ở trong điện, cho chúng nó 100 lá gan, cũng không dám như thế nói hưu nói vượn. Đương nhiên, Hứa Da bảo nghĩ tới điều gì? Hỏi, người có khỏe không? Ở trước đây không lâu, Nưu tiểu quả vị kia thân mật, phòng trừng cũng là nghe được những này lời đàm tiếu. Cùng Nưu tiểu quả đưa ra biệt ly. Nưu tiểu quả hoàn toàn thất vọng, loại kia ma nữ, không muốn cũng được, coi như hiện tại không đi, sau đó cũng sẽ rời đi. Hơn nữa, hắn mí mắt rũ xuống, nhìn dưới mặt đất, hơn nữa Vốn là sinh sống, bạn sẽ không có cái gì cộng phó sinh tử cảm tình. Cảm thấy ẽ e rằng lợi có thể đổ, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục nữa. Hại. Hứa Đa bảo vỗ vỗ bả vai của huynh đệ, mà nữ ngàn ngàn vạn, cái kế tiếp càng ngoan. Hoan nên trở về độc thân đại bộ đội. Nưu Tiểu Quả cười cợt, "Đúng, chúc mừng ta trở lại đại dương đậm." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt nhưng còn giữ một tia không dễ nhận biết thất lạc. Người phụ nữ nói chạy liền chạy. Coi như hắn biết bên trong lợi hại cùng đạo lý, nhưng muốn nói không có chút nào lưu ý là không thể. Hứa Đa bảo không nói thêm nữa. Rất nhiều chuyện nhiều lời vô ích chỉ có thể giao cho thời gian đi giải quyết. Hai quỷ canh giữ ở thập bát điện trước cửa, trong lòng từng người chứa sự tỉnh. Giang Lâm sau khi trở lại, nhìn thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh. Có điều hắn cũng không để ý, quỷ cùng người như thế, cũng sẽ có tâm sự, chỉ cần nên làm chính sự làm tốt là được. Lại nói, mục trước thập bát điện cũng không có việc gì. Giang Lâm trực tiếp tiến vào thập bát điện. Hắn bước đi nhàn nhã, nhưng tốc độ như cũ rất nhanh. Nhìn như hai, ba bước, nhưng mỗi một bước hạ xuống, sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Trong chớp mắt, liền xuyên qua thập bát điện cổng lớn, tiến vào bên trong. Thập bát điện cửa Các có tâm sự hai vị gác cổng quỷ sững sờ, chỉ cảm thấy mới vừa một vệt màu trắng phông nhẹ nhàng đi qua, mới vừa có ai đi vào sao? Hứa Đa bảo trước tiên phản ứng lại, lẽ nào là hứa nam chúng nó? Nưu Tiểu Quả không xác định nói, tuy nói thập bát điện có gác cổng quỷ, nhưng bên trong tự có một cái tòa binh sơn quỷ, không có trại qua đồng ý, căn bản không vào được. Hai quỷ cùng nhau hướng về điện bên trong nhìn lại, tầm mắt xuyên qua sân, rơi vào cái kia mờ ra trong đại điện. Điện bên trong lặng lẽ, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy một vệt bóng người màu trắng đang đứng ở bên trong. Người mặc áo bào trắng, đầu đội mũ cao, vóc người cao to dọc dài khoác ở phía sau. Hàn Yên Tính đứng ở nơi đó, liền toan không hề làm gì, cũng tự có một luồng gọi người không dám lơn là khí chất. Thửa đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả nhìn đạo thân hành quen thuộc kia, không tên bắt đầu sốt sáng lên đến. Tuy rằng vẫn không có nhìn thấy chính mặt, cũng không nghe thấy âm thanh, nhưng trong lòng bọn họ, nhưng lại không tên có một cái đáp án. Điện chủ, đó là điện chủ. Thật bất đắc điện, điện chủ trở về. Hai quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kích động. Mọi người đều nói, điện chủ lần này đi ra ngoài, ít nhất muốn nghỉ ngơi cái 1 năm nửa năm mới trở về. Dù sao lấy hướng về nghỉ ngơi quỷ sai, đừng nói 1 năm nửa năm. 3 năm 5 năm đều có. Liền ngay cả Hứa Nam cũng từ vừa mới bắt đầu lo lắng, biến thành tiếp thu. Hai bọn họ tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng trong lòng cũng ít nhiều là như thế cho rằng, không nghĩ đến lúc này mới khoảng 1 tháng, điện chủ sẽ trở lại. Hứa Đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả trong lòng kích động, cũng căn bản không suy nghĩ, điện chủ có hay không còn ở nghỉ ngơi trạng thái. Đầy đầu đều đang suy nghĩ, điện chủ trở về. Chúng nó thập bát điện có điện chủ trấn. Giang đội trở về, chủ nhân trở về. Ở Giang Lâm về thập bát điện sau không bao lâu, Hứa Nam cùng Quả Cờ Khí không biết từ đâu nhận được tin tức, trước sau chạy về thập bát điện. Từa bảo cùng Nưu Tiểu Quả đang muốn trả lời, nói còn không ra khỏi miệng, Hứa Nam cùng Quả Cầu Cơ Khí cũng đã tiến vào cổng lớn. Chỉ là, nhìn cái kia hai đạo trước sau đi vào bóng người, hai quỷ vẻ mặt có chút kỳ quái, khó chịu, vẫn là một ít tâm tình của nó. Chúng nó tự mình cũng không nói lên được. Điện bên trong, Giang Lâm đã đem thập bát điện xe một lần. Tất cả xung quanh đều cùng hắn trước khi rời đi, không có biến hóa quá lớn. Nếu thật sự muốn nói có, vậy cũng là có một ít tiểu biến hóa. Nói thí dụ như trên giá sách nhiều hơn một chút thư cùng đi chép, mà sau hào hoa trên trên, trong đỉnh nhiều hơn một chút quỷ khí chế tạo ra vẫn chảy khí tức là Hứa Nam. Lại tỉ như, Giang Lâm nhìn ở bên trong phòng, cùng Thanh Khiết Quỷ đồng thời bay tới bay lui tiểu bóng thép. Những này bóng thép có điều đạn châu to nhỏ, hai bên đều có cánh tự trang bị, đang không ngừng mà vỗ. Mới vừa hắn về thập bát điện trên đường, thì có từng nhìn thấy. Không cần phải nói, cũng biết đây là người nào chỉnh đi ra. Thông qua những này bé nhỏ biến hóa, Giang Lâm cũng đại khái biết được Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí khoảng thời gian này đang làm những gì. Lại có cái nào biến hóa cùng trưởng thành. Giang Lâm xem xong điện bên trong sau, cất bước đi đến phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi, ngư tổ trên thả cái vại cá to nhỏ sứ trắng bài bại bên trong không cần chấm nước thì có quần quần không ngừng thanh thủy chảy ra, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không đầy nước. Đó là trước từ Bắc Điện khi trở về, hệ thống mang ra đến Bắc Điện đặc sản, đem bình thường trang giấy bỏ vào ngâm. Trải qua một quãng thời gian, liền có thể biến thành loại kia Bắc Điện mới có đặc thù gấp giấy. Cũng là bởi vì cái này, Giang Lâm trong tay gấp giấy cùng đâm người giấy chưa bao giờ thiếu quá. Ở vại nước bên cạnh, có cái cao 1m đâm người giấy bảo vệ. Mỗi một quãng thời gian, nó liền sẽ dựa theo trong cơ thể chỉ lệnh, đem trang giấy bỏ vào nước bên trong ngâm. Ngâm được rồi, lại lấy ra đến chất đống ở bên cạnh. Một lần lần lặp lại Trung thành với trong cơ thể chỉ lệnh, cũng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy đến khô khan vô vị. Giang Lâm không ở những ngày qua bên trong, trên giường đã chồng không ít tờ giấy màu trắng. Bởi vì không ai thu nhặt, có chút trang giấy phiêu rơi trên mặt đất. Giang Lâm tiến lên, đem trên đất cùng trên giường trang giấy đều thu cẩn thận. Sau đó, Đỗ Nguyên đối với vẫn canh giữ ở vại cá bên cạnh đâm người giấy nói một câu, "Ngươi làm rất tốt." Không tên nói xong câu đó sau, Giang Lâm cũng không khỏi dừng một chút. Vì sao lại đột nhiên nói lời này? Chỉ có điều, là đột nhiên nhớ tới ở Bắc Điệt lúc, cái kia vẫn trung thành với chủ nhân chỉ lệnh, thủ ở trên núi đâm người giấy. Không biết chiều nay là gì tịch chỉ là năm này qua năm khác bảo vệ ngọn núi kia, bảo vệ trên ngọn núi đó người. Dù cho chủ nhân của nó từ lâu không về được. Giang đội, chủ nhân. Ngoài điện đột nhiên truyền đến hai âm thanh. Chương 627, ăn mặc sần sám nữ nhân. Giang đội, chủ nhân. Ngoài điện đột nhiên truyền đến hai âm thanh. Một đạo là Hứa Nam, một đạo khác. Giang Lâm nhưng là lần đầu tiên nghe. Hắn đi ra phòng nghỉ ngơi, đến đến đại sảnh. Liền nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Tiểu nhân tự nhiên là Hứa Nam, trên người nó mặc một bộ màu vàng nhạt áo choàng ngắn, phía dưới là màu đen quân như như là nhân gian loại kia luyện công phu, mà đạo kia đại bóng người, Giang Lâm trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc. Đó là một cái vóc người đầy đặn, eo nhỏ chân dài bóng người, ngũ quan long lanh diễm lệ, tóc dài giữa vẫn ở phía sau. Màu xanh lam suyễn sáng từ trên đùi xẻ tà, săn vóc người ngược tấn công nông phàm thủ, gợi cảm bên trong lại mang theo khác phong vị. Lúc này, nhìn thấy Giang Lâm đi ra, nàng một cái bay nhào, trực tiếp hướng về Giang Lâm trong lồng ngực ôm đi. Mạc Nao dịu dàng nói, "Chủ nhân." Chỉ là, chưa kịp nàng nhào lên, Giang Lâm liền thân hình một đi, nữ tử nhất thời vụụt. Nàng nhưng cũng không thất lạc, lại lần nữa nhào tới. Liên tiếp 5 lần vô tới, đều vô hụt. Không khỏi độ trí đô lên hừng hằm môi. Thửa Nam đứng ở một bên cười. Giang Lâm nhìn nữ tử, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Quả cầu cơ khí, gặp gọi chủ nhân hắn, ngoại trừ chứng bảy màu chính là quả cầu cơ khí, nhưng chứng bảy màu khí tức, hắn vẫn là biết đến. Cũng là quả cầu cơ khí, trên người mới gặp không hề khí tức. Nghe vậy, nữ người nhất thời vui vẻ, làm dáng lại muốn tứ nào tới. Đúng vậy chủ nhân. Giang Lâm một tay đè lại đầu của nàng, trong lòng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, dừng lại. Ồ, quả cầu cơ khí lui về phía sau 2 bước, nhưng như cũng không an phận. Khi thì lấy tay ôm đặt ở ngực dưới, thể hiện ra sóng lớn mãnh liệt. Khi thì lấy tay thả ở sau gáy, xuất sắc nó chuyên môn làm việc đi ra lỏi lon vóc người. Một giây một cái tư thế. Giang Lâm, hắn nhìn về phía Hứa Nam, nó này là chuyện lúc nào? Hứa Nam cũng là một mặt không nhịn được cười, mấy tuần này nó vẫn thẩn thẩn bí bí. Hai ngày trước đột nhiên liền biến thành như vậy. Chủ nhân, có bất ngờ không? Kinh hỉ hay thông? Quả cầu cơ khí ở một bên tích cực nói tiếp, sáng rực rỡ trên mặt một trận chờ mong. Miệng nhỏ ba ba ba, trực tiếp toàn bộ nói ra. Tây điện quỷ khí sư môn trước khi rời đi, ta cố ý đi học, ta đã điều tra Số liệu cao nhất chính là ta như vậy." Nàng nói, lại lần nữa làm một người xinh đẹp tư thế, xuân xám bắt đùi xẻ tà địa phương, cũng hơi mở rộng, lộ ra chân bóng trắng non bắt đùi. Giang Lâm không khỏi trầm mặc chốc lát. "Ngươi đều làm sao điều tra?" Quả cầu cơ khí suy nghĩ một chút, vô cùng tự tin mà vui vẻ nói, "Chính là Tây điện quỷ khí sư môn, còn có trợ quỷ bên trong tiểu thuyết a." Đầu tiên là khuôn mặt, tóc dài, lồi lõm vào người, còn có tiếng nói. Nó tổng hợp các loại số liệu, cuối cùng mới xác định bây giờ tạo hình. Giang Lâm không nhịn được đỡ trán, luôn cảm thấy quả cầu cơ khí tiến hóa con đường đang hướng kĩ kĩ quấy quấy phương hướng tiến hành. Bất đắc dĩ đồng thời, lại cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra hắn nghỉ ngơi khoảng thời gian này, thật bất đắc điện cũng không ít được ảnh hưởng. Hắn thon tay nắm lấy một con ở trong điện bay tới bay lùi tiểu bóng thép, hỏi, làm cái gì vậy dùng? Quả cầu cơ khí cười giới thiệu, tác dụng của nó cùng đâm người giấy tương tự, có thể cùng ta đồng bộ tầm mắt. Cũng là bởi vì cái này, ta mới ngay lập tức phát hiện chủ nhân người trở về. Sau đó mau mau chạy về, thuận tiện thông báo một hồi hướng nam. Ứng. Giang Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng, biểu thị hiểu rõ. Giang hai tay, tiểu bóng thép hai bên cánh trang bị lại lần nữa vo lên bay đến không trung. Lúc này, vẫn ở bên cạnh nhìn Hứa Nam bỗng nhiên lên tiếng nói: "Giang đội, ngươi lần này trở về, còn ra đi không?" Hắn nói lời này lúc, vẻ mặt chăm chú, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. "Linh nhiệm vụ kết thúc rồi ạ. Sức ảnh hưởng vẫn còn chứ? Sau đó, có hay không vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi?" Đây mới là Hứa Nam ngay lập tức trở về, muốn biết đáp án. Giang Lâm Phượng phát biết hắn đang suy nghĩ gì, lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Có một số việc muốn làm, tạm thời liền không nghỉ ngơi." Ngay ở vừa nãy, Hứa Nam chúng nó vẫn chưa về thời điểm Hắn cũng đã thông báo 18 đội các đội viên, ngày mai bắt đầu, bình thường đi làm. Tuấn Nam nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Phản Phất lại nhìn thấy quá khứ cái kia giang đội. Vừa vặn, nó những ngày qua cũng có một chút tu luyện tới vấn đề, cần muốn thỉnh giáo một chút giang đội. Chủ nhân hoang nên trở về. Quả cầu cơ khí một tao hứng, lại muốn nhào lên. Lại lần nữa bị Giang Lâm đưa tay, chặn lại cái trán. Chủ nhân. Quả cầu cơ khí đưa hai tay, bèn bị kiên nhẫn. Giang Lâm. Ngày kế, quản cụ é khoảng 1 tháng thập bắt điện lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Nhìn từng người từng người đội viên bay vào điện bên trong, bài bài dừng lại. Cửa Hứa Đa Bảo cùngưu tiểu quỷ cũng không khỏi trở nên hưng phấn. Hai quỷ mặc chỉnh tề, cầm trong tay vũ khí, đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, nội bộ là tự hào cùng kiêu ngạo. Chúng nó đã sớm nói, điện chủ chỉ là tạm thời đi ra ngoài nghỉ ngơi. Sau ngày hôm nay, nói vậy lại có thật nhiều tiểu quỷ muốn bắt đầu chua, thập bát điện bên trong, hơn 100 tên đội viên tất cả đều đến đông đủ. Trước đó, Giang Lâm cũng nhìn xuống 18 đội gần nhất công trạng. Quả thật có trưởng, có điều cũng coi như là dự liệu bên trong sự tình. Hắn đứng ở đội ngũ ngay phía trước, ánh mắt đảo qua từng người từng người đội viên. Vô hình trung, một luồng uy nghiêm lan tràn ra. Điện bên trong im lặng. Giang Lâm Tử từ từ nói, "Gần nhất, Thập Bát Điện Công Trạm có chút chuyện." Nghe vậy, hơn 100 tên đội viên thân thể căng thẳng, có lo lắng, có mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đây cái kia Giang đội, thật giống trở về. Điện bên trong không người nói chuyện, Giang Lâm tiếp tục nói, "Công Trạm chuyện, cùng ta chủ chương cũng có chút quan hệ. Vì lẽ đó, 3 tháng này công trạm ta có thể mặc kệ. Nhưng sau khi, mỗi một tên đội viên công tác trở thái, ta đều gặp tùy cơ đánh ra." Cuối cùng, hắn dừng một chút, liếc nhìn trong sân sàn thi đấu phương hướng. Khoảng thời gian này hắn không có giới cưỡng chế nhiệm vụ huấn luyện, đến huấn luyện quỹ sai đã ít lại càng ít. Sang thi đấu, vẫn là cùng ta lần trước nói như thế. Trong ngày thường, đồng ý huấn luyện có thể tiếp theo đến, không đến, cũng không cờ ớn ờ gở back. Nhưng hiện tại ta muốn hơn nữa một cái, mỗi tháng công trạng Lót Vĩ, nhất định phải lưu lại làm huấn luyện thường ngày. Mãi đến tận tháng sau công trạng, không còn là Lót Vĩ mới thôi. Rút lời, không ít quỷ đều theo bản năng hít vào một hơi. Nhất thời có áp lực cùng cảm giác gấp gáp. Đến huấn luyện thường ngày không có gì, nhưng nếu như bởi vì Lót Vĩ đến huấn luyện thường ngày, vậy cũng quá mất mặt. 3 tháng trôi qua, từ trước cái kia trang đội trở về, nhưng lại thật giống có chút không giống. Giang Lâm từng kiện đem chính sự nói xong sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Từ trong bao chứa vật lấy ra cái tròn tròn dẹt dẹp đồ vật. Ta lần này nghỉ ngơi thời điểm, phát hiện một cái chuyện thú vị, cũng cho các ngươi chia sẻ một hồi. Chương 628, Nhiếp Vũ, người cơm miệm. Ta lần này nghỉ ngơi thời điểm, phát hiện một cái chuyện thú vị. Giang Lâm vừa nói, một bên từ trong bao chứa vật lấy ra cái tròn tròn dẹt dẹp đồ vật. Cũng cho các ngươi chia sẻ một hồi. Chuyện thú vị. 18 đội các đội viên bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, theo bản năng mà đưa cậu giải, nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy đội trưởng trong tay, lẳng lặng nằm một cái màu vàng, tròn tròn, còn có chút đánh. Khoai tây. Một đám đội viên mắt lộ ra nghi hoặc. Đó là khoai tây chứ? Không thể nào, đội trưởng nắm khoai tây làm gì? Hẳn là cái gì hình dáng giống khoai tây một loại nào đó trái cây. Các ngươi đều quá ngây thơ, vậy tuyệt đối là một loại nào đó tiểu mới quý khí. Chúng ta đội trưởng nhưng là đi qua nó ba điện quỷ sai. Nói đơn giản, bọn họ đội trưởng là có nhiều va chạm xã hội quỷ. Trong lúc nhất thời, hơn 100 tên đội viên, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Bọn họ nhìn Giang Lâm, sẽ chờ ở đội trưởng gạch chân vật này bộ mặt thật. Giang Lâm ánh mắt quét quang các đội viên, từ từ nói: "Vật này nhìn xem khoai tây, trên thực tế, nó chính là một viên khoai tây." 18 đội đội viên, ai? Ai ai ai? Cũng thật là khoai tây. Đội trưởng ở nhân gian phát hiện chuyện thú vị, chính là chỉ khoai tây. Các đội viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. "Đội trưởng?" "Đội trưởng như vậy đáng thương à o o o." Đội trưởng sẽ không là lần thứ nhất nhìn thấy không vào nổi khoai tây chứ? "Các ngươi muốn cái gì đây?" Đội trưởng như vậy làm nhất định có hắn thâm ý. "Này khoai tây, nhất định không giống người thường." Ta cảm thấy đến đội trưởng là phát hiện khoai tây bí mật, nó nhất định còn có tác dụng nào khác. Các ngươi nói đúng, chúng ta muốn tin tưởng đội trưởng. Giang Lâm, đây chính là một viên phổ thông khoai tây. 18 đội đội viên, ừ, sau đó thì sao? Giang Lâm tiếp tục nói, tuy rằng không có sản thi đấu như vậy lai lịch bất phàm, nhưng như cũng có thể giúp chúng ta tu luyện, tinh tiến tu vi. 18 đội đội viên, quả thế. Đội trưởng quả nhiên có hàm thâm ý. Tân chuyển chính thức các đội viên tâm tư lẫn thuận, mắt lộ ra sùng bái. Thỉ Như xảo linh lung, Thỉ Như tân ngủ. Mà một ít đội viên cũ, chợt ý thức được cái gì? Hình ảnh này Trước pháp này, như thế nào cùng lần trước, sàn thi đấu xuất hiện thời điểm giống như lúc lần trước. Đội trưởng là nói thế nào tới? Đi công tác trở về, cho các ngươi dẫn theo một phần đặc sản. Giải thích khoai tây tác dụng sau, Giang Lâm bắt đầu làm mẫu thực hành phương pháp, còn có cụ thể là làm sao tiến tiến tu vi. Chỉ thấy đại điện ngay phía trước, Giang Lâm đem khoai tây hướng về không trung một nơi. Quỷ khí bên ngoài, hóa thành một thanh dài nhỏ dao thay. Quay về không trung khoai tây, xoẹt xoẹt vụn dưới. Gọt vỏ, cắt miếng, thái sợi. Giang Lâm hết sức đem động tác chậm lại rất nhiều, lấy bảo đảm 18 đội các đội viên có thể thấy rõ toàn bộ quá trình. Nhưng như thế nào đi nữa chậm lại tốc độ, cũng chỉ có một viên khoai tây mà thôi. Dao phay rất nhanh sẽ dừng động tắc lại, hóa thành một cái mâm. Ào ào ào. Sợi khoai tây từng chiếc rơi vào bàn bên trong chất đống tốt. Sau đó, Giang Lâm nhìn 18 đội các đội viên, hỏi: "Nói một chút, các ngươi đều nhìn ra gì đó?" Tiệu Linh Lung một mặt xuống bái, giòn tan nói: "Đội trưởng thiết thật nhanh." "Thật chuẩn." Xem nàng liền không làm được, thỏa thỏa nhà bếp sát thủ. Đều là tân tuyển chính thức đội viên Tân Mục Suy Tư 2 giây, đội trưởng này sợi khoai tây, mỗi một cái đều bình thường độ lớn, dịu dàng trong suốt, đối với lực khống chế cùng độ chính xác năm rất tốt. Rất chú ý, có một thì có hai, có hai thì có ba. Thấy trước tiên mở miệng hai quỷ không bị đánh, 18 đội các đội viên mới dồn dập mở miệng. Đúng đây đúng đấy, đội trưởng thiết quá tốt rồi, nhanh chuẩn tần nhẫn. Đây là Tây Điện kỹ xảo chứ? Ta nghe nói Tây Điện có cái mỹ thực yến, đem các loại ác quỷ làm thành mỹ thực. Bên trong cũng có một đạo giao trộn quỷ kia. Nay sợi khoai tây từng chiếc đều đều, thực sự thị phi bình thường quỷ có thể làm được. Coi như ta học được chủ, cũng không dám nói có thể làm đến nước này. Các đội viên ban nói hai câu, từng cái từng cái mắt lộ ra thần phục. Nói tới còn rất có căn cứ dáng vẻ. Vũ nông ngựa đến vang ầm ầm. Nhất Cửu Kỳ quái nhìn những người đội hữu một ánh mắt, đều nói cái gì phí lời. Đội trưởng dùng chính là quỷ khí hóa đao, luyện tập chính là đối với quỷ khí tinh thuần nắm giữ cùng sử dụng chứ. Hơn nữa, mới vừa đội trưởng một ánh mắt cũng không thấy khoe tây, hẳn là dùng tới năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết làm phụ, độ chính xác, tốc độ, sức mạnh làm chủ. Vừa vấn luyện kỳ xảo, có thể tinh tiến tu vi. Một phen tổng kết sau, Nhất Cửu trở nên hơi trở nên hưng phấn. Bên cạnh các đồng đội mơ hồ nhận ra được cái gì, thầm nghi không ổn. Nhưng còn không tới kịp ngăn cản, cũng ngăn cản không được, đội trưởng thì ở phía trước nhìn chằm chằm đây. Liền nghe Nhiếp Cửu một cách tự nhiên bật tốc lên. "Đội trưởng, đây chính là chúng ta sau đó muốn huấn luyện hạng mục mới chứ? Khi nào thì bắt đầu?" Hắn đã nóng lòng muốn thử. "Mẹ nó." Chu Vi một vòng đội viên cùng nhau đỡ chán. "Cái tên này, lại lại lại tới nữa rồi. Coi như vật này được, phương pháp kia thật. Ngươi phối hợp thổi phòng một thổi phòng không được sao?" "Nói cái gì huấn luyện a? Vạn nhất đội trưởng căn bản không nghĩ tới phương diện này, không phải bị ngươi đề tỉnh chưa? Coi như ngươi muốn huấn luyện, tự mình hạ xuống lại huấn luyện không được sao? Đây là cái gì khổ đây?" Phía trước, ở Nhiếp Cửu sau khi nói xong, Giang Lâm gật gật đầu đáp, gần như chính là này vài điểm, năng lực nhận biết, độ chính xác, tốc độ, sức mạnh. Cùng sàn thi đấu tác dụng hơi có chút không giống. Sàn thi đấu đối với một ít cảnh giới hơi cao, có thể quỷ khí bên ngoài đội viên tới nói, quả thật có thể đạt đến nam điện như vậy hiệu quả. Nhưng nếu là cảnh giới hơi thấp, có thể huấn luyện thì có hạn. Càng nhiều chính là huấn luyện tứ chi, năng lực phản ứng các loại, mà nấu ăn không giống. Bất kể là cảnh giới cao thấp, cũng có thể thử nghiệm. Coi như không cách nào làm được quỷ khí bên ngoài, cũng có thể đem quỷ khí truyền vào đao cụ ở trong, lấy tiến hành huấn luyện. Các ngươi sau đó huấn luyện cũng rất đơn giản. Mỗi ngày làm ra một món ăn là được. Tiên đây là, nhất định phải dùng đến ta vừa nãy nhắc tới cái kia vài điểm. Dứt lời, không giống nhau, không chờ một ít đội viên đau lòng. Giang Lâm liền vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta hy vọng các ngươi thật lòng đối sự mỗi ngày huấn luyện. Nay cùng tính mạng của các ngươi, cùng các ngươi tiếp dẫn vong hồn an toàn đều cùng một nhịp thở. Đừng tưởng rằng làm Bạch Vô Thường công tác chính là tuyệt đối an toàn. Thanh quỷ kém mây trong năm đều sẽ đụng với bất ngờ thời điểm." Tiếng nói của hắn ở trong điện vang vọng. Ở quỷ khí gia trì dưới, điện bên trong bầu không khí có vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Trước đây không lâu nguồn ô nhiễm sự kiện, lại trước đây không lâu bắt điện sự kiện. Bất ngờ từ sẽ không nói cho ngươi nó lúc nào đến. Nếu như các ngươi đủ mạnh, lưu ý ngoại lai lâm thời, liền có thể có tương ứng thực lực bảo vệ chính mình, bảo vệ muốn hộ đồ vật. Mà không phải chờ bất ngờ phát sinh sau, trở lại hối hận. Khi đó hối hận, hữu dụng không? Vô dụng. Giang Lâm âm thanh trong bình tĩnh, rồi lại phảng phất mang theo một luồng ma lực. Hắn từ từ nói, thật muốn đến lúc đó, bất luận làm cái gì cũng không kịp. Mất đi đồ vật, chịu đến thương tổn, coi như chữa trị, cũng không thể khôi phục thành dáng rất ban đầu. Ký ức sẽ nói cho ngươi biết, đã từng đều phát sinh gì đó. Chương 629, ai cho là gan của nàng, ai cho nàng sức lực, người thân cũng được, bằng hữu cũng được. Ở chỗ này quỷ sai, trên căn bản đều có từng người quan tâm đồ vật, coi như một thân một mình, coi như là vì thật vất vả đi đến một bước này chính mình, cũng có thể hảo hảo sống sót, tăng cường thực lực của tự thân. Giang Lâm âm thanh truyền vào mỗi một vị đội viên trong hai, Nguyên bản cũng bởi vì tân huấn luyện hạng mục mà có chút mặt mày hửu dữ, sợ phạt các đội viên, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Phản vật linh hồn đều ở theo rung động. Có không biết nghĩ tới điều gì, tay áo hạ thủ âm thầm nắm chặt, ánh mắt kiên nghị. Còn có một trận bừng tỉnh, chỉ cảm thấy hai mạch nhâm đốc đều bị mở ra. Đúng đấy, hiện tại không nỗ lực, khi nào cố gắng nữa đây? Đợi được hết thảy đều lúc đêm khuya sao? Liên bọn họ những năm gần đây hai cái sự kiện lớn, xuất hiện bất ngờ còn thiếu sao? Những người quỷ sai qua đời, tự bạo thời điểm, bọn họ lẽ nào sẽ không có quá cảm thái sao? Nếu như, bọn họ cũng là cái kia hy sinh danh sách bên trong một thành viên. Cái kia người nhà của bọn họ, bằng hữu, nên lập có bao nhiêu thương tâm? Bọn họ nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến tiền, thật vất vả xuống quá 100 năm tu tập, tiến vào chính thức quỷ sai biên chế. Nếu như liền như thế xong xuôi, ngẫm lại liền không dễ chịu. Độc thân một quỷ, nghĩ đến chính là chi ít. Trước tiên đem tiền cho sai hết, mà có người nhà có bằng hữu, nghĩ đến nhưng là chi ít, trước tiên đem tiền kiếm lời được rồi đến. Có quỷ sai biên chế bọn họ, đều sẽ so với người nhà nhiều kiếm được rất nhiều. Chi ít, muốn cho bọn họ lưu lại đầy đủ tiền, lấy bảo đảm sau khi chi tiêu. Ủy sinh từ từ, có lúc đám quỷ sai kiên trì đồ vật, thực cũng là như vậy một hoặc hai loại mà thôi. Chén này canh gà, bọn họ làm rơi xuống. Đi ra 18 đội thời điểm, sở hữu quỷ đều tinh thần sáng láng, đấu trí tràn đầy. Một món ăn mà tôi, thật giống cũng rất đơn giản. Đội trưởng là thật lợi hại, đi ra ngoài nghỉ ngơi, còn có thể từ xuống bếp bên trong lĩnh ngộ được tân phương pháp tu luyện. Đường nói, phương pháp kia còn rất giản dị, bình thường quỷ căn bản không nghĩ tới. Nói đơn giản, đội trưởng nhíu bức, ta ngày hôm nay nhanh chóng hoàn thành công tác, vừa kết thúc liền đến, ta cũng là. Đồng thời, tốt. Lúc này, không ai nhắc lại mới vừa nhiếp giữ lại lại lại mở miệng sự tình. Tất cả đều chìm đắm ở mới vừa làm dưới cái kia bắt canh gà ở trong. Đội trưởng nói rồi, đến thời điểm đến thập bắt điện luyện tập. Nơi này còn có thể cung cấp luyện tập dùng quỷ khí, giao đưa các loại tài liệu 18 đội hơn 100 tên đội viên, nếu như mỗi người một phần, vậy cũng không thiếu. Đội trưởng tác phẩm này rất lớn. Cửa. Thừa đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả nhìn về phía trước, mắt nhìn thẳng, nhưng cũng như cũ có thể cảm nhận được mỗi vị đội viên hưng phấn cùng kích động thịnh. Trong lòng Nghi Hoặc đồng thời, cũng không khỏi bị loại này hưng phấn cảm hóa. Đã từng đấu chí tràn đầy 18 đội, lại trở về. Hơn nữa, tự hồi so với trước đây còn muốn có nhiệt tình. Đây là tốt dấu hiệu a. Thập bát điện bên trong, hơn 100 tên đội viên trên căn bản đều rời đi, chỉ còn giữ lại một cái lẻ loi bóng người. Có chuyện gì không? Giang Lâm nhìn trước mắt Hồng Nai nói, hắn vẻ mặt hờ hững, tựa hồ hoàn toàn đã quên chuyện ngày đó. "Cái kia, đội trưởng." Hồng Nai nhưng như cũ căng thẳng không dứt, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Giang Lâm, đặt ở hai bên tay, nắm chặt đồng phục làm việc. Vừa nghĩ tới ngày đó ở hạnh phúc tiểu khu phát sinh sự, còn có nàng sau đó nói những câu nói kia, Hồng Nai liền không đứt rung thần, quả thực muốn dùng chân khu ra tầng 3 đem mình cho lên. "Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Ai cho là gan của nàng, ai cho nàng sức lực? Hẳn là mất trí." "Cái kia, đội trưởng, quan thời gian trước, ta" Hùng nai lắp bắp nói, không biết nói như thế nào. Nàng là trước đây không lâu mới thanh tỉnh lại. Ngày đó nàng chính ở nhà xem thư mặc trai tiểu thuyết, chính nhìn ra cười ha ha, đập chân tán thưởng. Đột nhiên không biết làm sao, trong đầu liền một trận thanh minh. Để quyển sách trên tay xuống, trong lúc nhất thời có loại mới vừa tỉnh lại từ trong động cảm giác. Nàng nhìn chung quanh một chút. Tại sao mình ở chỗ này? Hiện tại không phải nên công tác thời gian sao? Sự nghi ngờ này vừa mới bay lên, một giây sau, trong đầu liền đưa ra đáp án. Từng cảnh tượng lúc trước dồn dập hiện ra đến. Hạnh phúc tiểu khu bên trong, nàng quay về đội trưởng hô lớn, Làm sao? Ngươi có phải là muốn khai trừ ta? Ngươi mở a? Ta hôm nay liền nói cho ngươi, ta không làm." Nàng cầm lấy trên khay trà múc cao, rất thô bạo rất lẽ thẳng khí hùng hổ một suất. "Gàn cứng chữ, ta không làm." Đối tượng hỏi, "Từ trước sau chuẩn bị làm cái gì?" Nàng chuyện đương nhiên nói, "Đương nhiên là theo đuổi ngộng cùng tự do a. Ngươi nếu như không có chuyện gì, ta phải tiếp tục truy đi a." Sáo Linh Lung cùng Bạch Vạn tới thăm nàng thời điểm, bọn họ ngồi ở nằm nhà, trước mặt trên bàn xếp đặt các loại quả bán, đồ ăn vặt. Nàng cong lên một cái chân, một bên cúp hạt dưa, vừa du chân không kiêng dè chút nào nói, nếu ta nói, từ trước mới càng thoải mái hơn. Còn công việc làm vợ a, vậy thì là thượng tầng quỷ nghiền ép hạ tầng quỷ phương thức. Lao tâm lao lực, còn chịu khổ không có kết quả tốt. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này hôm nay, lúc đó liền muối dối. Âu đầu, lẩm bẩm nói, mẹ nó, này đều là lời của ta nói. Nay nói chính là nhân nói sao? Lại vẫn dám quay về đội trưởng Xuân Vũ. Ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Ở trong phòng xoay truyền hai vòng, nàng như cũng không nghĩ ra, ta vì sao lại nói ra lời nói như vậy. Song xuôi song xuôi, song xuôi song xuôi, xuôi. Hôm nay càng nghĩ càng gay go. Càng nghĩ càng đại sự không ổn, bởi vì lúc đó còn ở ngừng trước bên trong, đội trưởng lại không ở cõi âm. Nang Liên vẫn không dám ra đây nổi bồng bóng, càng không dám ra khỏi nhà. Một là tỉnh lại, hai là muốn muốn làm sao mà sống? Công việc này cũng không thể không muốn a. Nang lúc trước thật vất vả thực tập trong 5 năm mới chuyện chính thức, vừa mới qua đi bao lâu a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hôm nay đem cái gì đều muốn một lần, vẫn không có nghĩ đến một cái biện pháp. Chờ mong đội trưởng quên, đại nhân không chấp tiểu nhân. A a a a. Không nghĩ tới a a a a. Nang đầy đầu đều lạ, là, tự làm vậy, không thể sống. Tự làm vậy, không thể sống. Là lấy, ở Giang Lâm thông báo bình thường đi làm sao? Nàng liền mau mau đến rồi. Chờ mọi người đều đi rồi, cũng không dám đi. Là sống hay chết, ngay ở trước mắt. Đội trưởng, ngày đó ở hạnh phúc tiểu khu, xin lỗi. Nàng đột nhiên một cái cong lưng, 90 độ cúi cùng. Ta lúc đó nhất định là thần trí không rõ mới sẽ nói ra nói như vậy, đối với ngài thực sự là quá bất kính. Ngờ ngài nhất định phải từng từng sự phạt ta. Điện bên trong một trận yên tĩnh. Hồng Nai căng thẳng nhìn dưới mặt đất, ngón chân khuỷu điện. Chờ đợi thẩm phán Giang Lâm. Một lát sau. Đội trưởng âm thanh tự phía trên vang lên. Như cũng là như vậy bình thản không gợn sóng. Nếu như không nên nói lời nói, ngươi lúc đó xác thực xem như là mất trí. Hôm nay, ai? Đội trưởng đây là đang mắng nàng, vẫn là ở cho nàng tìm dưới bậc thang. Hồng Nai đầu góc tỉnh tỉnh, có điều thời điểm như thế này, thái độ đơn chính, nhận sai là được rồi. Đội trưởng nói rất đúng, ta lúc đó chính là mất trí. Ta sau đó nhất định chăm chú tỉnh lại, nghiêm với luật kỷ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện đồng dạng tình huống. Chương 630, lão bản ngươi nghe ta nói, ta không phải ta không có. Đội trưởng nói rất đúng, ta lúc đó chính là mất trí ra sau đó nhất định chăm chú tỉnh lại, nghiêm với luật kỷ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện đồng dạng tình huống. Giang Lâm Liếc nhìn 90 độ Cúc cung Hồng Nai, im lặng. Hắn lời kia thật không phải đang mắng quỷ. Sau đó, Giang Lâm cho Hồng Nai đơn giản khoa phủ một hồi linh tổn tại cùng tác dụng. Nó sẽ ảnh hưởng người quỷ tư duy, hướng dẫn để cạnh nhau đại mỗ cái ý nghĩ. Hồng Nai nghe vào trong tai, hái hùng kia vỉa. Ý này chính là nói, nàng vẫn có những người ý nghĩ, mới sẽ bị hướng dẫn cùng phóng to. Có những ý nghĩ này không trọng yếu, trọng yếu chính là những ý nghĩ này bị nàng lấy như vậy tư thái nói cho đội trưởng nghe. Giang Lâm, vì lẽ đó Chuyện này cùng ngươi không quan hệ gì, sau đó làm việc cho rõ chính là. Ai? Hồng Nai ngắc ngẩm đầu lên, không phản nàng. Giang Lâm đang muốn xoay người, thấy nàng còn không lúc ních, không khỏi hỏi, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì liền đi công tác đi. Hồng Nai mau mau đứng thẳng người, theo bản năng đáp, được rồi đội trưởng. Sau đó Ma Lưu Địa hướng về thập bát điện ở ngoài bay đi, không còn sự ở nơi đó ngại đội trưởng mắt. Trở một đường bay khỏi địa phủ sau, Hồng Nai mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nàng lại không có chuyện gì. Đội trưởng lại không có sự phản nàng. Lời nói có cái cái gì gọi là linh tồn tại? Nàng trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Đội trưởng sẽ không phải là thấy nàng thái độ thành thẩn, vì an ủi nàng, cho nàng cái dưới bậc thang, cho nên mới chuyện ra bộ này thuyết pháp chứ. Nhưng là, nếu không có bởi vì linh tồn tại, cũng rất khó giải thích nàng tại sao lại có như vậy hay vì. Hồng Nai suy nghĩ lung tung một trận, cuối cùng đến có kết luận. Nói tóm lại, chuyện này ở đội trưởng nơi này là lạ trời. Sau đó nàng chỉ muốn làm việc cho rồi, cố gắng đem trước hạ xuống công trạng đều nhắc lên đến. Nên là được. So sánh với Hồng Nai nơi này chuyển nguy thanh an, hạnh phúc tiểu khu dung chuyển liền muốn lớn hơn nhiều. Theo linh ảnh hưởng biến mất, hạnh phúc tiểu khu nhiệt độ cũng hằng rồi xuống. Trước tranh nhau chen lấn muốn người tiến vào, tất cả đều rời đi. Mà nơi này nguyên trụ các cư dân cũng từng cái từng cái tỉnh lại. Dường như một giấc ngủ dài. Ở biết rõ bây giờ hiện chạ sau, từng cái từng cái rồi cùng lúc trước hồng nhai khô hai. Suýt nữa tan nỡ. A a a ta đều làm những gì? Ta thật vất vả thi đậu sự nghiệp biên chế, không còn, liền như thế không còn. Vẫn là nàng tự mình từ chức. Mẹ nó, mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Này tình huống thế nào? Địt. Ta tích chữ 3 năm tiền, 3 tháng liền không rồi. Cứ mà Tại tại sao ly hôn? Con trai của ta đây, bọn họ có ở linh hướng dẫn dưới nghị việc, có ly hôn, còn có đem tiền dư tiêu xài hết sạch. Căng có, chính đang nói đi là đi lữ hành bên trong. Vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy trước mắt mênh mông đại địa, thiên vị là nắng, đất là lều. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Nhức đầu nhất nhưng là, trong đầu lại rõ rõ ràng giảng cho thấy mấy tháng nay từng giọt nhỏ. Báo cho bọn họ đây chính là hiện thực. Thực ra mấy tháng nay là bị ai cho xuyên qua rồi chứ? Nếu không có như vậy, giải thích thế nào bọn họ mấy tháng nay mất trí hành vi? Vui sướng là vui sướng, thơ cùng phương xa cũng có. Nhưng bại nát sau hiện thực nhưng càng vô cùng thê thảm. Không làm việc, tiền từ đâu tới? Ly hôn, hai tử làm sao bây giờ? Không học tập, đầu trống trơn, lấy cái gì đến thăng chức tăng lương? Từng cái từng cái vấn đề đặt tại hạnh phúc tiểu khu các cư dân trước mắt. Phản phất một đống đống trọng thạch đè xuống. Một ngày kia, hạnh phúc tiểu khu trở nên táo bạo, trở nên không hạnh phúc. Từng cái từng cái cầu chức cầu chức, truy vợ, truy vợ, xin lỗi xin lỗi. Bất điệu đến đầu góc chán v้าง, trảo tâm nạ phổi. Ngày kế, từng cái từng cái để tại lên hot seat ấp. Luôn ta bị xuyên việt cái kia mấy tháng. Lão bản nguyên nghe ta nói Ta không phải ta không có. Nữ tử ngươi nghe ta nói, mau trở lại. Các cư dân mạng ăn dưa cùng ăn được rất này ra. Ha ha ha, coi như sớm hưởng thụ về hưu sinh hoạt đi. Ta hiện tại đều còn nhớ 2 tháng trước cái kia hot seat up, nữ tử đem đơn từ chức ngã tại thủ trưởng trên mặt. Ngươi này toán cái gì, còn nhớ cái kia tin tức sao? Nam tử đem vợ con đuổi ra khỏi nhà, tha chết cũng phải khôi phục độc thân sinh hoạt. Phúc, giống chúng ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp, bình thường là sẽ không cười ha ha ha. Tuy rằng cảm giác hạnh phúc tiểu khu những người bạn nhỏ rất đáng thương. Nhưng, vừa nghĩ tới những người tin tức, còn có bọn họ kỳ hoa cách làm liền thực sự là không nhịn được ha ha ha ha ha. Bọn họ làm chính mình muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Nhưng tại sao không dám làm? Không cũng là bởi vì thoải mái nhất thời, thoải mái không được một đời sao? Quá thảm, quá khó khăn. Các cư dân mạng một bên trà trà ngợi khen, một bên bẹp bẹp văn dư, một bên than bi, một bên cười ha hả. Thuận tiện cảm khái một câu, nhân loại bi hoan cũng không tương thông hở hở hở hở. Sau đó, theo sự kiện nhiệt độ không ngừng lên cao. Mấy người cũng thành công trở lại nguyên bản công ty, nhưng cũng có nhiều người hơn bị khéo léo từ chối. Tuy nói lúc đó là linh ảnh hưởng Có thể cái kia trong lúc đối với lão bản đã nói những người làm càn lừa nói, cùng với làm ném nhiệm vụ, cũng làm cho người muốn không quên cũng có khăn. Lão bản cũng là người, càng không là cái gì nhà từ diện, không làm được nợ nụ cười mà qua. Không có nói thẳng lăn, đều xem như là tốt tính. Đương nhiên, cũng có số ít người nhân họa đắc phúc, thành công làm trước đây muốn làm mà chuyện không dám làm, bởi vậy xác định mình muốn là cái gì. Sau đó liền như vậy ở trên con đường này càng chạy càng xa. 6. Sau đó, có dân mạng đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình tu dọn một hồi. Từ Linh giới thiệu, đến hạnh phúc tiểu khu biến hóa lại tới cuối cùng người dẫn chương trình. Cuối cùng, làm cái tổng kết. Bất luận người nào đều sẽ có phiền lòng thời điểm, có muốn liệu linh thời điểm, lại yêu quý công tác người, cũng sẽ có đầu lớn thời điểm. Lại yêu hài tử cha mẹ, đang bị hài tử làm âm ĩ sau một ngày, cũng sẽ có táo bạo một khắc. Nhưng cũng chính bởi vì có những này tiểu bất tiện, cuộc sống của chúng ta mới có thể xứng tụng là hoàn chỉnh. Bởi vì công tác làm người đầu lớn, vì lẽ đó giải quyết vấn đề, thăng chức tăng lương thời điểm, mới đặc biệt hạnh phúc. Bởi vì hài tử rất làm âm ĩ, cho nên nhìn thấy nó ngoan ngoãn ngủ lúc ở trên giường, mới gặp đặc biệt thư thái sướng vui lao buồn, đắng cay ngọt bùi. Này ngăn ngắn ngắn tám chữ cô đọng, chính là nhân sinh. Thiếu như thế cũng không được. Chính xác đối xử cuộc sống của chính mình, thiếu đi đường vòng, thiếu đi ngươi cho rằng đường tắt. Chân thật, nhìn trăm chu chuẩn mục tiêu, một đường về phía trước, mới là chính đạo. Văn chương phía dưới là 666 hồi phục cùng 10 vạn lượt xem. Ken, Ken. Dỗ lên tiểu khu, lầu số 51503 giám phòng. Bị thả trên tủ đầu giường điện thoại di động bắn ra hai cái tin tức nấp nhở. Lập trình viên cũng không thể ngốc, thân kiệt ha ha ha ha ha, Giang ca ngươi nhìn họ sẽ ở không có, thật lớn quá lập trình viên cũng không thể ngốc, thân kết đúng rồi Giang ca, ngươi bên kia tình huống thế nào? Đối phương giới thiệu công tác làm sao a? Chương 631, giữa nuôi thả trạng thái Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí. Còi âm. Ở Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí đi học, 18 đội các đội viên cũng bắt đầu công tác sau. Giang Lâm đầu tiên là đến nhân gian đi đánh tra tuần tra nhất phiên đội thành viên công tác tình huống. Lúc trở lại, lại đến giáo khu đi liếc mắt nhìn. Hứa Nam trước sau như một, là lão sư trong mắt học sinh tốt, bạn học trong mắt học bá. Mỗi đến trong giờ học, hoặc là đuổi theo hỏi lão sư vấn đề, đem lão sư hỏi đến ngưng thần cổ tượng. Á khẩu không trả lời được, hoặc là là bị bạn học vây nốt, thỉnh giáo học tập trên phương pháp, bận rộn mà lại phong phú. Trong lớp, bầu không khí hài hòa, mà một cái khác trong lớp, quả cầu cơ khí cũng học được nhanh, còn có thể chính mình tiến hành học 1 biết 10, nhưng sẽ chỉ ở chính nó cảm thấy hứng thú vấn đề cùng điểm tri thức trên. Tỷ như có quan hệ âm khí, quỷ khí, còn có có quan hệ cải tạo tự thân. Tan học thời điểm, nó cũng chạy đi phòng học văn phòng, nhưng không phải đi thỉnh giáo vấn đề, mà là khi đi học giờ trò, bị lão sư kêu lên thuyết giáo. Không có tới phòng làm việc thời điểm, nó cũng rất được hơn nên. Chu vi vây quanh một vòng lớn bạn học nhưng không phải đang thảo luận nó bây giờ khuôn mặt đẹp, chính là đang nói một ít coi âm bắt quái loại hình. Thượng vàng hạ cám đều tán gẫu, liền ngay cả hôm qua ăn nhiều hai bát thịt kho tàu, đều có thể tán gẫu nửa ngày. Chính là không tán gẫu cùng học tập có quan hệ. Giang Lâm ở một bên xem thời điểm, cũng không cố ý ẩn giấu thân hình. Bên cạnh bay đến một cái tiểu bóng thép, không ngừng vỗ cánh. Rất nhanh, chính ở trong phòng học cùng mọi người cùng nhau tán gẫu chơi đùa quả cầu cơ khí liền phát hiện cái gì. Xoay người chạy đến phòng học bên cửa sổ, dò ra nửa người, bay về Giang Lâm vẫy tay. Vui mừng khôn nguôi, "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi là đến xem ta sao?" Dứt lời, Tự hồ nghĩ tới điều gì, quay về Giang Lâm bên này làm cái hú gió. Giang Lâm nhìn nó một ánh mắt, biểu hiện không tên, xoay người rời đi ra khu. Hai người này, rõ ràng đều là giữa môi thả trạng thái, nhưng một cái càng ngày càng tự hạn chế, một cái nhưng càng ngày càng thả bệ tự mình. So sánh quá mức rõ ràng. Có điều, Giang Lâm tạm thời cũng không nghĩ muốn này hai giúp đỡ chính mình gấp cái gì. Đối với bọn họ cũng không nhiều lắm yêu cầu, chỉ cần cuối cùng không có giải đến quá oai, hứng thú yêu tốt cái gì, liền do chúng nó đi thôi. Trở lại thập bát điện sau, Giang Lâm tiện tay ở chính mình chu vi triển khai một nút rối. Sau đó, từ nơi ngực lấy ra một cái lòng bàn tay vật lớn, màu trắng, mang theo viền và người giấy, nho nhỏ đầu, nho nhỏ thân người, nho nhỏ tứ chi, chính là Giang Lâm ở Bắc Điện thu được bản mệnh chỉ. Từ đắc đến bản mệnh chỉ tới nay, Giang Lâm liền tiếp thân bài đặt. Theo thời gian từng tháng, từng năm từng năm qua xứ, nay bản mệnh chỉ cũng do vừa bắt đầu khối lập phương nhỏ, biến thành bây giờ hình người. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc được đoạn thời gian đó, bản mệnh chỉ biến hóa càng rõ ràng, có thể càng đến mặt sau, biến hóa liền càng nhỏ. Có lúc, một năm nửa năm cũng không có động tĩnh. Lần trước có biến hóa là lúc nào tới? Giang Lâm về suy nghĩ một chút, có vẻ như vẫn là ở nguồn ô nhiễm sự kiện tiến hành đến một nửa thời điểm. Đoạn thời gian đó, Giang Lâm khá bận, cũng không làm sao quan tâm bản mệnh chỉ. Chờ hắn sau đó nhớ tới lúc vừa nhìn, mới phát hiện bản mệnh chỉ biến hóa trên người rất nhỏ bé. Mà gần nhất, Giang Lâm nhưng cảm giác được này người giấy lại lần nữa có động tĩnh. Hơn nữa, cùng dĩ vãng biến hóa đều không giống nhau. Thập bát điện bên trong, kết giới cháo che lớp Giang Lâm thân hình. Ở Giang Lâm nhìn kỹ, lòng bàn tay người giấy bỗng nhiên động. Đầu tiên là đầu giật giật, sau đó là tay cùng chân. Rốt cục, nó chống hai tay ngồi dậy. Nhìn một chút Giang Lâm, lại nhìn một chút chu vi, tựa hồ đang đánh giá tất cả xung quanh. Tuy rằng nó cũng không có ngũ quan, nhưng Giang Lâm chính là cảm giác nó ở xem. Nhìn một vòng sau, hộp cắt tẩn sóng người lại giật giật, lần này là nỗ lực đứng lên đến. Nhưng chẳng biết vì sao, nó mới vừa đứng dậy, hai chân liền bắt đầu run lên, run đến cùng mị ăn liên tự. Sau đó lạch cạch một hồi, đặt ngông ngồi trở lại Giang Lâm lòng bàn tay, dáng dấp lơ ngác. Giang Lâm nhìn ngược lại cũng không có yêu thích, dù sao hắn chưa bao giờ hướng về này người giấy bên trong đưa vào quá bất kỳ chỉ lệnh. Từ được tới nay, đều chỉ là bên người đeo mà thôi. Ngoài ra chẳng hề làm gì cả. Nhìn muốn lại lần nữa đứng dậy người giấy, Giang Lâm suy nghĩ một chút, đem nó đặt ở trước mặt bản trên. Vâng phảng một điểm lời nói, có phải là tốt hơn một điểm? Lại cạnh, người giấy lại lần nữa ngã chổng vó ở trên bàn. Hai chân của nó, một khi đứng lên đến, hãy cùng mỉ sợi tự. Mềm yếu vô lực, nhưng nó vẫn là lần lượt đứng dậy, ngoan cường ngửa lên, đứng lên đến. Nay phảng phất thành nó bây giờ chuyện quan trọng nhất. Giang Lâm ở bên cạnh nhìn một lúc, mắt thấy người giấy lại muốn đặt mông ngồi dưới đất. Hắn không khỏi thân một ngón tay qua thứ. To bằng lòng bàn tay người giấy cạn ôm chặt lấy ngón tay của hắn. Sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Lần này, nó cuối cùng cũng coi như không có ngã trúng vó. Đầu của nó chuyển hướng Giang Lâm, bởi vì chỉ là trang giấy, xem ra ngơ ngác. Giang Lâm nhưng phảng phất có thể cảm nhận được nó hiện tại tâm tình, hài lòng. Này tâm tình làm đến rất nồng cạn, cũng rất thuần túy. Loé lên một cái rồi biến mất. Giang Lâm là người, nhìn người giấy, biểu hiện không tên. Trước lúc này, người giấy còn chỉ là một tấm trang giấy người, mà hiện tại chẳng những có thể di chuyển, còn nắm giữ tâm tình chợt trợ chợt. Này là vì sao? Rõ ràng trước thời gian dài như vậy bên trong, một điểm biến hóa đều không có. Lẽ nào là cùng hắn gần nhất biến hóa có quan hệ. Cung Linh cùng với hắn 3 tháng này nghỉ ngơi có quan hệ, bởi vì bản thân hắn biến hóa mà kéo người giấy biến hóa. Thời khắc này, Giang Lâm trong lúc hoảng hốt thật giống rõ ràng cái gì. Mơ hồ tìm thấy bắp điện chỉ chất thuật cấp cao cấp nổ cửa. Nhật Du thần nói, bản mệnh chỉ muốn tiếp thân bài đạn. Là không phải là bởi vì chỉ có tiếp thân bài đạn, bản mệnh chỉ mới gặp cảm nhận được hắn biến hóa, cùng với các loại tâm tình chợt trơn. Mà ở bắp điện lúc, vai hệ bộ bộ trưởng nói, hào ngọc là người dưỡng đi ra, tốt chỉ cũng là khí hồn nhượng đi ra. Nếu như có thể cho đâm người giấy truyền vào linh hồn Tính toán cũng là có thể tốt nghiệp. Lúc đó còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, vai hệ bộ bộ trưởng còn kém nói rõ. Từ khóa chính là ở giữa cùng linh hồn. Làm sao dưỡng? Làm sao truyền vào linh hồn? Ngẫm lại vai hệ bộ kết làm, là có thể được đáp án. Đóng vai, vào hí, trải nghiệm. Thông qua không giống nhân vật chạm bị, đến trải nghiệm cuộc sống khác, không giống tâm tình. Lấy này để dưỡng, đến truyền vào linh hồn. Theo Giang Lâm, này càng như là một loại kích hoạt phương thức, dùng các loại tâm tình cùng trải nghiệm, đến kích hoạt người giấy. Có điều, Giang Lâm mí mắt rủ xuống, nhìn bàn trên, chính đỡ tay của chính mình từng bước từng bước đi về phía trước người giấy. Vai hệ bộ phương pháp kích hoạt đi ra người giấy, sẽ là mình muốn dáng vẻ sao? Giang Lâm nghĩ đến mới tới bất đắc lúc, tới đón bọn họ mới H1. Hắn hai cái người giấy, phân biệt gọi mới H2, mới H3. Cái kia hai người, bất kể là hình dạng vẫn là tính cách, đều cùng mới H1 giống như đúc. Theo mới H1 tự mình nói, ba người còn cộng hưởng ký ức. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng bản mệnh chỉ chính là một chính mình khác, có thể dựa theo vai hệ bộ cái làm. Giang Lâm rơi vào trầm tư, lẽ nào vai hệ bộ kích hoạt bản mệnh chỉ sau, còn có nó phát triển con đường? Hay hoặc là Bản bệnh chỉ vốn là không có một cái thống nhất hình thái, vốn là nhiều kiểu nhiều loại. Tất cả đều còn không cũng biết. Bác điện chỉ chắc thuật lớp cao cấp, sau đó nếu là có cơ hội, nhất định phải lại đi xem xem. Chương 632, chính nó bay qua. Trợ giúp người giấy luyện tập một lúc bước đi sau, Giang Lâm Liếc nhìn thập bát điện bên ngoài. Nguyên Lai like đã thời gian này, trước đội tuần tra thành viên công tác tình huống, dùng đi không ít thời gian. Sau đó đi giáo khu lại nhìn một hồi. Vào lúc này, đã có đội viên hoàn thành công tác. Giang Lâm đem người giấy thu hồi đến, nói rằng sau đó ngươi là có thể chính mình bước đi, không nóng lòng này nhất thời. Theo hắn nhìn thấy, cảm nhận được đồ vật càng ngày càng nhiều, người giấy cũng sẽ từ từ trưởng thành, đến thời điểm cũng tự nhiên có thể bước đi. Người giấy vật cũ, ngoan ngoãn nằm xong, Giang Lâm có chút ngạc nhiên, không biết chính mình bản mệnh chỉ cuối cùng sẽ trưởng thành tại sao dáng dấp. Hầu như ở Giang Lâm thu cẩn thận bản mệnh chỉ, mở ra chu vi kết giới cháo một giây sau, thật bất điện cửa liền nên đón hai tên đội viên, lại là Nhiếp Cửu cùng Tần Mộc. Kể từ cùng Tần Mộc tổ đội sau, có quỷ khí ngàn sợi tơ làm phụ trợ, Nhiếp Cửu công tác hiệu suất liền càng ngày càng cao. Ngày hôm nay, càng là phá lệ trở thành 18 đội cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ quỷ. Đội trưởng Ta đến rồi." Nhiếp Cửu cười toe toét đi tới, phía sau theo đồng dạng tràn đầy phấn khởi thần mục. Là một cái trong nhà có bối cảnh quỷ, tân mục tự thành quỷ tới nay, nắm giữ tại nguyên liền so với bình thường quỷ muốn nhiều hơn. Như là quỷ khí, phổ thông quỷ có cái 1 2 thế là tốt rồi, mà tân mục mỗi lần công tắc lúc, trong túi quỷ khí thì có tốt hơn một chút cái. Xem ngàn sợi tơ như vậy quỷ khí, cũng là nói dùng hay dùng. Ngoại trừ quỷ khí, hắn tiếp thu được phương pháp tu luyện, cũng so với bình thường quỷ muốn nhiều. Bên trong thì có cùng nam điện sàn thi đấu tương tự phép tu luyện. Là lấy Lúc trước hắn vừa mới chuyển chính lúc, thực lực liền muốn so với đại thể đồng kỳ quỷ sai muốn mạnh hơn nhiều. Có điều, như là chém khoai tây kia như vậy phương pháp huấn luyện, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn thấy bọn họ, Giang Lâm ngật gù, "Vào đi." Thập bắt điện bên trong, hắn từ lâu triển khai một không gian khác. Bên trong thiết trí rất nhiều chủ đài. Mỗi cái chủ trên này, lại mang lên có thể truyền vào quỷ khí dao cụ, cùng với một không không giao dựa trái cây. Thiều nhân có khoai tây, cà rốt, khoai lang, quả táo các loại. Trò lớn một chút có, cải bắp, bí đao, bí đỏ, quả cam các loại. Chủ đài trong lúc đó từng người cách một khoảng cách, lấy bảo đảm mỗi cái đội viên có thể có đầy đủ chiến khai không gian. La là Lấy, Lam Nhất Cửu cùng Thần Mục sau khi tiến vào, một ánh mắt quét tới, tất cả đều là giống như lúc chủ đài. Phạng Phất nhìn không thấy bợ. Bây giờ, như vậy không gian đối với Giang Lâm tới nói, đúng là khá là đơn giản, thay đổi cấu tạo. Đội trưởng, những này cũng có thể tùy tiện dùng sao? Nhất Cửu nhìn này từng cái từng cái chủ đài, trực tiếp hỏi. Giang Lâm, hừ, ngươi chọn một cái chủ đài, là có thể bắt đầu luyện tập. Vậy ta liền không khách khí. Nhất Cửu cười hì hì, một ánh mắt nhìn lại, tùy tiện chọn cái hợp mắt vị trí liền chuẩn bị bắt đầu luyện tập. Hắn có đại quỷ tướng thực lực, không cần quỷ khí, cũng có thể làm được quỷ khí bên ngoài. Liên tưởng tượng Giang Lâm trước động tác, ở trước người ngưng tụ ra một cái quỷ khí dao cụ. Một bên dao đưa khung bên trong, một cái khoai tây bay ra ngoài. Soạt soạt soạt. -so. Nhiếp Cửu điều khiển quỷ khí dao mấy lần chém qua thứ. Nguyên bản chỉ là muốn học đội trưởng như vậy, trước tiên gọt vỏ tới. Kết quả một cái không khống chế tốt, trực tiếp cắt thành mấy khối lớn. Thấy thế, thế Nhiếp Cửu cầm lấy đến nhìn một chút, phân tích lại nguyên nhân. Này khoai tây quá yếu, mà hắn quỷ khí lại quá có tính chất công kích. Cái khác thì thôi là không đệ lực chị bằng này quỷ khí đau lư đau, cũng có thể đem này khoai tây cho băm thành tám mảnh. Xem ra không chỉ có muốn tu sức mạnh, còn muốn thu vừa thu lại quỷ khí phóng thích lực. Nhiếp Cửu lẩm bẩm, lại lần nữa từ giao dư khung bên trong lấy ra cái khoai tây, tiếp tục luyện tập lên. Một bên khác, Tân Mục sau khi đi vào, nhưng là không có lập tức vội vàng huấn luyện, mà là đánh giá toàn bộ không gian. Trời xanh mây trắng, đệm đệm bãi cỏ. Cùng với một ánh mắt nhìn không thấy bờ chủ đài. Chuyện này, đây là quỷ khí sao? Tân Mục không xác định nói. Quỷ khí? Quỷ vực? Còn là cái gì? Nếu như nói là quỷ vực Có thể Tần Mộc xác định, sáng sớm ở thập bát điện tập hợp thời điểm, hắn cũng không có cảm chịu đến bất kỳ không gian rung động. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể cấu tạo ra một nơi như vậy. Độ trưởng thực lực đã tới độ cao này sao? Hay hoặc là, nơi này thực là một cái quỷ khí không gian? Có thể Tần Mộc nhìn trước mắt to lớn không gian, muốn thu được như vậy một cái đại dung lượng, lại tự mang nội cảnh quỷ khí, nên là thế nào vô cùng bạo tay. Dù bọn hắn nhà, phòng trường cũng là rất hiếm thấy. Có thể xem đội trưởng vừa nãy giang dấp, không quan trọng gì, tựa hồ chỉ là tùy tiện lấy ra cái món đồ chơi nhỏ mà thôi. Tần Mộc trong lòng kinh hãi một lát sau, liệu đồ hội tâm tư. Thật, nếu như muốn nhận biết là quỷ khí vẫn là quỷ vực, còn có biện pháp. Cần một ít thời gian, nhưng không cần thiết. Ánh mắt của hắn lạc ở trước mắt chủ trên đài. Hôm nay chỉ là đến tu luyện, đội trưởng rất lợi hại, đây là không thể nghi ngờ. Trước đây không lâu còn đi qua hắn ba điện, coi như trên người có cái gì càng lợi hại quỷ khí, cũng là bình thường. Hiện tại, hắn cũng phải bắt đầu nỗ lực. Đến như thế sớm, có cái vong hồn là Hưng Đông, ta trước hết lại đây luyện tay nghề một chút. Theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, càng ngày càng nhiều quỷ sai hoàn thành rồi công tác, đi đến thập bát điện. Một bên tuyển chủ đài, Một bên chào hỏi: "Hay lắm, các ngươi càng nhưng đã đến, trước không phải còn nói gặp tối nay lại đây sao? Là ngươi ngày hôm nay động tác trầm đi." "Ha ha ha, nghĩ đội trưởng chuẩn bị quỷ khí, đã nghĩ sớm một chút tới xem một chút. Nay nếu như đặt ở trước đây, tích cực chủ động đến huấn luyện cái gì? Đừng nói đến người khác không tin, chính bọn hắn đều không tin." Rất nhanh, từng cái từng cái chủ trước đại đều đứng được rồi quỷ sai. Bọn họ nhìn trước mắt quỷ khí giao phay, lại nhìn một bên một không không giao rửa trái cây, khít sâu một hơi. Trong đầu chiếu lại lên sáng nay đội trưởng làm mẫu quá trình, gọt vỏ, cắt miếng, thái sợi, cuối cùng xếp bàn. Rất tốt, rất đơn giản. Chỉ cần làm một điệu món ăn là có thể tinh tiến tu vi, ngẫm lại liền rất mãnh sợ. Từng người từng người quỷ sai thân mang vô thương phục, tự tin tràn đầy lấy ra khoai tây quả táo cả rốt. Có đặt ở món ăn bàn trên, có học độ trưởng, trực tiếp vứt tại không trung. Một cái tay khác thì lại cầm lấy dao phay, truyền vào quỷ khí. Bắt đầu rồi hôm nay huấn luyện. Soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt. Dao phay bay loạn ở trên không, cắt chồng dao dựa vào trái cây bay loạn. Đùng. Một khối quả táo rơi vào sát vách quỷ sai trên đầu. Thùng thùng. Lại có hai khối lớn khoai tây loạn vào một cái khác quỷ sai chủ trên đài. Gao Dương vọt trái cây hào hào hạ xuống, vai cái quỷ sai bị rọi một đầu. "Này, ngươi làm gì thế hướng về phía ta bên này vứt đồ vật? Ngươi đổ vật làm sao đi tà chỗ này đến rồi?" Bị cắt chồng giao dương trái cây đi nhằm vào quỷ sai không nhịn được hỏi. Bị hỏi quỷ sai nhưng là ánh mắt mờ mịt ngáy mắt. Sau đó hoặc cười ngượng, hoặc ngượng ngủ nói: "Cái này, chính nó bay qua, thật không tiện, ta lần sau chú ý, lần sau chú ý." Toàn bộ tình cảnh trong lúc nhất thời nhìn qua có chút hỗn loạn. Giang Lâm ngay ở không gian lối vào nơi, lặng lặng mà quan sát tình cảnh này, cũng không chuẩn bị ra tay hoặc là nói cái gì.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 chương 633, quỷ so với quỷ, tức chết quỷ. Có lần thứ nhất sai lầm sau, không ít quỷ sai thoáng tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn trước mắt dao dưa, lại nhìn dao trong tay, suy nghĩ tại sao lại xuất hiện vừa nãy tình huống như vậy. Rõ ràng đều dựa theo đội trưởng làm mẫu phương pháp, bước đi đến a. Chỗ đó có vấn đề. Hồi tưởng đội trưởng cách làm, từng cái từng cái bắt đầu lại lần nữa thử nghiệm lên. Chỉ là cùng lần trước dứt khoát hẳn hoi, tự tin tràn đầy không giống. Lần này, động tác của bọn họ càng càng cẩn thận, tâm tư càng thêm cẩn thận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà, tức mất một khối 1 cm dày vỏ khoai tây. Thành công. Một tên tuổi trẻ quỷ sai kinh hỉ lên. Mặc dù cách đội trưởng thành quả còn có chút không xa, nhưng muốn bỏ năm lên một hồi, hắn cũng là đem ra cho gọ xuống đến rồi. Không ngừng cố gắng. Tình huống giống nhau dưới, có quỷ thích, có quỷ yêu. Mẹ nó. Tân Mục nhìn trước mắt gọ vỏ sau, chỉ còn dư lại một cái hột quả táo. Trăn tóc mắt, trong lúc nhất thời có chút sử sốt. Là một cái có bối cảnh, nhà có tài nguyên, có thể sưng tụ phú nhị lại quỷ. Tân Mục tự nhiên là chưa bao giờ nằm quá dao phai. Nguyên tưởng rằng, mặc kệ ra tước nhiều lắm dày, trước tiên gọ xuống đến lại nói, cũng không định đến tước đến cuối cùng. Dĩ nhiên thành bộ dạng này. Ngắn ngủi ngây người 2 giây sau, tần mục không hề từ bỏ, mà lại đánh ra trước mặt hộ, suy nghĩ nổi lên một cái những vấn đề mới. Vật này còn có thể thái sợi không? Thật vất vả đem đem ra cho gặp đi, cũng không thể liền như thế lãng phí. Chính cơn nhắc, bỗng nhiên một cái bóng đen từ bên cạnh kéo tới. Bị một cái, đánh vào trên cổ tay của hắn. Trên tay bưng lỏng, huyết trong nháy mắt bay ra ngoài. Trời đã đừng chạy. Hắn theo bản năng mà chính là một cái bay não, bắt về trốn mất hộ. Sau đó quay đầu nhìn lại kẻ cầm đẩu, chỉ thấy một cái hoàng quần cuộn xoay tây, rơi vào hắn chủ trên đài lăn hai vòng. Từ lâu tới, Tân Mục đang muốn, lại một cái khoai tây từ hắn tà phía trước chủ trên đại bay đến, tốc độ nhanh chóng, giống như đạn thảo. Tân Mục một bên tránh thoát cái kia viên khoai tây, một bên không nhịn được hướng bên kia hô một tiếng. "Này, người bên kia có thể hay không chú ý một chút?" Theo hắn thấy rõ tình huống bên kia, trong miệng lời nói cũng im mà đi. Tà phía trước chủ trên này, là một vị thân cao 1.4m khoảng chừng, trái phải có mê mải, hơi quần tóc ngắn quỳ sai, vóc người kiều tiểu, liền ngay cả trên người bạch vô thượng chế phục đều là đặc chế tiểu hảo bản. Đứng ở cao cao chủ trước này, càng hiện ra khéo léo Sáo Linh lung mũi chân huyền khủng, giữa bay trên không trung đứng ở chủ trước đài. Hai tay cầm đem dao phay, nhắm ngay món ăn bản trên khoai tây, liền một trận luận vùng. Trong thanh âm tràn ngập táo bạo, a a a a. Tại sao tức không xong? Cho ta tức mất a a a a. Nàng đập một cái một cái chuẩn. Càng là vùng ra cây đại tang tư từ thế, từng cái từng cái khoai tây từ nàng chủ trước đài bắn ra, phù cận chủ đài, trên căn bản đều có bị đi nhở vào. Có khoai tây là hoàn chỉnh, có nhưng chỉ còn dư lại nửa khối. Một nửa rơi vào chủ trên đài, một nửa bay đến địa phương khác. Đùng. Liền ngay cả sa sa Tất ba bốn chủ đài hồng nhai đều bị thải vào tới. Ai vậy? Ai vậy? Ai vướng? Bị túi đầu đánh đến sau ghế hồng nhai ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Định thần nhìn lại, khá lắm, làm cái món ăn đều dùng tới đại phạm vi công kích thủ đoạn. Tất yếu sao? Điên cuồng như vậy. Mắt thấy lại một cái khoai tây khối bay đến. Hồng nhai nghiêng đầu chênh thoát, sau đó thuần thục tự trong bao chứa vật móc móc, móc ra cái màu đỏ kẻ đồng. Là một cái truy kịch truy tiểu thuyết quỷ sai, nàng trong túi luôn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Miệng chúng nhắm ngay bên kia một trận đánh lung tung chủ đài, này này, Sáo Linh lung nghe được sao? Người "Mau mau dừng lại cho ta. Có nghe hay không? Sảo Linh Lung." Xoạc. Theo Hồng Nai tiếng la ra tăng, màu đỏ kèn đồng một trận ong ong. Bên kia hỗn loạn rốt cục bị đè xuống phím tạm dừng, Sảo Linh Lung dừng lại vung vẩy hai tay. Hồng một đôi mắt nhìn lại, tội nghiệp nói: "Hồng Nai tỷ, nay khoai tây quá khó khăn." Hồng Nai im lặng, nói tiếp, "Khoai tây là thật khó khăn. Bị ngươi đánh thành như vậy." Hồng Nai tỷ, "Làm sao bây giờ? Ta đều thiệt không tốt." Sảo Linh Lung khịt khịt mũi, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng tại hạ chủ phương diện này, thật giống xưa nay đều không có cái gì tiên phú. Sảo Linh Lung nói: Ánh mắt rơi vào hồng nhai chủ trên đài, nhìn thấy từng cái từng cái đã tước xong vỏ, tròn quần quần khoai tây lúc, mắt lộ ra kinh ngạc. Hồng nhai tỷ ngươi lợi hại như vậy? Nơi nào nơi nào? Hồng nhai Kiêm Tôn nói, trước đây truy kịch thời điểm, theo luyện một quãng thời gian, cũng là bình thường thôi đi. Muốn nói lợi hại, vị kia mới lợi hại đây. Ai vậy? Sảo Linh lung theo hồng nhai tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa chủ trên đài, Bạch Vạn Chính đều đâu vào đấy bắt đầu châm lửa, đem sợi khoai tây vào nồi. Khuôn mặt của hắn mang theo chút thị cảm, trong ngày thường hiếp mắt cười thời điểm, nhìn rất có hi hi cảm. Mã Nhĩ Đại, Bạch Vạn con mắt dĩ nhiên tròn to. Sáo Linh Lung miệng nhỏ trương thành một cái ó hình. Bạch Vạn đã vậy còn quá lợi hại sao? Hồng Nhai cũng nhìn bên kia, tên kia tối gặp ăn, làm lên đồ vật đến vậy rất có một tay. Ngươi nhìn hắn còn ở phối màu, thêm vào ở bên kia, cả rốt kia. Còn có bên cạnh chó, bên trong thả chính là bí đỏ, ta mới vừa còn nhìn thấy hắn bái bản. Hoa. Sáo Linh Lung khắc vì sao mắt, lợi hại ta nhỏ ca. Ngoại trừ hai người bọn họ, Bạch Vạn chu vi một vòng tùy sai, cũng trên căn bản đều ở vây xem. Nhìn thấy đại gia đối với mình như thế quan tâm, Bạch Vạn đem sợi khoai tây lên hoa sau quay về chu vi các đồng đội híp híp mắt cười cợt. Thực kiểm soát thần sức mạnh cùng độ chính xác là được, đại gia từ từ đi là được. Ta cái này cũng còn bình thường rồi, muốn đạt đến đội trưởng như vậy sợi khoai tây từng chiếc độ lớn đều đều, lấp lánh tỏa sáng mức độ, còn nhiều hơn nhiều luyện tập một chút mới được. Vậy xem đám quỷ sai. Đạo lý đều hiểu, nhưng chính là không làm được. Chẳng biết vì sao, nhìn Bạch Vạn cái kia một mặt ung dung mị mị cười, luôn cảm thấy khuôn mặt này có chút muốn ăn đòn. Bọn họ liền ra đều còn không tức được, cái tên này cũng đã bắt đầu nấu ăn. Nấu ăn thì thôi, còn bái bản. Đừng cho rằng bọn họ không nghe thấy, cái tên này mới vừa còn nói cái gì? Nại bí đỏ rất ngọt, có thể làm điểm tâm một ăn. Dáng giúp kia, còn kém đem nơi này coi như tự giúp mình căng tin. Thật sự là người này so với người khác tức chết người. Quỷ so với quỷ, tức chết quỷ. Tự do, sao có thể rựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 634, Giang Lâm ngược thao tác. Tiêu Linh Lung đang xem xong Bạch Vạn Đại lão chủ nghệ sau, lại lần nữa nhìn về phía Hồng Nai. Hồng Nai tỷ, người cũng rất lợi hại rồi. Lợi hại hơn ta nhiều. Hồng Nai đàn đũi, người cũng chờ gấp. Mục đích lần này vốn là cũng không phải luyện tập chung nghệ, mà chính là tinh tiến tu vi. Từ từ đi, ngươi cũng có thể. Sảo Linh Lung suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, "Hồng Mai tỷ, nếu không ngươi mang mang tại chứ? Ta cảm giác mình đều không có tìm thấy ngõ cửa một động động." Trước đây tiến vào nhà bếp thời điểm, cũng hầu như bị bằng hữu đẩy ra, nói ta gặp nổ nhà bếp. Nhưng là ta không có tác dụng bom a. Nàng vùng lên quay hầm, một mặt mở mịt vô tội. "Nổ, nổ nhà bếp." Hồng Mai ngớ ngẩn, Nguyên Bản nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, nàng đang chuẩn bị giật đầu. Có thể nghe được nửa câu nói sau, nàng đâu điểm đến một nửa. Phương hướng ngón một cái, đem đầu xoay chuyển cái phương hướng. Về nghĩ một hồi mới vừa hình ảnh. Quả thật có chút nhà bếp sát thủ dáng dấp. Hôm nay ho khan hai tiếng, cái kia, Linh Lung a, ngươi muốn tin tưởng chính mình, cố lên. Ngươi nhất định có thể. Không biết là nhìn đại lao tác phẩm, hay là bởi vì hồng nhai chống đỡ, Sáo Linh Lung hít sâu một hơi. Hai tay ở trước người nắm chặt, dĩ nhiên thật sự một lần nữa tỉnh lại lên. Được rồi, ta có thể. Tin tưởng chính mình, cố lên cố lên cố lên. Một hơi hô xong sau, khắp toàn thân phảng phất lại lần nữa tràn ngập sức mạnh. Sáo Linh Lung một lần nữa nhìn mình chủ đại, ánh mắt kiên định. Ta có thể. Một bên vẫn nhìn tình cảnh Ngải Tân Mục. Không, ngươi không thể. Nay Lọ Lít à, nên nói nàng ngây thơ đây, vẫn là quá mức tự tin đây. Vì la phòng ngừa lại lần nữa bị ngộ thương, Tân Mục thẳng thắn chuyển đến một cái khác chủ đề. Khoảng cách xảo linh lung thật dài một khoảng cách sau, mới lại lần nữa bắt đầu chỉnh mình luyện tập. Khoai tây khoai tây. Vừa mở chính là của võ, cảm giác vẫn còn có chút độ khó a. Nếu không trước tiên thử xem chém khoai tây, đem khoai tây tiết đến bạc một điểm, luyện một chút đao cảm đi. Đang muốn, Tân Mục đương nhiên cảm giác được một trận ánh đao bằng kiếm. Hắn ngớ ngẩn, không phải đang làm món ăn sao? Chẳng lẽ có đội hữu đánh tới đến rồi? Tân Mục hướng về đánh đao khởi nguồn nơi nhìn lại, phát hiện chỗ ấy cũng không có cái gì tranh đấu, mà là vị kia nhiếp cựu tiền bối. Chỉ thấy nhiếp cựu cầm lấy cây đại tang giơ giơ, lại như đang chiến đấu như thế. Công kích, phòng ngự, chém né. Phản phất trước mắt có một cái vô hình kẻ địch. Sau đó, trên tay hắn vừa thu lại, cây đại tang biến mất. Một cái quỷ khí giao phay ngưng tụ trong tay, vung chuyển động. Lại như vung lên cây đại tang như vậy. Công kích, phòng ngự, chém né. Khác biệt vũ khí luân phiên tiến hành. Vẻ mặt hắn đặc biệt chăm chú, có lúc còn có thể thả ra từng tia một sát khí. Chu vi chủ đại đều hết rồi một vòng. Giống như tần mục, những người đội hữu sợ bị mộ thường dồn dập chuyển đến địa phương khác. Đang luyện tập cảm sao, tần mục nhìn một lúc, liền thu hồi tầm mắt. Này ngược lại cũng đúng là cái phương pháp, có điều phòng chừng cũng là đối với nhiếp cũ tiền bối như vậy chiến đấu cùng nhân khá là hữu hiệu. Bắp thiệt kỹ ức, tần mục suy tư, bắt đầu dựa theo nguyên kế hoạch, lấy ra một viên khoai tây. Không vào võ, trực tiếp bắt đầu chém khoai tây. Thứ biên rồi bắt đầu thiết, từ trung gian bắt đầu thiết. Ngược lại có thể bổ xuống đi địa phương, đều cắt thành hai nửa là được. Vẫn cắt đến cuối cùng, lại vẫn thật làm cho hắn cắt ra sợi khoai tây cảm giác Tuy rằng, thân, to nhỏ, độ lớn bất nhất, nhưng ít nhất không phải cả khối cả khối. Hiệu hiệu. Tần Mục con mắt mở sáng, lại lần nữa lấy ra một cái khoai tây luyện tập lên. Hắn phản phất mở ra thế giới mới như thế, hết sức chăm chú với động tác trên tay. Chu vi bất kể là ai ban ổ, vẫn là Đa Bay, đều không thể lại ảnh hưởng đến hắn. Trờ Hứa Nam cùng quả cầu cơ khí đều trở lại thập bát điện thời điểm. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy màn này. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh đậm đậm trên, là một cái lại một cái chủ đại. Ma chủ trước đại những người hoặc bận rộn, hoặc lo lắng bóng người, không phải 18 đội quỷ sai là ai. Và ah, ha, ah, ah, ah, giấy lên đến, giấy lên đến rồi. Nhanh nắp va, ah, nắp nắp đổi. Dùng âm khí, dùng âm khí tiêu diệt. Vài cái trụ trước đại oa ah, đều bốc lên lửa lớn rừng rực. Phu cận đám quỷ sai mồm năm miệng mười ra chú ý. Tung tung tung. Bốc lửa oa ah, bị hất tung ở mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Một quỷ một bóng hai mặt nhìn nhau. Ngẫm lại đám quỷ sai trong ngày thường đàng hoàng trị trọng, bạch ý tung bay dáng dấp, lại xem bọn họ lúc này khó khăn đến tay chân luôn cuống dáng dấp. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, là không phải là mình vào cửa phương tức xảy ra vấn đề. Có muốn hay không ta lui ra đi vào nửa nhịn. Quả cầu cơ khí vén lại tóc dài, cười hì hì lái chơi cười. Hứa Nam lắc đầu một cái, xoay người hướng về trong sân đi đến, đi cửa sau nhìn có được hay không? Bọn họ mới vừa tiến vào trong viện, bên hai liền truyền đến Giang Lâm âm thanh, "Trở về. Vào đi." Một quỷ một bóng quay đầu lại. Giang Lâm chẳng biết lúc nào xuất hiện. Toàn thân áo trắng, chính đứng ở cửa điện nhìn bọn họ. Mà phía sau hắn, là từng cái từng cái chu đại, tràn ngập khói lửa khí tức. Một tính náo trọ, nóng lên một lạnh. Một ánh mắt nhìn lại, Giang Lâm tựa hồ vừa vặn ở vào hai cái thế giới chỗ giao giới. 6. Cùng lúc đó, Diêm Vương điện bên trong lặng lẽ trống không mà quỷ, liền ngay cả thanh thiết quỷ cũng đều cố gắng giữ kỵ, không dám lại tùy ý đi ra. Đột nhiên, không trung xuất hiện một cái màu đen đường lối, một tân diêm vương trang, đỉnh đầu mọc ra hai cái tiểu hồng góc diêm la đi ra. Xem dáng dấp kia, tựa hồ là mới từ nơi nào trở về. Chuyện bên kia rốt cục xử lý xong, nàng một cái nhảy lên, trực tiếp rơi vào diêm vương điện chỗ cao nhất trên. Toa kia ghế tựa theo nàng hơi suy nghĩ, chậm rãi biến thành một cái ghế nằm. Ở trên ghế nằm cát ưu nằm một lúc, nàng dư quang thoáng nhìn bản trên chất đống mấy cái văn kiện. Một giây sau, ở quỷ khí kéo lấy dưới, văn kiện từng cái bay lên đến Ở trước mắt nàng sắp xếp chiếc hay, những văn kiện này, một phần là cần nàng xem qua xử lý sự tình, một phần là địa phủ một ít bộ ngành tiến triển, còn có một phần, nhưng là địa phủ bên trong gần đây khá là đáng giá chú ý, một ít thượng vãng hạ cảm sự tình. Bởi vì mới vừa trở về, nàng tạm thời không quá muốn làm việc công. Trực tiếp đem thứ 3 phân văn kiện rơi đến mặt trước. Đập vào mắt đầu tiên nhìn, chính là Giang Lâm chuyện đó. Hả? Cái kia tán vỡ linh dĩ nhiên biến mất rồi. Không phải đã tan vỡ sao? Đúng là hiếm có, yêu thích. Diêm La tầm mắt tiếp tục đi xuống phía tới. Xem đến phía dưới ghi chép sau, không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Ha ha ha ha ha. Đem Linh nốt tại trong mê cung ba tháng, hắn thật là có thể nghĩ ra được ha ha ha. Bình thường quỷ đều sợ bị ảnh hưởng, chứ không kịp. Hắn ngược lại tốt, không chỉ không sợ, trả lại cái ngược thao tác. Trên văn điện. Ngoại trừ Giang Lâm truyền này, cũng không có thiếu địa phủ, nhân gian chuyện khác. Tỷ như có cái quỷ sai chuồn êm tiến vào ảo ảnh, muốn muốn thăm dò nó nền tảng. Kết quả bị nhốt ở bên trong, mãi cho đến gần nhất mới đi ra. Có điều, cũng mang về không ít liên quan với ảo ảnh tin tức mới nhất. Tỷ như, một cái nào đó nhất đẳng quỷ sai đi tới nhân gian mở cửa tiệm. Mợ vẫn là hoa tươi điểm. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, những người hoa tươi tất cả đều dị biến thành cõi âm minh hoa. Một đóa hoa cũng không bán đi quá. Lại tỉ như, Luân Hồi Đài. Có cái thần linh chuyển thế vong hồn không muốn lập tức đầu thai, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Dĩ nhiên canh gác ở Luân Hồi Đài quỷ sai cho canh tiến vào Luân Hồi. Nói chung, các loại thượng vàng hạ cám sự tình, hầu như mỗi một quãng thời gian đều sẽ bị đưa đến Diêm Vương điện bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 635, bắt quỷ hiện trượng, giao trộn quỷ kia. Khóa này quỷ sai đúng là thú vị nhiều lắm. Diêm La nhìn thứ 3 phân văn kiện bên trong chuyện lý thú, trong lòng vui cười hớn hở. Ăn dược mà, Diêm Vương cũng sẽ thích hợp bưng lòng một chút, có lợi cho cả người khỏe mạnh. Hơn nữa, điều này cũng có thể trợ giúp nàng càng tốt hơn nắm giữ toàn bộ địa phủ tình huống. Dù sao, Diêm Vương cũng không phải mỗi ngày đều rảnh rỗi, luôn không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giám sát toàn bộ địa phủ tình huống. Một địa phủ, một phương địa giới. Nhiều chuyện như vậy, nơi nào từng thấy đến. Ngay ở Diêm La nhìn ra say sưa ngon lành thời điểm, Một bóng người đột nhiên từ bên cạnh trong bóng tối đi ra, trực tiếp đi đến ghế nằm mặt sau, quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính. Nhỏ giọng địa nói rồi gì đó. "Được, ta biết rồi." Diêm La vung vung tay. Quỷ binh đang muốn lại lần nữa lui về trong bóng tối, lại nghe vị chủ nhân kia lại nói. "Đúng rồi, cái kia linh đối với Giang Lâm tạo thành ảnh hưởng, hắn nội sạch sẽ sao?" Toàn thân áo đen, ống tay có bức tranh cấp vì sao quỷ binh gật gù. "Hắn đã kết thúc nghỉ ngơi, khôi phục công việc bình thường hàng ngày. Bây giờ đã mang theo 18 đội các đội viên tiến hành tân huấn luyện." Tân huấn luyện. Diêm La âm cuối hơi dương lên. "Phân đi hoặc một chút, còn có chút ngạn nhiên." Ừm. Hạ Yên Quỷ Bình trả lời, dùng quỷ khí xuống bếp nấu ăn. Dùng quỷ khí xuống bếp. Diêm La lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy đến, nhìn phía sau Quỷ Bình, ngẩn người, lập tức cười to lên. "Ha ha ha. Những người quỷ sai, sợ là không mấy cái gặp nấu ăn. Ngắm lại hình ảnh kia, liền rất là thú vị. 18 đội sau đó nên sẽ không trở thành một cái đầu bếp đội chứ." Nói đến, Tây Điện cũng yêu dùng quỷ quái nấu ăn tới. "Thú vị, thú vị." Diêm La tinh thần tỉnh táo, sau khi cười xong, vẻ mặt vừa thu lại, người lùi ra đi. Bắt quái nghe xong, cười cũng đã cười. Nghỉ ngươi tốt. Sau đó liền muốn nhìn một chút những người chính thức công tác văn kiện. Phần thứ nhất văn kiện bay đến trước mắt của nàng, Diêm La lẩm bẩm nói: "Thiên cung thị yến." Phía sau, Hắc Y Quỷ binh hơi không người. Bóng người lóe lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Lặng Yên không một tiếng động địa đi vào trong bóng tối, giống như một cái bóng. 6. Ở thập bát điện thực hành xuống bếp tu luyện pháp cùng này, không ít đội viên đều táo kinh. Cho tới ban đêm tiếp dẫn vong hồn thời điểm, tất cả đều gương mặt lạnh lùng. Một bộ người lạ chợt tiến vào gián giấc. Điều này làm cho những người mới ra lò các vong hồn phí lời cũng không dám nói nhiều một câu. Đồng thời trong lòng âm thầm kỳ bái, không phải nói Bạch Vô Thượng đều rất dễ nói chuyện sao? Làm sao một mực bọn họ gặp phải, liền như thế hôm nay? Lẽ nào là bọn họ tự vong thời cơ không đúng? Có thể điều này cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn a? Muốn thật có thể lựa chọn, liền bất tử. Các vong hồn trong lòng hiện ra nói thầm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên cạnh mặt lệnh quỷ sai, không biết có phải là bọn hắn hay không nhìn lầm. Quỷ sai đại nhân sợ tóc trên, lại vẫn chen lẫn một khối nhỏ vỏ khoai tây. Vỏ khoai tây là cái gì quỷ? Đáng quỷ sai mắt một lẳng. Cái vong hồn nhất thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám lại lọn nhìn. Rất nhanh, 18 đội làm ra đến động tĩnh, liền ở địa phủ bên trong truyền bá ra. Không phải chứ, ở coi âm dùng quỷ khí nấu ăn. Hắn nghĩ như thế nào? Mỗi cái ngành nghề các đội trưởng một mặt hiếm có, yêu thích. Dùng phương thức này đến tu luyện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mẹ nó mẹ nó, hắn lại muốn bắt đầu cái sao? Đều là Bạch Vô Thường các đại đội trưởng từng cái từng cái đứng dậy mệ lên. Giang Lâm nghỉ ngơi 3 tháng, bọn họ thật vất vả cũng theo thả lỏng một quãng thời gian. Kết quả bọn họ lúc này mới dần vào cảnh đẹp, hắn liền lại trở về quyền. Trước làm cái gì sàn thi đấu huấn luyện thì thôi, dù sao cũng là phần độc nhất. Có thể lần này quỷ khí xuống bếp là cái gì quỷ? Có được hay không? Vì công trạng, 18 đội đây là muốn tập thể biến thân đầu bếp sao? Thứ 10 đội đội trưởng chấn kinh rồi, sau đó bắt quỷ hiện trường, đến cái dao trộn quỷ kia. Thứ 8 đội đội trưởng nghe vậy sau, sờ sờ cảm dâu. Đối với một đám đội viên nói, có nghe hay không? 18 đội bắt đầu quyện. Chính các ngươi biết nên làm như thế nào chứ? 8 đội các đội viên nắm chặt nắm đấm, chắc chắn sẽ không để bọn họ công trạng vượt qua 8 đội. 8 đội số 1. 8 đội số 1. Bọn họ tám đội giữ lâu như vậy số 1, tuyệt đối không thể buông tay. Trừ bọn họ ra, cũng có quỷ đội trưởng cảm thấy đến chuyện này không quá đáng tin. Thái Dao, xuống bếp. Này không thích hợp thỏa lãng phí thời gian sao? 12 đội đội trưởng không thèm để ý nói. Xuống bếp thật như vậy hữu dụng lời nói, làm sao không quấy đản thị bếp trưởng bên trong, ra một cái quỷ vương cảnh. Nghe vậy, 12 đội các đội viên vẻ mặt khác nhau. Có cân nhắc, lưu lại đi hỏi thăm một chút, trở lại mình luyện luyện xem. Dù sao tốt xấu là một cái đại đội trưởng nói ra biện pháp. Còn có càng nhiều đội viên, nhưng là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lần này yên tâm. Bọn họ 12 đội hẳn là sẽ không bị cưỡng chế tiến hành xuống bếp huấn luyện. Bọn họ nhưng là nghe nói, cái kia 18 đội thực hành cái huấn luyện này sau mới một ngày, liền có không ít đội viên bị bốc điên. Trải qua thập bát địa lục, thường thường có thể nghe được bên trong các loại tiếng gầm gừ, tiếng thét chói tai, từng trận, nghe được quỷ sợ hãi trong lòng, còn có đồn đại, có người nói là 18 đội một vị đội viên hàng sóng truyền đến. Nói là buổi tối hôm đó đều không ngủ ngươi tốt, bởi vì bên thay tất cả đều là sắt vách thịt thịt thịt âm thanh, như là dao phay một hồi một hồi chém vào món ăn bàn trên bị kia hàng xóm nhìn một buổi tối thư. Trong đầu cũng hiện ra một buổi tối giao trộn kia, tê cây quỷ kia, tay quay quỷ tịt, kho quỷ bảy. Tây điện Mỹ thử kiến từng hình ảnh, rõ ràng trước mắt. Khỏi nói có bao nhiêu đáng sợ. Quả thực hãi quỷ nghe nói, Nguyên Lai kể chuyện tiên sinh nói đều là thật sự. Tiên kia hàng xóm đầy hai cái vành mắt đen, ngâm thử run cầm cập. Ngày thứ 2 liền chuyển đi tới địa phương khác. 6. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình náo không nhuốm mùi máu tanh? Chương 636, làm một tên quỷ sai đấu trí, đang tiêu đốt hùng lực. Ở địa phủ bàn tán xôi nổi thập bát điện mới mẻ sự tình lúc, 18 đội huấn luyện vẫn như cũ như thường, cũng không có bị ảnh hưởng. Không bằng nói, bọn họ căn bản không không đi nghe những người chờ tiếm. Từng cái từng cái hết bận cùng ngày công tác sau, tất cả đều khí thế hùng hổ vọt vào thập bát điện. Tái chiến sợi khoe tây, bọn họ liền không tin, một cái sợi sợi khoe tây còn có thể đem bọn họ làm khó. Chuyện cười. Lúc trước rựa vào quỷ sai biên chế như vậy gian nan, bọn họ đều gắng vượt qua. Con sợ không bắt được một đĩa sợi khoe tây Đến lúc này, đã không phải tăng không tăng cường thực lực vấn đề, mà là làm một tên quỷ sai đấu trí, đang tiêu đốt hùng lực. Cửa, Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả canh giữ ở thập bát điện trước cửa, nhìn từng cái từng cái quỷ sai vẻ mặt không quen vào vào, không khỏi sợ hết hồn. Sợi tóc đều đi theo căng thẳng lên. Trong nháy mắt còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì sao? Kết quả đi vào trong cửa nhìn, những người đám quỷ sai tất cả đều vọt vào chủ đại không gian. Vùi đầu gian khổ làm ra sợ khoe tây. Hô không đánh tới đến là tốt rồi. Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Thành tựu hai cái gắc cầm quỷ. Bên ngoài đồn đại hai người bọn họ cũng nghe được không biết, nhưng bất luận người khác làm sao hỏi, bọn họ cái gì cũng không nói. Một là bởi vì, bọn họ canh giữ ở cửa, đối với chủ đài bên trong không gian tình huống cụ thể cũng sát thực không quá giải. Hai là bởi vì, tuy rằng bọn họ đối với điện chủ rất tín tưởng, nhưng hiện nay cái gì thành quả đều còn không ra, hết thảy đều còn chưa đủ sáng tỏ. Hà tất cùng những người quỷ lãng phí thời gian đây, chờ 18 đội thật ra thành quả, không cần bọn họ tuyên dương, những người quỷ cũng thì sẽ biết được thật bất di tốt, biết được điện chủ lợi hại địa phương. Hai quỷ đang uốn, đột nhiên phía trước trước mặt bay tới một con tiểu quỷ. Đó là một tên 15, 16 tuổi thiếu nữ, thân mang màu xanh nhạt chế phục, bên hông mang theo bạch ngọc yêu bài. Mặt trên ghi chép thân phận của nàng cùng công tác cư vị, thực tập quỷ sai tuần tra bộ Tề Dao Dao. Tuy nói là tuần tra bộ, nhưng thực tập quỷ sai đặc tính chính là chỗ nào thiếu quỷ hướng về cái nào chuyện, vì lẽ đó, nó công tác cũng sẽ có liên quan đến. Như là trước quỷ trưởng quỹ sự kiện, bị điều đến 18 đội hỗ trợ. Lại tỷ như trước đây không lâu, bị mang cá đội điều đi hỗ trợ tiếp dẫn trong nước động vật vong hồn. Hàng ngày công tác có rất ít triệt để rảnh rôi thời điểm. Miêu Muôi sồm ở tề giao giao trên vai phải mèo đen nho nhỏ kêu một tiếng, có chút sốt sắng mà liếm liếm lông trên người. Nơi này, nó nhớ tới, là cái kia khi tức rất khủng bố gia hỏa nơi ở. Này không phải giao giao cô nương sao? Trợ tế giao giao phía gần sau, Hứa Đa bảo lên tiếng thăm hỏi nói: "Thank you bảo vệ, nhãn lực của hắn sức lực cùng trí nhớ vẫn là hợp lệ." Nưu tiểu quả cũng cười hỏi thăm một chút, hỏi: "Giao giao cô nương nhưng là tìm địa chủ." Thế giao giao gật gù, có điều lập tức lại vung vung tay. Không cần gọi Giang Tiền bối đi ra, ta lần này đến, chủ yếu là nghe nói thập bát điện gần nhất đang dùng quỷ khí nấu ăn. Nàng vừa nói, một bên túi đầu ở trong bao chứa vật tìm kiếm một hồi. Thank you thực tập quỷ sai, bọn họ túi chứa đồ không gian cũng không lớn, nhưng nếu như chỉ trang hàng ngày đồ dùng, ngược lại cũng đủ. Mấy giây sau, nàng lấy ra mấy khung rau dưa để rưới đất. Sau đó đối với hứa đa bảo cùng Nưu tiểu quả đạo, bằng hữu ta tự mình loại một chút, chúng ta đã nghĩ, cho Giang Tiễn bối đưa điểm lại đây, nên sẽ dùng tới. Nàng người bạn kia, chính là lúc trước cùng nàng đồng thời ở nhân gian tòa nhà bỏ hoang bên trong đánh bại quỷ hữu. Bị Giang Lâm mang đến coi âm sau, có quỷ đầu thai, có thì lại ở lại coi âm. Vị bằng hữu này mấy năm trước làm công kiếm lời chút tiền lẻ. Sau đó chính mình kinh doanh một hồi. Bây giờ ở chợ Quỷ một góc, mở ra cái tự do việc nhà món ăn. Các khách nhân chính mình đi trong ruộng tuyển món ăn, sau đó để đầu bếp làm. Một ít có tiền quý liền yêu thích loại này, còn nói cái gì tiếp giản dị. Vị bằng Hưu kia sau đó còn cùng Tề Giao giao tán gẫu lên, nói hắn thực rất cảm tạ Giang Lâm. Nếu không là đến rồi coi âm, hắn bây giờ nói bất định còn ở nhân gian lêu lổng đây. Nghe nói thập bát điện sự tình sau, liền chủ động cùng Tề giao, giao đồng thời chọn mấy khung rau dưa, cũng biểu thị mỗi ngày đều có thể tới hai tấn. Nay mấy khung món ăn đối với khắp cả 18 đội tới nói, hay là cũng không coi là nhiều nhưng cũng coi như là một phần tâm ý. Hứa Đa bảo liếc mắt nhìn, xanh mượn. Một ít rau dưa trên còn mang theo hạt nước, nhìn sắc thực mới mẻ. Hắn cười nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định cho điện chủ đưa đi. Ngươi thật không vào xem xem." Tề Giao Giao lắc lắc đầu, Giang Tiền Bối khẳng định vội vàng đây, ta cũng còn muốn đi tuần tra. Coi như xong đi. Nang lần này đến, cũng chỉ là đưa rau dưa mà thôi. Cũng không phải nghĩ nhất định phải ở tiền bối trước mặt ló mặt, nói chút gì. Tâm ý đến là được. Hứa Đa bảo cùng Nhu Tiểu Quả liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm nữa. Bọn họ chính là cái gác cổng mà thôi. Hai quỷ mới vừa đem đồ vật chuyển tới thập bát điện trong sân, ngoài cửa liền lại tới nữa rồi một cái quỷ, như cũng là người quen. Điện chủ Bằng Hữu, Hắc vô thượng tu thử tử nhà Hải tử, Tu Cấp Tử. Trước đây lúc sau tiếp, trả lại đưa Tết đến lễ. Từ khi chuyển chính thức chính thức quỷ sai sau, Tu Cấp Tử vì để cho chính mình xem ra thành thuộc tin tại điểm, đem ngoại hình điều chỉnh, biến ảo một hồi. Bây giờ xem ra cao lớn hơn không ít, chỉ nhìn bề ngoài, có 17, 18 tuổi. Là cái vóc dáng cao tiểu tử. Nhìn thấy gác cầm quỷ, Tu Cấp Tử lễ phép hỏi thăm một chút, "Nhiều bảo ca, tiểu quả ca, Giang Túc Túc ở không?" Nghe vậy, Từa bảo cùngưu tiểu quả liên tục nói: "Ở, ở, ở, điện chủ ở." Tiểu cốc đại nhân, ngài đừng nha gọi ca, gọi chúng ta nhiều bảo tiểu quả là có thể. Vị này nhưng là gọi điện chủ một tiếng túc quỷ, lại gọi bọn họ ca, coi như tu cốc tử dáng gọi, bọn họ cũng không dám ứng a. Các ngươi lớn hơn so với ta, kêu một tiếng ca là nên. Tu cốc tử cười cợt, cũng không có ở chuyện này trên nhiều tranh luận. Chỉ có điều là cái xưng hô mà thôi. Ai với hắn càng thân thiết hơn, trong lòng hắn đều có cân đọn. Lại như cha, không cũng thưởng cùng hắn hắc vô thưởng sưng huynh gọi đệ sao? Nhưng thực, ai mới là anh em ruột, cha trong lòng đều nằm chắc. Một số thời khắc, xưng hô cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi. Chỉ là vì ở bên ngoài thuận tiện làm việc, có vẻ lễ phép, dễ nói chuyện một ít. Lại không phải kêu một tiếng ca, liền đúng là ca. Mọi người đều rõ ràng trong lòng, Giang Thúc gần nhất có phải là đang bận tập bắt điện huấn luyện sự tỉnh. Tu cấp từ nói, ở trong bao chữ vật lật qua lật lại, lẫn nhau so sánh thực tập tỉ sai, hắn loại này chính thức quỷ sai phân phối đến túi chứa đồ, dung lượng muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Giang Thúc mỗi khi gặp ngày Tết ngày lễ đều cho hắn đưa ít tư đến. Hắn nơi này cũng tổn không ít bà bối. Hứa Đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả nghe này quen thuộc lời giảo đấu. Nhìn tu cốc từ này quen thuộc động tác, trong lòng không tên có cái suy đoán. Quả nhiên, mấy giây sau, thất bát điện gọi lại lần nữa xếp đặt một chỗ giao dư. Một cung cung, ít nhất có hơn trăm cái. Ta ở bộ nông nghiệp công tác, nơi đó liền thuộc cây nông nghiệp tối luôn nhiều. Tu cốc tử gái gái đầu, cười đến hầm hở ôn hòa, hôm nay đi ngang qua bên này, đã nghĩ cho mang điểm lại đây. Nhà bọn họ cũng không cái gì rất tốt bảo bối có thể thành tựu đáp lễ, chỉ có thể có cái gì liền cho cái gì. Cuối cùng, lại nói, không đáng giá bao nhiêu tiền. Thửa đa bảo cùng Nưu tiểu quả gật gù, người yên tâm, chúng ta nhất định cho điện chủ đưa đi.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 lập nên bất hữu truyền kỳ. Chương 637, ta, ta đột phá. Ở tề giao giao cùng tu cốc tử sau khi rời đi, lại có mấy làn sóng người đi tới thập bát điện trước cửa. Đều không ngoại lệ, đều đưa lên một không không rau dưa trái cây. Bọn họ có đưa nhiều lắm, có đưa thiếu. Đều là nghe nói cái kia tin tức sau đó, sau đó đưa xong liền đi. Những vị này, trên căn bản đều là đều là được quá điện chủ ân. Không sức mạnh nào, cũng không địa vị gì. Trong này thường tự giác không giúp đỡ được gì, cũng không lại đây mù lác lưa quá. Bây giờ nghe nói thập bát điện cần đại lượng rau dưa trái cây Vừa nhìn chính mình cũng có thể trở ra lên, liền mau mau mua chút cho đưa tới. Can bản không cần nhắc nhiều như vậy. Được rồi, đây chính là cuối cùng 10 không. Hứa Đa bảo đem cuối cùng 10 không rau dưa thả ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lại. Rau dưa khuynh hầu như chiếm đầy toàn bộ sân. Nói thật, lại như tu cốc tử nói như vậy. Những thứ đồ này căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Lấy thập bát điện bây giờ tài lực, điểm ấy rau dưa hoàn toàn mua được. Chỉ có điều, Hứa Đa bảo đứng ở đằng kia, nhìn tình cảnh này, nhưng lại không tự chủ được nở nụ cười. Nóc cười gì vậy? Nưu Tiểu Quả đi tới, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt nhưng cũng mang theo cười ta tự hào a." Thửa Đa bảo vui cười hớn hở trả lời một câu. Nưu Tiểu Quả cũng cười ha hả nói, "Ta cũng vậy. Nay một cuống cuống rau dưa, sắc thực không đáng giá. Nhưng mỗi một phần rau dưa mà sau, đều là một phần tâm ý." Điều này giải thích cái gì? Giải thích bọn họ điện chủ đến quỷ tâm a. Giải thích bọn họ theo thập bát điện, không cùng sai. Nhớ lúc đầu, bọn họ vừa tới thập bát điện thời điểm, điện chủ còn là một mới nhậm chức đội trưởng, thủ hạ đội viên cũng chỉ có mười mấy, không có gì kinh nghiệm, cũng không ít có thể dùng quỷ sai. Nhìn thực sự là không quá có tiền cảnh dáng vẻ. Có đoạn thời gian trong, bọn họ đồng kỳ ra làm việc quỷ hữu, đều ở khuyên bọn họ. Thừa dịp hiện tại còn không thời gian bao lâu, mau mau điều đi địa phương khác. Đã nắm giữ thực quyền, mà kinh nghiệm phong phú lao các đội trưởng nhiều chính là. Cùng ở thủ hạ bọn hắn, phúc lợi tiền đồ cái gì, nhất định phải so với ở mới lên cấp đội trưởng bên người cường. Hơn nữa, sau đó viết lý lịch thời điểm, cũng sẽ thật nhìn đến mức quá nhiều. Nhưng cũng may, bọn họ lúc đó không có nghe những người quỷ hữu lời nói rời, mà là kiên trì lưu lại, nhìn lại một chút tình huống với lên cấp đội trưởng quả thật có rất nhiều không đủ, nhưng hắn nếu có thể trở thành là đội trưởng, liền giải thích nhất định từng có người địa phương. Nói không chắc thì có kinh thì đây, đừng quá sớm kết luận. Sau đó, điện chủ đi tới nó ba điện tiến tu, mang về sàn thi đấu. 18 đội gia tăng rồi 100 tên đội viên. Điện chủ là công. 18 đội công trạng đứng vào 10 vị trí đầu. Thành cửu đời mới điện chủ, sắp thực gặp không đủ. Nhưng điện chủ vẫn đang trưởng thành, đi tới. Tiến bộ nhanh chóng, khiến quỷ khó có thể tin tưởng. Dần dần, không biết từ đâu lúc bắt đầu. Ở thập bát điện nhập trước, trở thành một cái bánh bao sắt bát điện, nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Nưu tiểu quả biểu lộ cảm xúc nói. "Vậy khẳng định." Hứa Đa bảo tự hào nói. "Trải qua mấy ngày, chủ đại bên trong không gian hỗn loạn hình ảnh thiếu rất nhiều. Thông qua các loại nghiên cứu, không ít quỷ sai cũng từ từ tìm thấy một chút ngõ cửa. Nếu như chỉ là dùng phổ thông dao phay đi thái rau, thực vẫn thật dễ dàng bắt đầu. Chỉ cần tập trung tinh thần, một chút đến, luôn có thể đem ra đều tất chơi. Cũng có thể cắt ra kia đến. Nhưng, một khi đổi quỷ khí, hình ảnh kia liền lập tức thay đổi. Phổ thông dao phay cũng chỉ là phổ thông vật chết, nhưng quỷ khí liền không giống nhau, là sống." Cầm quỷ khí đao đi gọi võ, thái sợ, thật giống như lôi kéo một đầu hùng mãnh dã thú, dùng răng nhọn cho đậu hũ đi ra như thế. Muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Khống chế khống chế lại khống chế. Không điểm kiên trì cùng nghị lực vẫn đúng là không được. Thôi không chú ý, trên tay dao đưa liền đem phá hủy. Sáo Linh Lung một tay cầm chuyển vào quỷ khí dao phay, một tay đẻ cái khoai tây. Toàn bộ quỷ hầu như kề sát ở chủ trên đai. Một chút, một chút, dùng manh thú sức mạnh cho khoai tây gọi võ. Ở năng nỗ lực, trong tay khoai tây đã tức mất hơn một nửa ra. Chỉ còn giữ lại một phần nhỏ còn không tức. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút không thể cho các hỏng. Nàng lẩm bẩm, hết sức chăm chú nhìn vỏ khoai tây. Nhưng có lúc, bất kể là người vẫn là quỷ, ngươi càng muốn không có thể làm gì, sự kiện kia liền càng dễ dàng phát sinh. Ngay ở vỏ khoai tây còn sót lại cuối cùng một điểm thời điểm, nàng đột nhiên tay run lên. Rạo, một khối 1 cm dày vỏ khoai tây bị tức hạ xuống. Bản cũng chỉ còn sót lại trứng gà to nhỏ khoai tây, lập tức thiếu mất một nửa. Căn cứ gọt vỏ độ dày trình độ, khoai tây tức đến cuối cùng gặp càng ngày càng nhỏ. Nàng thần kinh siết chặt, trong đầu có trong nháy mắt tan nỡ. Trên tay quỷ khí nhất thời không bị khống chế phi tràn ra tới. Đừng trực tiếp đem toàn bộ khoai tây đều cho sụp đổ rồi. Lại lại lại không rồi. A a a. Ta không chịu được. Sảo Linh Lung tan vỡ kêu một tiếng, ném xuống dao phay liền chạy ra chủ đại không gian. Rất nhanh đã không thấy tăng hơi bóng người. Thế thế, không ít quỷ sai đều dồn dập lắc đầu một cái. Trong lòng than thở, ai lại điên rồi một cái. Hai ngày nay bị bức điên quỷ đã vài cái. Cách đó không xa tần mục cũng thu hồi tầm mắt, cũng còn tốt hắn ở phát hiện có trùng nghệ cơ sở càng dễ dàng bắt đầu lúc, liền đi tìm cái đầu bếp đến dạy mình. Hắn nhìn trước mắt khoai tây, phổ thông dao phay ở trong tay xoay một vòng bắt đầu từ trụ cột nhất lên đi. Tịch tịch tịch, tịch tịch tịch. Dao phay một hồi một hồi rơi vào món ăn bàn trên. Tân Mục chính hết sức chăm chú luyện tập, bỗng nhiên, một đạo gợn sóng kỳ dị đem hắn từ nằm trong loại trạng thái này kéo ra ngoài. Đó là quỷ khí gợn sóng. Chu vi âm khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng về đồng nhất phương hướng tụ tới. Liền ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ quỷ khí cũng có chút bị tác động lên, dục giả dục dịch, muốn liên cấp. Tân Mục ngạc nhiên nhìn về phía bên trái. Đó là Nhất Cửu tiền bối. Lúc này giờ khắc này, Nhất Cửu túi đầu, một lần lần dùng quỷ khí ngưng tụ mà thành dao, cho khoai tây vỏ v. Gò vô, từ trái hướng về phải, từ trên đi xuống, dựa theo một cái thuận kim đồng hồ phương hướng đến trước. Cái kia gọi xuống đến ra, cùng nói là ra, không bằng nói là khoe tây lát. Nhưng hắn cũng không hề để ý những chi tiết này. Ra tước xong sau, quỷ khí đao như cũng liên tục. Mai đến tận cả viên khoai tây đều bị tước đến không thể tước mới thôi. Mới nhìn, thực cùng một loại mị tước pháp có chút tương tự. Một viên khoai tây, hai viên khoai tây, ba viên khoai tây. Nhấp cửu một lần lần luyện, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chu Vin sinh ra dị tượng tuyệt điểm, hắn còn hoàn toàn chìm đắm ở tước vỏ khoai tây trạng thái ở trong, không chút nào phát hiện Mại đến tận, ầm. Trong cơ thể một cái nào đó bình phong bị sẽ phá, bàng bạc quỷ khí không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào mới xuất hiện trong không gian. Ở nơi đó chiếm cứ hạ xuống. Cho đến lúc này, nhất kỷ mới lập tức phục hồi tinh thần lại. Một tay khoe tây, một tay quỷ khí đao. Biểu hiện sửng sợ, ta, đột phá. 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cả. Cáo la hồi hường, dông nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 638, ta muốn báo cáo ngươi, ngươi cái lén lút tu luyện ra hỏa, ta đột phá. Nhiếp Cửu ngơ ngác nhìn mình tay. Từ trước Quỷ chưởng Quỷ sự kiện lúc, lên cấp đến đại quỷ tướng sơ kỳ sau, cảnh giới của hắn lại như là kẹt ở chỗ ấy như thế, vẫn không có đột phá. Trước đây không lâu nguồn ô nhiễm sự kiện, hắn mơ hồ có loại muốn đột phá cảm giác, nhưng mãi đến tận nguồn ô nhiễm sự kiện kết thúc, hắn cũng không có đột phá. Thậm chí ngay cả loại kia mơ hồ muốn đột phá cảm giác cũng biến mất rồi. Phản xuất khoảng cách hắn đột phá đến đại quỷ tướng trung kỳ, còn có một khoảng thời gian rất dài bình thường. Mà ngay ở mới vừa, hắn thật giống đột phá. Vậy thì đột phá, nhấp hữu cảm thụ trong cơ thể quỷ khí, đúng là đại quỷ tướng trung kỳ không sai. Cảnh giới càng đi lên thăng, liền càng khó đột phá. Nhưng là ta mới vừa. Hắn nhìn mình trên tay, một tay khoe tây, một tay đao. Hắn mới vừa cũng không làm đặc biệt gì sự tình a, chính là dùng đao tức tức khoe tây. Vừa không có ở bên trong chiến trường, cũng không có ở chơi quyền trong khi huấn luyện, càng không có ở phòng tu luyện bên trong chuyển hóa âm khí. Dị vọng hắn lên cấp độ Trên căn bản đều là trở lên ba trường hợp, có thể tức khoai tây. Này vẫn là lần thứ nhất. Tuy rằng lên cấp rất vui vẻ, nhưng Nhiếp Cửu luôn có loại cảm giác không thật, còn rất mê hoặc. Không phải nói quỷ khí nấu ăn, tăng cường chính là độ chính xác, năng lực nhận biết những này sao? Đang muốn, hắn đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại. Một đám đội hữu trạm ở một cái cái trụ trước này, cùng nhau nhìn hắn. Trên tay còn duy trì trước động tác, vẻ mặt dị giải ra mà lại khiếp sợ. Lạch cạch. Không biết trên tay người nào khoai tây rơi ở trên mặt đất. Tung ngu cùng ục lăn hai vòng. Chúng quỷ sai mới như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại bình thường. Mồm năm miệng mười nói, "Nhất Cửu, ngươi làm sao đột phá? Ngươi mới vừa đều đã làm những gì? Chẳng phải ở bề ngoài đang làm món ăn, thực lén lút đang tu luyện chứ? Ta thấy, trước hắn vẫn có đang luyện công, cầm cây đại tang mùa tới mùa lui. Ta muốn báo cáo ngươi, ngươi cái lén lút tu luyện ra hỏa." Một ít quỷ sai nửa đùa nửa thật nói, "Tước giao đấu kỳ a. Nói thế nào đột phá liền đột phá cơ chứ? Ta mới vừa thật sự cũng chỉ là ở tước khoai tây mà thôi." Nhất Cửu gãi đầu một cái, lời nói thật nói, "Đột nhiên liền đột phá, ta cũng rất bất ngờ a." Chúng quỷ sai trừng mắt, đường nói, ngươi cái vợ xẻo lại quỷ. Đột phá thì tôi, còn nói như thế nợ đánh lời nói. Hơn nữa, Tước Hỏa Tây làm sao có khả năng đột phá. Nay lại không phải ở phòng tu luyện hoặc là chiến đấu địa trường, coi như gặp dùng đến quỷ khí, cũng chỉ là một phần nhỏ mà tôi. Tước Dao a. Liên ở một cái cái quỷ sai thu tầm mắt lại. Mất tập trung mà chuẩn bị tiếp tục luyện tập thời điểm, một luồng quen thuộc gọn sóng xuất hiện lần nữa. Bên trong cơ thể của bọn họ quỷ khí lại lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Chu vi âm khí cũng tất cả đều hướng về cùng một phương hướng phương chảo. Bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía nhất hữu sẽ không lại lại lại đột phá đi. Dở trò quỷ gì? Nhưng mà, người sau cũng rất mập mịt. Chúng quỷ này mới phản ứng được, lần này đột phá chính là một cái khắc quỷ. Bọn họ theo âm khí lưu động phương hướng nhìn lại. Cao cao vóc dáng, mang theo trẻ con phỉ khuôn mặt xem già thịt vô cùng. Trong ngày thường tổng yêu một bộ híp híp mắc cười. Không phải Bạch Vạn là ai? Lúc này, Bạch Vạn đang chuẩn bị đem trứng tốt cả lấy ra, dỗ trên dầu sôi, nước trứng. Chờ nhận ra được chính mình muốn sau khi đột phá, vội vàng đem chủ trên đài quỷ hỏa một cửa. Trên tay nắp nổi một nơi. Ngay tại chỗ đả tọa, nhưng thần quan tâm trong cơ thể quỷ khí lưu động Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Chu Vi Quỷ Sai cũng vô tâm làm tiếp món ăn, toàn đều nhìn một vạn. Dần dần, bên trong cơ thể của bọn họ quỷ khí dần dần bình tĩnh lại. Chu Vi âm khí cũng không còn hội tụ. Bọn họ ý thức được cái gì? Quả nhiên. Một giây sau, ngay tại chỗ đã tạo bạch vạn mở mắt ra. Đứng dậy lúc, quanh thân quỷ khí cũng đã thu lại trở lại. Đối mặt chúng quỷ sai chú ý, hắn cười híp mắt nói: "Thật giống đột phá đây." Chúng quỷ sai, lời này nói, "Ngươi cho rằng ngươi là đang nói ngày hôm nay ăn nhiều bát cơm sao? Ngươi đột phá? Ngươi tu vi đột phá huynh đệ. Hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" một cái có thể nói là trùng hợp, có thể hai cái đây. Ánh mắt của bọn họ ở nhiếp giữ cùng Bạch Vạn trong lúc đó bồi hồi, nỗ lực nhìn ra từng kia một đầu mối, nhưng bất luận bọn họ làm sao hỏi, đều chỉ được ra một cái đáp án. Bọn họ chỉ là ở hết sức chuyên chú địa nấu ăn mà thôi, coi như không muốn tin, coi như cảm thấy ngoại hạng, nhưng sự thực chính là như vậy. Để. Lần thứ nhất biết nấu ăn còn có cái này tác dụng. Hẳn là bọn họ vốn là sắp đột phá, nấu ăn chỉ là một bước nhỏ chứ. Ta cảm thấy đến không cách ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đây chính là đội trưởng dụ ý, đám quỷ sai dồn dập thảo luận. Tân Mục đứng ở chủ trước này, không gọi nắm chặt trên tay dao phay. Trong đầu hồi tưởng nhất cựu tiền bối cùng Bạch Vạn lời nói, một bên suy nghĩ, một bên lại lần nữa lấy ra một cái khoai tây. Trước cái kia, bởi vì tâm tình của hắn hỗn sóng, mà hầu rồi, dùng quỷ khí nấu ăn dễ dàng sao? Cũng không. Tuy rằng ở bề ngoài xem, chỉ là dùng quỷ khí nấu ăn mà thôi. Điều động cùng cần khống chế, cũng chỉ là cái kia một phần nhỏ quỷ khí. Nhưng trên thực tế, chỉ có bắt tay vào làm mới biết. Chuyện này còn vô cùng mài giũa lực lượng tinh thần, kiên trì, nghị lực, năng lực nhận biết. Những này đều cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Liền ngay cả điều khiển quỷ khí cũng cần dùng đến lực lượng tinh thần. Bọn họ tuy rằng không có phạm vi lớn sử dụng bị khí, nhưng ở trong toàn bộ quá trình, lực lượng tinh thần nhưng là nhiều lần bị mài, thay đổi, từ từ trở nên càng cứng cỏi. Sức mạnh lớn hơn vẫn là nhỏ, tốc độ nhanh vẫn là chậm. Kiên trì một lần lần bị phá hủy lại trung kiến. Tích tích tích, tích tích tích. Tân Mục bắt đầu tiếp tục trước luyện tập, trong đầu nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Là bởi vì quỷ quái vốn là tinh thần thể bản thể sao? Cho nên mới phải đối với bản thể tạo thành ảnh hưởng. Tinh thần thể mạnh, thực lực dĩ nhiên là đi đến. Nhân gian quỷ quái, nhân chấp niệm mà thành quỷ, chấp niệm càng sâu, thực lực càng mạnh chỉ là như vậy chiếm được thực lực, thậm chí có thể sẽ chịu ảnh hưởng, phản vệ. Mà coi âm quỷ quái, nhiều là lấy phương thức tu luyện, một loại có thể duy trì tỉnh táo, chính quy phương thức tu luyện. Nấu ăn tu luyện mài lực lượng tinh thần. Đây chính là đội trưởng dụng ý sao? Nhìn như đang làm một món ăn, thực là một loại khắc đặc thủ tu luyện pháp. Các loại tâm tư ở tần mục trong đầu sẽ qua, thu được kết luận. Để hắn bừng tỉnh trong ngay mắt, lại một trận giằng mình. Là như vậy sao? Hay hoặc là không phải? Trong tay khoai tây thay đổi một cái lại một cái, mãi đến tận một không khoai tây đều không còn, hắn đưa tay sờ soạn cái không, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hướng về trụ đài không gian cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy đội trưởng đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn Sở Hữu đội viên, cũng không biết nhìn bao lâu. Đội trưởng tại sao có thể sử dụng quỷ khí đem sợi khoai tây cắt thành như vậy? Bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, có thể dễ dàng điều khiển quỷ khí sao? Hay là bởi vì hắn ở nó ba điểm học được? Nam điện đối với quỷ khí nghiên cứu khai phá rất có một tay. Tây điện Mỹ thực nghiệm cũng rất nổi danh. Ta phải làm sao mới có thể trở nên càng mạnh hơn? Tần mục rơi vào trầm tư. 6. 10 vạn năm trước, tiếp dân phụ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ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 Trợ quỷ đại tiểu lâu bên trong đầu bếp, Trần Tam Vị nhìn mặt trước này vị diện mạo tuổi trẻ quỷ sai. Theo bản nam nói, trùng nghệ vật này không đổi vàng được. Tần Mục nhìn về phía vị lão sư này, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trùng nghệ phương diện này, hắn không bằng hắn. Đối với mạnh hơn chính mình quỷ, hắn từ trước đến giờ không theo kiệt tôn trọng. "Lão sư, ngươi ngày hôm qua cũng đã nói, học chủ chính là muốn nhiều luyện. Hơn nữa ngươi biết đến, ta học chủ mục đích vốn là không phải vì làm ra thật tốt ăn món ăn. Hắn học chủ chính là tu luyện, tăng cường thực lực." Nghe vậy, Trần Tam Vị mở người. Nhớ tới ngày đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Mục thời điểm, Khi đó, hắn chính đang trong tiểu lâu nô canh, lãnh sự bỗng nhiên đi tới nói với hắn, "Ngươi định gặp đi không số 3 phòng riêng một hồi." Trần Tam Vị nhìn một chút trong nội thang, chính là điểm phần này vị thang phòng riêng chứ? "Có chuyện gì không?" Lãnh sự nói, "Ngươi qua liền biết rồi. Đối với ngươi mà nói là chuyện tốt." "Chuyện tốt?" Trần Tam Vị không nghi ngờ có hắn, dù sao này lãnh sự với hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Chờ trong nội vị thang ngoao thật sau, hắn liền tự mình làm cho người ta bước qua. Đi vào, liền nhìn thấy Tần Mộc ngồi ở phòng riêng ở chính giữa, mang theo đánh giá nhìn hắn. Gương mặt trẻ tuổi trên, liền toan không hề làm gì cũng tự mang một luồng ngạo khí. "Khách mời, ngươi thăng ta cho ngươi thả nơi này." Trần Tam Vị thẳng đem thang để tốt, hai tay ở tạp dề trên xoa xoa. Không đội va đi, mà là nhìn đối phương còn có lời gì muốn nói. Tân Mục nhìn trên bàn ba món một canh, những ngày tất cả đều là Trần Tam bị làm. Thang khẳng định là không thể chê, Trần Tam Vị thang ở chợ quỷ cũng là có một ít tên tứ giận. Cho tới món ăn, hắn mới vừa nếm trải, sắc hương vị đầy đủ. Quan trọng nhất chính là, đạo công không sai. Sợi quay tây thiết đến từng chiếc rõ ràng. Hắn đứng dậy, vẻ mặt chăm chú, "Ta nghĩ mời mọc ngươi làm ta lão sư, dạy ta làm thế nào món ăn." Không cần cả ngày đến, chờ ngươi ta đều rảnh rỗi thời điểm, chỉ đạo ta một hồi là được. Thiên lương sẽ làm ngươi thỏa mãn. Nghe vậy, Trần Tam Vị suy tư một hồi, khéo léo từ chối nói, cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta hiện nay vẫn không có làm nó kiêm trước dự định. Tiểu lâu công tác đã tiêu hao ta rất nhiều tinh lực, người già, liền không còn nhiều như vậy dằn vặt sức lực. Lại nói, hắn ở tiểu lâu tiền lương cũng đã đủ. Nếu như khách mời ngươi không có chuyện khác nhỉ, ta trước hết không quấy rầy ngươi dùng cơm. Hắn nói, liền muốn xoay người rời đi. Phía sau yên lặng một hồi. Đối đại hắn đi tới cửa lúc, tần mục gầm thanh lại vang lên. Nếu như là quỷ khí đây, dùng một cái quỷ khí thành tiểu thủ lao, thế nào? Ngươi ở nhân gian còn có cái ván muối chứ? Coi như ngươi không cần, để cho hắn cũng tốt. Trước liền để cập tới, không phải ai đều có thể có quỷ khí. Coi như là quỷ sai, đại thể cũng chỉ có địa phủ phát cây đại tang mà thôi. Huống chi những này phổ thông quỷ dân, trợ quỷ bên trong, một vài chỗ lén lút hay là lưu thông chút ít quỷ khí. Nhưng này chút, cũng không phải bình thường quỷ có thể nắm tới tay. Nhiều là một ít thế lực, phú hào loại hình nắm trong tay. Mà lời này, cũng thành công đệ Trần Tam vị dừng bước. Tần Mục tiếp tục nói, Ta có thể cho ngươi một cái phòng ngự hình quý khí, tuy rằng không phải đặc biệt cao cấp, nhưng đối với tân sinh quỷ tới nói, thừa sức. Ngươi tưởng rằng là cái nạo mạn tiểu triêu gia, nhưng ở Trần Tam Vị đáp lại sau, đối phương liền cung cung kính kính têu một tiếng lão sư. Sau đó cùng hắn đứng rời dưới bảng giờ giấc, lại làm chàng định ra rồi sau khi học tập con đường. Bởi vì hắn muốn học chủ, chính là tu luyện. Cùng Trần Tam Vị loại này đơn thuần vì làm ra ăn ngon chính là không giống. Quỷ khí phương diện, Trần Tam Vị không hiểu lắm. Hắn có thể dạy cho tân mục chỉ có phổ thông nấu ăn phương pháp. Cùng với hắn làm đầu bếp qua nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm. Thiết cái này thời điểm, tay nhất định phải ổn. Nơi này có thể đem nó lật cái mặt lại tiếp tục tiếp. Vào nồi thời điểm, nhìn một chút dầu ôn, chú ý đừng làm cho thanh thủy nhỏ đi vào. Bởi vì tần mục là cái nhà bếp tiêu bạch, vì lẽ đó một bắt đầu thời điểm, Trần Tam Vị cần toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng đưa ra nhắc nhở hoặc là ý kiến. Xoẹt. Sợi quay tây ở trong nồi là xào lên. Trần Tam Vị nhìn thanh niên trước mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Gia tăng lượng huấn luyện. Theo hắn biết, tần mục mỗi ngày làm việc xong sau, đều sẽ đi tập bắt điện luyện tập. Hơn nữa sau khi trở lại ở hắn nơi này học tập, Có thể nói, tần mục lượng vấn luyện bản thân cũng đã rất lớn. Nhìn tới, coi như trở thành quỷ sai, cũng không phải nghe đồn bên trong nhẹ nhõm như vậy. Có điều, xem tần mục loại này bản thân thì có bối cảnh, có tài nguyên quỷ, đều còn cố gắng như vậy, như thế liệu. Đúng là đệ Trần Tam vị có chút bất ngờ. Ngẫm lại nhân gian, hắn cái kia còn sống sót vãn bối Trần Gia Minh, đều là lười biếng gọi mệt. Nhìn lại một chút tần mục. Chuyện này đối với so với quá rõ ràng. Đêm đó, từ tần mục nơi này sau khi rời đi, Trần Tam vị nghĩ tới nghỉ lui. Càng phát giác, không thể bỏ mặc cái kia vãn bối liền như thế tiếp tục nữa. Liên năm hắc dạng sáng còn trừng, trái phải thời điểm. Nhân gian, chính ở trên giường làm to ngộng Trần Gia Minh, chợt phát hiện lão tổ tông tiến vào ngộng. Nhất thời một cái giật mình. Trong ngộng mỹ nữ, biện hoa đều không còn, chỉ còn giữ lại lão tổ tông chỉ tiếc mãi sắt không nên kim nhìn hắn. Thở phì phò nói, ngươi ở độ tuổi này, ngươi làm sao ngủ đến? Ngươi ở độ tuổi này, ngươi làm sao ngủ đến? Ngươi ở độ tuổi này. Lão tổ tông âm thanh như cền đồng, một lần lần ở trong mơ vang vọng. Để Trần Gia Minh lập tức liền tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, hắn tìm thấy bên giường điện thoại di động, vừa nhìn, mới 5 giờ 10 phút. Ngoài cửa sổ trời đều không có sáng. Lão tổ Tông A, có muốn hay không như thế Tản Nhẫn? Hắn lập tức nằm phẳng ở trên giường, căn bản không muốn nhúc nhích. Nhưng vừa nghĩ tới lão tổ Tông lời nói vừa nãy, trong đầu liền đặc biệt tỉnh táo, cũng căn bản không dám ngủ tiếp. Ai, làm sao thành lão bản cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt à? Trần Gia Minh nói thầm, đến cùng vẫn là bò lên. Mấy năm qua này, theo tài nấu nướng của hắn tăng trưởng, cửa hàng cũng không ngừng mở rộng. Đến hiện tại, chính mình cũng coi như là cái tiểu lão bản, thủ hạ công nhân tốt hơn một chút cái. Tuy rằng ngoài miệng thường thường oan giận lão tổ Tông, có từng nghĩ tới dùng quỷ quái nấu ăn, nhưng trong lòng hắn thực rất kính nể lão tổ tông, làm được một tay hảo thàng, các thứ thức ăn cũng đều hiểu không ít. Quan trọng nhất chính là, còn có thể địa phủ xông ra tiếng tắm đến. Vậy cũng là địa phủ a. Quỷ quái đông đảo, thâm niên quỷ không phải số ít, mặc dù là có âm, có thể lão tổ tông vậy cũng là là chói lọi cửa nhà chứ. Một bên khác, ở trụ đài không gian tức vợ khoe tây, tức đến tan vỡ mà đi sảo linh lùng, một đường chạy về nhà mình. Cẩn thận mà mở cửa. Chương 640, làm mất mặt đều là làm đến như vậy nhanh. Bên trong khu nhà nhỏ Cả người bụi đất y bà nội đang ngồi dưới đằng cây. Trên tay vước chẩm tuyến, khâu may vá bù cái gì. Nghe được âm thanh, nàng lỗ tai giật giật, là Tiểu Linh Lung trở về rồi sao? Sảo Linh Lung ở cửa bình phục một hồi tâm tĩnh, mới đi vào. "Bà nội, là ta đã trở về." Nay to lớn trong lâm phủ, thân nhân của nàng cũng chỉ có bà nội. Ở các nàng niên đại đó, trọng nam khinh nữ gia trưởng không phải số ít, mà nàng cũng chỉ có mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Lúc trước gặp đi làm quỷ sai, cũng là bởi vì quỷ sai phúc lợi tốt, kiếm lời nhiều hơn chút. Còn có chính là bà nội hi vọng nàng có cái bát sắt. Vì lẽ đó, cứ việc rất sợ, cứ việc là gan rất nhỏ, nàng vẫn là một đường chịu đựng được nỗi. Chuyện chính thức vì là chính thức quỷ sai. Nếu không có quỷ sai phúc lợi, lấy bà nội này bạc nhược hồn thể, e sợ chống đỡ không được bao lâu. Bà nội vây vây tay, mau đến xem xem ta làm cho ngươi quần áo, có vừa người không? Bà nội làm nhất định rất vừa và rồi. Tiêu Linh Lung vừa nói, một bên đi lên phía trước thử quần áo. Nhiều năm như vậy chiều cao của ta cái gì đều chưa từng thay đổi. Vạn nhất mập cơ chứ? Bà nội cười ha hả nói. Bà nội, được được được, không mập không mập. Như thế nào, vừa và sao? Sáo Linh Lung nhìn trên người mẫu trắng váy nhỏ, gật gù, vừa vặn. Lại đây ta sờ một cái xem. Bà nội nhìn về phía trước, một đôi mắt bên trong, tất cả đều là tròng trắng mắt. Nàng căn bản là không nhìn thấy. Sáo Linh Lung ngoan ngoãn đi lên phía trước. Bà nội trên dưới sờ sờ, cuối cùng dừng lại ở bên hông. Ngươi cởi ra, ta đem này giao lại thu vừa thu lại. Được. Sáo Linh Lung tự biết nói không lại bà nội, chỉ ngoan ngoãn đem váy cởi ra. Nàng ngồi ở bà nội bên người, hai tay ôm đầu gối. Nhìn chăm chú cải quần áo bà nội, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mỗi một châm mũi một tuyến, đều khâu đến cực kỳ cẩn thận. Sảo Linh Lung tâm tình hạ nói: "Bà nội, ngươi làm sao như thế lợi hại nghi?" "Tiểu Linh Lung làm sao?" Bà nội nhận ra được nàng tâm tình không đúng, hỏi: "Có phải là có ai bắt nạt ngươi?" Sảo Linh Lung lắc đầu một cái, "Không có, chính là cảm giác mình thật giống cái gì cũng làm không tốt." Nàng đức quãng, đem mấy ngày nay sự tình đều nói ra. Ngo nhỏ trong sân, một ra một trẻ, một cái nói, một cái yên tính nghe, hình ảnh rất là hài hòa. Thế thế, thập bát điện bên trong, Giang Lâm một vừa chú ý chủ đại trong không gian tình huống, một bên tu hồi thả ra ngoài đờm người giấy. Đội viên trong lòng tình hình, hắn hay là muốn quan tâm dưới Hóa ra là như vậy a. Trong sân, bà nội ôn thênh lời nói nhỏ nhẹ đạo, nếu chỉ là huấn luyện thường ngày, cái kia tiểu Linh Lung từ từ đi là có thể. Nàng nói, cầm trên tay ra tân chẩm tuyến, cho tiểu Linh Lung váy mới trên theo mấy đóa hoa có được hay không? Ngươi tồi giúp bà nội xuyên lò gấp. Được rồi bà nội. Sảo Linh Lung tiếp nhận chẩm tuyến, rất nhanh xé mặc. Bà nội tiếp sau khi đi qua, không bao lâu, liền đem châm một lần nữa đưa tới. Lại xuyên dễ, cái màu vàng tuyến. Được rồi. Màu đỏ tuyến. Được rồi. Màu xanh lục tuyến. Cái kia mấy tiếng bên trong Bà nội ở Sảo Linh Lung váy mới trên treo thật nhiều đó tiểu hoa hoa, hồng bạch màu vàng màu xanh lục, mỗi một đó đều chỉ so với to bằng ngón tay một ít, mới nhìn đi, như là một mảng nhỏ bó hoa. Tô điểm ở màu trắng váy trên, thực sự là đẹp đẽ. Tuy có tỉ vết, nhưng cũng so với bình thường người muốn theo rất tốt. Trong toàn bộ quá trình, Sảo Linh Lung cũng mặc vào, đơn qua, một lần lại một lần tuyển. Từ đầu tới đuôi, đều không có một chút thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, bà nội làm cho nàng mặc vào váy nhỏ nhìn. Cười ha hả nói, tiểu Linh Lung giỏi quá, giúp bà nội mặc vào. Đơn qua, nhiều lần như vậy tuyển Tiểu Linh Lung lắc đầu một cái, bà nội mới lợi hại đây, những này tiểu hoa thật là tốt xem. Bà nội tin tưởng, chỉ cần là Tiểu Linh Lung muốn làm tốt sự, liền nhất định có thể làm tốt. Bà nội hiền lành nhìn nàng, một lần làm không được, liền hai lần, hai lần làm không được, liền ba lần. Lại như Tiểu Linh Lung lúc trước thi quỷ sai lúc, lén lút đi ra ngoài huấn luyện, cũng phải thi đấu như thế. Bà nội ngươi đều biết a. Sảo Linh Lung ngẩn người. Nàng khi đó còn tưởng rằng, chính mình lặng lẽ đi ra ngoài, bà nội nhất định không phát hiện. Ta tiểu tôn nữ đang bận gì đó, ta đương nhiên biết. Bà nội cười nói. Bà nội. Sảo Linh Lung mũi đau xót. Sau đó nắm chặt quả đấm nhỏ, ta gặp bà nội, ta nhất định có thể luyện được. Lưu lại ta liền tiếp tục trở lại luyện. Bà nội gật gù, ngươi đã nghĩ, cái kia món ăn là làm cho bà nội ăn ngon. Bà nội tin tưởng Tiểu Linh Lung, nhất định có thể. Sao Linh Lung, ừm. 18 đội mỗi ngày một món ăn huấn luyện, từ từ bước lên quỹ đạo. Trong lúc, lại có 3 tên quỷ sai trước sau đột phá cảnh giới. Bên trong thì có Trần Ngục, còn lại 2 cái đều là có chủ nghệ cơ sở. Ngoài ra, cũng có mấy cái mơ hồ cảm giác được chính mình tu vi tinh tiến. Sự tiến bộ của bọn họ giống như một châm châm máu gà đánh vào những người nguyên bản có lùi bước tâm ý quỷ sai trên người. Nguyên bản sẽ đến làm cái huấn luyện này, cũng là bởi vì đội trưởng cưỡng chế yêu cầu, cùng với cái kia bắt cánh gà. Sau đó lại là bởi vì muốn đánh ngã khoe tây. Có thể theo thời gian từng chút trôi qua, thất bại một lần lại một lần, mà tu vi còn không có nửa điểm động tĩnh. Điều này không khỏi làm bọn họ bắt đầu hoài nghi. Đội trưởng cái này cách làm, đến cùng có hay không hữu dụng? Bọn họ có thể hay không là uổng phí hết thời gian. Nhưng hôm nay, mắt thấy từng cái từng cái đội hữu cũng bắt đầu có tiến bộ. Điều này giải thích, đội trưởng đề nghị này là chính xác, là hữu hiệu. hiệu. Ngẫm lại cũng là, đội trưởng như vậy lợi hại một cái quỷ sai, làm sao sẽ nắm một ít độ vô dụng đến tiêu khiển bọn họ? Lại không phải không trở làm. Liên, 18 đội các đội viên lại lần nữa tích cực lên, mỗi ngày hướng về thập bát điện chạy trốn càng gần. Có quỷ địa phương thì có phong. 18 đội tin tức rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ở địa phủ gây nên bàn tán sôi nổi, thậm chí nhắc lên một luồng học chủ phong trào. Nấu ăn liền có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể đột phá. Ngươi đừng nha không tin, 18 đội nhưng là có không ít ủy thành công bằng hữu ta bằng hữu gì muội muội, nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, nói là làm làm, liền đột phá. Có thể thần. Để ta cũng đi thử xem. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, trước tiên thử xem lại nói. Dĩ vãng, những người không coi trọng các đội trưởng, trong lúc nhất thời cũng không còn thanh. Nấu ăn thật có thể tinh tiến tu vi. Đây là cái đạo lý gì? Bọn họ cân nhắc, không rõ. Cuối cùng quyết định, chính mình cũng ở nhà thử một chút xem. Không phải là nấu ăn sao? Lão bà bạn trai ở nhà lúc cũng mỗi ngày làm, có cái gì khó? Bọn họ coi như không có làm quá, cũng xem qua. Nhưng mà Làm mất mặt đều là làm đến như vậy nhanh. Lần thứ nhất thử nghiệm, trên căn bản đều thất bại. Coi như thành công, cái kia món ăn cũng là to nhỏ không đều, miễn cưỡng có thể xem. Muốn nhớ lúc đầu, dù là Giang Lâm, cũng là luyện tập một quãng thời gian mới thành công. Mà những người không có nấu ăn thiên phú, ở lần lượt sau khi thất bại, từ từ tá bảo. A a a, nay cơ mờ mờ xảy ra chuyện gì, này món ăn cũng quá yếu chứ. Còn có, Càng La là làm ra H cá món ăn, nhìn mắt trước đen thủi lùi một đống, nhăn lại lông mày. Món đồ này, có thể ăn sao? Cùng quán cơm bán, thật giống có chút không giống. Nhà bếp ở ngoài vợ của bọn họ bạn trai nó người nhà. Nghe bên trong binh binh bàng bàng tiếng vang, không nhịn được đi đến nhìn một chút. Oen. Trong phòng bếp, to lớn ánh lửa dậy lên, chiếu rọi bọn họ mặt. Phục. Rất muốn cười làm sao bây giờ? Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lần băng. Chương 641, cõi âm lớp huấn luyện. Trợ quỷ. Một cái dáng rất phổ thông, gầy gò cao cao cùng hầu tự tự quỷ rẽ trái lườn phải, đi đến một cái đen kịt cái hẻm nhỏ gẫu. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó như một làn khói bay vào. Ở bên trong xoay chuyển hai cái luân sau. Hắn đi đến một cái tiểu trúc cửa nhà gỗ. Hồi tưởng người tiến từ nói, ở trên cửa gõ gõ, thung thũng, thung thũng. Hai lần sau, bên trong vang lên âm thanh, một đóa hoa lại. Ngoài cửa nam tử mau mau trả lời, hai đóa hoa thủy tiên. Dứt lời, cửa mở ra một cái khâu, rọi ra đến một cái tay, đem nam tử kéo vào. Ầm, một cửa đóng lại. Trong phòng, tướng mạo êm dịu, ánh mắt khôn khéo ma nữ hỏi, "Vương bả giới thiêu đến?" Cao gầy nam tử gật gù, "Đúng." Ma nữ giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái chà sát, "Học phí số này." Nam tử cả kinh, mắt như vậy Này cùng vương bà nói không giống nhau a. Hiện tại giá thị trường như vậy hút hàng, ngươi đi đâu có thể tìm tới tốt như vậy. Ma nữ hai tay hoàn lực, hấp phí sau khi khẳng định còn có thể chướng, nếu không là xem ngươi là vương bà giới thiệu đến, còn không hết số này đây. Chuyện này, nam tử hai tay hợp lại, số sắng mà trà sát. Giá tiền này, thực sự là quá cao. Ma nữ trợn mắt kinh bị, ngươi tự mình suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta lốc này đã sắp đầy, cũng không thiếu ngươi này một cái. Chờ 2 ngày nữa, ngươi trở lại phòng trừng liền cung vị. Nói xong, nàng vặn vẹo đầy đặn thân thể, xoay người liền muốn hướng về bên trong phòng bên trong đi. Chờ đã, Chờ chút. Nam tử sốt ruột, vội vàng nói, "Ta báo, ta hiện tại liền báo danh." "Được rồi, tới bên này đăng ký dưới." Ma nữ ở bên cạnh trên ghế nhỏ ngồi xuống, đem trên bàn cuốn tập cùng bút chuyển hướng nam tử. Nam tử nội tiền, sốt sáng mà ở phía trên viết tin tức của chính mình. Vừa nghĩ tới nhiều tiền như vậy đều giao ra, thì có chút tay run. Ma nữ nhanh chóng đếm xong tiền, ôm vào bộ ngực mình bên trong. "Đừng không nỡ lòng bỏ chút tiền này, chờ ngươi tu vi có tiến bộ, lại tìm cái càng tốt hơn công tác." "Thang cái chứ cái gì? Còn kém chút tiền này, cũng là ha, cũng vậy." Nam tử gật gù, hăm hở cười cợt. Đi thôi." Ma nữ thân thể ổn một cái, mang theo hắn hướng về bên trong phòng đi đến. Phòng giếng cửa vừa mở ra, thì có một trận ánh lửa chiếu rọi mặt. Bên trong các loại lách cách thanh, thịt thịt thanh, không rứt bên hai. Trong phòng không gian nhìn không lớn, nhưng cũng xếp đầy từng cái từng cái chủ đài. Chủ trước này là từng cái từng cái trăm chú mã tràn ngập nhiệt tình quỷ học sinh. Một ánh mắt nhìn lại, có ít nhất mười mấy cái chủ đài. Bởi vì ai đến ngẩn, vì lẽ đó nhìn toàn bộ không gian không lớn, mà chấn chúc. Ở đi ra, một người mặc quần áo đầu bếp trung niên nam quỷ chính đi tới đi lui. Thỉnh thoảng đối với quỷ các học sinh chỉ điểm một, hai. "Lão vệ Đến tân quỹ, ma nữ ở cửa gõ gõ, hô. "Lão vệ nghe vậy, đối với bên cạnh học sinh giao phó xong sau, đến tới cửa. Trên dưới liếc nhìn tên kia mới tới nam tử, hỏi, "Trước đây có thể có đã làm gì môn ăn?" Nam tử lắc lắc đầu, căng thẳng nuốt một cái nước bọt, "Ta nghe Vương bà nói, nơi này có thể từ chủ cột nhất bắt đầu học." "Là như vậy không sai." Lão vệ gật gù, "Nhưng ngươi chưa bao giờ từng làm, học lên nhất định phải khổ một chút." "Ta không sợ khổ." Nam tử vội vàng nói, "Chỉ cần có thể học giỏi, ăn nhiều hơn nữa khổ cũng đáng." Tư tưởng giác ngộ rất cao. "Cố lên đi." Lão vệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi liền đi ra sau tìm cái vị trí, trước tiên quen thuộc kỹ càng giao phay. Được rồi. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cái kia đầy đặn man nước nhưng là đã một lần nữa đóng cửa lại, trở lại phòng khách. Sau đó từ ngực lấy ra một cái minh tệ, đắc ý đến một lần lại một lần, trong lòng hồi hộp. Trước đây còn cảm thấy đến lão vệ làm đầu bếp không cái gì tiền đồ, kiếm lời không được vài đồng tiền. Không nghĩ đến a, này đầu gió lập tức đến rồi. Bởi vì cái kia cái gì các đội trưởng, đầu bếp này này, lập tức liền hòa lên. Lão vệ cái kia đầu óc, căn bản không phản ứng lại, còn muốn tiếp tục ở nguyên lai like trong cửa hàng kiếm lời này điểm lương chết đây vẫn là nàng người được tương cơ, đúng lúc để lão vệ từ trước trở về, chính mình mang cái lớp huấn luyện. Nhìn, một học sinh đều là nhiều tiền như vậy. Này không so với nải điểm lương chết cường. Hơn nữa, quỷ quái không cần đi ngủ. Một ngày vòng mở cái hai, 3 tăng ca, một tiểu đội mười mấy học sinh. Kha kha kha. Kha kha kha. Ma nữ không nhịn được cười ra tiếng, trước mắt tựa hồ đã thấy một tòa minh tệ trọng chất mà thành núi nhỏ. Tiền đồ có hy vọng. Tỷ, tỷ. Một bên, một cái bảy, tám tuổi tiểu quỷ đầu từ ngoài cửa đi vào. Lôi kéo ma nữ tay áo, tỷ, bọn họ không phải không quỷ khí đâu cũng không cách nào bên ngoài quỷ khí sao? Học cái này có ích lợi gì? Hai người cũng không phải chỉ em ruột, chỉ là hắn biết, như vậy gọi ma nữ lời nói, đối phương gặp rất cao hứng. Nếu là cao hứng, có lẽ sẽ nhiều cho hắn một điểm tiền boa, hoặc là nhiều về hắn mấy câu nói. Ma nữ tâm tính tốt, thuận miệng nói. Ngươi biết cái gì? Nghe nói câu nào không có. Cơ hội chỉ chờ cho có chuẩn bị quỷ. Bọn họ hiện tại học rồi, sau đó tổng hữu cơ sẽ dùng tới. Cái này gọi là sớm đánh thật cơ sở, tránh đợi điểm khởi hay nhờ. Nàng một bên đếm lấy tiền, một bên nói Liên Miên cần nhắn nói. Hiện tại rất nhiều cương vị triêu công đều sẽ hỏi trên một câu, có thể hay không nấu ăn. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Có những ngày nhu cầu mới gặp có cung cầu. Ngươi cho rằng bọn họ thật khờ a? Bọn họ là nghĩ, sau đó nói không chắc coi như trước quỷ sai đây. Những ngày tháng này a, chính là phải có cái hy vọng. Ngoài miệng nói như vậy, mà nữ trong lòng nhưng vui cười hơn hờ hững. Thật cũng thật lãng đốc, chuyện sau này ai biết được. Hơn nữa, nói không chắc qua một thời gian ngắn, đợt này học chủ lãn sóng liền không còn. Mà khi đó, nàng đã kiếm lời được rồi tiền, có thể công thành lũy thân. Tốt nhất, nhiều hơn nữa đến điểm như vậy nó quỷ Nghĩ đến này, nàng trừng mắt bên cạnh tiểu quỷ, còn ở đây nhi lo lắng làm gì, đi kéo quỷ a. Có còn muốn hay không muốn trích phần trăm? Ngẫm lại muốn. Tiểu quỷ lập tức chuyển động, "Tỷ, ta vậy thì đi." Mới vừa chạy tới cửa, ma nữ bỗng nhiên hô, "Chờ đã, ta mới vừa nói những câu nói kia, ngươi nhớ kỹ không có?" Tiểu quỷ gật gù, "Đều nhớ kỹ." Ma nữ, "Ừm, tự mình cơ linh điểm, ta mới vừa nói những câu nói kia, cũng có thể dùng để làm lời duyên chuyện." "Được rồi, tỷ." Tiểu quỷ chạy ra ngoài, nhà gỗ cửa lần thứ 2 khép lại. Ma nữ xem tiền trong tay tệ, mới vừa đếm tới cái nào Quên đi, một lần nữa đã tới. Kiếm tiền chuyện này, nàng là Vĩnh Viễn cũng không chê phiền. 10, 20, 30. Phòng riêng trong phòng, là một trận hừng hực sào giáo thanh. Tiểu cục trưởng, thập bát điện, làm từng cái từng cái quỹ sai rốt cục hoàn thành rồi cùng ngày nhiệm vụ, làm ra một đĩa món ăn, giao cho đội trưởng xem qua thời điểm. Giang Lâm liếc nhìn, vẫn chưa làm đánh giá. Chỉ nói, làm tốt. Vậy thì ăn đi, đừng lãng phí. A, từng cái từng cái quỹ sai nhất thời sử sốt, còn muốn ăn a. Bọn họ nhìn trước mắt mình cái kia bàn món ăn, có to nhỏ không đều, căn bản không nhớ rõ thả muối không có. Có đen tươi một đống, hầu như không nhận rõ có phải là than đá. Càng có, dĩ nhiên là phân màu vàng. Cũng không biết có phải là phân màu vàng tốc trương nốt bấm đi nhầm vào. Này, này thật có thể ăn sao? Các đội viên rơi vào hoài nghi quỷ sinh bên trong. Sau đó, Giang Lâm mới nói rằng, xào rau cũng là luyện tập một phần. Đừng tưởng rằng cắt gọn, tùy tiện xào xào khét làm lửa gạt là được. Lửa ai đó? Thực lực đề không thăng nổi đến, cuối cùng khanh không hay là bọn hắn chứng minh. Chương 642, không thể để, không thể ký. Ở coi âm triển khai các loại đầu bếp lớp huấn luyện, nhấc lên học chủ dạy sóng thời điểm. Chợt bất điện, Giang Lâm thấy 18 đội tất cả đi vào quỹ đạo, không cần đều là nhìn chằm chằm. Liền đem chủ đại không gian cửa ra vào, chuyển qua trong sân. Ngay ở sàn thi đấu mặt sau. Chủ nhân, quả cầu cơ khí mới vừa từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy trong sân Giang Lâm. Nhất thời trở nên hưng phấn, một cái phi vụ tới, liền muốn ôm một cái. Giang Lâm thân hình lóe lên, nó liền bồ hụt. Nhìn này quen thuộc một màn, thứ nam lắc đầu một cái, Giang đội, ta trước tiên đi làm bài tập. Chủ nhân, quả cầu cơ khí mở to một đôi mắt to, lực tấn công nông phòng thủ vốc người lượi cùng, một bộ tội nghiệp dáng dấp. Giang Lâm im lặng. Hoạt động làm xong trưa. Quả cầu cơ khí. Không. Vậy còn không nhanh đi. Nha. Quả cầu cơ khí tùng lôi kéo vai, xoay người trở về điện bên trong, ngồi ở bàn trước, nhìn mặt trước không một chút nào thú vị hoạt động. Một tay chống cằm, một tay chuyển nổi lên bút. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Nó bộ thân thể này, rõ ràng là căn cứ tổng hợp số liệu cao nhất phương án chế tạo ra đến. Không đều nói nam nhân đẹp quá nữ sao? Nó cái này chẳng lẽ còn chưa đủ đẹp không? Chủ nhân làm sao liền không có nửa điểm yêu thích dáng vẻ. Quả cầu cơ khí phòng lên khoang hầm chăm chú suy nghĩ, nguyên bản nó còn muốn, có thể xem phải bản cố sự như vậy, biến thân mỹ nữ, trở thành bà sủng. Sau đó thì có thật nhiều thật nhiều bảo bối có thể dùng. Tất cái tiểu là có thể không hề làm gì, không cần đến trường, không cần làm hoạt động, mỗi ngày chỉ làm chính mình chuyện muốn làm. Chờ không đủ tiền hoặc là vật liệu không đủ dùng thời điểm, chủ nhân liền sờ sờ đầu của nó, cương chịu nói, ta chỗ này có tiền, ngươi cầm tùy tiện hoa. Kha kha kha. Kha kha kha. Đến lúc đó, chẳng phải là muốn sửa như thế nào tạo chính mình, liền làm sao cải tạo. Chính đang làm bài tập hứa nam khẽ ngưng lên đầu đến. Nhìn vẻ mặt chính đang nằm ngộp giữa ba ngày quả cầu cơ khí, dừng một chút, thu tầm mắt lại. Muốn học tôn trọng vật chủng tính đa dạng. Có điều, ngẫm lại quả cầu cơ khí mỗi ngày xem những cuốn sách, hắn có phải là nên tìm điểm chính kinh thư cho nó. Ta biết rồi. Quả cầu cơ khí bỗng nhiên đập bản mã lên. Khẳng định là trên lệch cái kia đồ vật. Chủ nhân yêu thích, khẳng định là mặt khác một khoản. Ta đi ra ngoài một chuyến. Động lòng không bằng hành động, quả cầu cơ khí lập tức liền chạy ra ngoài. Hứa Nam một bên cũng không ngẩng đầu lên viết hoạt động, một bên ở trong lòng lắc lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, Giang Lâm cũng từ trong sân đi vào cũng không có hỏi quả cầu cơ khí đi đâu, trực tiếp đến bàn trước ngồi xuống. Tay một chiêu, bên phải cái thứ 3 trên giá sách, một bản vô lại bìa ngoài thư liền bày tới. Giới xuống Giang Lâm trong tay lúc, cái kia vô lại bìa ngoài né qua một vệt lưng quang, lạ như là sống như thế. Đây là Giang Lâm gần nhất từ địa phủ điện tàng quán mượn trở về kỳ lân ký. Mặt trên ghi chép, nhiều là một ít có quan hệ kỳ lân sự tình. Xem loại này có chút đặc thù sinh vật ghi chép, không chỉ có phong bì là đặc chế, liên liên bên trong ghi chép văn tự, cũng là dùng phương pháp đặc thù viết xuống đến. Theo điện tàng quán cái kia bám thân giá sách nhân viên quản lý nói, Không làm như vậy lời nói, chúng nó liền sẽ xuống lại, đi ra ngoài. Nó nói lời này lúc, vẻ mặt chế nhạo, cũng không biết là thật hay giả. Có điều Giang Lâm trước đây đúng là nghe nói, lại như một số nhân vật lợi hại không thể để như thế. Thì như, vương danh huyển danh vị của đại nhân, một vài thứ gì đó, cũng không thể ký. Thì như, đã từng, địa phủ một cái nào đó chí cao tồn tại. Giang Lâm chưa bao giờ ở bất kỳ trong thư tịch nhìn thấy hắn, nhưng cũng ở một ít kỳ dị trong thư tịch, mơ hồ từng thấy hắn dấu vết. Bởi vì không thể ký, vì lẽ đó những người ghi chép viên gặp lấy mặt khác một loại phương thức, ghi nhớ năm đó những chuyện kia. Nhắc tới hắn lúc, liền sẽ dùng lời nói như vậy sơ lược. Một bóng người cao lớn, hay hoặc là, một đạo tràn ngập quyền uy âm thanh. Vốn là, này loại thư tịch bình thường là không cho bên ngoài mượn. Nhưng lấy Giang Lâm bây giờ nhất đẳng quỷ sai địa vị, chỉ cần làm cái đăng ký là có thể mang đi. Lần trước cái kia linh sau khi biến mất, lưu lại một cái kỳ lân xương nọ. Giang Lâm đã nghĩ tìm hiểu một chút. Chỉ là khoảng thời gian này, liên tục nhìn chằm chằm vào 18 đội hàng ngày công tác cùng huấn luyện sự tình, liền không bao nhiêu thời gian xem. Giang Lâm mở sách trang, một nhóm một nhóm tỉ mỉ mà nhìn. Loại này đặc thủ ghi chép văn tự, ghi chép lúc nên dùng tới một loại nào đó lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó xem thời điểm, cũng cần cẩn thận đi tìm hiểu. Nhìn nhìn, Giang Lâm trước mắt phảng phất hiện ra từng cái từng cái hình ảnh, như đích thân tới thư trên những địa phương kia. Đây chính là loại này văn tự sức mạnh sao? Hay là bởi vì hắn tinh thần lực đủ mạnh, cho nên mới có thể gợi ra nãy văn tự trên lực lượng tinh thần. Ngay ở Giang Lâm nhìn ra càng ngày càng nhập thần thời điểm, hắn trong bao kỳ lân sừng nhỏn đột nhiên có động tĩnh. Giang Lâm lấy ra vừa nhìn, nho nhỏ kỳ lân sừng nhỏn chính đang hơi run run. Cùng lúc đó, cái tiêu thư trên bảy ra hình ảnh càng rõ ràng. Rang đội cảm nhận được kỳ lân sừng nhỏn phát sinh động tĩnh, hứa nam tỏ mò rượi vào lại đây, chính muốn hỏi một câu vật này. Một giây sau, một vệt lực lượng tinh thần liền rượi vào lại đây. Cái tiêu thư trên hình ảnh trực tiếp ở hắn cùng Rang Lâm trước mắt bày ra ra. Ken phát hiện có thể đồng bộ hình ảnh, có hay không đồng bộ. Gợi ý của hệ thống, đo lường đến có thể đồng bộ hình ảnh, 3 giây sau tự động đồng bộ. Ký chủ bất cứ lúc nào có thể mở miệng kết thúc đồng bộ. 3 2 1 Ken phòng trực tiếp đã được mở. Hoan nghênh các cư dân mạng tiến vào phòng trực tiếp. Người dẫn chương trình được, người dẫn chương trình người thật. Rõ ràng kẹo sữa khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao một, cũng cái bút, người dẫn chương trình, ta kết hôn rồi. Xin mời người dẫn chương trình ăn chút bánh kẹo cưới. Chúc mừng chi lão. Ha ha ha, các ngươi quá chậm, ta oa có thể té đi. Phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập tràn vào. Cái này phòng trực tiếp, bọn họ bất luận xem bao nhiêu lần đều sẽ không xem miếng. Từ trung học phổ thông đến đại học, từ đại học đến xã hội. Từ xanh tươi niên hoa đến kết hôn sinh con. Cái này phòng trực tiếp đã làm bạn bọn họ quá lâu. Nó không chỉ là một cái phòng trực tiếp, càng là lương sư, là người bạn tốt, dẫn bọn họ lĩnh ngộ thế gian bất thái lại với vô số ngày đêm bên trong, bảo vệ bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Phía trước Hải tử té đi, nhớ tới để hắn cảm nhận được xã hội hiểm ác. Đầu chó, năm ba sớm chuẩn bị tốt. Ma quỷ, các ngươi chân thực ma quỷ. Ở các cư dân mạng vui cười bên trong, phòng trực tiếp hình ảnh từ từ triển khai. Cổ chi có kỳ lân người, mọc ra dương đầu, lang để, đỉnh đầu tròn, thân có năm màu. Thân nhu động, đuôi như rồng. Trên đầu mọc sừng, người mặc vải rồng. Cao một trượng hai thước, tướng 2 mét. Chính là thủy thú vậy. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lẫn băng. Chương 643, rồng có vài ngực, chạm vào hẳn phải chết. Đôn đại, thấy kỳ lân ngời, minh quân vậy, có thể được thiên hạ. Một ngày, Dụ Quốc Tam hoàng tử trong tự nhiên ở ngoại săn bắn lúc, thấy một quái vật, rất là khiếp sợ. Sau đó kích động nói, "Người đến, người đến, mau đưa nó nắm bắt lên mang về cho ta." Bản hoàng tử còn chưa từng gặp tướng mạo như vậy kỳ quái giá thú. Lần này hiểu được chơi, chỉ thấy bên trong hang núi kia, dùng mềm mại thảo làm nền. Một con nho nhỏ con non nằm ở phía trên, trên đầu mọc ra nho nhỏ góc, trên người mọc đầy nửa trong suốt, năm màu vậy. Chưa mở mắt, nghe đi ra bên ngoài tiếng vang, mong muốn dậy rủa, bốn vó vô lực giật giật. "Phải, Tam hoàng tử." Bọn thị vệ nghe lệnh, cầm vũ khí, túi lưới, cây độc những vật này, vào động bắt giữ. Con non vô lực bị bắt. "Hảo, hảo, hảo." hảo. Nhăn mặt về, ta phải cố gắng vui đùa một chút. Tam hoàng tử tận hứng mà về. Ở tại bọn hắn đi rồi, trong rừng thổi bay từng trận phong. Sa sa, o o o. Sa sa, o o o. Tự cười tự khóc, tự than tự mắng, không biết quá khứ quá thứ. Rạo, trên mặt đất lá cây tung bay. Một người cao lớn sinh vật xuất hiện. Nó có dương đầu, lang đệ, thân nhu động, đuôi như rồng, cả người che kín màu sắc rực rỡ vậy. Lơi đi qua nơi, manh thú không không tối đầu. Ở trước mặt nó, tất cả manh thú đều giống như nhuyễn manh có thể lừa gạt tỏ. "Ồ, đây là cái gì rác thú?" Ta nói, "Các ngươi không cảm thấy có chút quen mắt sao?" Thấy cảnh này, phòng trực tiếp các cư dân mạng không khỏi sửng sốt. Nó phảng phất là do rất nhiều loại động vật tổ hợp mà thành. Nhưng kỳ quái chính là, loại này tổ hợp nhưng cũng không lột. Ngược lại, còn tiết lộ một loại đặc biệt vẻ đẹp cùng uy nghiêm. Gọi ngươi không tự chủ được muốn đi can ngợi. Ta trang một chút Có dân mạng mau tới mạng nhìn một chút, sau đó hưng phấn đem bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Vật này thật giống là Kỳ Lân. Kỳ Lân? Mẹ nó, Kỳ Lân. Chính là cái kia Trung Quốc cổ đại thần thoại bên trong, Cùng Long, Phượng, Uy, Tỳ Hưu cùng xưng là năm đại thủy thú Kỳ Lân. Các ngươi vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Nhìn thấy màn đạn qua phổ, rất nhiều dân mạng nhất thời bình tĩnh. Nếu như là Kỳ Lân lời nói, vậy thì nói xuôi được. Nghĩ đến này, trước màn hình bọn họ không nhịn được có chút kích động lên. Đây chính là chỉ tồn tại ở thần thoại bên trong thú thú a. Ngàn năm có gặp. Không. Năm năm trước cổ nhân môn cũng chưa chắc nhìn thấy. Sau một khắc, màn đạn khu bị một mảnh nguyện vọng bao trùm. Cao trung Trạng Nguyên, văn lý khoa đều được, khảo nghiệm lên bờ, cuối năm tăng chức tăng lương, tiền thưởng tăng gấp đôi. Tài nguyên cuồn cuộn, đây chính là Kỳ Lân a. Tuy rằng không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng hứa ước nguyện tổng không sai đi, vạn nhất thành cơ chứ. Ngay ở các cư dân mạng bàn tán sôi nổi bên trong, con địa cao to Kỳ Lân đạp lên vương giả giống như bước chân, đi đến một cái cửa động trước. Cửa động có chút thâm, mặt đất có mềm mại thảo làm làm nền. Chỉ là, nguyên bản ở cái kia trên cổ nên còn nằm có một con mẹ mải con non, mà hiện tại con kia con non không gặp, nguyên bản dịu ngoan kỳ lân, khí tức nhất thời trở nên táo bạo lên, quanh người vèo thoát ra ngọn lửa, mặc cho ai nấy đều thấy được, nó nổi giận, các cư dân mạng thầm nghĩ không tốt, lẽ nào mới vừa con kia bị bắt đi con non là con trai của nó, ta xem này kỳ lân góc, còn có trên người màu sắc, tựa hồ là cái mẫu kỳ lân. Hơn nữa, bước chân của nó mơ hồ có chút phù phiếm, không biết là bởi vì mới vừa sinh sản, vẫn là bị thương. Trong phút chốc, vạn ngàn dân mạng ồ lên, tức giận không thôi. Chư vị kia tam hoàng tử nắm bắt con non thời điểm, Bởi vì con non vẫn không có nảy nở, các loại đặc thù còn chưa quá rõ ràng. Đại gia không thấy quá rõ ràng, còn tưởng rằng là cái gì hiện đại đã tiêu vong vật chủng. Không nghĩ đến, càng là kỳ lân chi tử, lại dám nắm bắt kỳ lân chi tử, không muốn sống sao? Phát hiện hài tử không gặp sau, Mỗ Kỳ Lân phát sinh gầm lên giận dữ. Trong rừng bạch thú run rẩy. Tiếng tính không hề có một tiếng động. Thông qua hiện trường các loại khí tức, Mỗ Kỳ Lân một đường đuổi tới hoàng cung. Hoàng cung, Tam hoàng tử cung điện. Trong sân, tảng đá xây thành lạnh lẽo trên mặt đất. Kỳ lân tử máu me khắp người, thoi thóp. Chu vi còn có một chút nhuốm máu dụng cụ, bị tùy ý ném ở nơi đó. Âu Kỳ Lân hai mắt chưa mở, trên người vài giáp chưa chuẩn thành. Thân thân thể yếu kiệu yếu, sức phòng ngự vốn là cùng dê con không khác. Đối mặt những người này thương tổn hành vi của chính mình, không có một chút nào phản kháng lực. Làm sao yếu như vậy a? Tam hoàng tử còn cảm thấy đến rất mất hứng, khoát tay một cái nói: "Mau mau thu thập sạch xe ba." Đúng rồi, nó huyết rất thơm, cho ta giữ lại. Ngay ở Tam hoàng tử muốn xoay người vào nhà, thị vệ chắp tay hứng là thời điểm. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng như là hung thú tiếng giống giận dữ mang theo một loại nào đó đến từ viễn cổ hy thế, khiến bạch thú thần phục, gọi người trong lòng kinh sợ, không tên bắt đầu bắt đầu sợ hãi. Tam hoàng tử cả người một lạnh, hướng về không trung nhìn lại. Chờ thấy rõ sau, không khỏi run rẩy nói: "Cái kia, đó là vật gì?" Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, dân chúng toàn thành đều hướng về hoàng cung phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy không trung mây đen cuồn cuộn, một đạo bi phấn đan sen, phản phật thần linh nghiêm thanh, trực tiếp truyền vào đầu óc của bọn họ bên trong. Bọn người vô cớ thương ta kỳ lẫn tử, chắc chắn gặp đại nạn, lấy máu thịt trả lại. Cho đến minh quân xuất hiện, mới có thể thái bình. Ngư tận, mây đen tiêu tan. Mẫu kỳ lân mang theo Choi Thóc Vũ tự biến mất. Dân chúng trong thành quỳ xuống đất, kinh hoàng không ngớt. Thiên thần bất giận, thiên thần bất giận. Bọn họ căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên làm gì. Chỉ là đơn thuần, bởi vì này cố không biết sức mạnh mà cảm thấy hoảng sợ. Bên trong hoàng cung, hoàng đế cũng nghe được gầm thanh kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái giám bên cạnh do dự một chút, tiến lên nhỏ giọng nói rồi hai câu. Cái gì? Hắn dĩ nhiên nắm kỳ lân tử. Hoàng đế nghe Minh Nguyên do sau, kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được phun ra một cái máu huyết. Nghiệt tử, nghiệt tử! Hắn tầng tầng vỗ trước mặt bản, chỉ cảm thấy đầu đảm đạm, trong lòng bế tắc. Sau đó mắt tối sầm lại. Ầm. Hoàng đế thẳng tắp ngã xuống. Cánh giữ ở một bên thái giám hòa rồi, âm thanh kêu lên. Người đến a, người tới đây mau, hoàng thượng té xỉu. Dùng có vài ngược, chạm vào hắn phải chết. Nguyên bản, Kỳ Lân hẳn là một loại dị oan, mà có thể mang đến kết tưởng thần thú. Vô tri thì tôi, lại còn làm ra chuyện như vậy. Không quen biết đồ vật, có thể hay không bảo lưu điểm kính lễ. Nhìn thấy Kỳ Lân tử máu me khắp người nằm trên đất thời điểm, phòng trực tiếp dân mạng hoàn toàn loạn trận. Chẳng có thể xông lên liền cho cái kia tam hoàng tử ầm ầm hai quyền. Này cờ mờn là kẻ ngu si đi. Uống tốt sao? Vậy cũng là kỳ lân a. Bọn họ muốn cầu còn không cầu được, lại còn đem kỳ lân thương thành như vậy. Quả nhiên bất kỳ thời đại đều có người tìm đường chết, không làm sẽ không phải chết. Chẳng trách hiện nay đều không thấy được kỳ lân. Ai, nếu như ta, ta cũng không thèm để ý nhân loại. Người ta khỏe mạnh tàng ở trong núi, sinh đứa bé, đi ra ngoài một chuyến trở về, hai tử suất chút nữa liền không còn. Chuyện này bất luận đặt ở ai chết người, cũng phải phát hỏa. Cõi đời này cũng không phải chỉ có nhân loại mới gặp có bảo vệ con hành vi. Chương 644: Tiên thần phẫn nộ. Lịch sử xuất hiện kết thúc tầng. Từ ngày kia, đất trời tối tăm, mẫu kỳ lên lên tiếng sau không lâu, khắp nơi liền liên tiếp xuất hiện thiên tai. Khô hạn, hồng thủy, nạn châu chấu, càng có dịch bệnh xuất hiện, bách tính dồn dập kêu khổ, dân chúng lầm than. Lúc này, bọn họ lại lần nữa nhớ tới lần kia trong đầu xuất hiện âm thanh. Dồn dập trang trí tế đàn, tìm kiếm trời cao chiếu cố, là thiên thần nổi giận. Là thiên thần nổi giận a? Thiên thần đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ngươi còn dần đi. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện trang trí tế đàn vũ trụ. Ngày ấy, Thiên thần đại nhân xuất hiện ở hoàng cung, nói có người tổn thương con trai của nó, đến cùng là ai chọc giận thiên thần đại nhân. Bạch Tính mấy ngày liên tiếp tích lũy lửa giận, bất an để bọn họ từ từ đem đầu mâu một lần nữa chuyển hướng hoàng cung. Bên trong hoàng cung, bởi vì ngày ấy thổ huyết, hoàng đế đến hiện tại đều còn đang hôn mê. Trong chiều sự vụ, tất cả tạm do thái tử thay quyền. Lúc đó, không ngừng dân chúng trong lòng sinh nộ, liền ngay cả những triều đình đó có chức, đối mặt này thần linh nguyên rủa, cũng không khỏi lòng sinh kinh hoàng. Chỉ lo ngày nào đó, những lời thai nạn liền rơi xuống trên đầu mình. Tam hoàng tử phạ việc, thiên lý khó chứa. Thiên thần phẫn nộ, nhất định phải mau chóng lắng lại, bằng không, quốc đem khó giữ được. Xin mời thái tử điện hạ phản quyết. Chiều đính trên, từng cái từng cái quan chức quỳ xuống đất phát ra tiếng. Thanh âm kia vang dội, truyền truyền rặng ngộ. Thái tử ngồi ở địa vị cao trên, nhìn phía dưới quỳ một chỗ quan chức. Kít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, đó là bản vương huynh đệ a. Đám quan viên nhìn dưới mặt đất, nâng cao thủ bên trong nhắn hiệu, cất cao giọng nói, xin mời thái tử điện hạ phản quyết. Xin mời thái tử điện hạ phản quyết. Bọn họ âm thanh, một tiếng cao hơn một tiếng. Thái tử đóng nhắm mắt, biểu hiện bi thũng. Gian Nan đã mở miệng, Đó là bản vương huynh đệ, nhưng thiên thần phẫn nộ nhất định phải lắng lại. Tất cả đều là bách tính an cư lạc nghiệp vì quốc gia này. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đã là kiên quyết tâm ý. Nay thí thân chi tội, liền do bản vương đến đàm. Nói lời này lúc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên người hiện lộ hết đế vương vẻ. Thái tử điện hạ Thánh Minh, Bách tính chi phúc, Thái tử điện hạ Thánh Minh, Bách tính chi phúc. Đám quan viên dồn dập lễ bái, trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, lại vì là thái tử quả cảm mà cảm thấy hoảng sợ. Sau đó, từng đạo từng đạo chiếu thư cho tới toàn quốc. Tam hoàng tử thương tổn khí lẫn tử, chê đến tiên thần nổi giận. Thiên thai liên tục, Bạch Tính Nhân chúng lầm than. 3 ngày sau, buổi trưa, với pháp trưởng hỏi chém. Nhìn thấy thông báo, Bạch Tính dồn dập khên hay, có thậm chí còn uống nhiều hai lạng rượu. Giết đến được, giết đến được. Giết chết cái này tiên sát tội nhân. Nhìn chơi thần có mắt, nợ máu đã thưởng. Tại sao? Các ngươi rựa vào cái gì giết ta? Bị chói đến pháp trưởng trước, Tam hoàng tử còn đang giãy rủa. Các ngươi rựa vào cái gì chói ta? Dận Hồng, ngươi chỉ là cái thái tử. Ngươi rựa vào cái gì? Phu hoàng đây, ta muốn thấy phu hoàng. "Tôi ta còn coi ngươi là huynh đệ, ngươi càng như thế nhẫn tâm." Những bất luận hắn nói cái gì, cũng sẽ không tiếp tục có người nguyện ý nghe. Bọn thị vệ đã sớm đối với bất mãn, trực tiếp hành động, đem người chói lại đến lấp kín miệng, đưa vào pháp trường. Pháp trường bên trong không gian rất lớn, ít nhất có một cái 800m thao trường lớn như vậy. Hành hình ngày đó, chu vi tất cả đều vi đầy bất tính, thậm chí còn có quan chức gia thuộc thuê người đi bảo. Từng cái từng cái tay cầm đồ, chứa hột gà thối, cá chua, đồ ăn thừa các loại, thừa dịp dân phẫn, đồng thời hướng về cái kia tam hoàng tử ném đi. Này Tam hoàng tử trong ngày thường liền không làm nhân sự, nhà không ít người. Dĩ vãng mọi người đều bởi vì thân phận mà không dám đối với hắn làm những gì. Có thể hiện tại không giống, giết hắn, giết hắn. Láng lại thiên thần phẫn nộ, từng cái từng cái hột gà thối hướng về trên đài ném đi, bên trong hai cái chính giữa Tam hoàng tử đầu cùng bay. Tam hoàng tử phẫn nộ ngẩng đầu lên, hai mắt xung huyết, rồi lại rất nhanh bị đao phủ thủ cho ấn xuống đi. Hắn dẫn tới thiên thần nổi giận, đáng chết, muốn cho hắn lấy trả bằng máu con. Ở bách tính tiếng mắng chửi bên trong, đao phủ thủ một ngụm rượu phun ở trên đài đao. Phốc. Tay lên, đao lạc. Ở sáng loan rơi ánh mặt trời, một cái đầu người ù ù cùng ùp rơi xuống đất. Thấy cảnh này, dân chúng rộn rộp khen hay, quỳ xuống đất lễ bái. "Thiên thần đại nhân a, ngươi nhìn thấy không? Tội người đã chết rồi. Cầu thiên thần đại nhân tha thứ ta chờ." Nguyễn đội nhân nhiệt huyết, lắng lại ngài lựa giận. Thấy cảnh này, các cư dân mạng cũng không khỏi cảm khái nói, quả nhiên, không làm sẽ không phải chết, cổ nhân từng không bắt nạt ta. Chờ thiên thai bình phục lại sau, này thái tử sợ là muốn trên lưng đeo danh đi. Dù cho hắn lúc đó làm, đúng là dân vị chí nguyện. Hoàng đế sau khi tỉnh lại, có thể hay không trách tội tới hắn? Một ít dân mạng bắt đầu vì là vị kia thái tử lo lắng lên. Dù sao, giết huynh chính là giết huynh, sau đó ký ở trên sách sử có thể không dễ nhìn. Chuyển chuyển. Sau đó dân chúng phòng trường đều chỉ có thể nhíu tới, lúc trước thiên thần nổi giận, là thái tử tự mình hạ lệnh, giết huynh đệ của chính mình. Nhưng, cũng có một chút dân mạng phát giác không đúng. Ở màn đạn trên nhắn lại nói: Các ngươi lẽ nào đã quên cái tiêu mẫu kỳ lân nửa câu nói sau sao? Nếu không có Minh Quân xuất hiện, bằng không thiên hạ như cũng sẽ không thái bình. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện sao? Quốc gia này, trong lịch sử cũng không ghi chép. Ở thái tử hạ lệnh lúc Bọn họ nhìn thấy quốc gia này tên Dục, Dục Quốc. Hơn nữa, trong lịch sử cũng không có gọi giận hùng thái tử, càng không có kỳ lân hiện thế đi chép, chỉ có trong truyền thuyết thần thoại nhắc tới kỳ lân tồn tại. Nay dẫn đến bọn họ từng vẫn cho là kỳ lân chỉ là trong truyền thuyết, hư cấu tồn tại. Không ít học sử dân mạng trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, là lịch sử xuất hiện kết thúc tầng, vẫn là một cái nào đó xa xôi quá xa, không có không ghi chép xuống. Không, không chỉ có như vậy, có tinh thông các loại ngôn ngữ đại lao sông ra. Bọn họ nói, còn có tác dụng văn tự đều khác với chúng ta. Hẳn là phòng trực tiếp có một loại nào đó phiên dịch. Đừng hỏi ta làm sao biết, quan sát bọn họ viết động tác, còn có môi liền biết rồi. Như vậy, bọn họ có thể nghe hiểu những thanh âm này, xem hiệu văn tự. Là người dẫn chương trình đang làm phiên dịch sao? Các cư dân mạng suy đoán. Đồng thời, còn có một nỗi nghi hoặc. Trước mắt những này, đến cùng có phải là thật hay không thực đã xảy ra? Giang Lâm ở chỗ nào? Hắn cùng Hứa Nam chính đang thập bát điện bên trong, nhìn tất cả những thứ này. Hình ảnh trước mắt mà, như điện ảnh ở tại bọn hắn trước mắt truyền phát tin. Giang đội, đây là Dù là Hứa Nam đọc không ít coi âm thử. Tình huống như vậy cũng vẫn là lần thứ nhất thấy. Giang Lâm nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, xem thật kỹ đi. Ứng. Thửa Nam theo tiếng, không hỏi nhiều nữa. Tại sao có thể nghe hiểu những thanh âm này, xem hiểu những này văn tự? Vấn đề này, Giang Lâm đã sớm phát hiện. Đối với này, hắn chỉ có hai cái suy đoán. Hoặc là, là quyển sách kia cùng cái Tiêu Kỳ Lân sừng nhỏ duyên cớ, hoặc là, chính là phòng trực tiếp công năng. 6. Chương 645, minh quân người, được thiên hạ. Kỳ Lân giúp đỡ. Nguyên bản, các cư dân mạng còn đang lo lắng. Thái tử có thể hay không bị phạt, có thể hay không trên lương đều danh. Có thể theo trực tiếp hình ảnh trên hay, các cư dân mạng phát hiện, bọn họ cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Trong mấy mắt, một tháng trôi qua, ở Tam hoàng tử chết rồi, thiên hạ cũng không có lắng lại. Tất cả mọi người đều nghĩ tới tiên thần ngày ấy nói tới nửa câu nói sau, cho đến Minh Quân xuất hiện mới có thể thái bình. Minh Quân? Từ đâu tới Minh Quân? Đi đâu tìm Minh Quân? Chẳng lẽ là muốn thái tử đăng cơ mới được? Dân chúng nghĩ đến điểm ấy, đám quan viên cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhưng, bây giờ hoàng đế cũng không có băng hà, chỉ là ở trong hôn mê. Lúc này nếu như ai dám đệ chuyện này, vậy thì là đại bất kính. Chư hoàng đế sau khi tỉnh lại, bị trật đầu, khẳng định là cái thứ nhất lên tiếng. "Có điều, hiện tại thiên thai liên tục, ai cũng không biết tiên thần phẫn nộ còn có thể tiến triển đến bước đi kia. Nếu là thật đợi được vào lúc ấy, e sợ hoàng đế còn không tỉnh, bọn họ chết hết ngọn cụ đòi." Hơn nữa, Thiên thần đại nhân nói, phải chờ tới Minh quân xuất hiện mới có thể thái bình. Cái kia giải thích, hiện tại hoàng đế cũng không phải Minh quân. Ngay ở đám quan viên do dự thời khắc, dẫn chúng toàn thành cho bọn hắn cuối cùng một nắm cường tâm trầm. Quốc không thể một ngày không có vua, xin mời thái tử điện hạ đăng cơ, cứu vạn dân với thủy hỏa bên trong. Xin mời thái tử điện hạ đăng cơ. Triệu vạn dân với thủy hỏa bên trong, dân chúng tự phát tụ tập ở trên đường phố, ba bước một giậm đầu, chín bộ một đại bái. Tất cả đều hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền vào hoàng cung, truyền tới trong triều đình. Thái tử một mặt hoốt, lẩm bẩm nói: Càng có chuyện như vậy, có thể phụ hoàng khỏe mạnh, cũng chưa truyền ngôi cho ta. Làm như vậy, với lý không hợp, với lý không hợp. Có dân chúng giá trị, đám quan viên cũng có sức lực. Ngay sau đó liền nói quan đứng ra, cất cao giọng nói: Điện hạ, bây giờ các nơi thiên thai không ngừng, bách tính khổ không thể tả. Minh quân một ngày không xuất hiện, quốc một ngày không cách nào được cân bình. Xin mời điện hạ vì bệ tính, ngồi trên minh quân vị trí. Thái tử tức giận, vỗ bàn nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vị kia nói quan không tiếp tục nói nữa, chỉ là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cho thấy chính mình thái độ. Ở hắn sau khi, lại có 2, 3 tên quan chức đứng dậy. Xin mời điện hạ vì bệ tính, ngồi trên minh quân vị trí. Xin mời điện hạ vì bệ tính, ngồi trên minh quân vị trí. Dần dần, sở hữu quan chức đều đứng dậy. Từng đạo từng đạo tương đồng âm thanh, vang vọng ở trong điện. Các ngươi, các ngươi. Thái tử nhìn tình cảnh này, lòng ngực phập phồng. Ngay ở hắn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài lao đảo chạy vào. Không tốt, không tốt. Uống thân vương làm phản. Bởi vì kích thích quá lớn, quá mức ham mang, mang. Cái kia người thanh âm lênh lênh, đột nhiên ngã tại chiều đi lên. Còn không quên hô, Uống vương làm phản. Làm phản? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại làm phản? Chúng quan trước ổ lên. Còn không chờ bọn hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền thấy bên ngoài lại có hai bóng người chạy vào. Báo, Miêu vương, Thuật vương, làm phản. Báo. Biên rồi các báo, trấn quốc tướng quân bị hãm chất vào bên trong túi lũng, từng đạo từng đạo tin tức liên tiếp truyền về triều đình trên. Đám quan viên hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh hoàng. Phản phất sau một khắc, liền sẽ có nhóm lớn người cầm trong tay vũ khí, đánh vào triều đình như thế. Yên lặng. Thái tử hô một tiếng, biểu hiện nghiêm túc, trên mặt mang theo uy nghiêm, khí thế giống như tiềm long. Trong phút chốc, triều đình yên tĩnh lại. Thái tử ánh mắt sắc bén, xem hướng về phía dưới báo tin người, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. "Này, chuyện này." Cái kia mấy tên lính do dự một chút, đến cùng nói ra. "Nguyên lai, like, chẳng biết lúc nào lên." Ngoài giới xuất hiện một cái lời đồ đái, nói, bây giờ tai nạn đều là thiên thần cho bọn họ thử thách, càng là thiên thần hạ xuống thần dụ. Quốc gia này, cần minh quân. Minh quân người, được thiên hạ. Đến lúc đó, càng gặp có kỳ lân hiện thế giúp đỡ. Liền, các nơi phản loạn, ai cũng muốn chứng minh mình mới là cái kia minh quân. Càng thái quá chính là, có thật nhiều bách tính đều tin. Ta cảm thấy đến này thái tử vẫn là muốn đăng cơ đi, muốn thực sự là thủ lý, lúc trước thì sẽ không hạ lệnh giết tam hoàng tử. Thái tử muốn làm hoàng thượng là khẳng định. Nay lâm thái, có điều là lùi một bước để tiến hai bước, muốn nên còn cử thôi cho những quan viên kia nhắc lại cái mấy lần, hắn nhất định đăng cơ. Đồng ý trên lầu. Tán thành. 10086. Phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập lên tiếng. Đến hiện tại, bọn họ đã có một loại xem phim cảm giác. Trong hình loáng một cái mấy tháng trôi qua, bọn họ trên thực tế cũng tại quá khứ mấy giây mà thôi. Nguyên bản, đại gia còn đang thảo luận thái tử có thể hay không đăng cơ một chuyện. Không nghĩ đến có điều mấy phút sự tình, liền nghe đến các nơi đại loạn phản. Nay biến động, hãy cùng tàu lượn siêu tốc tự. Phần phần. Một hồi liền lên đi tới. Phần phần. Một hồi lại hạ xuống. Mới vừa còn đang nói này Bạch Tính tụ tập thật đồ sộ, không nghĩ đến lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy lam phạn. Nhân sinh thực sự là khắp nơi là bất ngờ. Song xuôi, lần này sợ là liền ngôi vị hoàng đế đều không còn. Nói cho cười, ta cự tuyệt nữa mấy lần, ngôi vị hoàng đế liền không còn. Mau tới vị đi, ta đều thay ngươi số duột. Trong màn hình trực tiếp, Thái tử Vũ Bàn đứng dậy, không thể nói lý. Ở yên lặng bên trong, hắn đi về phía trước một bước, nhìn Sở Hữu con trước. Càng là nhìn thiên hạ này, khí thế giống như kim đồng dư lòng, cất cao giọng nói, "Chấm, cái kia mới là minh quân." Cũng chỉ có chấm mới xứng vị làm minh quân. Hãn, phải làm thiên hạ này con chủ. Đám quan viên ùa ra, thái tử điện hạ, đây là mớn. Tiến tính bên trong, một tên quan chức quỳ xuống. Lô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn thuế vạn tuế. Có một thì có hai, đám quan viên quỳ xuống một mạnh. Âm thanh tại triều đường bên trong vang vọng. Lô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng muốn đăng cơ tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Trong thành bách tính không biết bên trong trải qua cái gì, chỉ biết minh quân rốt cục muốn hiện thế. Hai nạn, rốt cục muốn kết thúc. Chúc mừng thái tử, chúc mừng thái tử. Rốt cục đến một ngày này ồ ồ ồ Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Dân chúng vô cùng phấn khởi, có người cười, có người khóc. Người là sắp nên đón Thái Bình, khóc chính là những người gặp tai họa qua đời người. Càng có trong nhà giàu có người, ở trong nhà đại tiệc, xin mời láng giềng năm xá cấp ẩm. Cùng ăn mừng này hiếm thấy tháng này. Nhìn tinh cảnh này, các cư dân mạng mới vừa mới tốt hơn một ít tâm tình, nhất thời thấp xuống. Trong lòng nặng trĩu chính trị. Cuối cùng tất cả đều tập trung vào một tiếng, ai? 3 ngày sau, ngay ở Thái tử đăng cơ trước một ngày. Chiến đấu, khai hỏa. Truyện nội dung cốt truyện ổn, đa end, mọi người có thể nhập hố. Chương 646 là chịu chết, vẫn là đường sống. Ngay ở Thái tử đăng cơ trước một ngày, chiến đấu, khai hỏa, các đại thân vương phản loạn, trấn quốc tướng quân bỏ mình tha hương, thiên hai thêm vào chiến loạn, bách tính sinh hoạt trở nên càng thêm khó khăn lên. Bất luận đi chỗ nào, tựa hồ cũng không có một cái nơi an thân. Phạm là có chút binh lực, nhân lực, đều là tự gọi là vua. Càn gọi hắn nói, thời loạn lạc ra anh hùng, sao biết ta liền không phải cái kia Minh quân. Đầu đâu cũng có thiếu giết cơn giận. Binh khí giao tiếp, ánh lửa nổi lên bốn phía. Càng có mã phỉ thỉnh thoảng tập kích dân hộ. Lâu đến trăm năm chiến loạn, liền triển khai như vậy. Sau khi hình ảnh nhanh chóng biến hóa. Thần vương trong lúc đó lẫn nhau chém giết, mới nhậm chức hoàng đế bị đâm, lục hoàng tử đăng cơ. Thần vương tuổi nhỏ, bị người lửa thành phá, cốt diệt. Bạch tính trôi dạt khắp nơi, có tốc chí đam lưu người, lôi kéo người tay, thu thập vũ khí, tiến hành khởi nghĩa, cùng các thế lực lớn cộng tranh thiên hạ. Ở các cư dân mạng còn không phản ứng lại thời điểm. Trong màn hình trực tiếp, trong nháy mắt đã là 30 năm trôi qua, mà chiến loạn cũng kéo dài 30 năm. Đã từng các đại thần vương, bây giờ chỉ còn dư lại 3 vị. Nhưng thiên hạ này, nhưng là 6 chân thế chân vạn, còn lại cái kia 3 vị đều là đã từng khởi nghĩa người Có lòng dạ độc ác, có thông hiểu bình thường, có thể dự đoán người khác hướng đi. Còn có, chiêu mộ rất nhiều nhân sĩ, đồng thời bảy mưu tính kế. Nhưng mà, bách tính như cũ khổ không thể tả. Tối đời, căn bản không có cái gì thái bình khu vực. Đương nhiên, trực tiếp hình ảnh xoay một cái, rơi vào một cái rạch nát trong thôn. Một khô gầy ông lão ngồi ở cửa, nhìn trời xanh, vỗ bắt đuổi, nước mắt tuôn hành. Minh quân a Minh quân, ngươi đến cùng ở phương nào? Tối đời đều muốn sống vui, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ai? Khổ bách tính a. Chẳng trách trong lịch sử không có quốc gia này. Sợ là sau khi thành lập Tân quốc hiệu Xem đến nơi này, các cư dân mạng không khỏi cảm khái không thôi. Bất luận lúc nào, trong chiến loạn Bạch Tính đều là gặp thay thương nhất. Đều nói thời loạn lạc ra anh hùng, cũng không biết cuối cùng là ai thắng. Không nhất định, cũng có khả năng diệt sạch. Thật, trận này chiến loạn hoàn toàn có thể lấy phần ngựa. Chỉ là, vừa bắt đầu liền nắm giữ cái sai lầm mới đầu mà tôi. Nếu là vị Tiêu Tam hoàng tử lúc trước thoáng mang trong lòng kính nể, nếu là hắn không có tiến vào cái kia mảnh trong rừng. Như vậy, tất cả mọi thứ ở hiện tại e sợ đều sẽ không phát sinh. Có lẽ vậy. Có dân mạng trả lời. Những người thân vương phản loạn, không quá giống là Lâm thời nảy lòng tham. Nhưng nếu như không có kỳ lần tử sự kiện, nếu như không có những người thiên thai, tất cả chí ít sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Coi như chiến loạn, Bách Tính cũng có thể tìm Thâm Sơn dừng hoàng trốn đi. Có thể ở thiên thai gia trì dưới, cũng không ai biết nơi nào mới là có thể sinh sống thái bình khu vực. Lão nhân gia, xin hỏi nơi này là nơi nào? Trong hình, một cái ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào rách nát trong thôn, hướng về ông lão hỏi thăm nói. Hắn trên người mặc bố y, trên vai cóng lấy cái bao quần áo. Khuôn mặt tu tú, thái độ ôn hòa có lễ. Ông lão ngồi dưới đất, dựa vào mu lan, âm u đầy tử khí địa liếc mắt nhìn hắn nơi nào? Trong lần thế, đều có điều là lục bình khu vực tôi. Nơi nào? Cũng đã không trọng yếu. Người trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Thôn này bên trong vô cùng dẫn nát, trên đường cũng không có người nào. Co như nhìn thấy một hai, cũng đều là người già yếu bệnh tật, vẻ mặt mệt mỏi. Cùng ông lão như thế, không hề có sinh khí có thể nói. Người trẻ tuổi, mau rời đi nơi này. Ông lão phát ra một chút độc, dư quang thấy hắn còn ngây ngốc ở nơi đó. Không khỏi lòng tốt nhắc nhở, nơi này không phải là địa phương tốt gì, đừng đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Người trẻ tuổi nhìn về phía ông lão, kỳ vài nói Sao lại nói lời ấy? Ông lão có cũng được mà không có cũng được nói, xát véc có cái thôn sinh dịch bệnh, không ít người đều chạy đến trong thôn này đến lần nút. Những ngày qua hạ xuống, thôn này sợ là cũng như vậy. Khặc khặc. Khặc khặc. Hắn đột nhiên ho khan lên, thân thể loạng còn. Như là dùng hết khí lực toàn thân đi ho khan. Người trẻ tuổi mau tới trước, cho hắn thuận Phật khí. Ông lão vung vung tay, người đi nhanh đi. Người trẻ tuổi suy tư một lúc, không chỉ không đi, trái lại ở ông lão bên cạnh tìm cái vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Cũng từ trong bao quần áo lấy ra cái màu xanh trái cây, đưa cho ông lão, nói rằng Hắn chút cái này đi, đối với cổ họng tốt. Dáng rước kia, xem là căn bản không biết dịch bệnh đáng sợ như thế. Ngươi. Ông lão nhìn hắn, cảm thấy đến có chút không thể nói lý. Cũng làm cho ngươi đi rồi, sao còn không đi? Dịch bệnh a? Vậy cũng là lập tức liền sẽ chết người. Người trẻ tuổi cười cợt, đem quả chám đặt ở ông lão trong lòng ngực. Lão nhân gia ngươi không phải đã nói rồi sao, cái này thế đạo chỗ nào đều giống nhau. Vậy ta cần gì phải nhiều đi cái kia vài bước đường? Không bằng, ngươi cùng ta cụ thể nói một chút này tình huống xung quanh. Ta cũng thật tuyển cái vị trí. Ông lão chán váng, lẩm bẩm nói, tuyển cái vị trí là phải cố gắng truyền cái vị trí. Sinh lúc khổ cũng là tôi, chết rồi nếu như có thể an nghỉ, cũng là chuyện may mắn. Nghĩ đến này, hắn hít một tiếng, thôi thôi, người muốn lưu liền lưu đi. Hắn cầm lấy trong lồng ngực trái cây, tiện tay ở y phục rách dưới trên xoa xoa. Liền răng rắc một hồi, bắt đầu ăn. Trái cây không lớn, to bằng năm đấm trẻ con. Mấy cái vào bụng liền không còn. Không biết là không phải ông lão cảm rất sai, cổ họng thật giống xác thực thoải mái một chút. Sau khi ăn xong, hắn liếc nhìn người trẻ tuổi, bắt đầu nói về mấy cái làng sự tình. Mới bắt đầu thời điểm, là một đứa bé. Thương thổ hạ ta Sốt cao không lui, cả người lên đều đỏ. Hai tử hàng đêm khóc nỉ non, người trong nhà liền đi tìm đến rồi đại phu. Có thể trong thôn đại phu, có điều 30 tuổi dáng dấp, liền cái lao đại phu đều không có. Cũng là xem qua mấy bản sách thuốc mà tôi, tự nhiên không thể nhìn ra cái gì. Ông lão nói liên miên cằn nhằn, tuy là đã có tuổi, nhưng cũng nói có trật tự. Cái kia đại phu ngay lập tức không thể nhìn ra cái kia dịch bệnh, chỉ mở ra nhiều bên ruộng. Nhưng ăn sau, nhưng không có tác dụng gì. Người trong thôn liền bắt đầu chi tiêu, để bọn họ gọi gọi hồn tử xem. Cái kia người nhà cũng thật là biện pháp gì đều thử, có thể vẫn không có hiệu quả. Liên trong lúc này, dịch bệnh bắt đầu truyền nhiễm lên. Chờ mọi người phát hiện thời điểm đã chậm, bởi vì ma phi, mấy cái làng tình huống vốn là không được tốt lắm. Hơn nữa này dịch bệnh không người nào có thể trị liệu, cấp trên cũng không có ai tới quản lý. Người trong thôn chết chết, bệnh bệnh. Dần dần, trong thôn bắt đầu tràn ngập một luồng tử khí. Ánh mắt chiếu tới địa phương đều là tử thi thể, không người vội lấp, coi như còn có sống sót, cũng gần như đều đang chờ chết. Sau đó, có một ít người chạy ra, nguyện nghị có thể tìm tới trị liệu biện pháp để mọi người cũng phải cứu. Có thể hiện thực là Những người kia không chỉ không có tìm được biện pháp, còn đem cái kia cố bệnh khí truyền tới thôn của nó bên trong. Đến hiện tại, mỗi cái trong thôn còn sống sót không mấy cái. Người trẻ tuổi lặng lặng mà ngồi ở ông lão bên cạnh, nghe đến đó, đột nhiên hỏi: "Đại nhân cùng đứa nhỏ bệnh tình như thế sao?" Ông lão kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, không kém bao nhiêu đâu. Đại nhân so với tiểu hài tử có thể chống đỡ một điểm, nhưng lâu cũng sẽ bắt đầu nói mê sảng, trên người còn sẽ xuất hiện kỳ quái điểm đỏ. Thật sự không người chữa khỏi quá. Người trẻ tuổi hỏi: "Trong thôn đại phu đều chết rồi?" Ai chỉ? Ông lão chảo phúng nợ nụ ở dưới. Chờ chiêu đình sao? chiêu đình đều không còn, người người đều muốn tự vệ, ai còn biết được như vậy trong thôn. Như vậy a?" Người trẻ tuổi lẩm bẩm, "Đám chiêu, vậy ta đến thử xem." Ngư khí của hắn ung dung bình thường, phảng phất nói không phải dị tỉnh, mà là đêm nay muốn ăn bao nhiêu cơm như thế. Ông lão trợn to mắt, như là nghe được cái gì lời điên cùng. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Người trẻ tuổi trả lời, "Ta nói, ta đến thử xem." Hắn nói, đứng dậy, vỗ vỗ trên người thất vọng. "Lão nhân gia, vậy ta đi trước, ngươi khá bảo trọng." Hắn lưu lại mấy cái quả trắng tử, sau đó xoay người rời đi, không chút do dự nào. "Ngươi Ngươi, ông lão nhìn hắn phương hướng ly khai, một lát nói không ra lời. Ngươi này, nên nói hắn ngốc đây, vẫn lạ ngâm cùng đây. Nay không phải đi chịu chết sao? Ông lão lắc lắc đầu, lập tức lại hết một tiếng. Chính hắn, không cũng là cái chờ chết người sao? Chương 647, nguyện trên đời lại không chiến tranh. Từ lần trước người trẻ tuổi tiêu cáo biển sau khi, đã qua thật ít ngày. Những ngày qua bên trong, trong thôn không có người nào nữa đi vào. Ông lão nhà cát vách, lại chết rồi một người. Hắn tại sao biết đến? Bởi vì dị vãng bên trong, cái kia sắt vách trong phòng người tuy rằng rất ít đi ra ngoài, Nhưng mỗi ngày đều gặp nằm nhỏi cửa sổ nơi, lén lút mở ra một cái câu, quan sát tình huống bên ngoài. Nhưng từ 2 ngày trước bắt đầu, cái kia cửa sổ sẽ không có con mắt lén lút nhìn bên ngoài. Bên trong cũng lại không tiếng ho khan truyền ra. Ông lão đang đợi 2 ngày sau, gõ cửa vào xem xem, người đã tắt thở. Hắn hít một tiếng, lấy đi đối phương còn lại tuyết tóc. Trước khi đi, ông lão dùng cổ tịch cho người kia từ đầu đến chân che lại. Ta lão già này cũng không khí lực gì cho ngươi, cứ như vậy đi, lên đường bình an. Từ sắt vách trong phòng sau khi ra ngoài, ông lão đem ăn mang về trong phòng, giấu đến bên trong góc, dùng tạm vật che lấp. Sau đó một lần nữa đến tới cửa ngồi xuống. Nhìn bầu trời, tính toán chính mình Đại Khải còn có bao nhiêu tiền có thể sống, hoặc là là hắn trước tiên tắt thở, hoặc là chính là trong phòng lương thực ăn trước hết. Có lúc, trong đầu của hắn cũng sẽ hiện ra quá khứ tháng ngày. Người trong nhà còn ở thời điểm mọi người cùng nhau phân lương hình ảnh. Đứa nhỏ khóc nỉ non hình ảnh. Châu chấu từ trong ruộng bay qua, mảnh thảo không để lại hình ảnh. Còn có, trước đây không lâu, cái tên nói mạnh miệng người trẻ tuổi kia, Đại Khải đã chết rồi đi, hoặc là lại thấy đến tình hình bên kia sau, sợ đến chạy. Ngay ở ông lão lung tung nghĩ thời điểm, Một cái 11, 12 tuổi đứa bé bỗng nhiên chạy vào trong thôn. Ăn mặc may và quá bỗ y y, hai tay thả lả làm kèn đồng trạng đặt ở bên mép. Một bên chạy, một bên la lớn. Tương nước thôn dịch bệnh bị chưa khỏi, tương nước thôn dịch bệnh bị chưa khỏi. Chỉ cần là cảm hóa dịch bệnh, cũng có thể qua khứ tương nước thôn y bệnh. Hàn Vốc Giang Tiểu, thân thể lẩy, nhưng âm thanh nhưng không nhỏ, chạy đi, càng là có một luồng tươi sống sức lực ở. Chỉ thấy hắn từ đầu thôn chạy đến cuối thôn, lại từ cuối thôn chạy đến đầu thôn. Tới tới lui lui hô tương đồng lời nói. Ngồi ở cửa buồn ngủ ông lão lập tức ngồi thẳng người, không dám tin tưởng lẩm bẩm. Dịch bệnh bị chưa khỏi. Các trợ tương nước thôn, chính là dịch bệnh mới bắt đầu xuất hiện địa phương. Nghiêm trọng như vậy dịch bệnh lại bị chữa khỏi. Ông lão trong lúc ho hốt, cảm giác như là nghe được nói mơ. Hắn mau mau bưng chính mình một cái, đau. Đó là đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai chỉ? Cấp trên người đến. Không, không thể. Chẳng biết vì sao, trong đầu của ông lão bỗng nhiên hiện ra người trẻ tuổi kia. Hắn lúc đó nói phải thử một chút, thành công rồi sao? Vẫn là chết. Đứa bé kia lại lần nữa chạy quá lúc, ông lão mau mau lên tiếng kêu lên. Đứa nhỏ, ngươi là tương nước thôn sao? Chỗ ấy tình huống thế nào? dịch bệnh nói tốt là tốt rồi. Đứa nhỏ dừng lại, có lẽ là đi ra lúc bị dặn dò quá, đối mặt ông lão câu hỏi, nghiêm túc cẩn thận trả lời. Ta nguyên bản không phải tương nước thôn, là thôn khác quá khứ chữa bệnh. Hiện tại chưa khỏi, vị tiếc ca ca liền để cho ta tới chu vi trong thôn nhiều gọi vài tiếng, để mọi người cũng có thể đi chữa bệnh. Ca ca. Ông lão âm thanh cất cao, có phải là dáng giúp thánh thú, như thế cao vút dáng. Hắn đứng dậy, liền bên cạnh môn khóa tay một hồi. Bởi vì kích động, không dám tin tưởng, tay khô héo khẽ run. Đứa nhỏ gật gù, không kém bao nhiêu đâu. Hắn không chết, hắn dĩ nhiên không chết. Ông lão lẩm bẩm, trong lúc nhất thời thất thần. Hắn dĩ nhiên thật sự thành công. Đứa nhỏ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Lão gia gia, ngươi nếu là có bệnh lừa nói, cũng mau mau đi chữa à, vị kia ca ca rất tốt, cũng không thu chúng ta tiền." Nói xong, thấy ông lão không phản ứng, hắn cũng không nói thêm nữa, xoay người tiếp tục ở trong thôn bắt đầu chạy. Một bên chạy, một bên hô. Tương nước thôn dịch bệnh bị chữa khỏi, tương nước thôn dịch bệnh bị chữa khỏi. Chỉ cần có bệnh, cũng có thể đi chữa bệnh. Người kia sẽ không phải chính là tương lai minh quân chứ? Ta cảm thấy đến có khả năng. Các cư dân mạng gõ lên bàn phím, một bên xem, một bên phát ra màn đạn. Này 30 năm chiến loạn hình ảnh, tuy rằng bá rất nhanh, hay cùng bội tốc truyền phát tư tưởng, nhưng cũng đầy đủ để bọn họ hiểu rõ đến sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến tranh, đem bách tính hết thảy đều đem phá hủy. Gia nhà, đất ruộng, người thân, bọn họ cái gì đều sắp nếu không có. Bởi vì thiên hay, càng là thường thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mùa đông qua đi sau, trong ruộng năm úất từng cái từng cái người chết. Có chính là chết đói, có chính là ăn đất vàng chết no. Cái kia hình ảnh tuy rằng chợt lóe lên, nhưng làm người kinh tâm đập vào mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Khi đó đám người còn sợ sệt cảnh tượng như vậy. Hôm chi bây giờ ngay cả xem cái hoạt hình đều sẽ có mộ sẽ hiện đại các cư dân mạng. Có người nhìn ra tâm lý không khỏe, có người nhìn ra trong lòng ai thán không nớt, một trận bi thương. Nhưng dù là như vậy, bọn họ vẫn không có rời đi phòng trực tiếp, chỉ muốn nhìn một chút, này thời loạn lạc rốt cuộc muốn khi nào mới kết thúc? Ai mới thật sự là Minh Quân? Senior, Minh Quân mau mau xuất hiện đi. Muốn khóc. Ta ra ra cái kia đồng lửa, cũng là từ thời chiến tới được. Cha ta cũng là mới xuất ngũ không lâu, thiếu mất cái cánh tay. Nguyện trên đời lại không chiến tranh. Phù hộ di và g. Thời loạn lạc ra anh hùng sao? Thửa nam trong lòng lẩm bẩm là một cái hiện đại hạ số quỷ, ý nghĩ của hắn thực cùng các cư dân mạng không kém là bao nhiêu. Trong lần thế, các đường hào kiệt xuất hiện, thu nạp nhân tài trên thiên hạ. Nghe tuy rằng thông báo, ở cố sự bên trong cũng thực tại được sắc. Có thể thời loạn lạc thời loạn lạc, không thông báo có bao nhiêu người chết đi, hồn không nơi hội tụ. Nghĩ đến này, Hứa Nam nghĩ đến đội trưởng trong tay cái kia bản vô lại biển ngoài thư. Thông minh như hắn, lúc này cũng đại thể đoán được những này hình ảnh mơ hồ. Chỉ là không biết, cuối cùng là làm sao ghi chép. Tên kia người trẻ tuổi, đến cùng có phải là kỳ lân trong miệng minh quân. Trong yên lặng, một bên Giang Lâm nhìn thấy người trẻ tuổi kia lúc, nhưng lại hơi nhướng nhíu mày. Hờ hững vẻ mặt dưới, mơ hồ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Là hắn suy nghĩ như vậy sao? 6. Chương 648, cái nào là minh quân nên có năng lực. Người trẻ tuổi kia xuất hiện, phản phất một vệt ánh sáng chiếu vào trong thôn, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu lòng sinh hy vọng. Hắn cho bọn họ chữa bệnh, dẫn bọn họ đến núi rừng bên trong, nói cho bọn họ biết cái nào thực vật là có thể ăn, cái nào là có độc. Con rể cho bọn họ tân phương pháp trồng trọt. Dần dần, chu vi trong thôn còn người sống, trên căn bản tất cả đều tụ tập ở thương nước thôn. Bọn họ bắt đầu tích cực đối xử sinh hoạt, thu thập rơm nhà, giặt quần áo, tìm rau dại. Hàng xóm trong lúc đó thường thường đi lại, trợ giúp lẫn nhau. Trong lời nói, trên mặt mang cười. Trong thôn từ từ có tất dận. Bởi vì người trẻ tuổi tự gọi tính thể, người trong thôn liền đều gọi hắn là thể tiên sinh. Nguyệt nha đầu, ngươi lại muốn ra ngoài a? Ở cự lượng Lý Lý đại thẩm hỏi. Khương tiểu Nguyệt đem giỏ che đeo trên người, quay đầu lại cười nói. Đúng đấy, lại đi trên núi hái điểm dược thảo, thể tiên sinh nói hai ngày này gặp cần dùng đến. Lý đại thẩm, hai ngày nay. Là mới từ những khác thôn đến mấy người kia không? Khương Tiểu Nguyệt, "Ừm, thật giống là sinh bệnh, tìm đến Tế Tiên Sinh chỉ." Nói đến đây cái, Lý Đại Thẩm run lên y phục trong tay, trên mặt toát ra kính ngưỡng vẻ. "Tế Tiên Sinh thật đúng là lợi hại a, thật giống sẽ không có hắn sẽ không sự tình. Nếu ta nói, cái kia gì đó cái tranh minh quân, còn không bằng Tế Tiên Sinh đây." Khương Tiểu Nguyệt cười cợt, hiển nhiên đối với nảy cũng là tán thành. "A Thẩm, ta trước tiên đi hái thuốc ta." "Đi thôi đi thôi." Lý Đại Thẩm vung vung tay, cảm cái nói, "Ta nếu có thể xem mượn nha đầu ngươi như thế, nhớ kỹ nhiệm như vậy thảo dược là tốt rồi. Như vậy cũng có thể giúp đỡ Tế Tiên Sinh khó khăn." Đáng tiếc, nàng đầu óc không còn dùng được. Nay nếu như còn có thể đọc sách học tự, nàng nói cái gì cũng phải để hại tử đi học ít độ. Coi như không thể xem thể Tế Tiên Sinh như vậy bác học nhiều thứ, nhưng ít ra sẽ không giống chính mình như vậy, cái gì đều sẽ không. Có thể, hiện tại tỏi đời. Ai? Tôi tôi. Bọn họ nơi này có thể Tế Tiên Sinh, cũng đã là lớn lao phúc khí. Bên này, Tiểu Nguyệt một đường hướng về thôn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, không ít người đều cùng với nàng chào hỏi. Ngược lại không là nàng thêm ra tên, mà là bởi vì nàng gần nhất ở cho Tế Tiên Sinh làm trợ thủ. Nguyệt nhíu đầu, lại đi hai thuốc. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ lui lại tới nhà của ta ăn cơm nha. Thế tiên sinh chỗ ấy rượi không đủ chưa? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi." Khương Tiểu Nguyệt từng cái cười đáp lại, nghe được cuối cùng câu nói kia, liên tục xua tay. "Không cần đại thúc, lần này cần rượi không nhiều, ta một người là có thể." Lúc này, một cái ngồi ở cửa biên rọ chúc lão bà bà, trùng Tiểu Nguyệt lộ ra một cái chênh lệch không đồng đều nha. Cười ha hả nói, "Nguyệt Nha đầu cũng là cái đại cô nương ạ, lúc nào kết hôn nhỉ?" "A bà." Khương Tiểu Nguyệt hờn rối một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Hiện tại ai còn có tâm tư cân nhắc cái này a." Nói xong, nàng bước nhanh hơn, vội vã rời đi làng. Thính hai từ từ trở nên đứng đỏ. Kết hôn? Chờ đợi, có thể sống sót là tốt lắm rồi." Lời tuy như vậy, trong đầu của nàng nhưng là hiện ra Tề Tiên Sinh mặt. Thanh tú, hiền lành lịch sự, bác học nhiều thức, ý tuệ cao minh. Bất kỳ từ dùng ở trên người hắn đều không quá đáng. Khương Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ bậy cái gì a?" Nàng ngậy vẩy đầu, thầm nghĩ, Tề Tiên Sinh người như vậy, Tề Tiên Sinh người như vậy, nhất định phải phối hợp trên đời đệ nhất tốt nữ tử. Nay Tề Tiên Sinh sắc thực lợi hại, lại có thể đem như thế một cái âm u đầy tử khí lảng cho sóng động. Nay Tiểu Nguyệt cô nương lại yêu thích Tề Tiên Sinh chứ? Nếu như ta Ta cũng yêu thích. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn nguyên bản héo tàn làng, một chút chuyển tốt. Nhìn những người kia trên mặt từ từ rút đi bạch khí, hiện hiện ra hiện độ cười. Cũng không nhịn được có chút khâm phục lên. Nay tệ tiên sinh không được a. Có thể làm đến một bước này, liền giải thích hắn không chỉ là y thuật tuyệt vời, còn có rồi người lãnh đạo cần thiết tất cả năng lực, phối hợp, quyết sách, sức ảnh hưởng vân vân. Đã hiểu đã hiểu. Nay tệ tiên sinh có minh quân năng lực, đúng không? Một người như vậy, tại đây giống như tận thế giống như trong thế giới. Chính là một phần chói mắt hy vọng. Nói là chua cứu thế cũng không quá đáng. Người như vậy, ai không yêu, ai không kính nể. Ta xem một chút, tìm tới. Khương Tiểu Nguyệt một đường đi đến trên núi. Hồi tưởng Tề Tiên Sinh đã nói lời nói, thảo dược môn yêu nhất cắm rễ địa phương. Rất nhanh sẽ dưới tảng cây tìm tới những thảo dược kia. Một đường hải quá khứ. Có điều, nàng không dám vào vào quá sâu, để tránh khỏi gặp phải những người lợi hại đột vật. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, mặt trời lặn về tây, ánh tà dương ấm chiếu. Khương Tiểu Nguyệt liếc nhìn phía sau giỏ che, đã xếp vào hơn nửa lâu. Nghĩ đến là nên ngủ. Nàng ở một cái vũng nước nhỏ nơi dựa tay một cái, lại xoa xoa mặt. Đơn giản thu thập một hồi, liền hướng bên dưới ngọn núi đi. Còn chưa đi đến chân núi, liền mơ hồ nghe được một trận tiếng vó ngựa. Khương Tiểu Nguyệt nhất thời cảnh giác lên, nhìn chung quanh một chút, trốn đến ở gần trong bụi cỏ. Thời đại này còn có thể có ngựa, đơn giản hai loại người, một loại là tranh nhau làm hoàng đế những người kia, một loại khác là ngựa phỉ. Giá, giá, giá. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Bím tóc quật ở ngựa trên người, phát sinh đùng một tiếng. Cầm đầu người một bên điều khiển ngựa màu nâu nhi chạy ở mặt trước, một bên không quên quay đầu lại thúc dục. Các anh em, nhanh lên một chút, đại đường gia còn chờ chúng ta trở lại. Phải, tam đương ra. Tam đương ra yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở lại. Phía sau huynh đệ dồn dập theo tiếng, roi ngựa vung đánh vào ngựa trên người âm thanh, trở nên càng thêm vội vã. Ngựa môn kêu một tiếng, dưới chân càng ngày càng tốc tốc. Khương Tiểu Nguyệt thoáng đẩy ra trước mắt cao hơn 1m cổ dài, hướng về trên đường nhìn lại. Một nhóm mười mấy con ngựa phi, tất cả đều là người cao mã đại. Bên hông còn bày đặt vũ khí. Chạy ở ở chính giữa con ngựa kia trên người, ngoại trừ mã phi, còn nhiều một bóng người. Một thân xám nhạt bố y, dày vải. Bởi vì là nằm nhồi trên lưng ngựa, vì lẽ đó Khương Tiểu Nguyệt cũng không thể nhìn rõ hẳn chỉ là xem thân hình như là nam nhân. Giá, giá. Đám mã phỉ cưỡi ngựa vội vã mà qua, chỉ để lại tảng lớn bị vung lên cát vàng. Bọn họ sau khi rời đi, Khương Tiểu Nguyệt dựng thẳng lỗ hai ngày một lúc. Trời cũng lại không nghe được tiếng vó ngựa sau, lại đợi khoảng chừng 1 phút, mới cẩn thận mà từ trong bụi cỏ dại đứng lên đến. Tê. Bởi vì tồn đến quá lâu, bắp chân vừa mới động, liền một trận tê tê dại dại cảm giác. Nàng thử đi rồi một bước, suýt nữa ngã trùng cỏ. Nhưng không dám ở thêm, thoáng ngồi một lúc, liền mau mau mang theo chính mình rọ che hướng về làng chạy đi. Chỉ là chạy chạy nàng chú ý tới trên đất dấu vó ngựa, đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Bên này là làng Phương Hướng, những người mã phỉ mới vừa là đi cái nào tôn. Khương Tiểu Nguyệt trong lòng hồi hộp một tiếng, lại liên tưởng đến mới vừa ở trên lưng ngựa nhìn thấy bóng người kia, nhất thời không ổn. Thăng nhanh tốc độ, hướng về tương nước thôn chạy đi. Tuy rằng phương hướng này đi có mấy cái làng, nhưng những ngày gần đây bởi vì tể tiên sinh tồn tại, những người người trong thôn hầu như đều đến tương nước thôn đi tới. "Senior, tuyệt đối đừng là nàng nghĩ tới như vậy." Khương Tiểu Nguyệt một đường hướng về tương nước thôn chạy đi, còn chưa tới cửa thôn. Liên xa xa nghe được một trận náo động thanh, lão nhân, đứa nhỏ, nam nhân, nữ nhân, tất cả đều náo thành một đoàn. Khương Tiểu Nguyệt trong lòng càng bất an lên, bị trên đường tảng đá bắn đến một giao ngã xuống đất. Lăn hai vòng sau, đầu gối khai rất ra. Nàng xem cũng không thấy, bò lên liền hướng trong thôn chạy đi. Chuyện nội dung cốt chuyện ổn, đa enn, mọi người có thể nhập hố. Chương 649, cô gái yếu đuối có thể làm những gì? Mới vừa cái kia một dao, ta một người đàn ông nhìn đều đau. Tê tiểu tỷ tỷ đừng nóng đột a. Nhìn đau quá. Phòng trực tiếp bên trong, ở Khương Tiểu Nguyệt hái thuốc thời điểm, Các cư dân mạng cũng theo học một điểm thảo dược tri thức. Lúc này, nhìn thấy nàng sốt ruột dáng dấp, cũng không khỏi theo có chút lo lắng lên. Chẳng không thực sự là ta nghĩ như vậy đi, bị đặt tại trên lưng ngựa cái kia chính là Tề Tiên Sinh. Mẹ nó, trên lầu ngươi đường dọa ta. Những ngày tháng này mới vừa tốt lên a. Nhưng mà, có lúc càng sợ cái gì, liền càng dễ dàng biến thành sự thật. Khương Tiểu Nguyệt vài bước bước vào trong thôn, liếc mắt liền thấy ngồi dưới đất khóc các nữ nhân. Các nàng một bên khóc vừa mắng, "Tôi những người khốn kiếp nha, làm sao liền đem Tề Tiên Sinh cho cướp đi nha. Đòi mạng a đây là." Những người chó Thật nên để bị Tiên Lôi đánh, không chết tử tế được. Đám trẻ con đứng ở một bên, không biết làm sao. Thơ nhỏ hơn một chút, cũng theo khóc lên, ngửa mặt lên trời oà oà khóc lớn. Mấy ông già thì lại ngồi sộm ở ven đường, cau mày, một bộ ngưng thần khổ tượng dáng dấp, không nói một lời. Khương Tiểu Nguyệt ánh mắt quét qua, trái tim ầm ầm nhảy, hô hấp dồn dập. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nàng chạy đến tể tiên sinh trong phòng cửa nhìn. Trong phòng vô cùng ngăn gọn, khắp nơi đều dùng các loại dụng cụ bày ra thảo dược. Có đã ép thành thật bã, có vẫn là thành phẩm, mới vừa phơi xong dáng dấp. Lúc này, trên bàn sách thư tịch nổn ngang tung rơi trên mặt đất. Vài cái trang dược dụng cụ cũng rơi ra một chỗ. Khắp nơi đều không có thể tiến sinh cái bóng. Nàng từ trong nhà đi ra, kéo một đứa bé liền hỏi: "Thế tiến sinh đây? Thế tiến sinh đây?" Đứa nhỏ chảy nước mắt, lau nước mũi, nghẹn ngào nói: "Tiên sinh. Tiên sinh. Bị mã phỉ cấp đi ồ ồ ồ. Tiên sinh ồ ồ ồ." Khương Tiểu Nguyệt lảo đảo một cái, đầu ngo ngo. Bọn họ chào Tề Tiên sinh làm gì? Tại sao chỉ chào Tề Tiên sinh? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ lắc đầu một cái, "Không, không biết." A da để cháng cháng ca đi gọi cha môn trở về. Trong thôn, nam nhân và nữ nhân môn tự rác phân công. Nữ nhân ở trong thôn giặt quần áo làm cơm hái rau dại. Nam nhân thì lại đi ra ngoài làm ruộng, chặt cây làm thợ một các loại. Đám kia Mã Phỉ đến thời điểm, các nam nhân còn ở bên ngoài làm việc, căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Đám kia Mã Phỉ cấp xong người liền cưỡi ngựa chạy, trong thôn một đám người già yếu bệnh tật, căn bản không kịp chống lại. Chờ phản ứng lại thời điểm, Mã Phỉ cũng đã cưỡi ngựa chạy xa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Khương Tiểu Nguyệt lẩm bẩm, lập tức nghĩ tới điều gì, tiến vào mỗi cái trong phòng, nhảy ra sở hữu có thể sử dụng đồ vật. Vậy Giáp phay, dịu, thậm chí ngay cả cái quốc đều cho phiên tìm được. Con con làm. Ôn đồn có thể cho rằng vũ khí đồ vật bị lấy ra, phóng tới trung tâm đường bộ. Người trong thôn mặc kệ có ở đó hay không khóc, trong lúc nhất thời toàn đều yên tĩnh lại. Cùng nhau nhìn lại, Nguyệt Nha Đầu, ngươi đây là phải làm gì? Ở tại Khương Tiểu Nguyệt nhà cách vách lý đại thẩm hỏi. Khương Tiểu Nguyệt động tác liên tục, tiếp tục đạp cửa. Trong thôn này nguyên bản liền không người nào, là bởi vì tể tiên xình đến. Đại gia mới từ từ tụ tập, ở chỗ này tìm gian nhà ở lại. Bởi vì thời gian còn thiếu, vì lẽ đó trong phòng đồ vật trên căn bản đều không thay đổi. Cánh cửa cũng đa số là giữa xấu hay không. Nàng này một đạp, môn liền rầm một tiếng mở ra. Một đám người thấy nàng biểu hiện không đúng, cùng nhau tập hợp lại đây. Hai vị đại thẩm lôi kéo nàng, ngược nha đầu, ngươi đây là nổi điên làm gì? Làm gì vậy, làm gì vậy? Hay là dọa sợ, nhanh cho sờ đầu một cái, nhìn bị suốt không có. Mới vừa bị câu hỏi đứa bé kia cũng là người, sau đó bẹp một hồi vừa khóc. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng dọa ta ố ố ố. Khương Tiểu Nguyệt bị một đám người kéo, còn muốn dùng sức lực địa hướng về trong phòng tìm vũ khí, thả ta ra, thả ta ra. Ngươi muốn làm gì a? Ngược nha đầu. Lôi kéo nàng lý đại thẩm hô. Làm gì làm gì? Khương Tiểu Nguyệt giơ lên một cái dao phay hướng về bên cạnh rờ rờ, biểu hiện giống như ma jun lên, lẩm bẩm nói: "Cứu người, ta muốn đi cứu người. Tìm vũ khí, muốn càng nhiều càng nhiều vũ khí. Thế tiên sinh không thể có sự. Hắn không thể có sự." Nàng vừa nói, một bên hướng về dưới trong một gian phòng phòng đi, kéo nàng hai vị lại thầm, nhưng là bởi vì nàng mới vừa múa đao, trong lúc nhất thời không dám quá mức tới gần. Càng bởi vì nàng mới vừa nói, trở nên chần chừ lên. Lý đại thẩm quên ngủ, nhà đồng đốc, cái kia mã phỉ là cái gì người, ngươi là cái gì người, một mình ngươi cô gái yếu đối có thể đấu thắng người ta sao? Những người mã phỉ từng cái từng cái có vũ khí, vóc người cao lớn. Không phải bọn họ những này, người già yếu bệnh tật có thể đối phó được rồi. Các ngươi những người đàn ông kia trở về, xem bọn họ nói như thế nào." Đại thẩm vừa dứt lời, Khương Tiểu Nguyệt liền đột nhiên xoay đầu lại. Hai mắt đỏ đậm, trên tay còn cầm dao phay, biểu hiện bên trong mang theo một sự quyết tâm. Cô gái yếu đuối thì thế nào? Nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Nàng thở phào, thoáng tỉnh táo lại, ta biết muốn chờ bọn hắn trở về, vì lẽ đó ta trước tiên đem vũ khí tìm. Chờ bọn hắn sau khi trở lại, là có thể chuẩn bị xuất phát cũng không ai biết đám kia mã phỉ trong đầu có phải là có hố, đều là nói cướp người liến có người. Nếu như không sớm hơn một chút đi, còn không biết đệ tiên sinh sẽ bị bọn họ thế nào đây. Nàng nhưng là nghe nói, có chút hang cướp nhưng là sẽ ăn thịt người. Không, thử không ngừng ăn cướp. Những năm này thiên tai liên tục, ăn thịt người người, không phải số ít. Năm đó, nàng nương vị để cho nàng không muốn đi ra ngoài chạy loạn, liền thường thường cùng với nàng nói những sự tình này. Chỉ sợ nàng một cái đảo mắt liền bị người cho nắm bắt đi ăn. Nghe vậy, vây quanh ở gian nhà người trung quanh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nói thì nói thế không sai. Nhưng bọn họ một đám người già yếu bệnh tật có thể giúp đỡ được gì? Cái kia không phải đi chịu chết sao? Nguyệt Nha Đầu nói không sai, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Lúc này, một ông già từ ngoài cửa đi vào. Ông lão họ Tôn, tên là Tôn Hữu Phúc. Chính là lúc trước ở làng bên cạnh, cùng người trẻ tuổi nói chuyện ông già kia. Ở biết tương nước thôn bệnh bị người trẻ tuổi chưa khỏi sau, hắn cũng tới thôn này. Ta đều một cái tuổi tác, nếu là không có tệ tiên sinh, cũng sống không được bao lâu. Cái mạng này nếu là còn có thể có chút tác dụng, cũng coi như là sống không uổng. Tôn Hữu Phúc cả người gầy gò, hầu như là da bọc xương. Này vẫn là đến rồi Tương Nước Tôn, tinh thần diện mạo so với trước đây ngồi chờ thời điểm chết, muốn tốt lắm rồi. Hắn sau khi nói xong, cũng bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm có thể dùng vũ khí. Nhặt được một cái dùn để làm củi lửa được vậy, hắn nhặt lên đến. Đi đến Khương Tiểu Nguyệt bên người, hỏi, cái này có thể không? Khương Tiểu Nguyệt liếc nhìn, gật gù, nên có thể. Tiếp theo sau đó ở trong phòng tìm kiếm lên, Tôn Hữu Phúc cân nhắc một chút cây gậy trong tay, có chút trọng lượng. Sau đó giơ tay chính là một gậy, đập vào Khương Tiểu Nguyệt trên ót. Ầm. Khương Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy sau gáy tê dần, lập tức trước mắt biến thành màu đen. Thân thể nhẹ đi, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tôn Hữu Phúc đánh song ám côn sau, thuận lợi đem người tát được, phóng tới một bên trên đất. Tôn Lao Đầu, ngươi đây là làm gì vậy? Chương 650. Ta nói này gây được, nhưng không nhờ ngươi bắt ta đầu thử tay này a. Tôn Lao Đầu, ngươi đây là làm gì vậy? Lý Đại Thẩm một cổ họng hô lên, hiển nhiên là sốt ruột. Tất cả mọi người đều bị Tôn Hữu Phúc này đột nhiên một hồi, cho làm cho không ứng phó kịp. Mới vừa từng cái từng cái còn đang suy nghĩ Tôn Hữu Phúc cùng Khương Tiểu Nguyệt lợi nói, do dự có muốn hay không xem bọn họ như vậy. Thừa thế xông lên, liều mạng cái mạng này cũng được. Dù sao, nếu không là Tề tiên sinh, bọn họ phòng trường sớm liền không biết đi chết ở đâu rồi. Cái nào còn có hiện tại an ổn tháng này. Kết quả còn không nghĩ một lát nhì, mới vừa cái thứ nhất phát ra tiếng đứng ra Tôn lão đầu, liền một gậy cho Nguyệt Nha đầu gõ hơn mê. Đây là làm gì vậy? Một đám người già yếu bệnh tật ngơ nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút. Không hiểu bây giờ đây là cái gì tình huống. Cũng có người giống như Lý Đại Thẩm, trực tiếp hô: "Tôn Hữu Phúc, ngươi tại sao đánh Nguyệt Nha đầu? Ngươi có phải là già bị hồ đồ rồi, đánh Nguyệt Nha đầu làm cái gì? Mẹ nó mẹ nó. Này xảy ra chuyện gì?" Dựa vào đệp. Ta vừa định tán ông lão này một câu, đầy nhiệt khí, đủ nhiệt huyết. Nay cơ mỡ mờ liền đến như thế một cái xoay ngược lại. Không ngờ người trong thôn bối rối, phòng trực tiếp nhìn từ đầu tới đuôi các cư dân mạng cũng bối rối. Mới vừa tôn hiếu phúc cái kia một gậy hạ xuống thời điểm, ai cũng không ngờ rằng, cùng nhau sợ hết hồn. Mới vừa không còn rất tốt nói chuyện sao, làm sao liền làm cho người ta đập xuống? Tiểu Nguyệt, ta nói này gậy được, nhưng không nhờ ngươi bắt ta đầu thử tay này a. Tiểu Nguyệt, ngươi lễ phép sao? Ta có một cái lớn mật mà khủng bố ý nghĩ. Ông lão này không phải là muốn tề tiên sinh không còn, liền hoặc là không làm. Xuất thủ trước là Vương, chiếm lấy nơi này chứ. Nay điệu màn đạn vừa ra, nhất thời làm nổi lên rất nhiều dân mạng nhiều năm qua truy kích, xem tiểu thuyết kinh nghiệm. Từng cái từng cái âm u luận hiện lên ở trong đầu. Ta cảm thấy đến này không có khả năng lắm, trong thôn còn có Tráng Nghiên nam nhân đây. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không đến phiên ông lão. Cho nên nói à, hắn thừa dịp Tráng Nghiên các nam nhân không trở về, vội vàng đem có thể dùng đến ăn uống cho mang đi. Sau đó chính mình tìm cái đỉnh núi ổn đi. Không thể nào. Tệ trước tiên lúc này mới mới ra sự mà thôi. Ta đi. Các ngươi ngừng ngừng dừng lại. Không bị ông lão dọa đến trái lại bị các ngươi mạn đạn bị dọa cho phát sợ. Khắc khắc khắc. Khắc khắc khắc. Đánh xong thương tiểu người sau, Tốt Hữu Phúc đỡ bên cạnh ngăn tụ khạc một lúc, lại thở phào, mới hướng mọi người nói: "Đi mã phỉ chỗ ấy thăm dò đường, chúng ta những lão già này liền được rồi. Nguyệt Nha đầu bọn họ còn trẻ, còn có càng nhiều đường có thể đi. Mà bọn họ những lão già này, đi tới sau, có thể giúp đỡ bận bịu coi như kiếm lời. Không giúp được gì, cũng không tính thiệt tỏi. Nếu như Tệ Tiên sinh trở về, còn muốn những người trẻ tuổi này đến giúp hắn cùng làm một trận sự tình. Ngươi, ngươi ở chỗ này đều xử suất Không nghĩ đến ông lão này lại suy tính được nhiều như vậy. Trong thôn, thêm vào Tôn Hữu Phúc tổng cộng 4 vị lão nhân, ba cái ông lão, một cái lão bà bà. Ở thoáng ngẩn người sau, bọn họ trước sau từ trong đám người lững dậy. "Ngươi nói đúng, những người trẻ tuổi kia còn có càng nhiều đường phải đi. Liên đệ chúng ta những lão đầu này cũng có chút tác dụng đi." "Ai, những ngày qua cơm cuối cùng cũng coi như là không ăn không." Mấy vị lão nhân đi đến giữa phòng, cùng Tôn lão đầu đứng chung một chỗ. Miệng môi lộ ra bên trong mấy viên lẻ loi hàm răng. Từ khi đi đến tương nước thôn sau, bọn họ phân phối đến công tác không thể nghi ngờ là ít nhất. Nhưng trong thôn ăn muốn gì, nhưng xưa nay không thiếu bọn họ. Ngược lại cũng quá mấy ngày ngày tốt. Trong thôn nữ nhân nhìn mấy bốn cái lão nhân, chẳng biết vì sao, rõ ràng trong ngày thường cũng có ghét bỏ quá những này, chỉ có thể ăn không ngồi rồi lão nhân. Nhưng lúc này giờ khắc này, bọn họ không ăn không ngồi rồi. Trong lòng nhưng cảm thấy đến có chút lạ lạ, thậm chí còn hy vọng, nếu như lão gia hỏa này có thể vẫn ăn không ngồi rồi thật tốt. Đám trẻ con tựa hồ cũng bị như vậy bầu không khí cảm hóa, không biết làm sao nhìn các đại nhân. Có loại muốn phát sinh không tốt sự cảm giác. Các ngươi những lao đầu này, nói nhiều êm tai tự Ở một mảnh bi trắng trong không khí, lý đại thẩm đột nhiên lên tiếng. Nàng vừa nói, một bên tiến lên đem Khương Tiểu Nguyệt ôm vào một bên trên giường đi nằm. Người ông lão này ra tay cũng không nhẹ một chút. Tiểu cô nương đúng là rất nhẹ. Chờ đem tiểu cô nương đè tốt sau, mới quay đầu lại nhìn mấy vị lão đầu nói: "Liên các ngươi này thân thể, đừng nói dò đường, phòng trường còn muốn xuất ở trên núi." Dứt lời, mấy tên trên mặt lão nhân một đỏ. Tôn Hữu Phúc mạnh miệng, đang muốn phản bác hai câu. Đi nghe người phụ nữ kia nói tiếp, như vậy, phàm là 25 tuổi trở lên nữ nhân, đồng ý đi, đều cùng đi thăm dò đường. Quan để ông lão đi tính là gì? Chúng ta nữ nhân cũng là có thể xuất lực, ta cũng có thể xuất lực." Một tên 8, 9 tuổi tiểu hài tử giơ tay lên, hô, "Ta cũng có thể." Cái kia, "Vậy ta cũng có thể." Vài tên tiểu hài tử trước sau lên tiếng nói. Cái kia thái độ tích cực, nhẻ nhót, không giống như là đi chịu chết, cũng giống như là muốn đi đại mạo hiểm du ngoạn như thế. Nay từng cái từng cái khuôn mặt non nớt cùng ngây thơ âm thanh, đem ở đây các đại nhân đều trọc phát cười. Nghiêm nghị bi tráng bầu không khí, lập tức trở nên ồn ào rung lên. Bọn nữ tử hoặc xoè eo, hoặc vô độ ngực, nói rằng, "Đi thôi, đi thôi, quá mức mệt một cái." Đám trẻ con muốn cần giúp đỡ. Có thể phải nhanh nhanh lớn lên mới được nhé. 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Không, 18 năm sau ta muốn làm một người rùa đen, sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha ha ha. Một pho người chính cười, bên ngoài vang lên vội vã tiếng bước chân. 7, 8 người đàn ông cầm cái cuốc, đúa các thứ, khí thế hùng hổ chạy về làng bên trong. Nhìn bốn phía một cái, chỉ có này gian nhà có người, liền trực tiếp chạy tới. Nhưng chờ bọn hắn đến sau vừa nhìn, nhưng nhìn thấy một phòng cười người. Nhất thời không khỏi mặt lộ vẻ kỳ quái, cầm cái cuốc tay, có chút không chỗ sắp đặt. Tề Tiên Sinh đây, không phải nói Tề Tiên Sinh bị mã phị cướp đi rồi sao? Làm sao hình ảnh này cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống? Nguyên lai like càng là như vậy, là ta hay hỏi. Xoay ngược lại sau khi lại xoay ngược lại, ta thực sự là đoán không ra a. Tối đời bên trong, thực đại gia muốn trái lại càng thuần túy một ít chứ. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình càng lại như thế cái phát triển. Đang vì vị vị kia Tề Tiên Sinh cảm thấy đáng giá đồng thời, lại không khỏi vì là trước mắt hình ảnh có chút lòng chù sắt. Cái gì là ngươi cho rằng rất quý giá, nhưng thực rất giá rẻ. Trong loạn thế mạng người, Cái gì là trong loại thế, ngươi cho rằng rất giá rẻ, thực rất quý giá. Chân tâm, mà có một loại người, chính là có thể khiến người ta chả giá chân tâm, đánh bạc tính mạng. Tuy rằng thế nhưng, như thế một cái cây cỏ đột ngũ, có thể được sao? Ta cảm thấy đến, không lớn liệu. Chuyến nội dung cốt truyện ổn, đa enn, mọi người có thể nh nhố. Chương 651. Không từng muốn dưỡng ra Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đang quyết định muốn đi cứu Tề Tiên Sinh sau. Trong thôn liền để hai cái chạy trốn nhanh người, tìm dấu vó ngựa đi mã hang cấp phụ cận nhìn một chút. Sau đó đêm đó, Bọn họ liền định thật kế hoạch, cầm cẩn thận từng người vũ khí, hướng về mã hang cấp xuất phát. Tuy rằng, trong thôn lão nhân cùng người phụ nữ nói muốn tiên phong, nhưng bọn họ đi ngang qua sau khi thương nghị, vẫn để cho lão nhân cùng các nữ nhân đi mà sau. Làm điểm vực tầng đá, ta tất buồn, bột, bột ngựa loại hình. Như vậy vừa an toàn lại hữu hiệu, cũng không cần rất mạnh khí lực hoặc tốc độ. Trong thôn, cộng 4 cái lão nhân, không tính thể tiên sinh, có 7 cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân, 25 tuổi trở lên nữ nhân, có 6 cái. Nhưng ở tại bọn hắn định thật kế hoạch, chuẩn bị khi xuất phát, có một nữ nhân lại không động. Xuân Hoa, đi a. Lý Đại Thẩm chào hỏi. Xuân Hoa nhìn trước mắt bản, ánh mắt phơ phở, phủ, ngập ngừng nói: "Thực, ta còn có 3 tháng mới mãn 25. Ồ, nhưng là ta nhớ được ngươi trước không phải nói, ngươi so với ta còn lớn hơn, để ta gọi tỷ ạ." Một người phụ nữ bật thốt lên. Nàng nói thời điểm không nghĩ nhiều như thế, còn một mặt kỳ quái, hoài nghi mình là không nội nhớ lầm. Sau khi nói xong, mới phản ứng được này vừa ý vị. "Này, ngươi..." Nữ nhân lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Lý Đại Thẩm cho kéo. Người sau lắc lắc đầu. Xuân Hoa cúi đầu, không đến xem vẻ mặt của mọi người, ta trước là nói chơi. Lý đại thẩm cũng không nhiều lời, chào hỏi, "Được rồi, chúng ta lên đường đi." Cứu Tề tiên sinh chuyện này vốn là tự nguyện nguyên tắc, nếu là không muốn đi lời nói, đi tới phòng trừng cũng là thiên phiện. Chỉ cần, Nang Lương Tâm không có trở ngại, vậy cũng lấy không đi. Ta phi, nhận thức Xuân Hoa người phụ nữ kia phi một cái, khinh thường nói, "May nhờ Tề tiên sinh đã cứu mạng ngươi, không từng muốn dưỡng ra Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa." Người khác tuy rằng không lên tiếng, nhưng trong lòng nghĩ, cũng 89 phần 10. Tuy rằng cũng có có thể hiểu được Xuân Hoa loại ý nghĩ này, nhưng dù sao cũng hơi không có tích. Người người đều muốn sống sót, ý tưởng này là không sai. Nhưng ở tình nghĩa trước mắt, nhưng lại ít một chút ý tứ. Dư Quang nhìn đoàn người cầm gia hỏa rời đi, Xuân Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vốn là nói rồi mà, 25 tuổi trở lên, đồng ý liền đi. Ta này không vẫn chưa tới 25 tuổi đây. Nàng sờ sờ mặt của mình, hay là chính là dài đến sốt ruột điểm mà thôi. Nghĩ đến mới vừa người phụ nữ kia lời nói, nàng con ngươi nhìn chung quanh một chút. Đi thì đi, ngược lại bệnh cũng được rồi, thể tiên sinh cũng không ở, ai mà thèm chờ đợi ở đây. Thấy bốn bề vắng lặng, Nàng ngo ngo ở trong phòng dọn dẹp một chút ít thứ, đem bao quần áo đeo trên người, lặng lẽ hướng về làng đi ra ngoài. Nàng nhà Nguyên Bản liền sát vách làng bên cạnh, vốn là cách nơi này không xa. Trở lại ngược lại cũng thuận tiện. Chỉ có điều, cái kia trong thôn đã không có ai. Nguyên Bản cũng chỉ có một bộ một bộ thi thể. Vẫn là Tề Tiên Sinh nói, muốn đem thi thể đốt, nếu không sẽ có vấn đề lớn. Người trong thôn lúc này mới dùng thật ít ngày, đem chu vi làng đều trò thanh lý một lần. Vừa xử lý thi thể, lại mang về một chút đồ ăn, đủ bọn họ ăn một bữa ngày. Nghĩ đến chính mình cái kia hoang vu làng, Xuân Hoa quay đầu lại nhìn một chút trong đêm tối. Mơ hồ sáng một lạng tràn ngọn đèn tương nước thôn. Cái tia đèn sáng trong phòng, tập kết trong thôn sở hữu cô gái trẻ, cùng với từng cái từng cái tiểu hài tử. Bởi vì ngủ không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cô gái trẻ môn liền mang theo bọn nhỏ vây quanh ở Khương Tiểu Nguyệt vị trí trong phòng, làm chút thủ công. Nếu không có Tề Tiên Sinh bị cúp đi, tình cảnh này dù sao cũng hơi ấm áp. Nhưng hiện tại, Xuân Hoa khẽ cắn răng, nắm chặt trên người màu đen bao quần áo, ở trong màn đêm cẩn thận mà đi tới. A này, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, như thế một thôn là người, tất cả đều ngưng tụ một lòng, đoàn kết nhất trí, tại đây thời loạn lạc bên trong cũng rất tốt đẹp. Người như vậy, chỗ nào đều có, rất chân thực. Ân cứu mạng không cần trả lại. Phong trực tiếp các cư dân mạng đem Xuân Hoa phản ứng, nhìn từ đầu tới đôi. Có mang to, có nhưng cảm thấy được, cũng có thể hiểu được. Thật, nhất định phải muốn nói đúng sai lời nói, nàng cũng không sai, có thể sống. Ai đi muốn tìm cái chết. Những người mã phỉ vừa nhìn liền rất lợi hại, thực lực bãi ở nơi đó. Nói như thế nào đây? Không có gặp phải trước, ta cũng không biết chính mình có thể hay không cùng với nàng như thế. Thần. Hơn nữa, này vốn là thời loạn lạc. Đối mặt chuyện giống vậy, mối ý của cá nhân không giống, đối mặt tình cảnh cũng không giống. Có lúc rất khó đơn giản đi phán xét đúng sai, ta không nói đúng sai, cũng chỉ là đơn thuần không thích người như vậy mà thôi. Nếu như cuối cùng Tề Tiên Sinh Bình An trở về lời nói, nàng sợ không phải muốn hối đến ruột đều đen. Ta đánh cược Tề Tiên Sinh chính là vị Tiêu Minh Quân, Minh Quân đều có nhân vật chính vùng sáng, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mã Phỉ qua vị trí trên núi. Ước chừng hiện đại thời gian, 4 giờ sáng sớm khoảng chừng, trái phải lúc. Thiên tối momom, chỉ có yếu ớt ánh trăng chiếu mặt đất. Đứng bên ngoài cương đám Mã Phỉ bỗng nhiên nghe thấy được một trận kỳ quái mùi vị, tích tích mà lại quấn thuộc, khiến người ta không nhịn được. A a a a. A thiết Đám mã phị không nhịn được đánh tới hất xi đến. Cái này tiếp theo cái kia. Từ đâu tới ớt cay vị? Chỗ nào đang làm ớt bột sao? Chúng ta nơi này nhưng là mã phị hoa, ai dám ở phụ cận làm đồ vật ăn? Dứt lời, hai tên gác mã phị bỗng nhiên ý thức được không đúng. Theo bản năng mà gãi gãi mặt cùng cánh tay. Càng nạo càng phải mái, càng nạo càng muốn nạo. Kỳ quái, ta làm sao như thế nữa? Sẽ không phải là quá lâu không tắm rửa chứ? Ngày nào đó cùng Tam đương gia nói một tiếng, các anh em hay là đi cọ rửa. Đó cũng là tên là ta đều nạo xuất huyết, làm sao như thế nữa? Thảo Hai người một bên trước sáu gã, vừa nói lời này, vừa bắt đầu đều không coi là chuyện to tát, mãi đến tận nhìn thấy trên người xuất huyết, mới phát giác không thể lại tiếp tục nạp xuống. Đang lúc này, bốn tên nam tử xông lên trên, một gậy đánh vào hai cái mã phỉ trên người. Nguyên bản người trong thôn kế hoạch là trước tiên từ biên giới đột phá, đem lính gác đánh ngất, không kinh động bất luận người nào, mò tiến vào mã phỉ oa bên trong. Đối phương hai người, bọn họ liền lên bốn người, này cũng được chứ. Nhưng hiện thực cùng kế hoạch đều là có khoảng cách. Không biết là không phải là bởi vì quá sốt sắng, bên trong một cái cầm gậy thôn dân dưới chân chửi đi, một gậy đánh vào mã phỉ trên vai. Còn đứng tên kia mã phỉ đau đớn một tiếng, mắt thấy chu vi mấy người đang muốn kêu ra tiếng. Bên cạnh một cái khác thôn dân mau mau gù gòn. Ầm. Mã phỉ ngã xuống. Hừa kinh một hồi, bốn cái thôn dân cùng nhau lau mồ hôi lạnh, đem hai cái mã phỉ kéo dài tới một bên trong rừng. Núp ở phía sau mới lý đại thầm mọi người, cũng là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Có điều, hiện tại còn chưa là thanh tĩnh lại thời điểm. Cái kia mã phỉ mới vừa kêu một tiếng, nói không chắc gặp đưa tới người khác. Bọn họ muốn mau mau hành động mới được. Đây cũng quá nguy hiểm, cùng phim truyền hình bên trong phim điệp viết tự. Sắp thực kích thích không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Xem đến nơi này, phòng trực tiếp các cư dân mạng theo bản năng thở phào. Khó có thể tưởng tượng, cái đám này cây cỏ đốn ngũ, lại vẫn thật quyết định hai cái mã phỉ. Có điều quá trình này cũng quá không khiến người ta yên tâm. Ta sao cảm thấy được, như thế vô căn cứ đây, lưu lại nên có tuần tra mã phỉ chứ? Bọn họ là chuẩn bị đem dược dưới ở đám mã phỉ trong đồ ăn sao? Ở trong luận thế, nhà bếp nên đều là trọng điểm canh gác, không tốt như vậy tiến vào. Tàn mãe niên đại đó, đều muốn chuyên môn nắm tỏa trò ngăn tủ khóa lại. Nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, minotaur hoặc đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 652, ta tử á hương hôm nay chính là chết rồi. Thể tiên sinh cũng không thể chết được. Vốn là, các cư dân mạng đối với cái này cây cỏ đội ngũ cũng không làm sao ôm ấp chờ mong. Dù sao bên trong còn có bốn cái lão nhân đây, có khả năng cũng hai cái tiểu la la là, là, là tốt lắm rồi. Kết quả, không biết là cái đội ngũ này vận khí quá tốt, vẫn là cái này mã phỉa oa phòng thủ cũng không nghiêm mật. Vẫn đúng là để đoàn người cho mò tiến vào. Theo Lý Đại Thẩm người một cái, liền giơ tay chỉ định một phương hướng. Nhà bếp nên ở bên kia. Bọn họ thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ vòng tới một bên khác. Chỉ là, nhiều như vậy dân nhà, vài cái đều có người canh gác. Cái nào mới là nhà bếp đây? Theo lý thuyết, có ống khói, nên chính là nhà bếp. Có thể nơi này có ống khói dân nhà, cũng có hai cái. Nếu như từng cái từng cái từng thứ đi, không chỉ tiêu hao nhân lực, cũng tiêu hao thời gian. Không cẩn thận, còn có thể bị phát hiện. Bốn vị lão nhân bên trong, duy nhất lão bà bà bỗng nhiên híp mắt nhìn một chút, lôi kéo bên người tiểu tử. Chép miệng, bên kia cái kia là cơm tập thể nhà bếp. Tiểu tử kia mặt lộ vẻ kỳ quái, nhìn một chút lão bà bà chỉ cái kia nhà bếp, lại nhìn một chút một cái khác nhà bếp. Lão bà bà chỉ cái kia nhà bếp, canh gác người rõ ràng muốn ít hơn một ít. Tuy rằng ít người cho bọn họ có lợi, nhưng theo lý thuyết, trông coi càng nhiều người, nói rõ bên trong đồ ăn càng nhiều. Nay một con ngựa hang cấp bên trong đồ ăn, nhất định phải nhiều đến chọn người nhịn. Nghĩ như vậy, không ngừng tiểu tử một người. Lão bà bà thấy bọn họ không chuẩn bị nghe chính mình, sắc mặt lập tức khó chịu lên, kỳ dị nói: "Các ngươi nếu như không tin lão bà ta, ta liền chính mình đi tới a." Nay vừa nói, các nam nhân sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lên. Vốn là cái đội ngũ này bên trong, bọn họ chính là chủ lực. Những lão giả này lão bà bà đồng ý ra địa lực, cũng cũng còn tốt, có thể nếu như quấy rối lên. Vậy coi như không phải bình thường phiến phức. Nếu như gây ra điểm động tĩnh, mọi người đều gặp mất mạng. Cầm đầu hai cái người thanh niên trẻ liếc nhìn nhau, nghĩ có muốn hay không trước tiên đem lão bà bà cho đánh ngất. Nếu là đại gia có thể còn sống trở về, liền trở lại đem nàng mang về. Lý Đại Thẩm thấy bầu không khí không tốt lắm, mau mau bắt lấy lão bà bà tay, hỏi: "Ngươi xác định vậy thì là bếp trưởng phòng?" Lão bà tử cố chấp nói: "Ta tự A Hương chưa bao giờ nói dối." Lý Đại Thẩm thẹn thùng, này không phải có nói láo hay không vấn đề. Hiện tại là sơ ý một chút liền sẽ không liệu mạng mà vấn đề. Có điều, nàng ngửi một cái trong không khí mùi vị, các người nghe thấy được cái gì không có? Nàng này nói chuyện, người khác cũng cẩn thận ngửi một cái, bởi vì càng đến gần rồi, mùi vị đó cũng càng đậm. Một luồng mùi thuốc, ở Tề Tiên Sinh bên người mấy ngày nay, bọn họ không ít nghe. Xem ra, con ngựa này hàng cấp bên trong hẳn là có bệnh nhân. Nghĩ như vậy, những mã phỉ này cấp Tề Tiên Sinh cũng không phải là không có đạo lý có thể để những mã phỉ này như thế sốt ruột bệnh nhân, nghĩ đến ở mã phỉ oa bên trong lai lịch không nhỏ. Vì lẽ đó, nhiều phái chọn người ở tiểu cửa phòng bếp bảo vệ, thỉnh phảng ngao điểm dược cái gì cũng không phải không thể nào. Bởi vậy, cái nào là bọn họ muốn tìm nhà biết, liền không cần nói cũng biết. Đoan người nhìn về phía từ a bà mới vừa chỉ cái kia nhà biết, cân nhắc muốn từ phương hướng nào ra tay. Đoan người quan sát chiều gió, chờ chờ cũ. Chờ gió đến thời điểm, giác lực lớn một nửa. Cửa phòng bếp mã phỉ lại lần nữa chúng chiêu. Chỉ là, cùng trước hai người kia không giống. Bốn người này mỗi ngày bảo vệ tất cả mọi người thức ăn, vừa mới nhận ra được không đúng, liền trực tiếp cảnh giới lên. "Ngươi, nhanh đi gọi Tam Đường gia tới xem một chút." Cầm đầu người chỉ huy nói. "Không được." Tương nước tổn người vừa nhìn không ổn, không thể lợi thêm. Bảy người đàn ông trực tiếp cầm vũ khí xông lên trên, cùng bốn tên mã phỉ đánh thành một đoàn. Binh binh bàng bàng vang vọng. Phía sau nữ nhân cùng lão nhân cũng nhân cơ hội từ bên cạnh tránh đi. Bọn họ cũng đều biết, đến liều mạng thời điểm. Vì lẽ đó chạy đi lúc, không chút do dự nào. Liền ngay cả cái kia lão a bà, cũng trợn tròn hai mắt, sử dụng cướp lương sức lực. Bọn họ đi đến cửa phòng bếp, trực tiếp dùng trong tay các loại vũ khí, đem cửa sổ cạy ra. Lý Đại Thẩm cái thứ nhất phiên đi vào, sau đó mở ra cửa phòng bếp, để mọi người đều đi vào. Bọn họ sau khi tiến vào, liền há hốc mồm. Phòng bếp này, sao nhìn rất trống rỗng. Song xuôi, này xuống ngựa phỉ môn đều bị đã kinh động. Nhìn trong màn hình trực tiếp cục diện hỗn loạn. Các cư dân mạng tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thật đến một bước này, nhưng vẫn là không khỏi sốt sáng lên đến. Theo hình ảnh xoay một cái, xuất hiện ở trong phòng bếp. Một đám lao nhân cùng nữ nhân cơ hồ đem trong phòng bếp đồ vật đều cho lật mấy lần. Không biết, còn cho rằng bọn họ là đến cấp lương vật đây. Chỉ có điều, phòng bếp này có phải là có chút quá khó coi? Đám mã phi thật giống cũng rất nghèo. Mơ heo vải đều sắp thấy đáy. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là lúc nào, đây chính là thời loạn lạc. Có thể hay không là chạy sai ra nhà? Bọn họ không phải dự ở vào cấp độ vật làm chủ sao? Phòng trưng là thường thường vừa muốn đi ra cấp 1 lần đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Có tiểu lâu la một bên góc cửa, một bên hô. Tam đưa ra, tam đưa ra, có người xông vào trong trại. Trong phòng, trên mặt có điều ba nam nhân lập tức vươn mình ngồi dậy. Những ngày gần đây, bởi vì trong trại sự tình, hắn trên căn bản đều là cùng y mà ngủ. La lấy, hắn vén chăn lên, cầm lấy một bên đại đao liền đi ra ngoài. Một cái mở ra cục lớn, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lâu la nói, "Tam đương gia, có người lẻn lút tiến vào trại, muốn ăn trộm chúng ta ăn." Hắn lời còn chưa nói hết, Tam đương gia liền cầm đại đao hướng về nhà bếp bên kia chạy tới. Chỉ là, chờ hắn đến thời điểm, bên kia chiến đấu đã kết thúc. Trong trại thanh tráng nên nhiều, rất nhanh sẽ đem tương nước thôn đoàn người cho chói lại đến rồi. Thế nhưng, bọn họ cũng không dễ chịu. Bởi vì cái lão bà tử kia cùng điên rồi tự, mới vừa đem cái gì bột phấn trực tiếp chiếu vào không trung. Con ồn nào, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Đám mã phỉ lúc đó sợ hết hồn. Chờ sau đó mới phản ứng được, vật kia cũng không là cái gì độc dược, chỉ có điều là bột ngựa thôi. Cái sứ lão bà tử, còn dám làm ta sợ. Một con ngựa phỉ một bên gãy ngứa, một bên không nhịn được đá lão bà tử một cước. Từ lão bà tử bị đả sau, tôi một tiếng. Còn rất có khí tiết hô một câu. Đưa chúng ta về tiên sinh. Ta tử A Hương hôm nay chính là chết rồi. Thế tiên sinh cũng không thể chết được. Nha, ngươi này lão bà tử Cái kia đá người mã phỉ đang chuẩn bị lại đá một cước. Dư Quang Thoáng nhìn Tam Đường Gia đến rồi, vội vã thu hồi chân, lấy lòng áp sát tới. Tam Đường Gia tốt. Ừm. Mạc Thiệu nhìn những thôn dân kia, vẻ mặt không quen. Tiềm thể tiên sinh, chính là cái kia gặp xem bệnh. Từ lão bà tử, đúng. Mạc Thiệu nhìn bên cạnh đám tiểu lâu la, trong trại không có cái gì thể tiên sinh, đem bọn họ cho xử lý đi. Đúng rồi, mang ra một chút đi, chớ đem đại đường gia bọn họ cho nào đến. Đám tiểu lâu la gật gù, được rồi Tam Đường Gia, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định cho làm tốt, tuyệt không phát sinh một kia dư thừa âm thanh đang khi nói chuyện, bên địa thỉ có mã phỉ cho các tôn dân lập ký miệu. Mạt Thèo gật gù, cũng không xem thêm. Xoay người liền cầm đại đao đi rồi. Hắn không có về phòng của chính mình, mà làn giữa đường xoay chuyển cái phương hướng, đi tới trong một phòng khác. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, ogre, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 653, thời kỳ đó hắc bạch vô thượng. Tam đương ra được. Cửa bảo vệ mã phỉ nhìn thấy hắn, liền vội vàng hỏi tốt. Mạt Thèo gật gù, đi vào. Liên nhìn thấy năm cái nằm ở giường bạn trên người. Năm người kia bên trong, có hai cái là đại ca của hắn nhị ca, mặt khác ba cái nhưng là trong trại huynh đệ. Ngay ở mấy ngày trước, trong trại người bỗng nhiên nhiễm phải một loại nào đó bệnh. Vừa bắt đầu còn chỉ là sốt nhẹ không ngừng, dần dần mà liền mê man ngủ không tỉnh, trên người còn dại đầy điểm đỏ điểm. Bọn họ suy đoán, hẳn là là từ đâu cái có bệnh trong thôn đi ra lúc, bị cảm hóa trên. Trong trại đúng là có nhận thức dược thảo, gặp xem y thuật, nhưng cũng là có thể chữa trị hạ bình lúc cảm mạo ho khan, chỉ sang đi tại chờ bệnh nhỏ. Thôi hơi nghiêm trọng điểm, nên cái gì cũng không xong rồi. Mạt Thèo lúc tiến vào, gian nhà lặng lẽ, đèn dầu đã bị điểm trên. Cơm đen dầu, là một cái thân mang búa y người trẻ tuổi. Thanh tú khuôn mặt, ở chập chân ngọn đèn dưới, hiện ra mấy phần thần bí. Không đợi Mạt Thèo mở miệng, người trẻ tuổi liền mở miệng hỏi, "Bên ngoài nhưng là tương nước to người." Mạt Thèo không chút nghĩ ngợi lên đường. "Có điều là mấy con chuột mà tôi, ta các huynh đệ thế nào rồi?" Người trẻ tuổi sâu xa nói, "Bọn họ có thể hay không hoạt, quyết định bởi cho ngươi." Mạt Thèo cau mày, "Ngươi có ý gì? Chứ không phải nói còn có thể cứu sao?" Người trẻ tuổi nhìn hắn, ánh mắt dưới ánh đèn, đen tối không rõ. Tương nước thôn người nếu như thiếu một cái, bọn họ liền không sống nổi. Thảo Nở mở, ngươi con mẹ nó đang uy hiếp ta. Mặt Thẹo tức giận, một tay nâng đao, trực tiếp đặt ở người trẻ tuổi trên cổ. Lưỡi đao rất sắc bén, trực tiếp cắt xuống bên thái một tia sợi tóc. Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Người trẻ tuổi vẻ mặt bất biến, nếu như ta chết rồi, không ai có thể cứu bọn họ. Bệnh này, chỉ có ta có thể trị. Ai nói chỉ có ngươi có thể trị? Ta Cở Mở Nở vẫn đúng là không tin. Mặt Thẹo lại cây đại đao áp sát hai phần, ở người trẻ tuổi trên cổ lưu lại một đạo đường máu. Một bộ trực tiếp muốn hạ sát thủ dáng dấp. Nhưng dù là như vậy, người trẻ tuổi kiên nhẫn cũng mặt không biến sắc. Mắt đen chớp chẩn một hồi. Ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, gọi người không dám nhìn thẳng. "Khảo." Mặt Tiệu Thầm mắng một tiếng, thu hồi lại đạo. Xoay người đối với canh giữ ở cửa nhân đạo, đem mấy vừa gây sự những người kia sống sót mang về. "Nhanh đi." Giết người hắn hành. Nhưng nắm các anh em mệnh đến đánh cược, không được. "Vâng, tam đưa ra." Người ngoài cửa bước nhanh sau khi rời đi. Mặt Tiệu hung tận liếc nhìn người trẻ tuổi, "Thể tiên sinh đúng không? Ngươi tốt nhất cẩn thận mà ngươi." "3 ngày." Trong vòng 3 ngày ta các huynh đệ nếu như còn không tỉnh, ngươi liền cùng toàn bộ tương nước thôn người cùng chết đi." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Ầm. Cửa gỗ tầng tầng đóng lại. Trong tay đèn dầu chập chờn một hồi. Thể tiên sinh trên mặt như cũ xem cũng không được gì. Tự mình đi trở lại trong phòng trên ghế ngồi xuống. Hô. Một hơi thổi tắt đèn dầu. Trong phòng quay về với Hám. "Ta đi." Mới vừa còn tưởng rằng muốn gặp được máu tanh mùi xác. Không đúng, này phòng trực tiếp không có máu tanh mùi xác. "A a a a a, thể tiên sinh ngu bực. Mắt mù tạ rít gào gì vậy?" Nói thật, đây là thật sướng như Bất kể là năng lực, vẫn là tâm thái, mới vừa mặt thẹo phất lên lại đao thời điểm, phòng trực tiếp các cư dân mạng đều theo bản năng mà nhấc theo một hơi. Chỉ sợ cái kia một đao xuống, răng rắc, một cái đầu người rớt xuống. Bọn họ chờ đợi Minh Quân, Chúa cứu thế, liền như vậy không còn. Tề Tiên Sinh không hoảng hốt, bọn họ nhưng là cùng nhau lau mồ hôi lạnh. Nhưng không thể không nói, đao đều gác ở trên cổ, còn có thể yên tĩnh như vậy. Sát thực không phải người bình thường có thể làm được. Hô mới vừa đều đã quên hô hấp, mau mau hấp hai cái. Trên lầu, người nên vị toàn cầu biến ôn phụ trách, ta mới vừa cũng nhiều thở hổn hển hai cái. Toàn cầu biến ôn, người người có trách. Đang ngồi ai cũng đừng muốn chạy, ta đều nhớ rồi. Các ngươi có độc, cũng không sợ Tề Tiên Sinh bị những mã phỉ này tá ma giết lựa sao? Ngay ở các cư dân mạng mồm năm miệng mười thời điểm, Giang Lâm cùng Hứa Nam nhưng là trầm mắt một trận, rơi vào trên sơn trại không. Sau một khắc, một đen một trắng hai bóng người xuất hiện ở nơi đó. Các cư dân mạng thảo luận cũng im bặt đi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng chế phục trên có một chút không giống, nhưng người tinh tường đều nhìn ra được, này một đen một trắng chính là thời kỳ đó Hắc Bạch Vô Thượng. Ta lại may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết trắng đen phối. Thời kỳ đó Hắc Bạch Vô Thượng Lẽ nào đều là tổ đội công tác? Sau đó tại sao không tổ đội? Hai tên quỷ sai đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới trại. Tóc dài cột với sau lưng, tay áo phiu phiu. Bạch Vô Thường, hắn lại cứu những người này một lần. Hắn mặt mày bình thản, nhìn làm cho người ta một loại lạnh lùng cảm. Nhưng nói lời này lúc, khẽ nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc Vô Thường hai tay hoảng ngực, đầy hừng tú nói: Hắn tình mệnh chứ? Ngược lại những người này dương thọ, bạn sẽ vô dụng tận. Nếu không có này thời loạn lạc, còn có thể sống thêm phải có một vài năm. Ừm. Bạch Vô Thường đáp một tiếng, xoay người hướng về phương bắc đi đến. Bên này không hồn có thể thu rồi, qua bên kia xem một chút đi, ta cảm nhận được cơn sóng. Hắc Vô Thường theo sau lưng, bay ra chạy. Âm thanh theo gió nhi mơ hồ truyền về, có hắn ở đây, này thời loạn lạc nói không chắc thật có thể sớm ngày kết thúc. Hắn năng lực không thành vấn đề. Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường bóng người càng phiêu càng xa. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Màn Đạn Khu bên trong trở nên kích động, quả nhiên. Thế tiên sinh chính là Minh Quân. Chính tức chứng thực, Minh Quân. Các ngươi có hay không cảm thấy đến? Hai vị quỷ sai đại nhân đối thoại, lời nói mang thâm ý. Hắn tỉnh rồi thôi. Là có ý gì? Vấn đề này, Hứa Nam cũng chú ý tới. Lẽ nào, thể tiên sinh có thể lựa chọn? Không vui. Từ xưa Minh Quân không phải là ghi nhớ bất tính, ghi nhớ thiên hạ. Một đường về phía trước, vượt mọi chông gai. Vì là thời loạn lạc mà xin sao? Nghĩ đến này, hắn không khỏi nghĩ nổi lên mới bắt đầu cái kia vấn đề. Giang đội, ký lân không phải thủy thú sao? Nếu là thủy thú, lại tại sao lại gây nên này thời loạn lạc? Nhưng nên vì ký lân tử báo thù, tam hoàng tử đã chết rồi a. Nhiều như vậy bất tính, há không vô tội. Ở Hứa Nam hỏi lời này lúc, phòng trực tiếp màn ảnh xoay một cái, rơi vào hai quỷ trên người. Liên quan với vấn đề này, rất nhiều dân mạng thực cũng hơi nghi hoặc một chút. Đúng đấy, Kỳ Lân không phải thủy thú sao? Hai tử nhà mình bị giàn vật thành như vậy, lại dịu ngoan động vật, cũng sẽ cáo kỳ chứ. Tuy nhiên không đến nỗi để Sở Hữu Bạch tính đều đi theo gặp Xôi Xiêu a. Nếu là ác thú cũng là tôi, đây chính là Kỳ Lân a. Thực gặp tạo thành bây giờ như vậy, chủ yếu vẫn là nhân họa. Tam hoàng tử còn có thân vương trên bá. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 654, đừng nói như vậy. Bằng không ta gặp là nhân loại cảm thấy xấu hổ. Kỳ Lân không phải thủy thú sao? Tại sao lại gây nên thời loạn lạc? Giang Lâm Liếc nhìn Ngô Nam, lại quét mắt tranh luận bên trong màn đạn. Đối mặt bọn họ nghi hoặc, đơn giản giải thích vài câu. Thư trên có ghi chép, Kỳ Lân, thủy thú vậy, tính dự đoán. Mẫu Kỳ Lân gặp có như vậy tiền đoán, không chỉ là bởi vì Tam hoàng tử thương tổn Kỳ Lân tử, càng là bởi vì quốc gia này vận nước đã bị thu sạch, người có số mệnh. Quốc hữu vận nước, một người số mệnh càng mạnh thì lại sự phát triển của tương lai liền sẽ càng tốt. Tương tự như vậy, một cái quốc gia vận nước hưng thịnh lời nói, quốc gia này tương lai liền sẽ càng ngày càng tốt. Ngược lại, vận nước suy yếu, quốc gia cũng sẽ từ từ sa sút thậm chí quốc phá, mà quốc gia này vật nước đã bị hao hết, muốn cứu vớt quốc gia này, liền chỉ có thể chờ đợi một cái số mệnh cường thịnh minh quân xuất hiện. Thực những vấn đề này, Giang Lâm một bắt đầu thời điểm cũng không nghĩ rõ ràng. Mãi đến tận Tể Tiên Sinh xuất hiện, hắn đem hắn số mệnh phân cho trong thôn những người này, thay đổi bọn họ ở thời loạn lạc bên trong vận mệnh. Không bị ốm đau giàn vặn, không cần chung quanh phiêu bạt, có thể thức thảo dược, phân biệt có thể ăn được thực vật. Thậm chí liền ngay cả bọn họ tối nay tới Mã Phỉ Hoa, dọc theo đường đi có thể như thế thông thuận mà vào, cũng là bởi vì chịu đến Tể Tiên Sinh số mệnh ảnh hưởng. Hóa ra là như vậy. Hứa Nam bừng tỉnh. Nếu là như vậy, vậy thì nói xôi được. Có thể có như vậy số mệnh, này tề tiên sinh là thật lợi hại. Hẳn là cái gì có thể người chuyển thế? Ngay vậy, màn đạn khu cũng rồn rập suy đoán lên. Có thể hay không làm mời đời người lương thiện. Cũng có khả năng là đại năng chuyển thế. Nhưng chưa từng nghĩ, sau một khắc, người dẫn chương trình nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không dự liệu đến lời nói. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, nói. Đương nhiên lợi hại, một con kỳ lân số mệnh, mới vừa cái kia hắc bạch vô thường lại nói, càng la tiến một bước xác minh ý nghị của hắn. Thể tiên sinh, Kỳ Lân, mẹ nó. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp các cư dân mạng vẻ mặt trở nên hơi phơ tạp. Thiến toán và toán, không nghĩ đến lại là một con kỳ lân. Chẳng trách hai vị kia quỷ sai đại nhân sẽ nói hắn tình nguyện lời nói như vậy. Hắn là kỳ lân, tự nhiên là không cần phải để ý đến nhân loại chết sống. Nếu là không vui, xoay người rời đi cũng không có gì đáng trách. Nhưng, hắn lưu lại. La nhân tại sao? Bởi vì không đành lòng nhân gian khó khăn, thấy chất đầy đồng, trẻ nhỏ khóc nỉ non. Nhưng là nhân loại thương tổn quá kỳ Kỳ Lân tử a. Kỳ Lân, thủy thú vậy. Tính Dụ Ngoan, ta đột nhiên có cái đề người tê cả da đầu ý nghĩ, cái này tệ tiên sinh, có thể hay không chính là lúc trước cái kia suýt nữa bị người hại chết Kỳ Lân tử? Trên lầu, đừng nói như vậy, bằng không ta gặp là nhân loại cảm thấy xấu hổ. Giang Lâm không có lại đi xem màn đạn, tầm mắt xuyên thấu qua chại cửa sổ, rơi vào vị kia tệ tiên sinh trên người. Trong bóng tối, tệ tiên sinh động tác thông thạo nghiền nát thảo dược, thần sắc bình tĩnh. Ào ào, ào ào. Dược tối say bên trong thảo dược, một chút biến thành bột phấn. Theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Ngoài cửa sổ bắt đầu nổi lên ánh sáng, đám ma phi bắt đầu sinh động lên ở ngoài cửa sổ đi lại, làm việc làm việc, tuần tra tuần tra. Còn có năm chín mình ngựa, chuẩn bị lưu lại ra ngoài xem xem tình huống, xem tình huống thế nào đây. Nói thí dụ như, cái nào trong thôn có người, có đồ ăn, đương nhiên cũng sẽ thám tính một ít tình huống khác. Nói thí dụ như, đánh trận những người kia đều đánh tới chỗ nào rồi? Các thương nhân bán hàng đều đi bên nào? Muốn tại đây trong loạn thế sống tiếp, những tin tức này liền muốn thăm dò sợ mới được. Từ lão bà từ lúc tỉnh lại, đầu óc còn có chút nộ. Hai tay của nàng hai chân đều bị trói, cái trán có một cái đại thanh bao, tóc cùng quần áo đều tùm la tùm lung. Như là trải qua cái gì đại hỗn loạn như thế, mà nàng Chu Vi cũng là từng cái từng cái nam nam nữ nữ, tất cả đều bị cột. Trên người cũng là có không ít thương. A a, nàng mới vừa muốn nói gì, mới phản ứng được miệng bị chắn. Từ lão bà tử muốn hỏi chính là, bọn họ làm sao còn sống sót? Những người kia không phải muốn đem bọn họ làm sao? Đây là cái nào? Xem dáng dấp như là phòng chứa tủi. A a a. A a a. Nàng quay về người khác hô hai tiếng, chuyện ra sao a? Cáp nam nhân chính đang nghĩ biện pháp đem sợi dây trên tay cho giải, không đếm xỉa tới gặp nàng. Ở từ lao bà tử tả phía trước lý đại thẩm quay đầu lại, lắc đầu một cái. Cáp nàng cũng còn không biết rõ tình huống. Tối hôm qua bị những người mã phỉ mang đi sau, nguyên tưởng rằng mọi người đều một chết, không nghĩ đến bỗng nhiên cái cổ tê dận, liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, liền ở đây, thấy mọi người đều ở, từ lao bà tử tử tử tỉnh táo lại. Hơi nhíu mắt, không biết nghĩ tới điều gì, biểu hiện lập tức liền thả lỏng ra. Dựa vào bên cạnh đống tủi, an tâm ngẩng lên. Từ lao bà tử phản ứng này, đem lý đại thẩm cho xem mơ hồ. Dựa theo tính tình của đối phương, lúc này không nên hô to gọi nhỏ, chế tạo một chút không. Lại như tối hôm qua, ôm đồm một ngựa tung trên không trung, hô to muốn chết cùng chết khí thế loại này. Tiến tính như vậy, cũng không phải xem nàng, lẽ nào là phát hiện không trốn được, chờ chết. Lý Đại Thẩm trong lòng thở dài, tiếp tục cùng người phụ nữ bên cạnh nghĩ biện pháp tháo dây thử. Tiến tính một chút cũng tốt, miễn cho bị tổ phỉ đánh. Dần dần, mặt trời tăng lên trên, đến buổi trưa. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một luồng đồ ăn mùi vị. Đống tụi người đã bị nhốt lại một buổi sáng. Tới thủy trưa tiến vào. Lúc này nghe thấy mùi vị này, Từng cái từng cái cái bụng đều đi theo gọi lên. Từ lão bà tử bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên, bị trói hai chân một nhảy một nhảy nhảy đến cửa. Trong phòng người khác đều nhìn lại, chính kỳ quái. Liền thấy từ lão bà tử thân thể lại đi, liền hướng cái kia trên cửa gỗ đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Một bên va, một bên trong miệng a a a. Không được yên tĩnh. Ngoài cửa gác cổng mã phỉ vỗ vỗ môn, yên tĩnh một chút. Từ lão bà tử nhất thời không va cửa, chỉ a a a kêu. Gọi cái gì ni gọi cái gì đây? Ngoài cửa mã phỉ mở cửa, há mồm liền mang nói, náo người chết. Có phải là hiềm mệnh quá dài? Nếu không là Tam đương ra lên tiếng, sớm đem những người này cho chôn. Từ lão bà tử giơ lên một tấm nét mặt dàn mùa, "A a a." Một mặt nuôn nóng nỏng, tựa hồ muốn nói cái gì. Cái kia mở cửa mã phỉ thấy thế, một cái lấy xuống trong miệng nàng khăn lau, "Có chuyện nói mau." Từ lão bà tử gấp sáp giơ chân, "Ta muốn đi." Cái kia mã phỉ liếc nàng một ánh mắt, "Kéo liền kéo chứ, kéo đúng quần bên trong là được. Lại náo ta liền đánh ngươi." Nói xong cũng muốn đem khăn lau một lần nữa cho nàng lấp kín. Từ lão bà tử vội vàng nói, "Ta kéo đúng quần bên trong không có chuyện gì, chỉ muốn các ngươi nghe ý vị ăn được cơm là được." Dứt lời, cái mông bung lòng Phốc một tiếng, một cái súng thi phóng ra. Phốc. Bà lão này bà cũng là cái người trơ bỏ, nói kéo liền rồi. Phục rồi, dưới tình huống này đều còn có thể chế tạo. Này phốc một tiếng, đem phòng trực tiếp các cư dân mạng đều cho xem sử sốt. Rõ ràng là người làm giao tất ta là thịt cá tình huống, nhưng bà lão này bà tựa hồ không chút nào hoảng. Vẻ mặt đó, giọng nói kia, phản phất nàng chỉ là thay đổi cái địa phương đi ị mà thôi. Cái gì bị nốt, bắt góc, cái kia cùng nàng có quan hệ gì? Nàng hiện tại chính là muốn đi ị. Chính độ nào đó tới nói, này lão bà tử đủ dũng. Nếu bạn muốn đổi không khí Muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như elf, goblin, og, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 655, đứa nhỏ này đầu óc có phải là có vấn đề? Theo từ lão bà tử một cái thí thả ra, một luồng nghiêm vị trô nhi lập tức huyết tán ra đến, cũng không biết nàng ăn đều là chút cái gì, số chết cá nhân. Mở cửa tiên kia mã phỉ nhíu nhíu mày, ghét bỏ nhìn từ lão bà tử một ánh mắt. Lúc này, cửa một cái khác mã phỉ mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy thiếu kiên nhẫn, nàng muốn đến liền làm cho nàng đi, ở trong rừng tìm một chỗ tồn là được. Mở cửa Mã Phỉ, muốn đi ngươi đi, thúi chết rồi. Đi thì đi, này có cái gì, lại không phải nhường ngươi vẫn sự ở bên cạnh. Cửa cái kia Mã Phỉ đi tới, 17-18 tuổi dáng dấp, trên mặt mang theo hung dạng. Quét mắt từ lão bà tử, từ bên hung rút ra một cây tiểu đao. Hai lần liền cho nàng trên tay chân dây từng cắt đứt, địa ý kéo nhanh lên một chút, đừng tiếp tục làm tối hôm qua những tiểu hoa đó dạng. Không phải vậy có ngươi đến mùi đau khổ. Ta địa ý luôn luôn nhanh. Từ lão bà tử xoa xoa cổ tay, liền mang theo chân, mau mau đi ra ngoài trong rừng chạy đi. Cũng không chạy xa, tìm cái sau cây, liền đặt mông ngồi sụp xuống. xuống. Nàng tìm cây kia cũng không thô, cũng là miễn cưỡng có thể che khất điểm. Người tinh tường vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy chỗ ấy có người. Cái kia hai mã phỉ thấy thế, nghe cái kia phốc phốc thanh, mắt lộ ra gết bỏ, cũng lười theo tới. Ngay ở cửa nhìn chằm chằm. Cái kia từ lão bà tử cũng không trì hoãn, chỉ chốc lát sau, liền dọn dẹp dọn dẹp quần, tự mình hướng về bên này trở về. Trở về tốc độ so với đi ra ngoài tốc độ, muốn chậm hơn rất nhiều. Cửa mã phỉ gết bỏ nhìn nàng, nhanh lên một chút. Chờ nàng lại đây sau, một lần nữa đem dây thường go lên. Lại sờ sờ nàng túi áo, thấy không có đồ vật khác, mới đem người đẩy mạnh phòng chứa túi. Đều yên tĩnh điểm, lại làm ầm ĩ liền đánh người. Nay vừa nói, vừa định nói mình cũng phải đi ý các nam nhân nhất thời ngậm miệng lại. Xem ra cái phương pháp này là không thể thực hiện được. Phòng trưng cũng chính là xem từ lão bà từ tuổi tác lớn mới gặp thả ra ngoài, về phần bọn hắn những người trẻ tuổi. Cái kia hai thủ phỉ lại không đốc. Ầm. Phòng chứa tuổi môn một lần nữa khép lại. Từ lão bà tử ở cửa lặng lặng nghe một lúc, thấy bên ngoài không có ná động tĩnh. Lặng lẽ sượt đến những người tuổi trẻ các nam nhân bên cạnh, ngồi xuống. Trên chân mân mê hai lần, giày vải một thoát, lộ ra một hòn đá nhỏ. Nhấc lên cầm dấu hiệu bọn họ cầm dùng. Các nam nhân kinh ngạc nhìn lại. Này lão bà tử, rất khôn khéo a. Bọn họ còn tưởng rằng nàng chính là đi đi tới đây. Các cư dân mạng đột nhiên cảm thấy bà lão này bà có chút đáng yêu xảy ra chuyện gì. Diễn kịch này tuyệt. Không biết có phải là cùng người dẫn chương trình nhắc qua số mệnh có quan hệ, vận may của bọn họ không khỏi quá tốt rồi. Rõ ràng mang theo bốn cái lão nhân, lại còn có thể sống đến hiện tại. Trên đường tuy rằng bất ngờ không ngừng, nhưng cũng đều có thể từng cái hóa giải. Chỉ có thể nói kỳ lân số mệnh quá mạnh mẽ. Lúc này, thời gian đã đến nhân gian buổi tối. Các cư dân mạng một bên đúng lúc ăn cơm, một bên đem điện thoại di động chi lăng ở bên cạnh. Có người là ở nhà ăn. Ngươi nhà nhìn, còn vị quái nói, đang nhìn cái gì vậy? Các cư dân mạng suy nghĩ một chút. Kịch lịch sử. Tuy rằng trong lịch sử không có ghi chép, nhưng nên xem như là kịch lịch sử chứ. Ngươi nhà nhìn một chút phòng trực tiếp một ánh mắt, trong hình đám mã phỉ chính đang phân bánh cao lương cùng một ít mẫu xanh lục rau dưa ăn. Một cái thang, một cái bánh cao lương, một cái món ăn. Ăn được còn rất hăng hái, phảng phất cái kia là cái gì tốt nhất mỹ thực. Không khỏi cảm khái nói, các ngươi là nên nhìn nhiều những này mới sẽ biết cuộc sống bây giờ có cỡ nào đến không dễ. Nghe vậy, cái kia dân mạng nhìn ngự phỉ môn bánh cao lương, lại nhìn một chút trước mặt thì cá. Gật gù, nói, không có chuyện gì, ba, ta ăn cho bọn họ xem. Sau đó đối với điện thoại di động màn hình, cô ăn hai đại khẩu cơm thẻ phối thì cá. Cha, đứa nhỏ này đầu có phải là có cái gì tật xấu? Đối với rất nhiều tuổi trẻ dân mạng tới nói, coi như biết rồi cuộc sống trước kia không có nhiều tốt hơn, cũng vẹn vẹn là biết rồi mà thôi. Sau đó, nên ăn uống, nên uống uống. Nhiều nhất chính là cầm chén bảo sạch sẽ. Lịch sử là dùng để đi khác không phải dùng để lĩnh hội. Lại nói, bọn họ hiện ở thời đại này cũng sẽ có chính mình một tiền. Nói thí dụ như, lễ hỏi, khoản vay nhà, xe cho vay, hại tử. Lại nói thí dụ như, mọi người đều quá quyền. Rất nhiều người ở bề ngoài hô cá gớp mối cá gớp mối, thực sau lưng còn chưa là đang lên lên quyền. Có điều nói tóm lại, lẫn nhau so sánh các đời trước, bọn họ cuộc sống bây giờ điều kiện xác thực tốt hơn rất nhiều. Ồ, các cư dân mạng chính ôm bát ăn cơm nhìn trực tiếp. Nhìn nhìn, trong hình đám mã phỉ bỗng nhiên hai mắt một phen, thẳng tắp náa trên mặt đất. Một cái hai cái, năm cái sáu cái. Bất kể là đang dùng cơm, vẫn là đại an qua chính đang nói chuyện phiếm, tất cả đều đùng đùng ngã xuống. Ta mới vừa liền túi đầu ăn phần cơm, phát sinh cái gì? Trong trại đám mã phỉ, xoạt xoạt ngã một chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngựa hang cấp liền điên tính lại, tiến lặng như tờ. Sai trong phòng, từ lão bà tự dựa vào muôn nghe một lúc, phốc phun ra trong miệng khan lọ. Hào khí nói, "Nhanh, thừa dịp hiện tại đi ra ngoài." Ta tối hôm qua ở tại bọn hắn nhà bếp trói trên lau ngọng nệ phấn, chỉ cần bọn họ một lòng cơm, cái kia ngọng đệm đệm phấn liền sẽ trà trộn vào đồ ăn bên trong đi. Đã Lên Lút dùng tạng đá đem sợi dây trên tay cắt xuống các nam nhân vừa nghe, cùng nhau đứng lên. Có điều cũng không tùy tiện hành động, mà là lẳng lặng mà ở cửa nghe một lúc. "Thư A bà, ngươi xác định bọn họ tất cả đều ngủ thiếp đi?" Từ lão bà tử liếc mắt nhìn hắn, "Chuyện này làm sao có thể chắc chắn chứ? Ta lại không phải bà cốt. Vật kia có thể mêng ngất mấy cái toán mấy cái chứ?" Lý Đại Thẩm một bên cho Từ lão bà tử cởi dây, vừa nói, "Ta tối hôm qua cũng ở tại bọn hắn mở heo bên trong lăn lộn điểm dược, không biết có hay không hữu dụng. Nếu như chỉ là đơn thuần tung nước vào bên trong, những người thổ phỉ vạn nhất đội nước liền không có tác dụng." Vì lẽ đó bọn họ tối hôm qua cơ hồ đem trong phòng bếp đồ ăn đều cho gần một lần. Cái này cũng là bọn họ lên núi mục đích cuối cùng. Đang quan sát một lúc sau, đoàn người quyết định đi ra trước xem một chút, lấy vài tên thân thể tương đối cường tráng nam nhân dẫn đầu, đồng thời đem môn đem phá ra. Ầm. Cửa gỗ mở ra, hiện hiện ở trong mắt bọn họ, chính là từng cái từng cái ngã xuống đất mã phỉ, có trong tay còn nâng bát ăn cơm. Bất tỉnh nhân sự. Đoàn người đi ra, có chút không dám tin tưởng. Thật sự thành công. Đi, đi tìm Tể Tiên Sinh. Đoàn người hướng về trại trung ương chạy đi, lý đại thẩm khịt khịt mũi. Thật nồng mùi thuốc. Vị, nàng lời còn chưa dứt, cả người liền phù phù một tiếng nga xuống. Phù phù phù phù, phù phù. Tương nước thôn thôn thôn dân ngã một chỗ. Các cư dân mạng ngồi rối, mới vừa còn muốn nói, những thôn dân này cũng quá thuận lợi. Kết quả lập tức liền diệt sạch. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 656, nguyên lai like ngươi mới là to lớn nhất hậu trường muột. Trong mấy mắt, toàn bộ sơn trại người toàn nằm xuống. Mọi ánh mắt nhìn lại, không có một cái đứng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Kẹt kẹt. Sơn trại ở trung tâm nhất cái kia gian nhà mở ra, một thân bố y người trẻ tuổi đi ra hắn cũng không trông cửa khẩu hai cái thổ phỉ, kính đi thẳng về phía trước, đi đến tương thủy thôn các thôn dân trước mặt, cho bọn họ một người ăn viên viên thuốc nhỏ. Chỉ chốc lát sau, tương thủy thôn thôn dân liền toàn tỉnh lại. Nhìn thấy người trước mặt, vẻ mặt nhất thời do nghi hoặc biến thành kinh hỉ. "Thế tiên sinh, thế tiên sinh ngươi không sao chứ? Bọn họ không đem ngươi thế nào chứ?" Các thôn dân mồm năm miệng mười nói, còn muốn nhìn một chút thể tiên sinh có bị thương không. Thế tiên sinh lắc đầu một cái, miệng hơi cười, "Ta không có chuyện gì." Các thôn dân, cái kia thể tiên sinh chúng ta nhanh đi về đi. "Đúng vậy, chúng ta mau mau đi, miễn cho những mã phỉ này tỉnh rồi." Thế tiên sinh, không đợi, đại gia khổ cực một hồi, đem mã phỉ môn đều chói lại đến. Đúng vậy ha, đem mã phỉ môn chói lại đến, liền không cần lo lắng bọn họ tỉnh lại. Mau mau, tìm dây thừng. Các thôn dân vừa nghe, không có một cái phản bác. Ma lưu hành độc lên, tìm dây thừng tìm dây thừng, tìm ngựa phỉ tìm ngựa phỉ. Không tới nửa cái canh giờ, liền đem mã phỉ môn tất cả đều cho chói lên, cũng tập trung ở cùng nơi. Mà trong khoảng thời gian này, Thế tiên sinh cũng làm một chuyện. Hắn đem nhà bếp nhỏ bên trong chính đang ngao rửa qua bưng đi ra, ở trong rừng chôn. Đến đây, các cư dân mạng mới xem như là triệt để làm rõ. Nguyên Lai like, Tể Tiên Sinh mới là to lớn nhất hậu trường muốt. Khá lắm, lợi dụng mùi thuốc đến mê say ngựa phỉ, 9999. Xem ra, Tương Thủy thôn cấp thôn dân coi như không đến, Tể Tiên Sinh tự mình cũng có thể giết ngược lại đi ra. Không thẹn là Kỳ Lân. Viết kép khâm phục dị vực. Không còn dự qua sau, trong không khí mùi thuốc bị gió vừa thổi, cũng không lâu lắm liền tán đến gần đủ rồi. Tể Tiên Sinh để người trong thôn cầm một loại gặp tỏa ra tay đắng hương thảo, ở đám mã phỉ mũi phía dưới ngửi một cái. Chỉ chốc lát sau, đám mã phỉ tất cả đều tỉnh lại. Từng cái từng cái còn có chút ngạc Không hiểu chính mình làm sao liền bỗng nhiên bị trói lên, là các ngươi sợ trò quỷ. Mạt Thèo nhìn Tương Thủy thôn các thôn dân, vẻ mặt còn rất rắn rỏi. Các ngươi muốn như thế nào? Tương Thủy thôn các thôn dân tuy rằng muốn cố gắng ra một cái khí, nhưng đến cùng không có mập miệng, mà là nhìn về phía Tể Tiên Sinh. Tể Tiên Sinh đầu gốc dễ sử dụng, bọn họ nghe Tể Tiên Sinh. Tể Tiên Sinh đứng tại chỗ, con mắt bình tĩnh. Tới làm Tương Thủy thôn đội hộ vệ đi, mỗi người có thể lĩnh một cái gia nhà, sau đó cũng có thể có chính mình tổ địa. Nghe vậy, Mạt Thèo nớ ngẩn, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sao nghĩ tới, chúng ta có thể là mã phi? Trên tay từng vết người, dính qua máu, nói không chắc ngày nào đó nửa đêm liền đem các ngươi thôn cho đổ. Thể Tiên Sinh, ừm. Vì lẽ đó các ngươi tỉnh lại trước, ta cho các ngươi rơi xuống cái độc. Mỗi tháng đều cần thuốc giải, bằng không liền sẽ sống không bằng chết, vạn nghi phệ thể. Nếu như các ngươi không tin, có thể thử xem." Mặt theo ý lặng. "Thôi, ngươi đều hạ độc, còn hỏi chúng ta làm gì? Liền đi cái quá trình thôi." Tương Thủy thôn. Mấy cái đứa nhỏ chính đang cửa thôn nhìn xung quanh. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Đã qua nhanh một ngày, cũng không biết Tể Tiên Sinh tình huống bên kia làm sao. Đang muốn Tiểu hổ tử bỗng nhiên dụi dụi con mắt, lại định thần nhìn lại. Trở về trở về. Bọn họ về. Có thật không? Mấy cái đứa nhỏ cùng nhau nhìn sang, trên mặt mới vừa hiện ra vẻ chờ mong. Liên nhìn thấy qua đường, xuất hiện từng con từng con mã. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, "Vâng, là mã Ma phỉ." Mau trở về nói cho các tỷ tỷ, "Mã phỉ đến rồi. Mã phỉ đến rồi." Mấy cái đứa nhỏ xoay người liền hướng trong thôn chạy đi, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch, đầu ong ngóng ngóng, chỉ biết lặp lại cùng một câu nói, "Mã phỉ, mã phỉ đến rồi." Bạch. Trong phòng, cô nương trẻ tuổi môn cùng nhau đứng lên, Trên tay làm may và rơi xuống một chỗ. Khương Tiểu Nguyệt sửng sốt hai giây sau, một cái cầm lấy bên cạnh kéo. Đến rồi bao nhiêu mã phỉ? Còn bao lâu đến trong thôn? Tiểu hộ tử, rất nhiều, rất nhiều mã phỉ. Lít nha lít nhít thật nhiều cá nhân. Khương Tiểu Nguyệt trong lòng lạnh lẽo, trong đầu chỉ còn dư lại hai chữ: Song xuôi. Trước đi ra ngoài người sợ là đều không còn. Thể tiên sinh cũng không ở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khương Tiểu Nguyệt tầm mắt rơi vào trước mặt mấy cái đứa nhỏ trên người. Trong lòng dũng nhiên nhất định, không thể liền như thế sự ở chỗ này. Nàng lôi kéo bên cạnh không khác mình là mấy đại các cô nương. Đi. Đại gia nhanh đi ra sau không trong sân trốn đi. Sau một khắc, các cô nương cùng đám trẻ con tất cả đều hốt hoảng chạy lên. Đến ngôi cái trong hậu viện, tìm cái khe hở trốn đi. Trong lòng thình thịch nhảy, đối với sắp mang đến vận mệnh, cảm thấy khủng hoảng, không biết làm sao. Tương Thủy thôn cửa thôn. Từng con từng con ngựa bị phi vào. Tương Thủy thôn các thôn dân như là đánh thắng trận như thế, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước. Nguyên tưởng rằng gặp nên đón bọn nhỏ nhiệt liệt hơn nên. Không từng muốn, mãi đến tận bọn họ đi vào trong thôn, chu vi như cũng một trận yên tĩnh. Bọn nhỏ đây Chúng ta đã về rồi. Mau ra đây, Tề Tiên Sinh trở về. Các thôn dân một bên gọi, một bên tiến vào mỗi cái trong phòng tìm người. Tiểu hộ tử, ghế nhỏ. Các ngươi trốn đi đâu rồi? Nghe được thanh âm quen thuộc, trốn đi cô nương cùng bọn nhỏ nửa tin nửa ngờ từ hậu viện bên trong nô đầu ra. Nhìn thấy Tề Tiên Sinh, bọn họ ánh mắt sáng lên. Đúng là Tề Tiên Sinh, Tề Tiên Sinh trở về. Bọn họ mau mau chạy ra ngoài, chờ đến bên ngoài vừa nhìn. Hoắc, thật nhiều ma phi. Thủ chết cá nhân. Này, này này tình huống thế nào? Ha ha ha ha ha. Này có thể có phải nói Nhìn bọn họ một bộ bị sợ rồi dáng dấp, đi qua Mã Phỉ Hoa các thôn dân không nhịn được cười to lên. Bọn họ lần này, nhưng là hoàn toàn thắng lợi. Đơn giản động viên một hồi lưu lại các cô nương cùng bọn nhỏ sau. Các nam nhân đi sắp xếp đám mã phỉ nơi ở. Các nữ nhân thì lại bắt đầu bắt tay cơm tối. Tuy rằng đều mệt mỏi một ngày, nhưng từng cái từng cái trên mặt như cũ cười nở hoa. Ngày hôm nay có thể muốn làm điểm ăn ngon chúc mừng một hồi. Mà còn lại bốn cái lão nhân thì lại đem cô nương cùng đám trẻ con theo đến. Bắt đầu dặn dải bọn họ đi Mã Phỉ Hoa trải qua. Nói đến bọn họ chuẩn nếm tiến vào Mã Phỉ Hoa, đoán cái nào mới là bát tô nhà bếp thời điểm. Có đứa nhỏ hiếu kỳ nói: "A bà, làm sao ngươi biết cái nào mới là bếp trữ phòng?" Cái này mà, nhấc lên cái này, Tư kéo bà già đầy mặt đắc ý, nhếch môi, lộ ra còn sót lại mấy viên răng vàng lớn. Cười hắc hắc nói: "Nhớ năm đó nhà ta lão già đi làm cho người ta thợ khéo thời điểm, thập lý bát hương đều nói tốt, tất cả đều cấp hắn đi. Nhà này cái nào cái nào nên làm sao làm, hắn so với ai khác đều rõ ràng." "Ồ, a bà ngươi thật là lợi hại." Bọn nhỏ ngạc nhiên không thôi. Nguyên Lai học thợ khéo còn có cái này tác dụng. Các đại nhân ở trong phòng bận việc. Dữa rau giữa rau, lò nấu rượu lò nấu rượu. Thỉnh thoảng, liền có thể nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, tiếng vui cười. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Nói đến, ta bò lên trên phía sau đùi, chân đều mềm nhũn. Ta còn không đúng, đây chính là ta lần thứ nhất cùng Mã Phỉ đánh nhau. Từ a bà nói muốn chết mọi người cùng nhau thời điểm chết, ta cũng cho sợ hết hồn ha ha ha. Đều còn tưởng rằng trong tay nàng nắm độc giữ đây, nếu có thể vẫn tiếp tục như vậy là tốt rồi. Nhìn như vậy lên, vẫn thật tấp áp. Các cư dân mạng ăn uống no đủ sau, vứt tròn quần quần cái bụng nằm trên ghế salon. Nhìn trong màn hình trực tiếp cảnh tượng, cảm khái không thôi. Bí nói không có vạn nhà đèn đuốc, nhưng ở thời loạn lạc bên trong đã rất tốt. Chẳng trách gặp có cổ ngữ nói, Kỳ Lân, thủy thủ giá, đến Kỳ Lân giúp đỡ người, Minh Quân vậy. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 657, một đời Minh Quân, sắp vỡ khởi. Từ cái kia oa mã phỉ gia nhập sau, tương thủy thôn bất kể là lao lực vẫn là sức chiến đấu đều gấp mấy lần gia tăng rồi. Ở tệ tiên sinh an bài xuống, đám mã phỉ bị chia làm ba đội. Một đội dùng để tuần tra, một đội vẫn là giống như trước đây, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Còn có một đội thì lại theo người trong thôn đồng thời làm ruộng, đốn củi, chợ theo Ngược lại lao khổ hoạt đều muốn làm. Theo lần thứ nhất mùa thu hội đến, trong thôn lương thực kho cũng rốt cục bắt đầu có chữ hàng. Trong thôn tiếng cười cười nói nói cũng càng ngày càng nhiều. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Nguyên bản, đám Mã Phỉ còn muốn một khi đem độc cho giải, liền đem nơi này cho chiếm lĩnh. Nhưng dần dần, theo cùng các thôn dân tiếp xúc, bọn họ đột nhiên cảm nhận thấy, liền như vậy lưu lại hay là cũng không sai. Là đêm, người trong thôn đều ngủ đi. Ba đạo thân ảnh cao lớn lén lút từ trong phòng chạy ra ngoài. Ba người này, chính là Mã Phỉ Hoa đại đương gia, Nghị đương gia, cùng Tam đương gia mà theo. Ở đề tiên sinh trị liệu dưới, tất cả mọi người dịch bệnh cũng đã được rồi. Ba người ở ngoài thôn tìm cái chỗ trú lên, mặt đối mặt ngồi xuống. Đại đương gia vô lại càng nặng, có một thân man lực. Hắn trước tiên mở miệng nói, "Nói đi, các anh em đều nghĩ như thế nào?" Nhị đương gia cùng nói là thổ phỉ, càng như là một cái gặp tính toán lão bản. Kì mắt, một tay vớt râu ria, chầm chậm nói, "Ta nguyên vốn là một cái bán ngựa, chỉ cần có thể ăn phần cơm, đi đâu đều được." Mặt theo hồi tưởng mấy ngày nay thu thập đến tin tức, nói, "Ta hỏi qua các anh em, có muốn lưu lại, có hy vọng đem nơi này cho chiếm lĩnh." Về phần bọn hắn trên người độc Lấy Tương Thủy thôn tôn dân tính mạng áp chế, liền không tin cái kia Tể Tiên sinh gặp không cho thoát giải. Đại đương gia suy nghĩ một chút, này Tương Thủy thôn quả thật không tệ. Lao Tam, ngươi đây, chính ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Ma Thiệu mặt theo người, ta nghe đại ca nhị ca. Đại đương gia vỗ một cái chân, "Được, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này ở lại." Ma Thiệu, "Ai?" Nhị đương gia cười híp mắt nói, "Tốt, ta xem em này Tương Thủy thôn phát triển quả thật không tệ. Cái kia Tể Tiên sinh nhân phẩm thực lực chờ khắp mọi mặt cũng đều có hải, sau đó cũng sẽ không bạc đãi các anh em." Ma Thiệu nhìn đại ca, lại nhìn nhị ca, "Hề hề hề." Các người trước đây, các người trước đây không phải như vậy nói a. Dựa theo hai vị này tính cách, nhìn thấy làng không phải trục tiếp cướp, chính là tính toán làng. Hiện tại làm sao? Nhị đương gia cười ha hả nói, không cần tính toán, liền có thể quá ngày tốt. Không tốt sao? Đại đương gia gãi đầu một cái, nhà ta trước đây chính là giết lợn, cũng không nhiều như vậy ý nghĩ. Ngược lại các anh em đều có thể ăn no không chết đói là được. Có cái kia thể tiên sinh ở, đại gia sinh cái bệnh cái gì, cũng có trị liệu. Nếu như không cần chung quanh bốn ba, không cần ở trên núi đau liếm huyết, liền có thể chân thật sinh sống. Cũng rất tốt chính mình làm ruộng, tồn điểm lương, sau đó tái giá cái lão bà. Đây chính là cha mẹ nói, có hy vọng tháng ngày chứ. Mặt tẹo nhìn hai vị lại ca, lắp bắp nói: "Vậy được đi, nếu muốn lưu lại, liền muốn ngẫm lại sau đó tương thủy thôn muốn làm sao cái phát triển. Muốn tại đây trong loạn thế sống tiếp, không có điểm sức chiến đấu không thể được. Chứ bọn họ ra cái này mã phỉ hoa, phù cận liền bọn họ biết đến, còn có mấy cái ổ thổ phỉ. Có hai cái trước đây còn bị bọn họ đoạt lấy. Dù sao bọn họ có ngựa, chạy trốn nhanh. À, cử, đám mã phỉ bị Tề Tiên Sinh cá nhân mị lực trò chinh phục. Ai, nếu như không phải thời loạn lạc, Mọi người đều có thể có ngày tốt. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nghe ba người đối thoại, cũng không khỏi vì là Tề Tiên Sinh cảm thấy cao hứng. Hắn chả giá, là đáng giá chứ. Không có bị phụ lòng. Lại vừa nghĩ tới sau khi xưng đế con đường, không khỏi có chút kích độc lên. Trong lịch sử nhiều như vậy hoàng đế, đủ loại khác nhau xuất thân đều có, nhưng chỉ có chưa từng nghe nói kỳ lân bản lân. Matthew, chúng ta đều quy thuận, nó còn không quy thuận, cũng phải khanh đi và mới được. Matthew, các đường bọn tổ phỉ, cho các ngươi giẫm tốt một chút, mau tới đi. Một đời minh quân, sắp qua rồi. Ngày kế Ba vị mã phỉ đầu lĩnh vừa đi vào Tề Tiên Sinh trong phòng, còn chưa nói, đối phương lại như là từ lâu dự liệu được như thế, cầm trong tay dược thảo thả xuống, cười hỏi: "Ngươi kỹ?" Ba vị mã phỉ đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, người này lâu gốc, sắp thực dụng chúng ta. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng càng ngày càng chắc chắn, theo người này, nhất định sẽ không chịu thiệt, có ngày sống dễ chịu. Sau đó, ba người hướng về Tề Tiên Sinh tỏ rõ lập trường, lại đề nghị thu phục bốn phía thổ phỉ để bản thân sử dụng, tăng cường tương thủy thôn lao lực cùng binh lực. Hiện nay chỉ có bọn họ mã phỉ hoa, muốn bảo vệ toàn bộ tương thủy thôn, còn còn thiếu rất nhiều. Nhị Dương gia cười ha hả nói: "Tề tiên sinh ánh mắt, nói vậy cũng không chỉ là một cái tương thủy thôn chứ." Tề tiên sinh cười cợt: "Như thiên hạ cũng như tương thủy thôn như vậy, có thể trải qua thái bình tháng này, ta là có thể nghỉ ngơi. Đề nghị của các ngươi không sai, có điều hiện nay tương thủy thôn đồ ăn còn chưa đủ, qua một thời gian ngắn nữa đi, các ngươi có thể trước tiên chuẩn bị." Từ Tề tiên sinh trong phòng sau khi ra ngoài, ba người hai mặt nhìn nhau. "Này Tề tiên sinh, sợ không phải đã sớm định được rồi kế hoạch, sẽ chờ bọn họ thu rồi tầm, chủ động tới tìm hắn chứ?" Rất nhanh, trong thôn bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông vật phẩm. Qua mùa đông sau khi, liền lại là một vòng mới gieo. Chờ Tương Thủy thôn đồ ăn chuần đến nhất định phân lượng sau, đám ma phi. Không, Tương Thủy thôn đội hộ vệ liền bắt đầu phát động rồi. Một cái ổ thổ phỉ, hai cái ổ thổ phỉ. Chu vi hang cướp từng cái từng cái bị thu phục. Tương Thủy thôn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Bất kể là làm ruộng, vẫn là tuần tra người đều càng ngày càng nhiều. Bởi vì hang cướp bên trong có cái đã từng đã từng đi lính, vì lẽ đó hiện tại thêm gia đến người, mỗi ngày ngay ở dưới sự hướng dẫn của hắn tiến hành thao luyện. Ở lần thứ 3 được mùa quý lên trước, các thôn dân bắt đầu sầu lo lên. Bọn họ những người này Trước đây trải qua các loại mưa đá, nạn hạn hán, nạn châu chấu, hầu như mỗi 2 năm đều phải gặp một lần, có lúc thậm chí 1 năm 3, 4 lần. Khi đó tháng ngày thật đúng là khổ, đại gia ăn vỏ cây rễ cây chống đỡ hạ xuống. Bởi vì lo lắng cô thiên thai, tốt hơn một chút thôn dân buổi tối đều không đi ngủ được. Bò lên ở trong rộng bảo vệ, chỉ sợ thiên thai lúc nào liền đến. Mãi đến tận, bọn họ thành công nên đón được một quý, đem lương thực đều tồn đến kho bên trong. Lúc này, từng cái từng cái phơi đen trên mặt, mới lộ ra hài lòng cười. Nhưng cùng lúc, bọn họ lại nên đón một cái những vấn đề mới. Tương Thủy thôn co lúa không chứa nổi. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quấy cầy mạp tự hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 658. Giang đội đây là muốn để chính chủ nhân sớm sở Paler. Không chứa nổi. Tề Tiên Sinh biết được sau, trực tiếp lên tiếng nói, vậy thì thừa cơ hội này, đem Tương Thủy thôn mở rộng. Bọn nhỏ tranh nhau chen lấn vây quanh ở bên cạnh, hỏi, có phải là muốn đắp kiến thật tốt nhiều phòng mới? Tề Tiên Sinh nói, đúng đấy, không chỉ có muốn xây nhà, lần này chúng ta còn muốn kiến tường a. Bọn nhỏ chỉ nghe được nửa câu đầu, từng cái từng cái vui mừng không ngớt. Xây nhà tốt, sau đó có thể cưới vợ. Cái kia tiểu hổ tử cũng phải một cái nhà, ta cũng phải. Nghe bọn nhỏ hồn nhiên lời nói, trong thôn các đại nhân không nhịn được cười ha ha. Các ngươi ở những thằng web con này quả đúng là nghĩ tới mỹ ha ha ha. Nhỏ như vậy liền bắt đầu muốn con dâu nha. Người nhỏ mà ma mãnh ha ha ha. Các thôn dân cười quỷ cười. Nhưng quy hoạch thời điểm, vẫn là đem đám trẻ con sau đó vị trí cho quy hoạch đi vào. Sau khi một quãng thời gian bên trong, ở sở hữu thôn dân cộng đồng nỗ lực, tương thủy thôn tiến hành rồi một lần mở rộng. So với nguyên lai like làm nhỏ, ít nhất lớn hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, xung quanh còn nhiều một tầng tầng đây. Tuần tra đội ngũ cũng bởi vậy ra tăng rồi. Toàn bộ làng Quy Mô lập tức biến lớn. Dần dần, có ngoại lai thôn dân muốn muốn gia nhập vào. Tương thủy thôn cũng từ từ thành này trong loạn thế một cái thế lực mới, một cái có thể mang theo bách tính tự cấp tự túc, an cư lạc nghiệp địa phương. Thiên hai, tựa hồ từ nơi này biến mất rồi. Ý thức được sau chuyện này, các thôn dân vô cùng tự hào. Mà ngoại lai đám người, nhưng là tranh nhau chen lấn muốn trở thành nơi này một thành viên. Tuy nhiên đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng rất nhiều người như cũ nhớ tới cái kia tiên thần huyền rủa. Trừ Phi Minh Quân xuất hiện, mới có thể thái bình. Ở thế lực khắp nơi tranh bá trong những năm này, các nơi như cũng là thiên thai không ngừng. Mọi người đều cho rằng chỉ có Minh Quân đăng cơ sau, tất cả mới gặp kết thúc. Mà hiện tại, Tương Thủy Thôn Thiên Thai dĩ nhiên biến mất rồi. Điều này giải thích cái gì? Giải thích này Tương Thủy Thôn bên trong có Minh Quân a. Cũng không phải là Minh Quân đăng cơ thiên thai mới gặp biến mất, mà là Minh Quân vị trí khu vực liền sẽ có thái bình tháng ngày. Đi Tương Thủy Thôn, nơi đó có chân chính Minh Quân. Tương Thủy Thôn thật không có thiên thai sao? Nghe nói chỗ ấy đã qua lên tự cấp tự túc tháng ngày, bách tính an cư lạc nghiệp. Hàng năm được mùa lớn. Mọi người cùng nhau đi chỉ cần cùng đúng rồi Minh Quân, ngày tốt liền không xa. Tin tức vừa ra, ở trong loạn thế trung bình phiêu bạc đám người tất cả đều bị hấp dẫn. Từng cái từng cái mặt vàng khô gầy, ngồi chờ chết người, trong mắt lại lần nữa có quang, có sống sót hy vọng. Bọn họ dồn dập thu thập chính mình rách nát trang phục. Hoặc gấp hành, hoặc kết bè kết lũ hướng về Tương Thủy thôn phương hướng xuất phát. Nếu như có thể sống, nếu như có ngày sống dễ chịu, ai cũng không muốn chết. Thấy mọi người đều chuẩn bị xuất phát, 11, 12 tuổi A Thanh xoay người vừa chạy ra ngoài. Để chân bàn chân, một đường đi đến cũ nát trong phòng. A Nhã, A Nhã, mau ra đây. Hắn một bên hô, một bên đi đến phòng ngủ góc, đem ngăn tủ rời, lấy ra hai khối gạch, từ bên trong lấy ra khỏi nhà còn sót lại một ít khẩu phần lương thực. Một túi dùng vài bó gói kỹ, ngay chỉ có thể dùng hàm răng mài lương khô. A Nha từ bên trong góc nô đầu ra, đẩy một tấm bản thịt khuôn mặt nhỏ. Bất ăn nói, "Ca, xảy ra chuyện gì sao?" A Thanh đem lương khô đeo trên người, lại đang ở ngoài mặc vào, lướn qua một cái đại nhân áo khoác, đem mình cùng lương khô túi đều che đến kín mít. Làm xong này một dãy chuyện sau, hắn mới nhìn về phía tiểu muội. Bản thịt trên mặt, chỉ có một đôi mắt sáng quang, "Đi, chúng ta đi Tương Thủy thôn." A nhã, Tương Thủy thôn là nơi nào? A Thanh, một cái không có thiên tai, có thể ăn no mặc đủ ấm địa phương. Hai huynh muội tay nắm tay, đi theo đi đến Tương Thủy thôn đại bộ đội mà sau. Một đường tiến lên, mang đầy hy vọng. Đây chính là mình quân hiệu ứng sao? Nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy là tốt rồi. Hứa Nam không nhịn được lẩm bẩm nói. Đúng đấy, nếu có thể vẫn tiếp tục như vậy là tốt rồi. Một đạo phụ hòa âm thanh tự bên cạnh vang lên. Vừa bắt đầu, Hứa Nam còn tưởng rằng là quả cầu cơ khí trở về. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, quả cầu cơ khí không phải âm thanh này a. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu kỳ lân bóng mờ. Ở giang đội đặt ở bàn trên kỳ lân sừng nhỏ phía trên, hiện ra một đầu mini, chỉ có to bằng bàn tay màu xanh kỳ lân. "Hứa Nam là người, là người đang nói chuyện với ta phải không?" Màu xanh kỳ lân quay đầu nhìn nó, "Chính là?" Hứa Nam chớp chớp mắt, nhìn về phía giang đội, nhìn một chút kỳ lân bóng mờ, lại nhìn một chút tương thủy thôn. "Người chính là cái kia thể tiên sinh." "Thể tiên sinh tại sao lại ở chỗ này?" Màu xanh kỳ lân gật gật đầu, lại lắc đầu. "Hiện tại ta chỉ có điều là một đạo ở lại sừng kỳ lân bên trong tạm nhập thôi, không phải bất luận người nào." Giang Lâm nhìn nó, trực tiếp hỏi mà sau phát sinh cái gì? Hứa Nam, Giang đội đây là muốn để chính chủ nhân sớm sở Paler. Mâu xanh kỳ lân thở dài một tiếng, trong miệng phun ra hai chữ: Tham nhiệm. Theo Tương Thủy thôn quy mô càng lúc càng lớn, lui tới tiểu thương cũng biến hỗn nhiều. Dần dần, tin tức liền truyền tới nó muốn tranh bá người trong thiên hạ trung hai. Bọn họ lặng lẽ phái người ở Tương Thủy thôn phụ cận hỏi thăm tin tức. Ở xác nhận Tương Thủy thôn thật không có thiên tài sau, thế lực khắp nơi không không thận trọng lấy trở. Mặc kệ Tương Thủy thôn là thật sự có minh quân hay là dùng phương pháp gì, chánh nệ rơi mất tiên hai. Đối với muốn tranh bá người trong thiên hạ tới nói, đều không đúng một tin tốt tốt. Đi ngang qua một quãng thời gian khảo sát sau, bọn họ phát hiện Tương Thủy thôn binh lực tựa hồ cũng không quá mạnh mẽ. Mấy phe thế lực liền cảm thấy được có thể thừa dịp, có muốn đem Chiêu Thu Tương Thủy thôn nạp để bản thân sử dụng, có muốn chiếm lĩnh, cũng có vậy đơn giản thu bạo, chuẩn bị trực tiếp phá hủy Tương Thủy thôn. Cái gì minh quân huyền thế? Có thể đi tới cuối cùng mới thật sự là minh quân. Mấy phe thế lực tranh đấu, để Tương Thủy thôn cục diện thoáng trở nên hơi hỗn loạn lên. Cũng đánh mấy trận trưởng, chết một chút người. Nhưng ở Tề Tiên sinh phối họ dưới, hết thảy đều còn ở nắm trong lòng bàn tay. Vậy thì xem bảo vật hiện thế, có người muốn, liền gặp có người muốn hủy diệt. Chỉ cần đem mấy phe nhân mã trong lòng phòng đoán được, thì có thể làm cho lẫn nhau ngăn được. Hơn nữa, Tương Thủy thôn tin tức truyền bá ra ngoài sau, cũng không phải không có chỗ tốt. Trên căn bản mỗi cách một ít thời gian, liền sẽ có người có tài dị sĩ đến đây nương nhờ bảo. Cũng coi như là tiến một bước tăng cường Tương Thủy thôn thực lực. Đến bây giờ, Tương Thủy thôn cùng nói là thôn, càng như là một tòa thành. Trước đây trước hết gia nhập Tương Thủy thôn các thôn dân, đến hiện tại cũng coi như là lao thành viên. Mỗi người phân phối đến công tác, cũng có biến hóa. Bọn họ có gia nhập đội hộ vệ trở thành tiểu đội đội trưởng, có phụ trách sắp xếp nơi tới thôn dân, ăn, mặc, ở, đi lại, có dẫn dắt sau đó thôn dân, mỗi ngày đốn củi tự khéo, hoặc rưới ruộng trồng trọt. Những người đứa nhỏ cũng bắt đầu chung quanh tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Một cái quốc gia mô hình đã trải qua sơ bộ hiện hiện. Ta lại chứng kiến một đời đế vương xưng đế con đường. Tề Tiên Sinh thật sự cho ta một loại hậu chương bút, bảy miu nghi kế cảm giác. 666. Trực giác nói cho ta, thời loạn lạc sắp kết thúc. Phong trực tiếp các cư dân mạng cảm khái không thôi, chẳng biết vì sao. Nhìn hình ảnh trước mắt mà, trong lòng không tên bay lên một luồng hào khí là bởi vì thể tiên sinh bày mưu nghĩ kế, hay là bởi vì thời loạn lạc sắp ở tại bọn hắn chứng kiến dưới kết thúc, không rõ ràng, hay là đây chính là an đưa quần chúng tự mình tu dưỡng, lúc trước người rời đi, sợ là hối hận phát điên. Không, ta thấy cái kia xuân hoa lại lén lút trở về, liền hôn ở trong đám người. Chỉ có điều, mọi người đều chẳng muốn để ý đến nàng thôi. Chờ mong thể tiên sinh đăng cơ, chờ mong thêm một. Ngay ở các cư dân mạng tràn đầy nhiệt huyết bị gây nên thời điểm, phòng trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Dưới màn đêm, thể tiên sinh trong phòng, đốt nọ đèn Một bóng người, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở sau người hắn. Chương 659, ngươi là điên rồi sao? Trong phòng, Thể Tiên Sinh ngồi ở trước bàn đọc sách, một tay cầm than bút, ở ố vàng trên tờ giấy thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ vời. Đang trực tiếp màn ảnh tới gần dưới, các cư dân mạng có thể khoảng chừng nhìn ra, đó là hiện nay mấy phe thế lực phân bố dàn lực độ. Hay là bởi vì đã vào đêm, chu vi có vẻ hơi yên tĩnh. Đô nhiên, ngọn đèn đèn đúc chập chờn một hồi, toàn bộ gian nhà ánh sáng cũng theo hoàng hốt chốc lát. Một đạo bóng người to lớn, tự thể tiên sinh phía sau trong bóng tối đi ra, không làm kinh động bất luận người nào. Thấy rõ bóng người kia trong náy mắt, các cư dân mạng theo bản năng mà há to miệng. Mẹ nó, ngươi thật sự quyết định lưu lại. Mầu đỏ Dực Kỳ Lân tự trong bóng tối đi ra, xuất hiện ở Tế Tiên Sinh phía sau. So sánh với thời loạn lạc bắt đầu trước, xuất hiện con kia Mẫu Kỳ Lân. Cái con này Hỏa Kỳ Lân bất kể là thân hình, vẫn là bên ngoài, nhìn qua đều muốn non nớt một ít. Tế Tiên Sinh ngừng tay bên trong than bút, xoay người mà hướng Hỏa Kỳ Lân. Lặng im một lát sau, trả lời, "Ừm, ta không có ở trong bọn họ, phát hiện có thể trở thành minh quân người. Lại như thế tùy ý bọn họ tự mình tiếp tục phát triển, không biết còn muốn bao nhiêu năm trôi qua." Đến lúc đó, bọn họ hay là từ lâu diệt vong, Minh Quân sẽ xuất hiện hay không, tạm thời không biết. Dân chúng có thể chờ hay không chờ Minh Quân xuất hiện, cũng là ẩn số. Vì lẽ đó ngươi liền chính mình lên. Hỏa Kỳ Lân quay trung quanh hắn đi rồi một vòng, đánh giá trên người hắn tình huống. Người này bản tính đều đánh tới trên người mình. Bây giờ trở về đến lời nói, vẫn tới kịp. Kỳ Lân một khi triệt để vào đời, liền rất khó lại biến trở về đến rồi. Mà làm một cái chân thực. Ngươi. Thề tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, không, không kịp. Bạch. Hỏa Kỳ Lân ngọ lựa trên người trốn ra, ta giúp ngươi, tới kịp. Thế Tiên Sinh lắc đầu một cái, "Không, không kịp." Từ ta vào đời bắt đầu từ thời khắc đó, liền quyết định phải đi đến cuối cùng. Hắn nhìn Hỏa Kỳ Lân, trong mắt chiếu ra nó ngọn lửa trên người. Ánh mắt ôn nhu mà kiên định, "Cảm tạ ngươi đến xem ta." "Hain?" Hỏa Kỳ Lân lỗ tai giật giật, "Ai muốn quả ngươi?" Nó xoay người hướng về trong bóng tối đi đến, nhanh muốn rời khỏi lúc, lại không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn. "Thế Tiên Sinh, gặp lại." Hỏa Kỳ Lân vẫy vẫy đuôi, xoay người đi vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. "Gặp lại." Ở Hỏa Kỳ Lân sau khi rời đi không bao lâu, thong thong, Thế Tiên Sinh Đã ngủ chưa? Có người gõ vào cửa. "Tề tiên sinh, còn không?" Kẹt kẹt. Cửa của gian nhà đẩy ra. Từ lão bà tử bưng một nồi nhỏ thang đi tới, đặt ở trên bàn. Nhếch môi, lộ ra một cái chỉ còn dư lại mấy viên răng vàng lớn, "Tề tiên sinh, ta liền biết ngươi không gặp ngủ sớm như vậy. Chúng ta ở nhà bếp cho ngươi nhịn điểm thang, ngươi uống nhanh rồi bổ. Đừng mệt muốn chết rồi thân thể." Tề tiên sinh một bên đem đồ trên bàn thu hồi đến, một vừa cười nói, "A bà, không cần như thế phiền phức. Các ngươi nên nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi, không bắt việc." Từ lão bà tử cười ha hả nói. Hiện tại tráng ngày tốt hơn, chúng ta những lão bà này từ mỗi ngày đều đang nghỉ ngơi. Xương đều sắp nằm lại. Này không phải tìm điểm chuyện làm sao? Thề tiên sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngoan ngoãn đem thằng cho uống. Lão bà tử ta vậy thì đi, không làm lỡ ngươi. Từ lão bà tử cười ha ha đem nồi đun nước thu cẩn thận, xoay người đi ra ngoài cửa. Lúc này, trong phòng đèn dầu chập chờn một hồi, tia sáng có trong nháy mắt lờ mờ. Từ lão bà tử một cái không chú ý, đông nhiên bán một hồi. Lập tức hướng về trước xuất đi. Rầm. Nồi đun nước lăn rơi trên mặt đất. Từ lão bà tử ôi một tiếng, đau đến nghe răng trợn mắt. Tề Tiên Sinh, xảy ra chuyện gì? Các giữ ở cửa hộ vệ binh lập tức quay đầu xem vào, sắc mặt căng thẳng, trong tay nắm chặt vũ khí. Trong mắt, còn tưởng rằng là có địch đánh lén. Đội trưởng cũng đã có nói, Tề Tiên Sinh chính là bọn họ tương thủy thôn quan trọng nhất tồn tại, cũng là các thế lực lớn mơ ước người. Vì lẽ đó, nhất định phải bảo vệ cẩn thận Tề Tiên Sinh. "Ôi, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Từ lão bà tử xoa lao eo, một bên chậm chạp bò lên, "Người già, té lộn mèo một cái thôi." Thấy hai hộ vệ binh muốn muốn đi qua hỗ trợ, nàng vung vung tay, "Không cần, bận bịu các ngươi đi thôi." Cho hộ vệ binh sau khi rời khỏi đây, nàng lại xoa xoa eo, thử mở rộng một hồi. Sau đó lượm gọn thân thể, đi thu thập trên đất nổi đùn nước. Đang lúc này, Thể Tiên Sinh đi tới, đem nồi đùn nước thu thập xong, "A bà, ngươi cũng đừng bận mạnh, ta khiến người ta đưa ngươi trở lại." Từ lão bà tử chợt mắt, "Lão bà ta có khả năng này. Nhớ lúc đầu cùng bọn họ cùng tiến lên Mã Phỉ Sơn, còn có thể gõ hai cái mã phỉ." "Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại đây." Thể Tiên Sinh bất đắc dĩ cười nói, "Ngày hôm nay trước hết để bọn họ đưa ngươi trở về đi thôi." Từ lão bà tử liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ một cái trán. Nhìn tân này đầu óc, Nguyệt Nha đầu hôm nay phát hiện mới một chồng thảo dược, sợ quấy rối ngươi liền không lại đây, ta giúp nàng hỏi một chút. Nàng nói, bắt đầu ở trong túi áo tìm tìm kiếm kiếm. Ta xem một chút tấm kia trên vẽ, ở chỗ nào? Thấy thế, Thể Tiên Sinh cũng không thúc dục. Bưng nồi đun nước bản, yên chỉ chờ. Chờ chờ, dư quang bỗng nhiên lén qua một vệt ánh dao. Chưa kịp hắn phản ứng lại, một cái sắc bén truy thủ liền đâm vào hắn thân thể bên trong. Dung sức mà Ninh nở vọng. Từ lao bả tử cầm trong tay truy thủ, ánh mắt nghiêm hiểm, mơ hồ mang theo một luồng vẻ điên cuồng. 6. Người đang làm gì? Chỉ một thoáng, trước màn ảnh các cư dân mạng đột nhiên đứng dậy. Không dám tin tưởng nhìn đâm đau từ lão bà tử, phản phất bị nước đá từ đầu đến chân đổ xuống đến. Hàn lạnh vô cùng. Ta không có thể hiểu được. Mẹ nó, bị đoạt xác. A bà ngươi xảy ra chuyện gì? Các cư dân mạng vừa sợ lại ngộng. Tại sao đột nhiên công kích Tề tiên sinh? Tại sao muốn giết Tề tiên sinh? Trước ngươi không phải còn lên núi, liêu mạng cũng muốn đem hắn cứu trở về sao? Hiện tại là giở trò quỷ gì? Nếu nói là không phải là bị đoạt xác, đều nói không thông. Có thể hay không là có người giật rung? Thì như xúc cốt công cái gì? muốn nắm người. Người này lão bà tử có phải là điên rồi? Tề Tiên Sinh phong thủ ngoại địch, phong thủ thiên hay, phong thủ thế lực khác, chỉ có không có phong thủ những này người mình, cũng không từng muốn, liền người mình cũng phải phong thủ. Nhưng là, tại sao? Tại sao? Ba chữ này tràn ngập ở sở hữu nhân mạng trong đầu. Rõ ràng, rõ ràng thời loạn lạc liền muốn kết thúc. Hết thảy đều muốn tốt lên. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 660, ai cũng đừng nghĩ phá hủy nhà của bọn họ. Ầm. Tề Tiên Sinh trong tay nổi đôn nước lập tức té xuống đất trên. Máu tươi tranh nhau trên lấn từ vết thương bên trong chảo ra. Từ lão bà tử ma tự nhìn những người huyết, còn muốn tiến lên uống hai cái. Huyết, thật nhiều máu. Thể tiên sinh kinh ngạc nháy mắt sau, cau mày, một tay ngắt lấy từ lão bà tử cái cổ. Nội gân xanh, một cái văng ra ngoài. Ẩm. Từ lão bà tử nện ở trên cây cột, trên mặt một trận bầm mẹo. Không ngừng mà liếm đi trên tay huyết, huyết, đều là máu. Gần như điên cuồng hô. Ta mới là minh quân, ta mới là cái kia có thể chống lại thiên thai người. Lao giả, thời loạn lạc muốn kết thúc. Thời loạn lạc muốn kết thúc. Nàng nhìn thấy, nàng nhìn thấy Trong đêm tối, Thề Tiên Sinh trộm đạo đi trong ruộng. Chờ lúc hắn trở lại, trên người có một luồn mùi máu tanh, trên cổ tay cũng còn có chưa lành hợp vết thương. Hắn mỗi lần đi lấy mau sau, trong ruộng tu thành tựu sẽ càng tốt hơn, liền sâu hại đều không rồi. Còn có, còn có, chất trị liệu dịch bệnh, Thề Tiên Sinh cũng cùng tháo huyết. Huyết, thật nhiều máu. Đều là ta. Nàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng, một cái một cái liếm. Chỉ cần uống những này huyết, nàng liền không cần chết rồi. Liền có thể tách ra thiên hai, có thể làm từ trước tới nay cái thứ nhất nữ minh quân, cũng sẽ không bao giờ có thời loạn lạc. Ta, ta đều là của ta. Tề Tiên Sinh, Tề Tiên Sinh ngươi làm sao? Cửa hai vị hộ vệ binh chạy vào, nhìn Tề Tiên Sinh vết thương trên người, khiếp sợ lại phẫn nộ. Lại vừa nhìn cách đó không xa từ lão bà tử, không dám tin từng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người điên rồi sao? Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên đè lại từ lão bà tử thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên ánh lửa sáng choang. Từng trận xung phong thanh từ làng mỗi cái địa phương chưa đến. Rút cho ta đi vào. Đánh hạ Tương thủy thôn. Ngoại địch, dĩ nhiên vào lúc này cũng vào. Mặc kệ hắn, Tề Tiên Sinh ngăn lại hai vị hộ vệ binh, một tay bưng vết thương, khó nhọc nói, "Mang ta đi nhà thuốc." "Phải." Tể Tiên Sinh, hai tên hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí một, mà lại nhanh chóng địa hộ tống Tể Tiên Sinh rời đi. Mặc dù bọn hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng nghi hoặc, nhưng hiện tại, nghe Tể Tiên Sinh mới là quan trọng nhất. Tể trước tiên tiếp tục sinh sống mới là quan trọng nhất. "Giết! Giết!" Ở từng trận binh khí trong tiếng, trong thôn hỗn loạn từng bừng. Bất luận nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Vila bảo vệ thôn thủy thôn, bảo vệ này mới tỉnh tổ mà nỗ lực. "Đều cho ta bảo vệ. Ai cũng đừng nghĩ phá hủy thôn của chúng ta. Ai cũng đừng nghĩ" phá hủy nhà của bọn họ, phá hủy bọn họ hy vọng. Chiến đấu kéo dài dòng dã 2 ngày, chờ tương thủy thôn các thôn dân rốt cuộc đánh đuổi ngoại địch, hết thảy đều kết thúc thời điểm. Mới phát hiện, Tề tiên sinh chịu như vậy trọng thương. Tề tiên sinh ngươi làm sao? Này, đây rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Tề tiên sinh ngươi cần muốn cái gì dược thảo, chúng ta hiện tại liền đi tìm trở về. Nhìn mắt không có chút máu, không hề có sinh khí nằm ở nơi đó Tề tiên sinh, các thôn dân gấp thành một đoàn. Phẫn nộ, hoang mang, khổ sở, đủ loại khác nhau tâm tình đầy rẫy đầu góc của bọn họ. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ hỏi Tề tiên sinh, bọn họ chỉ có thể làm gấp, bởi vì toàn bộ trong thôn, y thuật tốt nhất chính là Tề tiên sinh. Vẫn canh giữ ở Tề tiên sinh hộ vệ bên cạnh binh tức giận nói, là cái kia từ lão bà tử. Nàng chưa kịp đưa thang thời điểm, dùng dao tổn thương Tề tiên sinh. Rút lời, các thôn dân kinh hãi. Càng là những tương thủy thôn đó lão thành viên, không dám tin từng nói, cái gì? A bà sao lại thế? Nhớ lúc đầu, a bà ở mã phỉ trên núi nhưng lạ rất gắn dạ. Vì cứu Tề tiên sinh, liền mệnh cũng không uốn. Bây giờ vì sao? Đương nhiên. Khương tiểu nguyệt như là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói. A bà gần nhất, a bà gần nhất thường thường gặp đã quên chuyện trước kia, có lúc còn không biết làm sao về nhà. Nàng ôm đầu, hai ngày trước, trong thôn đến người mới thời điểm, ta còn nhìn thấy nàng cùng người khác tán gẫu. Vì lẽ đó, có thể hay không là? Có thể hay không là? Khương Tiểu Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt che kín quả má. Nếu như nàng có thể nhiều chú ý một chút a bà, nếu như nàng có thể xem thật kỹ những người mới tới, tất cả những thứ này có phải là đều sẽ không phát sinh. Tệ tiên sinh, tệ tiên sinh cũng sẽ không sao. Vừa nghĩ tới tệ tiên sinh, trong lòng nàng lại như là bị kim đâm tự, khó có thể hô hấp. Nhất định, nhất định là những người kia cùng a bà nói cái gì. Những người, thế lực khác hỗn người tiến vào. Ta đi đem vậy lão bà tử đại đi ra. Mặc kệ thế nào, đem người mang đến hỏi một chút xem liền biết rồi. Thương tổn tế tiên sinh, bất kể là ai đều không thể bỏ qua. Đội hộ vệ người cầm vũ khí, khí thế hùng hổ đi rồi. Chỉ là, chờ bọn hắn tìm tới Tế tiên sinh nguyên lai trụ gian nhà lúc, mới phát hiện nơi này đã bị đại hỏa đốt. Ở gian nhà một góc, bọn họ phát hiện đã tắt thở từ lão bà tử. Đáng ghét. Đội hộ vệ đội trưởng một quyền đập xuống đất, khớp ngón tay đือ máu. Tức giận trong lòng làm thế nào cũng tiêu không tới đến cùng là ai? Ngươi liền chết như vậy. Xem đến nơi này, nửa năm cũng không khỏi có chút đau lòng cảm. Mắt thấy Tương Thủy thôn thiên thai đã ngừng, thời loạn lạc sắp nương hẳn. Làm sao liền mắc kẹt ở đây? Kẹt ở một cái lão bà trên người. Nhiều như vậy nỗ lực, tất cả đều uổng phí sao? Giang Lâm cũng nhìn về phía cái kia to bằng lòng bàn tay màu xanh kỳ lân bóng mờ, Kỳ Lân thân hẳn là không như vậy yếu. Là bởi vì, Kỳ Lân vào đời đánh đổi sao? Nếu như Kỳ Lân có thể tùy ý vào đời, con kia hỏa kỳ lân cũng sẽ không lộ ra cái kia phó sốt ruột dáng dấp. Từng, màu xanh kỳ lân trong mắt lộ ra hồi ức vẻ Nếu như chỉ là biến ảo thanh nhân hình, người đến đi một lần, cái kia không có gì. Nhưng nếu là muốn thành tựu Minh Quân, mang theo một quốc gia vận nước, nhất định phải vào đời. Cùng thế tụi chói chặt cùng nhau, cùng một cái quốc gia vận mệnh, chói chặt cùng nhau. Như vậy, mới có thể bảo đảm một cái quốc gia vận nước ổn định cùng hưng thịnh. Mới có thể xóa đi thời loạn lạc bên trong suy yếu khí, cùng với các loại thiên tai. Kỳ Lân một khi vào đời, trên người các loại kỳ Lân đặc thù, thần lực, thần huyết các loại đều sẽ theo thời gian từ từ làm nhạt. Đương nhiên, coi như kỳ Lân đặc thù cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân thể khắp mọi mặt năng lực cũng sẽ so với nó người phải mạnh hơn một ít. Thì như, Bách độc bất xâm, ta không vào thể loại hình. Nhưng, vấn đề liền xuất hiện ở này. Nghe vậy, Giang Lâm năm chiều, là bởi vì những người huyết sao? Ngươi thừa dịp tự thân thần huyết vẫn chưa hoàn toàn làm nhạn cho các thôn dân cùng những người đã ruộng. Vì lẽ đó làn sóng thứ nhất thương thủy thôn thôn dân, cái kia ở thời loạn lạc bên trong bị thiếu hụt thân thể, mới gặp khôi phục đến tốt như vậy. Trong ruộng tu hoạch, mới gặp 1 năm so với 1 năm tốt. Vì lẽ đó, ngay lúc đó Hỏa Kỳ Lân đánh giá quá tệ tiên sinh sau, mới sẽ nói, ngươi này bản tính đều đánh tới trên người mình. Vì lẽ đó, thể tiên sinh thân thể mới gặp so với tưởng tượng nhỏ yếu. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 661, hắn để cho các thôn dân, hy vọng cuối cùng. Nguyên lai càng là như vậy. Thửa Nam kinh ngạc nhìn về phía Thanh Kỳ lần. Hồi tưởng lại trước Tương Thủy thôn từng hình ảnh, sở hữu nghi hoặc, lập tức tất cả đều xuyến kết hợp lại. Chẳng trách liền từ lão bà tử bọn họ trên song phía sau núi, đều còn có nhiều như vậy dữ lực, dùng để đối kháng đám mã phỉ. Chẳng trách sau khi trong mấy năm, Tương Thủy thôn thu hoạch hàng năm được mùa lớn. Rõ ràng không có bất phân, cũng không có trừ trùng. Hắn lúc đó còn tưởng rằng, còn tưởng rằng là tể tiên sinh số mệnh bổ trợ, hay hoặc là, trong loạn thế lão nhân Vốn là có một sự quyết tâm, bất động, có thể bây giờ nghĩ lại, chính là bởi vì thời loạn lạc. Bọn họ thân thể thời gian dài không cách nào bổ sung đến đầy đủ dinh dưỡng, mới gặp thiếu hụt, mới gặp chứng khí hư yếu đuối. Coi như là nhất thời vẻ quyết tâm, cũng chỉ là trong chốc lát, căn bản là không có cách kéo dài. Có thể các lão già kia, không chỉ lên núi, còn cùng đám mã phỉ đấu một chiếc. Ngày thứ hai còn có thể tinh thần sáng láng cùng mọi người cùng nhau về làng bên trong. Bản thân liền rất có vấn đề. Nhưng nếu như là tể tiên sinh ra tay, cái kia hết thảy đều có thể nói tới thông. Cũng coi như là chính hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hạ đi. Ở Giang Lâm cùng Hứa Nam nhìn kỹ, Thần Kỳ Lân gật gật đầu. Coi như không cần như vậy, có hắn dẫn dắt, thời loạn lạc cũng sớm muộn gặp kết thúc. Chỉ có điều, Tương Thủy thôn phát triển, thời loạn lạc kết thúc thời gian, đều sẽ lại rời lại chỉ. Tương Thủy thôn làn sóng thứ nhất thôn dân, cũng sẽ chết đi một ít. Máu Kỳ Lân rất quý giá. Sử dụng tới sau, khôi phục sử dụng thời gian, vốn là so với bình thường huyết muốn dài lâu nhiều lắm. Vì lẽ đó, để tiên sinh cũng là ở mới bắt đầu thời điểm, cho các thôn dân dùng một chút. Lại sau khi, chính là đã ruộng. Từ lão bà tử cái kia một đao, không chỉ để hắn bộ phận bị hao tổn, càng là trôi đi rất nhiều máu. Bất ngờ, lòng người. Hai thứ độ này, coi như là Tề Tiên Sinh cũng không cách nào hoàn toàn dự liệu. Ngày đó sau, Tề Tiên Sinh chịu đựng 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn đem sở hữu có thể bản giao đều bản giao. Sở hữu có thể bố cục đều bày xuống. Tương Thủy thôn sau khi do hai tiếp nhận, làm sao phát triển? Mấy thế lực lớn muốn lấn đối ra sao? Làm sao để lẫn nhau ngăn được? Làm hết sức, đêm này thời loạn lạc bên trong có thể đi con đường, phô xa. Xa hơn chút nữa. Sắp tới. Đại gia có thể chống được cái kia chân chính minh quân xuất hiện. Ta thực là kỳ lân hóa thân, coi như không còn, các ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì nhân gian thì sẽ chân chính có minh quân, chỉ cần đại gia vẫn kiên trì, luôn có thể gặp phải, thời loạn lạc đều sẽ kết thúc. Đây là Tể Tiên Sinh qua đời trước, nói cuối cùng mấy câu nói, cũng là hắn để cho Tương Thủy thôn các thôn dân, hy vọng cuối cùng, thời loạn lạc rất khổ, rất khó, nhưng chỉ cần hy vọng vẫn còn, mọi người liền còn có thể lại chống đỡ xuống. Sau 3 ngày, Tương Thủy thôn các thôn dân dựa theo Tể Tiên Sinh giao cho, đem thân thể hắn chôn ở trong ruộng. Một ngày kia, giữa bầu trời dưới nổi lên tiểu tuyết. Thể Tiên Sinh chôn khu vực, từng viên một xanh nhạt cây non mọc ra. Mở ra từng đó từng đó màu trắng tiểu hoa. Một ngày kia, sở hữu thôn dân đều tụ tập ở ruộng đồng. Chảy nước mắt, nhìn này một thân tích. Thế tiên sinh, không còn. Gánh chịu bọn họ có hy vọng thế tiên sinh, trong loạn thế minh quân, không còn. Một cái chuyên môn hạ phàm, đến cứu vớt bọn họ kỳ lân. Liền như vậy bị bọn họ, bị loài người bắt tay, cho đưa đi. Bọn họ mở ra thời loạn lạc. Lại tự tay đem thời loạn lạc kết thúc thời cơ, cho hủy diệt rồi. Các thôn dân không hề có một tiếng động chảy nước mắt. Trời xanh a. Nhân loại thật sự còn có thể cứu sao? Cái thứ cái gọi là minh quân, thật sự sẽ xuất hiện sao? Bọn họ có thể chống được vào lúc ấy sao? Bầu trời mờ mịt, từng mảng từng mảng hoa tuyết rơi vào các thôn dân trên đầu, trên vai, rơi vào đất ruộng, rơi vào tề tiên sinh mộ trên. Giống nhau các thôn dân không ngừng rơi ruộng tâm cảnh. "Thế tiên sinh, ngài đi được." Không biết hai hô một tiếng. "Thế tiên sinh, ngươi an giấc đi." Lại có người hô một câu. "Thế tiên sinh, chúng ta gặp trống đỡ xuống. Chúng ta gặp." "Thế tiên sinh, cảm tạ ngươi." "Cảm tạ ngươi." "Ô ô ô." "Thế tiên sinh, ngươi đi thật." Từng tiếng gọi hàng vang vọng ở hưu quạng công trung. Tiếng khóc cũng càng ngày càng nhiều cùng gào thét mà qua tiếng gió, lẫn lộn cùng nhau. Ồ ồ ồ. Trong gió chen lẫn hóa tuyết, rơi trên mặt đất, hóa thành nước. Phản phất. Ông trời cũng đang khóc bình thường. Thể tiên sinh, lên đường bình an. Ngươi làm đã nhiều lắm rồi, cảm tạ ngươi vì nhân gian làm tất cả. Là bọn họ không hiểu được quý trọng. Ta không tin tưởng hắn liền như thế chết rồi. Phòng trực tiếp bên trong, có người lệ rơi đầy mặt, tâm nhìn mơ hồ, có người cắn chặt hàm răng, quay hàm tay tay. Không dám tin tưởng, hắn liền như thế chết rồi. Một người như vậy, một người như vậy. Vì sao lại lấy như vậy hoang đường phương tức rời đi? Hắn rõ ràng, vì là thế giới này chả dã nhiều như vậy. Rõ ràng một lòng vì tất cả mọi người, vì thời loạn lạc sớm ngày kết thúc mà không ngừng nỗ lực. Cuối cùng, nhưng chết ở hắn muốn che chở trong tay người, Thái Hoan Đản, cũng quá khó có thể khiến người ta tiếp nhận rồi. Kỳ Lân thân không nên yếu như vậy a? Tại sao tại sao? Tứ Hỏa Kỳ Lân trong lời nói, không khó đoán ra. Kỳ Lân vào đời, hẳn là có đánh đổi. A ha ha ha. Tâm nguyện có yên, rõ ràng hắn có thể cái gì đều mặc kệ. Rõ ràng này thời loạn lạc, chính là do Kỳ Lân tự sau khi bị thương, mới mở ra mở màn. Rõ ràng hắn có thể tùy ý thời loạn lạc tiếp tục nữa, nhân loại tự chịu diệt vong. Hắn là kỳ lân, hắn vốn có thể mặc kệ nhân gian chết sống. Tuy rằng ta là người, nhưng ta vẫn là muốn chửi một câu, đáng đời. Các ngươi không phải người, các ngươi không đáng giá. Các cư dân mạng trong lòng có bao nhiêu khổ sở, có thật đau lòng. Giờ khắc này thì có nhiều phẫn nộ. Rõ ràng hết thảy đều có thể kết thúc. Cuối cùng nhưng là chơ mắt nhìn, nhân loại chính mình đem tất cả những thứ này cho hủy diệt rồi. Nhân loại, tự xưng là thông minh, nhưng cũng ngu không thể nói. Nay một lần sóng, ta chạm kỳ lân. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 662, trở tay đã nghĩ cho trẻ châu hai lòng bàn tay. Tương thủy thôn các thôn dân, có thể nắm chắc Tề Tiên Sinh lưu lại hy vọng, chống được Minh quân xuất hiện sao? Ở các cư dân mạng xem ra, hết thảy đều còn chưa chắc chắn. Không còn Tề Tiên Sinh, thiên hai liền gặp lại xuất hiện. Coi như Tề Tiên Sinh trước khi rời đi, bố cục cho dù tốt, thì có ích lợi gì đây? Lòng người khó liệu, nhân loại đều là ám hiệu với tự chịu diệt vong, lạ như lúc trước ra các lượng. Vì là lưu bị chi tử lưu tiền bố cục nhiều như vậy, thậm chí viết ra suất sư biểu, nói cho hắn hai có thể dùng, ai không thể trọng dụng? trong quân sự vụ nên xử trí như thế nào vân vân, hầu như còn kém tay lấy tay tự mình giáo dục, kết quả, người ta lưu tiền chính là không nghe theo. Xem một nửa, né một nửa, nghe một nửa, vứt một nửa, cuối cùng hướng đi dị vong. Ngươi có thể đem hắn thế nào đây? Ma Tương thủy thôn tình cảnh, càng nát, tới sau hình ảnh, lại như là ứng chứng các cư dân mạng suy đoán như vậy. Ở thể tiên sinh tại thế sau, các thôn dân dựa theo thể tiên sinh trước khi rời đi giao cho, chỉ chịu đựng 2 năm. 2 năm sau, làng liền bị thế lực khác cho chiếm lĩnh, bởi vì trong ruộng có thể tiên sinh thi thể. Quan bộ Tương Thủy thôn vị trí trong phàm y, kéo dài 10 năm không tiên thai giầm rộ. Cũng bởi vậy, bất luận trải qua có bao nhiêu khổ, bao nhiêu gian nan, Tương Thủy thôn thôn dân vẫn tin chắc, còn có hy vọng. Còn có hy vọng. Tề Tiên Sinh đã nói, chỉ phải kiên trì, chân chính minh quân tổng sẽ xuất hiện. Nhưng, thời loạn lạc cũng không cho bọn họ cơ hội này. Ở lần lượt trong chiến loạn, áp bức bên trong, Tương Thủy thôn các thôn dân từng cái từng cái hướng đi tử vong. Khương Tiểu Nguyệt là ở năm thứ 2, làng bị chiếm lĩnh sau không bao lâu đã chết rồi. Chết vào bị loạn binh cường bạo trước tự sát. Tôn Hữu Phúc nhiều chịu đựng một lúc, ở năm thứ 3 chết rồi. Chết vào đối độ Lý đại thẩm, chống được năm thứ 5, chết vào trong chiến loạn mã ngựa. Một cái lại một người chết uổng, như đèn củ tự xuất hiện ở các cư dân mạng trước mắt. Lúc này, trong lòng bọn họ nhiều hơn nữa phẫn nộ, cũng ở từng cảnh tượng ấy dưới. Biến thành bị ai, bất đắc dĩ, thê lương, thở dài. Nhân loại, sắp tuyệt gốc. Cũng quả thật có rất nhiều người không đáng bị cứu, nhưng cũng có rất rất nhiều đáng yêu, người hiền lành, đáng giá bị cứu vớt. Thể tiên sinh không ngủ, xuân. Là tạo nên tất cả những thứ này nhân loại. Đi nhanh hình ảnh, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tuyết lớn đầy trời một màn. Đầu đâu cũng có tuyết, trắng xóa một màn. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này trắng xóa một mảnh rưỡi, có vô số thi thể. Bên trong, một đống minh muội tựa sắt ở tuyết lớn bên trong. Không lúc nick, từ lâu không còn sinh cơ. Đó là, khi biết Tương Thủy Thôn không có thiên tai sao, cùng đại bộ đội đồng thời hướng về Tương Thủy Thôn xuất phát ra thành cùng A Nhã. Bọn họ mang đầy hy vọng mà đến, nhưng chỉ được đến tể tiên sinh tạ thế tin tức. Bọn họ hy vọng, không còn. Thời loạn lạc bên trong Minh Quân, không còn. Cuối cùng, liền ngay cả Tương Thủy Thôn cũng không còn. Thế giới này, bọn họ cố gắng dễ dụ quá, sinh tồn quá. Nhưng như cũng thất bại. Hay là, này thời loạn lạc vốn là một hồi đánh bại, không có được lợi, cũng không có kiên trì cần phải. Bọn họ nỗ lực, liền như một vệt bụi trần, bị này tuyết lớn bao trùm, cái gì đều sẽ không lưu lại. Các cư dân mạng nhìn tình cảnh này, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hóa thành một thanh bao hàm sở hữu, rồi lại không có bất kỳ ý nghĩa gì trở dài. Ai? Trong chiến tranh, xưa nay đều không có cái gì được lợi. Mọi người đều thua. Chiến tranh khai hỏa bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền đều thua. Nguyên trên thế giới, lại không chiến tranh. Ngươi hận nàng sao? Thập Bất Điện bên trong, Tố Nam nhìn Thần Kỳ Lân, ngươi cùng từ lão bà bà sao? Thần Kỳ Lân bình tĩnh nói, ta nói rồi, ta không phải tể tiên sinh, cũng không phải bất luận người nào. Ta chỉ là sừng Kỳ Lân bên trong tàn nh nhôi. Hay là bởi vì Kỳ Lân ca tổ mới gặp Bảo Lưu vẫn Bảo Lưu đến hiện tại. Nói không chắc lúc nào liền biến mất rồi. Nói đến đây, nó khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Lâm trong tay cái kia bản vô lại địa ngoại thư tịch. Nhưng nếu như là tể tiên sinh lời nói, hắn hẳn là không hận. Có lẽ có quá bất đắc dĩ, từng có tiếng với. Bởi vì, không thể kết thúc trận này thời loạn lạc, cho tới hận. Từ lão bà tự lời nói cũng chỉ có điều là lão niên Simok bị người lợi dụng mà thôi. Nó con mắt giật giật, đem trận đó thời loạn lạc hình ảnh bỗng nhiên kéo nhúc nhích một chút. Thể tiên sinh chết rồi, thực cũng không hề rời đi. Linh hồn của hắn vẫn luôn ở, cũng nhìn thấy cái kia sự dục từ lão bà tử người. Thời loạn lạc hình ảnh nhanh chóng rút lui. Sau đó dừng lại ở một tấm mang theo khuôn mặt non nớt trên. La Tương Thủy thôn sớm nhất cái kia ba người bên trong, một cái không đáng chú ý tồn tại. Một người tên là Tiểu Hổ tử Hải tử. Trong hình, Tiểu Hổ tử ở một cái hẻo lánh trong phòng, cùng một cái khuôn mặt xa lạ bản bạc. Thứ hai người tán gẫu bên trong, có thể biết được ở Tể Tiên Sinh có chuyện trước. Đối phương từng lấy lợi ích thật lớn, mê hoặc tiểu hổ tử nói ra tự mình mới hiểu, có quan hệ Tể Tiên Sinh tất cả. Đồng thời đáp ứng đối phương, trộn lấy tương thủy thôn bên trong tin tức làm giao dịch, cũng nghĩ biện pháp trọng kích Tể Tiên Sinh. Bởi vì biết Tể Tiên Sinh bên người trọng binh canh gác, bình thường rượt cũng không gạt được hắn. Vì lẽ đó, tiểu hổ tử mới gặp lợi dụng từ từ xin lộc, nhưng lại rất được đại gia tiến nhiệm từ lão bà tử. Cho nàng truyền vào những lời ý nghĩ, cuối cùng mới dẫn đến như vậy kết quả. Nhưng, làm ra tất cả những thứ này tiểu hổ tử cuối cùng cũng không thể được hắn muốn. Trong phòng nhỏ Đề tiên sinh đã chết rồi, tiếp đó, dựa theo kế hoạch có phải là nên ngưng đỡ ta làm hằng thượng? Tiểu hổ tử mang đầy chờ mong nhìn đối phương, dò hỏi: "Thử khi nào thì bắt đầu thực thi kế hoạch? Ta đã chuẩn bị kỹ càng." Đối phương liếc mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hiện tại liền bắt đầu thực thi." Dứt lời, trong tay xuất hiện một vệt ánh sáng, một đao lao tiểu hổ tử cái cổ. "Pháp thử." Máu tươi tung tóe đi ra. Tiểu hổ tử còn duy trì chờ mong vẻ mặt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. "Hiện tại, ngươi là có thể bắt đầu làm người lại động." Người kia liếc tiểu hổ tử một ánh mắt, xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng. Trên đất, máu tươi rất nhanh sẽ chảy một chỗ. Tiểu hổ tử nhìn chân nhà, ý thức dần dần mơ hồ. Tại sao? Không phải nói hắn mới là cái kia trời cao chỉ định minh quân à? Không phải nói, Tề Tiên Sinh chính là thời loạn lạc bên trong trở ngại lớn nhất à? Tại sao? Tại sao không có làm tròn lời hứa? Cho đến chết, hắn cũng có điều là người ngu thôi. Thanh Kỳ Lân bình tĩnh nói, người như vậy, hà tất đi hận hắn đây? Người như vậy, cũng không đáng Tề Tiên Sinh đi hận. Thửa Nam im lặng. Sắp thực như vậy, Tuy rằng loại này kẻ ngu rốt rất có người, nhưng xác thực không cần thiết lại vì là người như thế lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực. Nhiều soán suất vô ích. Vậy thì xem chó cắn ngươi một cái, lẽ nào ngươi còn muốn cắn trở về sao? Can cánh trong lòng, trái lại tức chết rồi thân thể chính mình. Chẳng trách. Chẳng trách Giang đội hỏi, mặt sau có phải là sẽ ra chuyện gì thời điểm. Thanh Quỷ Lân sẽ nói, tham niệm. Tất cả đều nhân tham niệm mà lên. Hóa ra là như vậy, ta liền nói từ a bà làm sao sẽ đột nhiên đi ám sát thể tiên sinh. Co như lão niên xin đốc, cũng không đạo lý a. Quả nhiên, không sợ thần như thế kẻ địch chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nhìn thấy Thanh Kỳ lăn mặt sau lôi ra đến hình ảnh, các cư dân mạng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ liền nói, từ lão bà tử cách làm quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Co như lão niên xin ốc, cũng sẽ không đột nhiên đối với thể tiên sinh có lớn như vậy lý trí. Người giả cũng không phải đến rồi. Thảo, này thằng nhóc quên lúc trước là ai cứu hắn sao? Còn muốn làm hoàng đế? Ta cờ mở nở, trợ tay đặng nghĩ cho trẻ Châu hai lòng bà tay. Dạ yêu đã tức không nhịn nổi, đánh đệ đệ ta. Mới vừa bị mẹ ta giáo huấn xong. Đệ đệ, chương 663, ngươi châm niệm giả thủ được, hơn nữa, hay là thiên ý đi." Ngắn ngồi lặng im sau. Thanh Kỳ Lân tiếp tục nói, "Ở Tề Tiên Sinh trước khi rời đi cái kia 3 ngày bên trong, hắn khiến người ta đi phụ cận trên núi, cắm vào quá một đóa Tử La Linh. Màu tím hoa. Chập chân lên lúc, gặp phát sinh chuông gió giống như thanh âm dễ nghe. Đó là một loại kỳ lân trong lúc đó đặc hữu phương thức liên lạc. Hắn bị thương rất nặng, nhưng nếu là có kỳ lân ra tay, liền còn có thể cứu." Thửa Nam nghĩ đến con kia Hỏa Kỳ Lân. Nó tới sao? Thanh Kỳ Lân lắc lắc đầu, "Ngày ấy, Hỏa Kỳ Lân tìm đến Tề Tiên Sinh, cũng là bởi vì kỳ lân môn muốn rời khỏi nơi này." di chuyển. Chim di trú bay về phía nam, cá hồi vào hạ. Kỳ Lân Môn cũng sẽ ngóng trông số mệnh nơi tốt hơn. Tiến hành đại thiên di. Ở số mệnh rồi rảo địa phương, đối với kỳ lân tu luyện cũng càng có có ích. Hiển nhiên, mảnh này thời loạn lạc cũng không phải chúng nó lý tưởng an cư khu vực. Duy nhất đồng ý lưu lại kết thúc này thời loạn lạc kỳ lân, cũng sắp chết rồi. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng lưu lại chỉ là tiếp nối. Nguyên lai kỳ lân cũng sẽ di chuyển. Thửa Nam Yên lặng lấy ra tiểu bản bản, ghi nhớ. Thuận tiện hỏi hai câu, bọn họ sau đó rời đi cái nào? Hiện có hậu thế kỳ lân, còn có bao nhiêu? Nhìn mắt trước cái này phảng phất đang nghe giảng bài quỷ đồng, thành kỳ lần im lặng. Ta chỉ là một vệt tàn niệm, xin đừng nên hỏi nó nhiều như vậy." Hứa Nam thu hồi tiểu bạn bản, chân thành nói, "Xin lỗi, quên thuộc." Thùng thùng, Giang Lâm gõ gõ bản, đem này một quỷ một tàn niệm sự chú ý cho kéo trở về. "Sau đó thì sao? Thể tiên sinh liền như vậy biến thành linh?" Hứa Nam không biết, nhưng Giang Lâm nhưng là tận mắt thấy. Tiên kia vì là hạnh phúc linh sau khi biến mất, mới xuất hiện cái này kỳ lần sừng nhỏ. Như này thể tiên sinh chính là thành kỳ lần bản thể biến thành. Cái thứ cuối cùng trở thành linh, nghĩ đến chính là vị kia thể tiên sinh. Căn từ giang lâm hiện nay được tin tức đến xem, chỉ có chiếm được thế giới chi linh tán thành mới có thể trở thành la linh. Vì lẽ đó, vị kia thể tiên sinh có phải là thấy qua thế giới chi linh. Thể tiên sinh cuối cùng biến thành linh. Hứa Nam kinh ngạc nhìn về phía giang đội, lại nhìn một chút Thanh Kỳ Lân. Trước đây không lâu, giang đội cũng là bởi vì một cái tên là Hạnh Phúc Linh mới đột nhiên bắt đầu nghỉ ngơi. Liên quan với linh tổn tại cùng tin tức, Hứa Nam có thể nói là nhớ cho kỹ. Lúc này giang lâm mới vừa vừa nhắc tới, nó liền lập tức nghĩ đến vấn đề giống như vậy. Cái này Kỳ Lân tan nghiệm, có phải là cũng đã gặp thế giới chi linh? nghĩ đến này, nó thì có loại lấy ra tiểu bản bản kích động. Vậy cũng là liền tiểu Bạch Long Nga Bạch, đều chỉ là nghe nói qua tồn tại. Thanh Kỳ Lân không hiểu hứa nam tâm tình làm sao lập tức liền tăng vọt. Nó nâng lên móng trước, đem thời loạn lạc hình ảnh kéo về phía sau rồi. Kỳ Lân tồn tại là khá là đặc thù, nói như vậy, coi như thân thể tử vong, hồn nghệ tình nhất định thời cơ dưới, cũng có thể chuyển sinh với một cái khác vật dẫn tồn tại. Ở lúc đó, cũng không về địa phủ quản lý, mà thể tiên sinh ngay lúc đó trạng thái, cũng không phải là hoàn toàn kỳ lân, cũng không phải hoàn toàn nhân loại. Thể tiên sinh chết rồi, hắn hồn niệm vẫn không đi. Đồng thời vẫn nhìn kỹ trận này thời loạn lạc, có thể kết thúc sao? Lúc nào kết thúc? Có bao nhiêu người thành công chống được vào lúc ấy? Hắn nhìn thấy tiểu hổ tử cùng ngoại địch bàn bạc, nhìn thấy Tương Thủy thôn bị chiếm, bởi vì Tương Thủy thôn 10 năm không tiến hai, càng là gây nên các thế lực lớn tranh cướp. Hắn nhìn thấy Khương Tiểu Nguyệt chết rồi, Tôn Hữu Phúc chết rồi, đội hộ vệ người đã chết, khắp nơi là chiến trường, khắp nơi là thi thể. Trong quá trình này, đệ tiên sinh cũng không phải chưa từng nhìn thấy người mang số mệnh người. Người mang số mệnh người, quanh thân di động một tầng màu vàng ánh sáng. Nếu là thời kỳ hòa bình, Những người này ngược lại cũng có thể an cư lạc nghiệp, có chút danh tiếng. Nhưng ở này số mệnh suy yếu trong loạn thế, điểm ấy số mệnh liền có vẻ quá yếu, quá không đủ dùng. Chẳng mấy chốc, những người người mang số mệnh người, trước hết sau chết đi, có chết vào chiến trường, có chết vào đói bụng, còn có chết vào tính toán, tự giết lẫn nhau. Thể Tiên Sinh nhìn tất cả những thứ này, muốn phải làm những gì, nhưng lại không thể ra sức. Trơ mắt nhìn thời loạn lạc kéo dài sắp tới trong năm. Trong năm sau, trên vùng đất này còn người sống đã ít đi rất nhiều. Hay là bởi vì, những người tranh bá người rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy không được lại hay là bởi vì vùng đất này rốt cục khôi phục một chút số mệnh, kéo dài gần trăm năm thời loạn lạc, rốt cục chậm lại, đệ xuống phím tạm dừng. Thế lực khắp nơi nghỉ ngơi lấy sức, bắt đầu ngẫm lại muốn giải quyết thế nào hiện nay đối mặt cảnh còn khó. Phong ngừa thiên tai mang đến tổn thất nặng nề. Dần dần, trình khu vực trên tụi hồ xuất hiện hòa bình chi như. Thế thế, thể tiến sinh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chiến tranh dừng lại là tốt rồi. Chỉ cần dừng lại, mọi người cùng nhau nỗ lực, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Theo vùng đất này số mệnh một chút khôi phục, thiên tai cũng sẽ biến thiếu. Đến lúc đó, hết thảy đều gặp biến tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc chính là, không phải tất cả mọi người như vậy kiên trì, bởi vì tài nguyên tiêu tốn, chiến tranh lại lần nữa kéo mở màn. Coi như là ngắn ngủi đỉnh chiến, cũng là vì càng dễ khai chiến làm chuẩn bị. Có người đối với thiên cầu xin, có người liều cuồng, có người tuyệt vọng tự sát, có người cầu thả. Mỗi người đều làm ra lựa chọn, hay hoặc là, bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn quy lợi. Một năm, lại một năm nữa. Thời gian không biết quá khứ bao lâu. Lâu đến trên mặt đất đã không có chiến tranh, không có mấy thế lực lớn, cũng không có hoa màu. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ còn dư lại đầy đất phế tích. Hầu như không nhìn thấy nhân loại ở lại bóng người. Thể tiên sinh hồn niệm hạ xuống ở Tương Thủy thôn. Nơi này đã chỉ còn giữ lại một mảnh hoang vu, đã từng từng hình ảnh, phảng phất quá khứ rất lâu, lại dường như ngay ở ngày hôm qua. Khương Tiểu Nguyệt, Tôn Hữu Phúc, Lý Đại Thẩm, Ma Phỉ oa đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Thể tiên sinh, ngươi muốn dược thảo ta đều hái trở về. Thể tiên sinh, ăn cơm không? Lão giả ta đều đói bụng choáng váng đầu hoa mắt ha ha ha. Thể tiên sinh, ta mặt thẻo không có văn hóa gì. Ngươi nói hướng về cái nào đánh, chúng ta liền đánh chỗ nào? Đệ tiên sinh, ngươi có thể chiếm được bảo vệ trọng thân thể a, chúng ta có thể dựa cả vào ngươi." Từng đạo từng đạo âm thanh ở trong đầu của hắn chiếu lại. Tu trẻ, lão, tiểu nhân, vui vẻ, lo lắng, hưng phấn, muốn tu được hạnh phúc, là khó khăn như thế sao? Hắn nhìn trước mắt vùng đất hư vô, trong con người là cực điểm bị thương. Bon họ muốn, rõ ràng liền rất đơn giản. Tại sao? Dù cho là thương hại cũng được. Thế giới này a, có thể hay không cố gắng nhìn một chút vùng đất này? Vùng đất này, nó cũng là ngài vạn vật bên trong một phần a. Ngươi chấp niệm, ta thu được Đột nhiên, một thanh âm bỗng nhiên tự thể tiên sinh trong đầu vang lên. Mắt lạnh mà lại rõ ràng, hắn lúc này sững sờ ở tại chỗ. Cái kia sau khi, âm thanh kia tựa hồ lại nói cái gì, nhưng vừa tựa hồ không nói gì. Hắn không kịp đi ngẫm nghĩ, toàn bộ hồn đều mơ mơ hồ hồ, như là cùng thế giới cách một tầng cái gì. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc, trong đầu cũng chỉ còn sót lại một ý nghĩ. Từ đó, thế gian thiếu một cái thể tiên sinh, có thêm một cái, tên là Hạnh Phúc Linh. Chương 664, nguyên lai bản thảo cương mục là như vậy đến. Nhân gian, trước màn ảnh các cư dân mạng bỗng nhiên kinh ngở dậy một mặt choáng váng, mới vừa phát sinh cái gì? Thật giống có ai nói ra một câu. Nguyên bản, bọn họ đang cùng Tề Tiên Sinh đồng thời nhìn này thời loạn lạc. Nhìn Tề Tiên Sinh trong mắt bi thương tâm ý, trong lòng cũng không khỏi có chút khó chịu. Tâm tình chính áp vũ đây. Bỗng nhiên, thật giống như nghe được một thanh âm. Tại sao như thế không xác định đây? Bởi vì bọn họ khi nghe đến một sát na kia, phi thường xác định chính mình nghe được cái gì, nhưng sau khi nghe xong, trong đầu liền hết rồi, lại đi hồi tưởng, dĩ nhiên cái gì cũng không nhớ ra được. Vì lẽ đó, mới vừa có ai nói chuyện sao? Bọn họ có nghe được cái gì không? Mẹ nó, mới vừa sẽ không phải là có cái gì siêu khái niệm tồn tại từng xuất hiện. Như thế nói chuyện ta liền rõ ràng, mạnh đến nỗi mơ hồ, không thể nhận ra, không thể nghe, không thể ký.